Ta được đến tin tức nói, lúc đương thời một đơn liên lụy rất sâu tiêu giao cho Thiên môn tiêu cục trong tay. Bởi vì cái này tiêu khá là phiền toái, cho nên tiêu cục bên trong đại đa số người đều không tán thành tiếp lấy một chuyến tiêu. Nhưng nghe nói bị thác người lấy ngôn ngữ thương kích, quý vạn giảm thụ kích bất quá, lúc này mới lực bại chúng nghị, gánh vác lên chuyến này tiêu. Từng nói đạo, vô luận cái này một đơn tiêu đến cùng là cái gì, chúng ta chỉ là áp tiêu, đồ vật đưa đến không hỏi thị phi, không phải là tự nhiên cũng sẽ không tìm tới chính mình. Cái này một đơn tiêu hắn đưa đến, hắn cũng bay về rồi, sau đó chết rồi. Xác định là kia một đơn tiêu vấn đề. Thật sự là tìm không thấy những khả năng khác. Dương Tiểu Vân cười nói ra, cho nên, tương lai người tiếp tiêu trước đó, tốt nhất đến nghĩ lại làm sao, không muốn bất luận cái gì không rõ lai lịch, hay là gút mắt liên lụy tiêu đều tiếp. Rất dễ dàng đôi to khó vấy, coi là trôn lên đầu liền thiên hạ Thái Bình, kỳ thực lại là bị thai mà đi trồng trồng, lừa mình dối người. Tô Mạch khẽ gật đầu, nhưng lại thở dài. Liền sợ người trong giang hồ, thân bất do kỷ. từng Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, như có điều suy nghĩ cũng đúng, nghe nói ngày đó kia bị thất người, tự mình tìm tới Thiên Môn Tiêu Cục, nói thẳng nếu là quý vạn dặm không dám nhận tiêu, có thể trực tiếp đem cái này Thiên Môn Tiêu Cục chiêu bại tháo ra. Đại gia hỏa loạn đao cắt nát lấy về nhóm lửa, tốt hơn treo ở nơi này giả danh lừa bịp, tăng thêm cởi mà thôi. Quý vạn dặm thành danh mấy chục năm, làm sao có thể mặc cho bực này lời nói lưu truyền? Lúc này mới tiếp nhận cái này một đơn tiêu, Thiên Môn Tiêu Cục kinh doanh mấy chục năm, như cũ yêu quý thanh danh. Từ Dương Tiêu Cục bách phế đại hưng, như coi là thật phát sinh loại chuyện này. Bây giờ ta cái này vừa mới có chút khởi sắc thanh danh, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải phó mặc hai người nói đến đây, dương tiểu vân nhịn không được nhìn về phía tô mạch. nếu là, ta nói là nếu như, coi là thật có người như thế bức bách người tiếp dạng này một đơn tiêu, người sẽ tiếp sao? tô mạch hơi chút trầm âm, đung nhiên cười cười tiếp, coi là thật tiếp, coi là thật tiếp. tô mạch nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, trốn lên đầu liền cho rằng thiên hạ thái bình, bản này chính là nghĩ đương nhiên. ta mặc dù chưa hề đều không hy vọng cuốn vào phiền phức bên trong, nhưng là phiền phức hướng phía ngươi đi tới thời điểm, lại sẽ không đánh với ngươi chào hỏi. thân ở giang hồ lại thế nào khả năng mọi chuyện đều do tâm ý? Tại cái này trong nước xoáy lập thân, lại vọng tưởng không bị cuốn vào trong đó, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Cho nên, có thể tránh lời nói, liền tránh một chút. Nhưng nếu như không tránh thoát, vậy liền hẳn là vượt khó tiến lên. Chúng ta luyện võ, pha trộn giang hồ, không phải là hy vọng bằng vào cái này một thân võ công. Tại cái này trong nước xoáy sừng sững không ngã sao? Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch, ánh mắt hơi có ngốc trệ. Tô Mạch nói lời nói này thời điểm, mặc dù chưa từng tăng thêm cái gì ngư khí, lại tự có một phen tiêu xài khí độ ở trong đó. Ừm. Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Tô Mạch quay đầu, nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nói rất hay, chỉ là như vậy tiêu, kế tiếp là không phải sẽ cảm thấy không có căm lòng? Tia là tự nhiên. Tô Mạch cười nói ra, nếu như ta có thể tiên tri, ta đại khái sẽ sớm đem người này móc chết, miễn cho cho ta gây phiền toái. Nhưng nếu như không thể, cái này một đơn tiêu đưa đến về sau, ta dù sao cũng phải đi tìm người này muốn cái thuyết pháp. Sẽ có hay không có chút ngang ngược vô lý. Ta hiếm đẹp trong nhà ngồi, hắn không khỏi trêu chọc ta một trận. Nếu như thế, dù sao cũng phải có gánh chịu nhân quả dũng khí đi. Tại cái này trên giang hồ, mặc kệ làm cái gì, dù sao cũng phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cái này dù sao không phải nhà tròi, ta cùng ngươi đùa giỡn, ngươi cùng ta cười toe toét, nào có nhẹ nhàng như vậy. Tô Mạch ngâm chung trà lên nhấp một miếng, giang hổ, là sẽ chết người đấy. Ha ha ha. Dương Tiểu Vân cười ha ha, đương nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói ra, chúng ta đi ra ngoài trong mấy ngày này, cha vẫn luôn tại trong tiểu cục. Tô Tô Mạch khẽ gật đầu, theo bản năng quét phúc bá một chút, lão nhân này lại giả vờ mô hình làm dạng tại kiêng ngáp, giống như hoàn toàn không có nghe được Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đang nói cái gì đồng dạng. Chỉ bất quá cái này vừa ngủ thủ pháp có chút thô bỉ, hô hấp đều không đều đều, xem xét chính là giả. Mặt khác Dương Tiểu Vân mang trên mặt từng kia từng kia ý cười nói ra, hai ngày này ta ngược lại thật ra quên nói với ngươi, lúc ấy chúng ta lưu lại cái kia nho nhỏ cái đuôi, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái đuôi? Liên quan tới cái gì? Thất tuyệt đường. Tô Mạch sững sờ, biểu lộ có chút kinh ngạc, thật tới. Tới. Dương Tiểu Vân lắc đầu cảm khái, người này đến Thiết huyết tiêu cục đã rất dài thời gian, chỉ bất quá ta mấy ngày nay vừa trở về, mỗi ngày cũng đều hướng ngươi cái này chạy, dưới tay người cũng không có lo lắng nói với ta cái này, mãi cho đến đêm qua, lúc này mới nói cho ta. Nàng sau khi nói đến đây, cười Khanh khách nhìn xem Tô Mạch. Thất tuyệt đường không có tới cửa mỗi người. Cho dù bọn hắn có dạng này lá gan, cũng không có dẻ như vậy ra mặt. Điều này cũng đúng. Tô Mạch cảm giác có chút buồn cười. Tạ Khâu Dương đem thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ sử dụng như thương cuối cùng lại là bởi vì thanh dương kiếm bị hủy. Trường kiếm sứ thấy lợi tối mắt, lúc này mới nghe truyền minh, chạy tới bạch bạch nổ mạng Hiện nay Tạ Khâu Dương đột tử, Hoa Tiền Ngữ thu thập thiên võ thành cục diện, hết lần này tới lần khác một cái thất tuyệt đường, không hiểu thấu cuốn vào việc này bưng bên trong, đến mức lúc nào cũng rơi vào tình huống khó xử. Tiết Viết Long Thương Dương Dịch chi bọn hắn sẽ rất khó trêu chọt. Không hiểu thấu cho Tạ Khâu Dương làm sao? Hoa Tiền Ngự thái độ đối với bọn họ chỉ cần hơi có chút sai lầm, thất tuyệt đường liền có thể như vậy hủy diệt. Về phân Tô Mạch, Huyền Cơ cốc sự tình truyền về về sau, còn không biết Phong vô tướng là cái gì sắc mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, đây mới là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Nếu như người này có thể tiên tri, sợ là chẳng phải màn thầu là có thể đem trưởng kiếm sứ cho tươi xuống ăn. Đang nghĩ ngợi đâu, Đông nhiên nhìn thấy có gã sai vặt xa xa chạy tới, đứng tại cổng thò đầu ra nhìn. Phúc bá này lại cũng không vừa ngủ, hai tính mắt tinh như là võ lâm cao thủ, liếc nhìn kia gã sai vật, thở dài cái này người mới vẫn là được nhiều điều giáo điều giáo tới có chuyện bẩm báo nói thẳng chính là chớ có tại vân tiểu thư trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa vâng kia gã sai vật đến trước mặt cũng không dám ngẩn đầu không người nói ra tổng tiêu đầu bên ngoài có người bái phỏng bọn hắn tự xưng. thất tuyệt đường trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 107, trăm bà trưởng ước hẹn từ thiên võ thành trở về tô mạch mang về hai vạn năm lượng ngân phiếu số tiền kia tự nhiên cũng phải vào tiêu của quản chuyện trên giang hồ nhau hỗn loạn nói không rõ Phúc bá hầu hạ Tô ra đời thứ ba, loại chuyện này không thể nói ra qua, chỉ có thể nói kinh lịch quá nhiều. Cho nên căn bản không hỏi lai lịch, chỉ cần Tô mạch căn toàn, tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mừng rỡ về sau, liền bắt đầu đặt mua gia nghiệp. Tạp dịch, nha hoàn, ma phu, đầu bếp, nên bận rộn tất cả đều bận rộn. Nếu không, nếu như trong nhà này, nhà bên ngoài đều là Phúc bá một người lo liệu, này lại nào có thời gian tại hai người bên người hầu hạ. Không cần làm cơm thời điểm, đã sớm đi người gác cổng hậu. Mặc dù nói Tử Dương Tiêu cục bây giờ nghiệp vụ như cũ chưa từng thật chuyện hay, nhưng là luôn có người đến nhà, có người đến nhà phải có người lo liệu nếu không lớn như vậy một cái tiêu cục gọi không mở cửa chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ rồi chỉ bất quá mới tới gã sai vật làm việc như cũ không quá có nhẫm có việc thông truyền cũng đều sợ hãi rụt rẻ tựa hồ sợ tô mạch tan người đồng dạng cái này khiến phúc bá ít nhiều có chút bất mãn suy nghĩ quay đầu phải hào hào dậy một chút tô mạch cùng dương tiểu vân bên này lại là đối xem một chút cái này tới dương tiểu vân hơi kinh ngạc mới nói được bọn hắn bọn hắn đã đến người ở nơi nào tô mạch hỏi kia gã sai vật gã sai vật tranh thủ thời gian nói ra tại người gác cổng dùng trà tô mạch khẽ lắc đầu người đến là ai Nhưng có bài tiếp. Có. Gã sai vặt sững sở, lúc này mới lấy lại tinh thần, mau từ trong ngực lấy ra một phần thiệp mời, hai tay đưa cho Tô Mạch. Tô Mạch nhìn thoáng qua, lại chuyển cho Dương Tiểu Vân. Phong vô tướng đích thân đến. Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc, như thế có chút không tưởng được. Tô Mạch nhìn kia gã sai vặt một chút, nói với Phúc bá, thất tuyệt đường không phải so bình thường, người gác cổng dùng trà không phải đạo đại khách. Phúc bá, ngài đi một chuyến đi, phòng trước dùng trà, ta sau đó liền đến. Được rồi. Phúc bá đáp ứng, dẫn địa gã sai vặt liền hướng bên ngoài đi, vừa đi vừa tận tâm chỉ bảo nói cái gì. Tô Mạch thì nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Thất Tuyệt Đường tại Tây, phong vô tướng chuyến này tuyệt không phải thật đơn giản vì gặp ta. Gặp ngươi chỉ là thuận tiện, bọn hắn chuyến này mục đích hẳn là Thiên Võ Thành, đi gặp Hoa thiền nữ. Bất quá đối với chúng ta tới nói, việc này cuối cùng đến có cái chấm dứt. Dương Tiểu Vân như có điều suy nghĩ nói ra, "Tiểu Mạch, ngươi có thể nghĩ tốt ứng đối ra sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, là quân tử phong thái, lại không phải giang hồ chi đạo. Bất quá cuối cùng xử trí như thế nào, lại phải xem hắn Thất Tuyệt Đường là như thế nào làm người." Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Tiểu Vân tỷ mới vừa nói, Lạc Hà Thành ngày gần đây phát sinh ba kiện đại sự, lúc này mới vừa mới hai kiện, thứ ba kiện lại là chuyện gì? Tô Mạch này lại nhưng cũng không nóng nảy liền đi gặp Phong vô tướng, Phúc Bá từ cái này tới cửa đến mấy bước, dẫn người tiến đến dâng trà cũng phải có chút thời gian, vừa vẫn có công phu nhàn thoại hai câu. Chuyện này ngươi hẳn là cũng có chỗ đoán trước mới đúng. Dương Tiểu Vân cười nói ra, nếu không, ngươi đoán xem? Tô Mạch sững sốt một chút, cái này liên quan tử bán không hiểu thấu, bất quá hơi chút suy nghĩ cũng đã dừng mình, nếu là ta có thể đoán được, tự nhiên là có hiểu biết. Ân, ngụy đại tiểu thư chính thức nhập chủ lạc phu mình, không sai. Dương Tiểu Vân thở dài, ta lại là cho tới bây giờ mới kịp phản ứng. Nàng Đại Ngọc Liêu Sơn Trang đưa ra tới phần này đại lễ, cố nhiên là đối ngươi ta hữu dụng, thế nhưng là đối chính nàng lại càng là hữu dụng. Nói là đại lễ, không bằng nói là thuận nước dòng thuyền. Tô Mạch đi lặng, phía sau sai sử giết ta người, vô luận là ai, tả hữu trốn không thoát cái này là Phượng Minh bát Đại Minh Chủ. Ngụy Đại tiểu thư chưa từng gia nhập lạc Phượng Minh, kỳ thực là bởi vì không có vị trí thích hợp, thân phận nàng không thể coi thường, không có khả năng từ nhỏ làm lên, bằng không mà nói, Đại Minh Chủ vị trí này lúc nào mới có thể rơi xuống trên đầu của nàng. Vì vậy bắt được cái này người sau lưng liền trở thành để bên trong chi nghĩa ta đoán hiện nay ngụy đại tiểu thư mặc dù tiến vào lạc phượng minh lại như cũng chưa từng nhậm chức sợ là muốn chờ hoa thành chủ bên kia chỉnh hợp về sau lại thản nhiên không hàng mà đi thiên võ thành trở thành mới thiên võ thành phó thành chủ chỉ bất quá thứ hạng này sợ là đến về sau truyền một chuyện tạm thời làm thứ tám minh chủ a đến tiếp sau sự tình chưa phát sinh bất quá lại vô cùng có khả năng dương tiểu vân nói ra ngày đó kia tạ khâu dương cũng đã nói có truyền luôn nói ngụy đại tiểu thư không đành lòng lạc phượng minh nội bộ đấu đá thương tới vô tội chuyện này Chuyển lại so trong tưởng tượng càng phải mãnh liệt một chút đến mức là phượng minh bên trong nhân tâm nghi biến bách tính càng là đối với vị này chưa từng gặp mặt ngụy đại tiểu thư giác quan vô cùng tốt có nhân vọng lại thêm lại là ngụy như hàn tôn nữ đảm nhiệm cái này thiên võ thành phó thành chủ cố nhiên là không quá phù hợp quý cụ nhưng cũng hợp tân tình nói đến đây dương tiểu vân nhìn tô mạch một chút chắc hẳn người đối với cái này sớm có thấy rõ ngày đó không muốn đi gặp hoa thiên nữ bộ phận này chiếm cứ nhiều ít dừng một nửa đi tô mạch khẽ lắc đầu là phượng minh bên trong là một đoàn loại cục một cái tả khâu Dương tuyệt không phải kết thúc, cùng Ngụy Tử Y hơi có mấy phần giao tình tạm thời thì cũng thôi đi. gặp kia hoa tiền nữ, ai biết sẽ còn ra cái gì yêu tiêu thân. hiếm thấy, cũng ít đi mấy phần phiền phức. bất quá Ngụy Tử Y nếu là có thể kế nhiệm Thiên Võ thành phó thành chủ, vậy cái này một thành trí lực, nhưng nắm giữ toàn bộ tại trong lòng bàn tay của bọn họ, lại có Ngụy Như Hàn. Bát Đại Minh Chủ lại là có ba vị đạt thành nhất trí. ban cơ này, luôn cảm thấy bọn hắn làm sao hạ làm sao có, không giống như là Lâm Thời khởi ý, đều là nhân tình. Dương Tiểu Vân không khỏi cảm khái. Tôi Mạch dở khóc dở cười. Tại cái này trên giang hồ pha trộn, nếu là chỉ có võ công không có đầu óc, sớm tôi đến bị người cho hố chết. Nhất là bang phái loại địa phương này, đấu đá sự khốc liệt, giết người thấy máu nhưng cũng không thấy máu, càng là không thể cất mảy may lòng thình thường. Ân, không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi gặp vị này phong đại đường chủ. Đi. Đến tận đây hai người cũng không lại trì hoãn, đứng dậy hướng phía phòng trước đi đến. Bây giờ cái này tử dương tiêu cục đại sảnh, mặc dù chưa từng đổi mới, bất quá lại là quản lý sạch sẽ. Một đoàn người chính phân biệt ngồi xuống, chỉ bất quá trên bàn nước trà lại là chưa từng động đậy mảy may. may. Tô Mạch xa xa mà đến, liền đã hai tay ung quyền, cười văn nói: "Thất Tuyệt Đường Phong đại đường chủ đích thân tới, vãn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ." Trong lúc nói chuyện, cũng đã tiến vào bên trong đại sảnh. Chỉ một thoáng, trong sảnh đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Có người ánh mắt xem kỹ, có người mang theo lý cũng có người cẩn thận đề phòng. Tô Mạch đối với những người này ánh mắt nhớ ở trong lòng, nhưng lại chưa nhìn ở trong mắt, chỉ là nhìn về phía người cầm đầu. Người này có một thanh tuổi rồi, râu tóc bạc trắng, lại là hạng phát đồng nhân, sắc mặt hồng nhuận không thấy mảy may giản mua thái độ. Lúc này đứng lên, cười ha ha Tô tổng tiêu đầu khách khí, chúng ta không nguội mà tới, còn xin tô tổng tiêu đầu xin đừng trách mới tốt. Đầu có đâu có. Tô Mạch ánh mắt nhìn về phía đối phương, thất tuyệt đường uy chấn giang hồ lúc đó, văn bối còn là đứa bé, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy phong đại đường chủ tôn nhan, quả thật tam sinh hữu hạnh. Nói đến đây, có chút dừng lại, dẫn tiến Dương Tiểu Vân, vị này là Thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu Dương Tiểu Vân. Gặp qua phong đại đường chủ, Dương Tiểu Vân cũng là ôm chào. Vô luận thất tuyệt đường đối với việc này có tồn tại hay không đối lý, phong vô tướng tự mình đến thăm, trung quy là giang hồ tiền bối. Một mã thì một mã. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân làm giang hồ văn bối, nên có cấp bậc lễ nghĩa lại là không thể ném. Phong vô tướng nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nguyên lai like là thiết huyết long thương nữ nhi, Dương thiếu gia tổng tiêu đầu nằm gần đây nhiều đi giang hồ, thanh danh lan xa, lão phu lỗ thay này bên trong cũng là rất đầy. Hàn Huyên về sau, Tô Mạch đưa cánh tay làm dẫn, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Phong đại đường chủ ngàn dặm xa xôi, đi vào văn bối cái này tử Dương tiêu Cục, quả thực là để Tử Dương tiêu Cục đồng tất sinh huy, nhưng lại không biết là cần làm chuyện gì. Tô Mạch cười nhẹ nhàng. Phong vô tướng nhất thời không nói gì, rõ ràng là cái giang hồ văn bối nói chuyện làm việc lại cực kỳ lao đạo đối đãi người hào phóng lối lạc lại vẫn cứ nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ nó mục đích đơn giản chính là đứng vững một cái lý chữ đang lo lắng nên nói như thế nào pháp liền nghe đến phanh một thanh âm vang lên một người bỗng nhiên đứng lên sở trường điểm chỉ ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi phong vô tướng mày nhân lại lườm người kia một chút lạnh giọng nói ra ngồi xuống đại đương chủ tiểu tử này ủy vào huyền cơ cốc bên kia không biết như thế nào pha trộn mà đến thanh danh tại chúng ta trước mặt giả láo ra hồ nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ cùng chúng ta cố lộng huyền hư quả thực là không lanh lệ vô cùng người kia lớn tiếng nói ra ngài bây giờ để cho ta ngồi xuống. Ta trong miệng mặc dù có thể chịu phục, nhưng là nhưng trong lòng một trăm cái không phục. Phong vô tướng khỏe mắt ở giữa lanh quang nói lên, liền nghe đến tô mạch nợ nụ cười, quay đầu nhìn lại tô mạch, liền gặp được tô mạch ý cười đầy mặt mà hỏi, vị tiền bối này, ngược lại là tính nóng như lửa, nhưng lại không biết nên như thế nào xưng hô. Đao đường trưởng đau, trưởng đao sứ vương hùng, vương hùng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, tiểu bối, trưởng kiếm sứ dù cho là có chỗ nào không đúng, lại cùng chúng ta mấy cái không có quan hệ gì. Chúng ta hôm nay đến nhà đã coi như là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi lại không biết tốt xấu như thế, ngược lại ở chỗ này cố lộn miên hư. Chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Tô Mạch nhìn Phong Vô Tướng một chút, phát hiện cái này Thất Tuyệt Đường đại đường chủ cố nhiên là sắc mặt tái xanh, nhưng mà lại tùy ý đối phương mở miệng, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Lúc này liền cười cười, vậy theo tiền bối đến xem, vãn bối phải làm thế nào. Hừ, chúng ta hôm nay đến nhà, không phải ý thế hiệp người, mà là đến nhà xin lỗi, trưởng kiếm sứ sự tình cùng ta Thất Tuyệt Đường hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Bây giờ, người cũng bị ngươi giết, chúng ta cũng tới nói xin lỗi, việc này ngươi nhận cũng còn miễn, nếu là không nhận. Vương Hùng trong mắt hơi híp, nhưng cũng đừng cho là ta Thất Tuyệt Đường dễ khi dễ. Đủ rồi. Phong vô tướng cả giận nói, người ngồi xuống. Vương hùng hung hăng chừng tô mạch một chút, lúc này mới ngồi xuống. Phong vô tướng ngược lại nhìn về phía tô mạch, dưới tay người không có quý củ, để tô tổng tiêu đầu chê cười. Không có việc gì, không có việc gì. Tô mạch khoát tay áo, chỉ là hôm nay thấy, lại là để tô mỗ tìm hiểu được một việc. Chuyện gì? Phong vô tướng lặng lặng nhìn tô mạch. Năm đó thất tuyệt đường tại cái này trên giang hồ cũng coi là có số một, thanh danh vang dội, để cho người ta bội phục. Nhưng mà năm gần đây thanh danh này lại là nước sông ngày một rút xuống, tràn ngập nguy hiểm. Vạn đối nguyên bản còn không biết vì sao hôm nay lại nhìn thất tuyệt đường chư vị diễn xuất, lại là để tô mô dân mình. đại đường chủ chưa mở miệng, trưởng đao sứ cũng đã không kịp chờ đợi, nhưng lại không biết vị này trưởng đao sứ tiền bối, người đến cùng là không đem vãn bối nhìn ở trong mắt, vẫn là chưa từng đem phong đại đường chủ nhìn ở trong mắt. tô mạch nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía phong vô tướng, hay là phong đại đường chủ không biết lúc nào đã đem cái này đại đường chủ chi vị chuyển cho vị này vương tiền bối. nếu là như vậy, ngược lại là nói qua, ở chỗ này lại là đến chúc mừng vương đại đường chủ thống ngự thất tuyệt, dương danh giang hồ ở trong tầm tay a. ngươi ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vương Hùng cái mông này còn không có dính vào cái ghế đâu, liền phần phật một chút đứng lên. Tô mạch lời này giết người chu tâm, có thể nói ngoan tuyệt. Trong lời nói không chỉ đem phong vô tướng liên lụy trong đó, thất tuyệt đường các đường ở giữa không có một cái nào có thể không đếm xỉa đến. Phạm là tin tức này truyền ra, cho dù hắn một thời ba khắc ở giữa không được liền chết, nhưng mà tương lai tất nhiên bước đi liên tục khó khăn, càng có khả năng sẽ bị phong vô tướng kiêng kỵ. Chỉ cần biết, truyền môn loại vật này, lúc đầu phần lớn là lơ đễnh. Thế nhưng là nghe nhiều, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Dù cho là phong vô tướng định lực phi phạm, sẽ không bị lời này ảnh hưởng. Nhưng là thất tuyệt đường bên trong chỉ cần có một cái thanh âm như vậy tồn tại, một người có ý nghĩ như vậy. Trong bóng tối, hắn Vương hùng cái mạng này sợ là liền phải bàn giao tại trong lời nói này. Vừa nghĩ đến đây, lại là trong mắt đều đỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hàm hằm Tô Mạch. "Bọn chó nhắt, ngươi dám phá hỏng thanh danh của ta." Thoại âm rơi xuống, dò xét trong bàn tay, liền nghe đến xoạt một thanh âm vang lên, đơn đao tới tay, một bước ở giữa liền đã đến Tô Mạch trước mặt, vung đao liền chém. Trường đao sứ võ công tự nhiên không phải tầm thường, chỉ là một đao kia không đợi rơi xuống, cổ tay cũng đã bị Tô Mạch đại khai dương tán thủ bắt được. Nội lực thuận thế mà vào Vương Hùng chưa từng chém giết Tô Mạch, ngược lại là bịch một tiếng quỷ gối Tô Mạch trước mặt. Tiện tay nén, một cái tay khác nâng lên một trường, liền muốn rơi vào Vương Hùng trên chán. Thủ hạ Lưu Tỉnh, Phong Vô Tướng một tiếng kinh hô, cũng đã đến trước mặt, lấy tay ở giữa muốn ngăn lại Tô Mạch một trường này. Lại không ngờ, Tô Mạch trở tay vỗ, đón hắn đơn trưởng mà tới. Hai trường giao kích chỉ ở một cái trước mắt, Phong Vô Tướng thân hình chấn động, đột nhiên một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người bay ngược ra ngoài. Tô Mạch nhìn hắn một cái, tiện tay lại là một trường rơi xuống, đánh vào Vương Hùng trên đỉnh đầu. Vương Hùng bành thân dừng lại, thử thi ngã xuống đất. Tô Mạch nhìn một chút trước mặt thi thể, cao mày, đối nơi xa chính hai nhiên nhìn xem mình phong vô tướng nói ra, thất tuyệt đường đạo này xin lỗi biện pháp, văn bối hôm nay xem như linh giáo, chư vị lại mời về đi, tô mộ ít ngày nữa đem tiến về thất tuyệt đường vì đánh chết trưởng đao sứ sự tình, cho chư vị xin lỗi, nếu như chư vị dám có chút bất mãn, hừ, vậy cũng đừng tưởng rằng tô mỗ chính là dễ khi dễ, lời này lại cơ hồ là còn nguyên lập lại một chút vương hùng, thoại âm rơi xuống, toàn trường đều im lặng, không chỉ có là bởi vì lời nói này, càng là bởi vì Tô Mạch cái này một thân võ công, trưởng đao sứ đã có thể ở vào vị trí này. Tự nhiên bản thân võ công cũng có thể lấy chỗ, nhưng mà ra tay giết người, còn chưa từng minh bạch xảy ra chuyện gì, liền đã chết tại tô mạch trong lòng bàn tay. Phong vô tướng cỡ nào võ công, tiến lên cứu người, không chỉ có không cứu được đến, ngược lại mình bị đánh thổ hết mà quay về. Huyền Cơ cốc tin tức truyền ra thời gian như cũ quá ngắn, rất nhiều người đối với cái này không rõ lắm. Mặc dù nghe nói, nhưng cũng cảm thấy Giang Hồ truyền luôn khó tránh khỏi khuyết đại kỳ thực. Bây giờ, mặc dù nói là tới cửa xin lỗi, kỳ thực là muốn xu hướng tăng đệ người, để tô mạch dàn xếp ổn thỏa. Nếu không phong vô tướng làm sao đến mức tùy ý vương hùng làm cản? Lại chỗ nào nghĩ đến? Tô Mạch thật sự võ công như thế cái thế, về phần đi, chỗ nào có thể đi? Thật đi, chuyện này liền thật như vậy định xuống tới, chỉ còn chờ Tô Mạch tới cửa, lần lượt tìm bọn hắn thanh toán chính là, cũng không đi. Nên nói như thế nào? Phong vô tướng đến cùng là thất tuyệt đường đại đường chủ, suy nghĩ nhanh chóng, để cho người ta kinh ngạc. Mắt thấy kia vương hùng tử thi ngã xuống đất, hắn đông nhiên hít một hơi thật sâu, lại là niềm nở cười một tiếng. Tốt. Đa tạ tô tổng tiêu đầu. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, phong đại đường chủ cớ gì nói ra lời ấy? Cái này vương hùng cũng sớm đã đang chết. Tại thất tuyệt đường bên trong lửa trên gạch dưới, dung túng đệ tử muốn làm gì thì làm. Nay đã vì thất tuyệt đường chỗ không dung, mới sở dĩ để tô tổng tiêu đầu thủ hạ lưu tình, không phải là muốn cứu hắn, chỉ là như vậy người, không đáng tô tổng tiêu đầu ô hế mình tay. Phong vô tướng nói đến đây, nghiêm mặt ôm quyền nói ra. Mới cái này vương hùng miệng ra không đụng, nói chuyện cũng là bờ bãi. Hôm nay chúng ta ở đâu là đến tới cửa xin lỗi, rõ ràng chính là tới cửa nói lời cảm tạ. Trường kiếm sứ cùng cái này trưởng đao đều là cá mẹ một lửa tô tổng tiêu đầu giúp đỡ chúng ta bình định lập lại trật tự, thất tuyệt đường trên dưới thụ này ân huệ, lại là không thể báo đáp chỉ có chỉ là lễ mọn, hơi tỏ tâm ý. Hắn nói chuyện ở giữa, đối còn sót lại mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này lập tức có người ngầm hiểu, vội vàng từ trong bao quần áo lấy ra một cái vương vớ hộp. Tô tổng tiêu đầu, đây là chúng ta lên hạ một điểm tâm ý, còn xin ngài vui vẻ nhận. Tô Mạch trong lúc nhất thời đều có chút im lặng, trước đây sau biến hóa thực là quá nhanh, tựa như giang hồ mưa gió, để cho người ta trở tay không kịp. Thất Tuyệt Đường quả nhiên không hề tầm thường, mà đêm buông xuống vị kia trưởng kiếm sứ, tại Tô Mộ trước mặt, chính là chỉ hiếu bảo ngựa, thủ đoạn quả thực là không ra gì. Lúc ấy Tô Mộ ngược lại là từng có kinh ngạc không rõ hắn làm sao đến mức có thủ đoạn như vậy. Bây giờ lại nhìn Phong Đại Đường chủ, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Có câu nói là trên làm dưới theo, thật không lừa ta. Tô Mạch nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Phong Vô Tướng, Phong Đại Đường chủ là đem Tô mỗi trở thành ba tuổi hài tử sao? Thật cho là Tô mỗi sẽ tin tưởng lời nói này. Phong Vô Tướng biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn cho bậc thang, Tô Mạch không có đi xuống dưới, lúc này hít một hơi thật sâu. Tô tổng tiêu đầu, ngươi muốn như nào? Hôm nay chư vị có thể đến nhà, chí ít cũng coi là có điểm tâm ý nếu như thế, nếu là đem chư vị tất cả đều lưu tại cái này Tử Dương Tiêu Cục. Chuyến đi bằng hưu trên giang hồ khó tránh khỏi nói ta tô mạch không có dung người chi lượng. Ta nhìn không bằng dạng này, phong đại đường chủ một thân võ công kinh thiên vĩ địa, tô mạch cả gan cùng phong đại đường chủ thỉnh giáo ba trưởng. Ba trưởng về sau, ân đoán hai tiêu, không biết phong đại đường chủ ý như thế nào. Phong vô tướng xứng sở, mới một trưởng hắn liền đã biết tô mạch nội công thâm bất khả chắc. Ba trưởng, đây không phải đến đem mình cho đánh chết tươi, vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có chạy là thượng sách, chỉ là dương mắt ở giữa, lại là trong lòng hung hăng trầm xuống. Thất tuyệt đường, trưởng khí làm, bây giờ cận tồn năm vị, tất cả đều ở bên cạnh hắn ngắm nhìn hắn. Bọn hắn muốn là bởi vì Phong Vô Tướng bị đánh bay ra ngoài, đoạt tới vịn hắn, nhưng này lại, lại theo bản năng bản tay dùng sức, không muốn để cho hắn rời đi. Tô mạch lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mà ý tứ cũng rất minh bạch. Vô luận như thế nào, chỉ cần Phong Vô Tướng đón hắn ba trưởng, ấn đoán như vậy coi như thôi. Nói cách khác, Phong Vô Tướng mặc kệ tiếp cái này ba trưởng về sau, đến tận cùng sống hay chết, chỉ ít bọn hắn có thể sống. Trùi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bản, độc liền biết. Chương 108, bí mật. Việc đã đến nước này, đã khó mà tiệp. Tựa như cùng tô mạch lúc trước cùng dương tiểu vân nói tới như vậy, bọn hắn chuyến này tới cửa, kỳ thực chỉ là thuận thế mà làm, mục đích thực sự là muốn đi thiên võ thành gặp mặt hoa thiền nữ, đem mình từ chuyện này bên trong phiết ra ngoài. Thậm chí này lại luôn miệng nói muốn tặng cho tô mạch lễ vật, cũng là tỉ mỉ chọn lựa, hiếu kính hoa thiền nữ. Chỉ bất quá, tô mạch làm việc lợi hại, lúc này mới lấy ra muốn dàn xếp ổn thỏa. Nếu là tử dương tiêu cục cửa này đều không qua được, bọn hắn cũng không có cái gì tính mệnh có thể đi gặp hoa thiền nữ. Cho nên ban sơ bọn hắn là thật không có đem tô mạch để vào mắt, lường trước một cái giang hồ hậu sinh, làm sao đến mức để bọn hắn trịnh trọng như vậy việc? Đây cũng là vì cái gì? Vương Hùng mở miệng, Phong Vô tướng mặc dù mặt mũi tràn đầy khó xử, lại tùy ý làm cản. Kỳ thực vốn là ở vào hắn thủ ý, có mấy lời mình không tiện mở miệng dưới tay người nói chuyện, đây không phải đương nhiên sao? Vốn cho rằng một câu dưới tay người không hiểu quy củ liền có thể lấp liếm cho qua, lại không nghĩ rằng, Tô Mạch một câu trực tiếp làm cho Vương Hùng động thủ giết người. Trường Kiếm sứ Tắc Tiêu thất tuyệt đường vốn là đối lý, bây giờ Vương Hùng càng là tại Tử Dương Tiêu cục muốn giết Tô Mạch, Phong Vô tướng tự nhiên khó từ tội lỗi. Tô Mạch này lại lấy ba chỉ tay mời lại chính là giải quyết vấn đề thủ đoạn hay nhất chí ít tại thất tuyệt đường còn xuất lại năm vị trưởng khí làm xem ra cái này thật sự là không có thể tốt hơn nữa chỉ vì cái này tô mạch võ công thật sự là quá cao chỉ trong một chiêu trụ chết vương hùng trở tay đem phong vô tướng đánh thổ huyết mà quay về dạng này người nếu là thật sự cất sát tâm muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này cũng không hao phí nhiều ít công phu còn nếu là tô mạch rõ ràng xe ngựa muốn đem bọn hắn tất cả đều đánh chết tại cái này tử dương tiêu cục bên trong vậy cái này sẽ bọn hắn cũng có thể cùng chung mối thủ nhưng bây giờ chỉ cần phong vô tướng ra mặt bọn hắn liền có thể an toàn không lo cớ sao mà không làm bất quá cái này cũng có thể nhìn ra được, thất tuyệt đường thật là từ trên xuống dưới đều nát ấu, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, liền xem như đại đường chủ cũng có thể tùy thời đi chết. phong vô tướng chỉ là nhìn cái này nhà mình cái này ngũ đại trưởng khí làm bộ dáng, cũng đã biết tô mạch cái này giết người chu tâm chi pháp đã có hiệu quả. trong lúc nhất thời cười thảm không chỉ, tốt tốt tốt, các người, các người tốt rất ra. ngũ đại trưởng khí làm hai mặt nhìn nhau, một người thở dài, mở miệng nói ra, đại đường chủ, tô tổng tiêu đầu chỉ là muốn đối ba trưởng mà thôi, chuyện này ngài đến hay là chúng ta tới, kỳ thật đều không khác mấy, chỉ bất quá chúng ta thấp cổ bé họng, không có tư cách đứng tại tô tổng tiêu đầu đối diện, cho nên việc này liền toàn do lão nhân ra giải. Sau khi nói xong, đầu một thấp, tựa hồ cũng có chút thấy náy chi ý. phong vô tướng thì nhìn về phía mấy người khác, các ngươi cũng là ý tứ này. mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, đồng thời nhìn về phía tô mạch. có người mở miệng hỏi, tô tổng tiêu đầu lời này thế nhưng là giữ lời. ba trưởng về sau, tân đoán hai tiêu. tự nhiên, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu. nếu như thế, vậy liền làm phiền đại đường chủ. không sai, chúng ta thất tuyệt đường cùng tô tổng tiêu đầu ở giữa, vốn là một trận hiểu lầm. Đại Đường Chủ cứ việc yên tâm, tô tổng tiêu đầu chỉ là nghĩ ra một ngụm ác khí, quả quyết sẽ không hạ ngoan thủ. Lão nhân ra ngài võ công thông thần, lượng trước cái này ba trưởng tựa như cùng là thanh phong quất vào mặt, bất quá đổi chúng ta lời nói, vậy liền tính mệnh khó bảo toàn. Mời Đại Đường Chủ đương đối, tính mạng của bọn ta toàn bằng Đại Đường Chủ một người mà quyết. Mấy người một người một câu, ý tứ lại là rõ ràng, vô luận như thế nào, phong vô tướng hôm nay đều phải ở chỗ này tiếp tô mạch ba trưởng. Phong vô tướng ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, ánh mắt phức tạp. Tô tổng tiêu đầu tuổi trẻ tài cao võ công cái thế, thất tuyệt đường cái này không ra gì một màn lại là để Tô Tổng Tiêu đầu chơi cười. Thôi được, ngự Hạ Không Nghiêm, phong vô tướng không thể đổ cho người khác, hôm nay cái này ba trưởng, đúng là nên phong vô tướng tự mình tiếp nhận, còn xin Tô Tổng Tiêu đầu ra tay đi. Tốt, Phong đại đường chủ quả nhiên không hổ là giang hồ tiền bối, có này đảm đương vãn bối cũng là sinh lòng bội phục, nếu như thế, ba trưởng liền là một trưởng. Một trưởng ngân cửu, ngày khác giang hồ gặp lại, vẫn là bằng hữu. Tô mạch cười ha ha một tiếng, bước chân nhất chuyển ở giữa, cũng đã đến phong vô tướng trước mặt, tiền bối cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, một trưởng đã quần quật mà tới. Từng có lúc trước một trưởng kia kinh nghiệm, phong vô tướng nơi nào còn dám lãnh đạo? Lúc này phấn khởi xong trưởng đón lấy. Ầm. Một tiếng vang trầm, Phong Vô Tướng thân hình đại chấn, khỏe miệng có máu tươi chảy xối mà ra. Đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi lại khó nén vui mừng, gian nan cười một tiếng, đa tạ Tô Tổng tiêu đầu, thủ hạ lưu tình. Ân oán đã xong, phong đại đường chủ mời trở về đi. Tô Mạch xoay người lại, một lần nữa về tới chủ vị ngồi xuống. Ngũ đại trưởng khí làm lúc này thì đồng thời cướp được Phong Vô Tướng trước mặt, có đưa tay cầm mạch, có chống đỡ tại sau lưng, hỏi han cần, tựa hồ đối với Phong Vô Tướng cực kỳ quan tâm. Phong Vô Tướng khoát tay áo, để bọn hắn lui ra, sau đó mở miệng nói ra, nếu như thế kia phong vô tướng cáo tử lễ vật này còn xin tô tổng tiêu đầu nhận lấy phong đại đường chủ khách khí thứ này sợ là không nên dùng tại ta chỗ này ân đoán đã đã xong tô mô càng không có nhận lấy lễ vật đạo lý cái này không cần nhiều lời tô mạch khoát tay áo vương trả tiếp khách vậy thì tốt phong vô tướng cáo tử nói đến nơi này đã nói tận phong vô tướng xoay người rời đi ngũ đại trưởng khí làm hai mặt nhìn nhau nhìn xem phong vô tướng bóng lưng mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn một chút tô mạch càng là khoe miệng có giật bản tâm coi là phong vô tướng tại tô mạch cái này ba dưới lòng bàn tay hẳn phải chết không nghi ngờ vì vậy mới không kiêng nể gì như thế chỉ vì mạng sống kết quả tô mạch một câu ba trưởng biến thành một trưởng phong vô tướng mặc dù bị thương bất quá nhìn bộ dáng này cách cái chết thật xa lần này bọn hắn năm cái chuyện để rơi vào tình huống khó xử trơ mắt nhìn tô mạch kết quả tô mạch lại mày nhân lại chưa vị tiền bối còn có chuyện gì sao không có không có chúng ta cáo tử cáo tử mấy người nhao nhao mở miệng quay người muốn đi nhưng lại nghe được tô mạch hô một tiếng dừng bước bao quát phong vô tướng ở bên trong thất tuyệt đường người đồng thời quay đầu tô mạch chỉ chỉ vương hùng thi thể đem hắn mang đi đám người lại vội vàng tới đem thi thể nâng lên. Lúc này mới tại gã sai vật dẫn dắt phía dưới rời đi từ dương tiêu cục. Mấy người này mới vừa đi ra đại sảnh, liền có gã sai vật đặt chân tiến đến. Tổng tiêu đầu bên ngoài lại có người cầu kiến. Ai? Tô Mạch cảm giác mình một ngày này ngoại trừ gặp người, giống như cũng không có chuyện khác. Kia gã sai vật nói ra, người tới tự xưng ngụy tử y. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đồng thời cười một tiếng, mong mời. Ngụy tử y tới so trong tưởng tượng nhanh hơn một điểm, trong chốc lát liền đã đang đường nhập thất. Ta vừa rồi lúc tiến vào. Giống như thấy được thất tuyệt đường người, bọn hắn tới cửa chịu nhận lỗi tới. Ngụy Tử Y hôm nay đổi một thân trang phục, không còn là cái tiên nam giả cách tân mặc, nhìn qua ngược lại là càng phát ra linh động. Ngụy đại tiểu thư đại gia Quang Lâm không có từ xa tiếp đón. Tô Mạch có Quyền, y đến, mới vừa rồi là thất tuyệt đường người a. Ngụy Tử Y không ăn Tô Mạch bộ này, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tô Mạch cũng chỉ đành gật đầu, đúng vậy. Bất quá không phải lên môn đạo xin lỗi. Dương Tiểu Vân tại bên cạnh bổ sung một câu, năm đó đường đường thất tuyệt đường, bây giờ lại là càng phát khiến người ta thất vọng. Ồ Ngụy Tử Y sướng sốt một chút, bọn hắn đây là tới cửa muốn chết tới, không sai biệt nhiều, này lại bất tử, một hồi cũng phải chết. Tô Mạch khoát tay náo không nói bọn hắn, Ngụy đại tiểu thư đại gia Quan Lâm có gì muốn làm, đến nhà xin lỗi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Đến nhà nói xin lỗi gặp qua, bất quá Ngụy đại tiểu thư như vậy lý trực khí tráng, giống như không phải đến nhà xin lỗi, ngược lại là có chút tới cửa đòi nợ ý tứ. Tô Mạch liếc mắt lườm Ngụy Tử Y một chút, đại tiểu thư làm gì lại cho mê hoặc, nói thẳng chính là, là thật đến nhà xin lỗi. Ngụy Tử Y thì nghiêm mặt nói ra về phần tại sao, tô tổng tiêu đầu chắc hẳn cũng minh bạch. giả khâu dương sự tình vốn là ta muốn làm, ta đem cái này xem như lễ vật đưa cho tô tổng tiêu đầu, mặc dù bản thân cũng không tồn tại lợi dụng ý tứ, nhưng cũng có lợi dụng hiểm nghi. ta là thật tâm muốn cùng tô tổng tiêu đầu, dương thiếu gia tổng tiêu đầu kết giao là bạn, tự nhiên không hy vọng hiểu lầm kia tại lẫn nhau trong lòng ngọc dễ, cho nên hôm nay đến nhà luôn luôn muốn đem lời này cho nói rõ ràng, còn xin tô tổng tiêu đầu có thể tha thứ cho. tô mạch nghe vậy, hơi chút trầm mặc, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng địa điểm hai lần, giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu là tô mộ không muốn đâu. A cái này, Ngụy Tử Y sững sốt một chút, bất đắc dĩ nói ra, vậy ta đành phải khóc lóc văn này, tin tưởng chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Ta liền nói nàng ở đâu là xin lỗi, rõ ràng chính là tới chơi sọ lá. Tô Mạch nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái, được rồi, ngươi cũng chớ có nói giỡn. Ngược lại nhìn về phía Ngụy Tử Y, Ngụy đại tiểu thư cũng không cần như thế, người trong giang hồ, nơi nào không phải vòng xoáy. Tựa như cùng Ngụy đại tiểu thư mình nói tới như vậy, Tả Khâu Dương sự tình, là ngươi muốn làm. Nhưng cũng đồng dạng là ta cùng tiểu Mạch tất nhiên muốn làm. Lẫn nhau mục đích nhất trí làm sao có thể nói là lợi dụng đâu, chỉ có thể nói là hợp tác. Cho nên Ngụy đại tiểu thư cũng không cần đem việc này để ở trong lòng, Tiểu Mạch càng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người. Việc này về sau nhưng không cho nhắc lại. Ngụy Tử Y nhìn một chút Tô Mạch, gặp Tô Mạch cũng gật đầu, lúc này mới cười ha ha một tiếng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta chỉ lo lắng bởi vì cái này là Phượng Minh nội bộ sự tình, các ngươi lại đối tâm ta cất khúm mắt. Đã Tiểu Vân Tỷ đều nói như vậy, vậy ta liền rất yên tâm. Nàng trong lúc nói chuyện, tự mình tìm cái địa phương ngồi xuống, có nha hoàn tới cho dâng lên trà thơm. Ngụy Tử Y lúc này mới lên tiếng nói ra. Khi thật chuyện này, cũng không thể tất cả đều lại ta, thật sự là có chút thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn Ngụy tử Y một chút, là bởi vì Hoa Thành chủ cùng người quan hệ trong đó. Nói đến, Dương Tiểu Vân cũng có chút kinh ngạc, Hoa Thành chủ cùng Ngụy Minh chủ ở giữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không chút chuyện. Ngụy tử Y cười nói ra, lúc đầu hôm nay bí mật này, liền định đương nhận lỗi nói cho các ngươi biết. Sau khi nói đến đây, nàng nhìn một chút chung quanh nha hoàn. Tô Mạch khoát tay áo, để phúc bá đem người tất cả đều mang đi, Ngụy tử Y lúc này mới nói ra, bọn hắn quan hệ rất đơn giản một cái không có danh phận nữ nhân cho hắn nhi tử sinh đứa bé, lao công công lúc đầu không có ý định thừa nhận, kết quả không nghĩ tới nhi tử không có, cái này nguyên bản còn không thế nào thụ đái kiến hai mẹ con, liền thành lao đầu duy nhất trông cậy vào. mà tại dạng này bi thống phía dưới, tất cả không thoải mái cũng liền không tồn tại. bởi vậy, lao đầu xuất lực đem đứa bé kia đưa đến lánh nguyệt cùng, mà nữ nhân là bởi vì bản thân võ công cũng rất không tệ, cho nên tại xóa đi lời này vết tích, lại biên tạo một chút chỉ tốt ở bề ngoài bối cảnh về sau, liền tự mình đi thiên võ thành. ngụy tử y dùng một loại việc không liên quan đến mình giọng điệu đem những lời này em thay nói nhưng mà trong lời nói lượng tin tức quả thực là có chút kinh người. Tô Mạch Tiên Tinh không nói, tựa hồ cũng không ra ngoài ý định. Dương Tiểu Vân thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế nói đến, Hoa Thành Chủ là mẹ của ngươi. Ừm, thân sinh. Ngụy Tử Y nứt miệng cười một tiếng. Bất quá ta cùng với nàng kỳ thật cũng không phải rất quen, dù sao ta rất sớm đã được đưa đi lánh nguyệt cùng nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua nàng mấy lần. Mà mỗi một lần thấy được nàng, nàng sau khi nói đến đây, trên mặt kia cố ý làm ra không tin không vội, lại theo bản năng biến mất, chỉ là nhẹ giọng nói ra, mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng tựa hồ cũng trở nên càng thêm thông trầm cũng không biết thuốc nàng giả, đến cùng là Tuyến Nguyệt, vẫn là giang hồ. Lạc Hà thành bên ngoài, một đoàn người tới lúc gấp rút gấp chạy đi. Trong đó hai người đỡ lấy một cái hạc phát đồng nhan lão nhân, có ngoài hai người thì giơ lên một cỗ cô thi thể. Người cuối cùng bọc hậu nhìn, đến lúc này, đống nhiên không ngừng, không có đuổi tới. Hắn mở miệng nói chuyện, còn lại tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người này, dĩ nhiên chính là thất tuyệt đường cao thủ. Từ Tử Dương tiêu cục ra, một đoàn nhân mã không ngừng vó, sợ Tô Mạch lật lọng, lại đuổi theo đem bọn hắn tất cả đều đánh chết. Mãi cho đến chạy đến nơi đây, lúc này mới xem như hơi bình phục. Lúc này đi vào ven đường, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi phong vô tướng trước sau thụ tô mạch hai trưởng giờ này khắc này trên mặt hồng nhuận lui không ít càng thấy tái nhuận Trưởng truy sứ nâng hắn ngồi xuống hắn liền tọa hạ ngồi xuống vật khí, điều tức nội thương đại đường chủ uống nước đi hắn lại lấy ra túi nước đưa cho phong vô tướng phong vô tướng nghe vậy mở hai mắt ra cười nói ra vất vả ngươi trường truy sứ liền vội vàng lắc đầu không khổ cực không khổ cực đại đường chủ mới là vất vả vì chúng ta tính mệnh ngạnh xinh, sinh sinh thụ kia áp từ một trưởng hẳn là lão phu đã thân là thất tuyệt đường đại đường chủ tự nhiên là không thể đổ cho người khác Hắn nhẹ giọng mở miệng, chỉ là vương hùng chết đáng thương, chỉ cần đem nó hậu táng. Ừm, trưởng truy sứ nhẹ gật đầu, nếu như thế, còn xin đại đường chủ hảo hảo điều tức, thuộc hạ sẽ không cái gì. Hắn nói chuyện ở giữa, xoay người lại, trên mặt lại nơi nào còn có nửa điểm nhẹ nhõng, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Mà ở sau lưng hắn phong vô tướng, trên mặt càng là mỉm cười đều không có, thâm trầm sát cơ trợn lóe lên, nhưng lại tự nhiên như vô sự. Tùy ý phong vô tướng ở chỗ này ngồi xuống vật khí, trưởng truy sứ mấy bước ở giữa đi tới còn lại mấy vị trưởng khí làm trước mặt, mấy người lúc này ngay tại bờ sông múc nước, đưa lưng về phía phong vô tướng khe khẽ bàn luận. Theo các ngươi thấy, phải làm như thế nào? Lúc này có người lấy tay làm đao, làm một cái giết thủ thế. Cử động này vừa ra, năm người đồng thời trầm mặc. Bất quá trầm mặc cũng không qua bao lâu, trưởng truy sứ thấp giọng nói ra. Phong vô tướng quen sẽ cười bên trong tàng đao, mới ta cho hắn cầm nước, hắn lại cười lấy cám ơn ta. Hôm nay Tử Dương Tiêu cục bên trong, hắn chỉ hiếu bảo ngựa, có thể thấy được vì mạng sống không có cái gì không làm được. Hiện nay, đối chúng ta khách khí như thế, nhưng lại không biết trong lòng là không đã giấu dếm quỷ kế, nghĩ đến khỏi bệnh về sau nên như thế nào giết người. Lời này tựa như cùng là một cái trọng truy, đập vào lòng của mọi người bên trên. Thấp phẩm tự nhiên bởi vì hổ thẹn, Tô Mạch đưa ra bà trưởng ước hẹn lúc đó, bọn hắn cản lại muốn bước ra trở ra Phong vô tướng. Lúc đó bây giờ Phong vô tướng không chết, thù này hắn sẽ không báo. Chỉ sợ tại Phong vô tướng trong lòng, giờ này khắp này hận nhất đều không phải là mang cho hắn trọng thương Tô Mạch, mà là bọn hắn mấy cái này trưởng khí dùng. Muốn ta nói, chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giết Phong vô tướng, chiếm hắn tất tuyệt hội tâm công, chúng ta huynh đệ mấy cái mình chấp trưởng tất đường. Nhưng hắn dù sao cũng là đại đường chủ. Các ngươi phải biết, Tử Dương tiêu cục chiến dịch, cái này đại đường chủ cũng đã thành đùa đòi mạng, không phải hắn thúc chúng ta chính là chúng ta thúc hắn có khác một tiết hiện nay hắn là bị trọng thương đây là ngàn năm một thở tuyệt không lần thứ hai tốt đẹp cơ hội tốt đám người một người một câu lại là đặt quyết tâm liếc nhìn nhau đồng thời nhẹ gật đầu đứng lên lại là đặt sát tâm chỉ là lần này đầu công phu nhưng đều là sắc mặt đại biến nguyên bản phong vô tướng tính tọa địa phương giờ này khắp này giống tuyết lại nơi nào còn có bọn hắn đại đường chủ cái bóng truy một tiếng gầm thét ngũ đại trưởng khí làm đồng thời phi thân mà đi đi tìm phong vô tướng hạ lạc tựa như cùng bọn hắn quyết định muốn giết phong vô tướng phong vô tướng này lại đảo tẩu vậy tương lai chờ hắn trọng thương khỏi hắn, trở về về sau ha có thể dung bọn hắn đường sống nếu là không tìm được phong vô tướng đem nó chém giết tiêu chết chính là bọn hắn ngũ đại trưởng khí làm nhau nhau hành động trong nháy mắt đất này giới cũng đã chỉ còn lại có vương hùng một cỗ thi thể như thế lại qua không đến chung trà thời gian trên mặt nước đông nhiên có bọn khí lưu động chỉ một thoáng một người đông nhiên từ dưới nước lùi lên liên tiếp thở hổn hển mấy khẩu đại khí sặc đến liên tục khó khăn người này dĩ nhiên chính là phong vô tướng thừa dịp mấy người thương lượng phải trang giết công phu của hắn hắn lại là lén lút lặn xuống nước đợi đến mấy người này quay người rời đi tìm kiếm hắn thời cơ hắn thì từ trong nước ra muốn hưởng cơ đào tẩu một đám nuôi không quen bạch nhã lang chờ lão phu lão phu khôi phục lại nhìn ta như thế nào bảo chế các ngươi phong vô tướng thở hồng hộc từ trong nước đi ra đi vào bên bờ còn không đợi thở một cái đung nhiên cả người liền bị bóng ma bao phủ Dương mắt ở giữa lại chính là lúc trước nâng hắn ngồi xuống cho hắn nước uống trường truy sứ hắn mặc dù dùng truy lại không phải tên lỗ mãng phong vô tướng bản thân bị trọng thương có thể đi bao xa lương trước như cũ tại phương này tấp ở giữa rồi mới trở về điều tra vừa vận động vừa vận Phong vô tướng ứng biến từ trước đến nay cực nhanh, mới bỗng nhiên cảm giác thể nội khô nóng không chịu nổi, liền muốn lấy xuống nước mát mẻ mát mẻ. À, những người khác đi nơi nào? Bọn hắn đều đi tìm ngươi. Trường truy sứ cũng cười nói ra, đại đường chủ cảm thấy oi bức, nói với chúng ta một tiếng, chúng ta tự nhiên cho ngài nghĩ biện pháp, làm gì mình xuống nước. Đến, ta đỡ ngài. Nói còn chưa dứt lời, lấy tay liền bắt chỉ trưởng ở giữa bao phủ phong vô tướng tiền thân đại viện. Đa tạ. Phong vô tướng khẽ vu tay, lại là ngăn tại một chảo này dù sao trên đường, một cái tay khác lại là như thiểm điện rũi ra tìm tòi. Trường truy sứ gặp này, nơi nào sẽ không biết lợi hại. Lúc này đưa tay vừa chạm vào, chỉ cảm thấy một cỗ nội lực nghiền ép mà tới, cả hai đụng chạm sát na, trường truy sứ vậy mà bay ngược mà đi. Đội thương này, một trưởng này đánh chết trường truy sứ đều dư xài, nhưng lúc này, phong vô tướng trọng thương phía dưới, mặc dù đem trường truy sứ đánh lui, nhưng mà mình nhưng cũng một lần nữa đổ vào trong nước. Lại ngẩn đầu, trường truy sứ miệng ngậm máu tươi, chính lăng không mà tới, trong tay một cây mạ vàng đại truy, ngang nhiên từ trên trời giáng xuống. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 109 xung đột giang hồ nhao nhao hỗn loạn, ân đoán xưa nay không đừng. bất quá đối với bách tính tới nói, có lạc phượng minh tại, vô luận trên giang hồ nghe đồn như thế nào lợi hại, ân đoán tranh đấu như thế nào liên lụy dây dưa, lại là cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. nhất định phải nói, cũng bất quá chính là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện lại nhiều một chút. trong quán trà, uống trà chuyện phía người diễn ra vô số kể. liên nghe được có một người mở miệng nói ra, nghe nói ngụy đại tiểu thư đã cưới ngựa nhầm trước, không sai. bên người người lập tức gật đầu, tả khâu dương dắp tâm hại người, ngụy đại tiểu thư bắt được chiến minh, cuối cùng tìm tỏi hư thực lại là đem cái này tả khâu dương cho nắm chặt ra. Bây giờ chính thức gia nhập lạc phượng minh trở thành thứ 8 minh chủ, thiên võ thành phó thành chủ chi vị không thể treo mà không quyết, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đối với lạc phượng minh tôi nói, việc này tựa hồ có chút không hợp quy củ, cái này ai có thể để ý tới đến. Lạc phượng minh các vị minh chủ trở xuống, chỉ có cái này mới gia nhập vị đại tiểu thư có dạng này nhân vọng, minh bên trong có thể phục chúng, minh bên ngoài càng đến bách tính kinh yêu. Không phải nàng, còn có thể là ai? Điều này cũng đúng. Nói đến thiên môn tiêu cục chuyện bên kia như cũng không có tin chính xác. Không có. Thiên môn phi đao chết ly kỳ, thiếu tổng tiêu đầu quý phi dương trẻ người non non dạng lớn như vậy một cái thiên môn tiêu cục cũng không biết có thể hay không như vậy vỡ tan cung xương. Đi lên lúc trước tử dương tiêu cục đường xưa, cái này thiên môn tiêu cục đáng tiếc a, áp tiêu đi giang hồ nào có đơn giản như vậy. Theo lý thuyết quý vạn dặm cũng là lão giang hồ, không biết cái này một ít chuyện đều không biết được a. Chuyện của nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hiện tại cũng là chỉ lần phiến bắt, dù sao thần thần bí bí, chúng ta vẫn là ít nghị luận hai câu, quay đầu để thiên môn tiêu cục người nghe được, tóm lại là không tốt. Điều này cũng đúng, bất quá người mới vừa nói tử dương tiêu cục. Ai có thể nghĩ tới cái này tô mẠch vậy mà tại Huyền Cơ gốc nhất Chiến Thành danh đầu? Nói lên cái này, trong trà lâu lập tức không ít người đều nối liền nói gốc dạng. Tô mẠch cái này tay ăn chơi đệ, đúng là để cho người ta không tưởng được. Nhớ năm đó, ta còn cùng hắn cùng đi qua Tiểu Hồng lâu đâu? Ai có thể nghĩ tới hắn còn quá trẻ, vậy mà thâm tàng bất lộ. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu là mười năm công minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này, cái này trên Giang hồ nhân vật có mặt mũi, tất cả đều cùng hắn có quá mệnh giao tình. Hiện nay mặc dù cái này Tử Dương tiêu cục vẫn là chỉ có một mình hắn, cũng đã ẩn ẩn không kém gì mặt khác kia Tam Đại tiêu cục. Lời này gắn liền với thời gian còn sớm, cho dù Thiên môn tiêu cục Quý tổng tiêu đầu xảy ra chuyện, đây cũng không phải là Tử Dương tiêu cục có thể so sánh. Mà lại, hắn muốn một lần nữa trấn hương tiêu cục cũng không phải đơn giản như vậy. Trong tiêu cục tiêu đầu tiêu sư tranh tử thủ đều không phải là một lần là xong sự tình, mà lại, cái này ngay miệng liền xem như có người tìm tới, xem chừng Tô tổng tiêu đầu cũng phải luôn châm trước. Lời này nói như thế nào? Trong này môn đạo có nhiều lắm, hắn Tô mạch này lại thanh danh vang dội, lại có bao nhiêu người cũng không nguyện ý nhìn thấy, âm thầm làm chút thủ đoạn. Phải một người thừa dịp này lẫn vào tử dương tiêu cục tương lai vị này tô tổng tiêu đầu áp tiêu đi đâu một con đường ở nơi nào nghỉ ngơi, nơi nào nghỉ chân tất cả đều bị người nhìn rõ ràng ngươi nói chuyến tiêu này còn có thể tốt dù cho là một đường bình an an nhưng nếu như những chuyện này chuyến đi ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện đến lúc đó áp tiêu người có thể yên tâm cái này không có chuyện gì thôi vừa ra sự tình liền tất nhiên không nhỏ ai lại dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy đây vẫn chỉ là thứ nhất trong này môn đạo có nhiều lắm đừng tưởng rằng pha trộn giang hồ tất cả đều là cao lớn thu kịch chỉ vào nắm đấm lớn liền có thể đánh ra tiết ruồi chân chính có quyền vô não, mộ phần của cũng không biết cao bao nhiêu. Không nói những cái khác, liền nói cái này là phượng minh đại minh chủ chi tranh, ở trong đó đến cùng sen lẫn bao nhiêu tâm cơ lòng dạng, âm mưu cùng tính toán, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Những lời này chậm rãi mà nói, lập tức để người ở chỗ này cũng bị mất lại nói. Một hồi lâu về sau, lúc này mới có người nói ra, vị huynh đài này nói không sai, bất quá tô tổ tổng tiêu đầu cũng không phải nhân vật tầm thường, lượng trước không đến mức như thế bị quản chế tại người. Đây là tự nhiên, bằng không mà nói, hắn này lại chính hẳn là giống chống khô chiê mưa cố này lên như diều gặp gió tập tụ mở rộng tiêu cục mà không phải như bây giờ như vậy trầm mặc không nói lẳng lặng địa chờ lấy mưa gió lắng lại nói chuyện lúc trước người kia nói đến nơi đây nhưng lại hắc cười một tiếng mà lại nói lên vị này tô tổng tiêu đầu thủ đoạn quả thực là không như bình thường gần nhất đoạn này thời gian đến nay chúng ta lạc hà thành bên trong ngoại trừ tô tổng tiêu đầu tin tức ngụy đại tiểu thư cùng thiên môn tiêu cục cái này ba kiện đại sự bên ngoài các ngươi có biết còn có cái gì đại sự phát sinh ngươi nói chẳng lẽ là thất tuyệt đường sự tình có người phúc chi tâm linh nghe nói thất tuyệt đường người tại lạc hà thành bên ngoài trưởng khí làm liền chết năm cái Đại Đường chủ phong vô tướng cùng trưởng roi làm không biết tung tích, nhưng lại lại có một tay một chân, không biết là người nào, cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Thật, lập tức có người cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lúc này không ít người hít vào một hơi, đây là người nào gây nên? Thất tuyệt đường mặc dù không bằng lạc phượng minh gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể khinh thường, người nào có thể giết nằm cái trưởng khí làm? Hắc hắc, lúc trước người kia áp một miệng trả, lúc này mới nói ra, việc này các ngươi đúng là có chỗ không biết, bất quá ta có bằng hữu là lạc phượng minh người, ta từ cái kia biết một chút không muốn người biết tin tức, các ngươi coi là cái này thất tuyệt đường đại đường chủ làm sao đến mức chạy tới cái này là hạ thành đám người đồng thời nhìn hắn muốn nhìn một chút cái này liên quan tử đến cùng bán thế nào kết quả người này cũng đúng là biết một chút tin tức lúc này liền từ trưởng kiếm sứ đêm khuya cấp tiêu bắt đầu nói nói tả khâu dương mượn đao giết người lại nói đến phong vô tướng triệt để rơi vào tình huống khó xử phong vô tướng chuyến này mục tiêu hẳn là căn bản cũng không phải là tử dương tiêu cục mà là dự định mượn đường đi thiên võ thành chỉ là đi ngang qua về sau thuận thế mà làm giải quyết một cái trưởng kiếm sứ lưu lại phiền phức lại không nghĩ rằng Tại cái này tử dương tiêu cục bên trong, lại cùng Tô tổng tiêu đầu xảy ra khác xung đột. Một lời không hợp phía dưới, trưởng đao sứ vậy mà đương đường muốn chém giết Tô tổng tiêu đầu, lại bị Tô mạch một trưởng đánh ngã. Phong vô tướng tự mình cứu người, lại bị một trưởng đánh thổ huyết. Một phen nói đến đây, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền cơ cốc chi chiến đối với bọn hắn tới nói quá phận xa xôi, ưu tuyển giáo người đều nói lợi hại, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, lại là không có gì khái niệm. Nhưng là thất tuyệt đường ngay tại Lạc Phượng Minh phạm vi thế lực bên trong, sừng sững nhiều năm, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Kết quả cái này trưởng đạo sứ Tô Mạch nói giết liền, liền giết, Phong vô tướng cũng không là đối thủ, trong lúc nhất thời đối Tô Mạch võ công, lại có nhận thức mới. Bất quá, các ngươi coi là đến nơi đây liền xong rồi. Người kia cười lạnh một tiếng, muốn nói lời, cái này Tô tổng tiêu đầu lại là chính xác ý chí rộng lớn, cho dù trưởng đao sứ đương Đường muốn giết hắn, nhưng cũng chưa từng thật đem cái này thất tuyệt đường đều chém giết tại Tử Dương tiêu cục. Từng nói đạo nếu là đem các ngươi đều lưu tại cái này Tử Dương tiêu cục, lan truyền ra ngoài, bằng hữu trên giang hồ phải nói hắn không có dung người chi lượng. Vì vậy, chỉ cùng kia Phong vô tướng định ra ba trưởng ước hẹn. Ba trưởng về sau, tân đoán hai tiêu Phong vô tướng đồng ý, thật là đến trước mắt, Tô tổng tiêu đầu lại sợ cái này, Phong vô tướng đảm đường không nổi cái này ba trưởng, cuối cùng chỉ là ra một trưởng, chuyện này liền xem như chấm dứt. Tốt. đây mới là thật anh hùng gây nên. Cái này Tô tổng tiêu đầu đầu mấy năm còn ngơ ngơ ngắc ngác, một khi đến mộ, đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chỉ là làm sao đến mức có như thế cao minh võ công? Trên giang hồ nước quá sâu, ai biết cái nào đi ngang qua cao thủ, chuyển thụ một chút thủ đoạn. Từ Dương môn càng là có thần công tuyệt học, trước mắt nhất phi trùng cũng không tính kỳ quái. Loại này nghe đồn, cũng không phải chưa nghe nói qua. Cố nhiên là nói có lý, nhưng cũng để cho người ta hiếu kỳ vô cùng. Trong lúc nhất thời, trà lâu bên trong lại là nghị luận âm ỉ, đồng thời cũng có người hỏi, như thế nói đến, cái này thất tuyệt đường là bởi vì đại đường chủ phong vô tướng bị thương, lúc này mới bị người thừa lúc vắng mà vào. Lời vừa nói ra, đám người vừa nhìn về phía kia vạn sự thông, người kia lại lắc đầu, cũng không phải là. Nghe nói là bởi vì ngày đó tử dương tiêu cục bên trong, định ra ba trưởng ước hẹn về sau, phong vô tướng vốn không lòng tin đó lấy, cho nên chạy là thượng sách, lại không nghĩ rằng đi cùng lục đại trưởng khí làm, bởi vì bị tô tổng tiêu đầu đánh chết một cái. Còn lại năm cái tham sống sợ chết, sợ cái này Phong vô tướng không nguyện ý nhận lời việc này. Cho nên, bọn hắn vậy mà đem cái này Phong vô tướng cho ngăn lại, từ đó để Phong vô tướng không thể không đối mặt Tô tổng tiêu đầu cái này bá trưởng. Cũng chính là bởi vậy, Tô tổng tiêu đầu ba trưởng biến thành một trưởng. Nó như thế nào đâu? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lời đã nói ra ngoài, cái này không đánh cuối cùng không được, miễn đi hai trưởng thì là quy củ bên ngoài nhất tình. Bất quá, thất tuyệt đường bên trong nhưng cũng bởi vậy nội bộ lục đục, đại đường chủ cùng trưởng khí làm cho ở giữa sinh ra khập khiễng, lẫn nhau ở giữa quả quyết khó mà hai tồn mà kia năm cái trưởng khí làm, trong đó một cái là chết tại tô tổng tiêu đầu dưới lòng bàn tay, mà khác bốn cái, lại là cùng phong đại đường chủ một trận chiến mà chết. điểm này, từ trưởng truy sứ chết bởi truy dưới, trưởng thương làm chết bởi thương hạ cũng có thể thấy được đến mánh khoẹ, bọn hắn là chết bởi thất tuyệt hội tâm công. người kia nói đến nơi đây, đem trong chén uống trà dưới, lại cho thêm một chén. mà trong trà lâu người, này lại lại đều nói không ra lời. tin tức này quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt, bội phục tô mạch trạch tâm nhân hậu có, cảm khái thất tuyệt đường nước sông ngày một rút xuống tự nhiên cũng có. Nửa ngày về sau lúc này mới có người thở dài, thất tuyệt đường rơi xuống hôm nay này tâm hoàn cảnh, đúng là gieo gió gặt bão a. Bất quá tu tổ tổng tiêu đầu cách đối nhân xử thế lại là để cho người ta bội phục. Nhan thoại tâm sự hai ba câu, riêng phần mình cũng trả, ngẫu nhiên chuyện tiễm, bất quá theo có người tính tiền rời đi, tin tức này nhưng cũng từ từ tại Lạc Hà thành bên trong tràn ngập ra. Lại có người đem tin tức này lộ ra Lạc Hà thành, dần dần truyền khắp giang hồ. Nhưng mà bất kể nói thế nào, truyền thừa hơn trăm năm thất tuyệt đường, sợ là như vậy mà tuyệt, rốt cuộc kích không dậy nổi mấy mai nước. Sau đó sau mấy tháng, có người phát hiện phong vô tướng thi thể đột tử ven đường. Lại qua mấy năm, có người nói tại nơi nào đó trên đường, nhìn thấy một cái người cột một tay đầu đường mãi nghệ, biểu diễn tựa hồ là một bộ cao minh tiên pháp, hư hư thực thực chính là năm đó thất tuyệt đường trưởng do dùng. Bất quá cái này tin tức, đều là lơ lửng như ảnh, khó mà ở trong lòng tồn tại một chút. Cái này giang hồ một số thời khắc chính là như thế, lại như thế nào lợi hại tin tức, sơ nghe vậy sẽ chấn kinh không nói gì, qua đi cũng liền gió qua vô ảnh, nhạn qua không dấu vết, không liên lụy đến tự thân sự tình, ai lại sẽ đặt tại trong lòng đâu. Giang hồ tin tức nhau nhau mà lên, Tô Mạch vốn hẳn nên ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng lại hết lần này tới lần khác phá lệ địa thấp. Gần nhất đoạn này thời gian đến nay, ngoại trừ cùng Dương Tiểu Vân mỗi ngày luận bàn võ công, chính là ngẫu nhiên đi trà lâu nhã tọa nhàn tới nghe một chút trà lâu quần chúng trong miệng truyền lại kia giang hồ. Cái này địa phương tin tức linh thông nhất bất quá, quả thực là để Tô Mạch tăng không ít kiến thức. Đương nhiên, trong đó cũng khó tránh khỏi nghe được tin tức liên quan tới chính mình, có chút chỉ tốt ở bề ngoài, có chút nói qua sự thật, cũng có một chút cơ bản không thoát ly ý nghĩa chính, nói tóm lại, lại là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mặt khác, theo hắn tên tuổi quật khởi, từ Dương Tiêu cục cửa chính liền bắt đầu náo nhiệt. Có người tới bái phòng tàng lễ, hôn cái quân mặt Có người muốn dân thân vào tiêu cục, tại trong tiêu cục pha trộn cái việc phải làm. Cũng có người là bởi vì huyền cơ cốc một trận chiến, dẫn tới mưa gió, muốn đến tìm Tô Mạch khiêu chiến. Cái cọc cái cọc kiện kiện, không phải trường hợp cá biệt. Nếu là Tô Mạch chỉ là một cái bình thường giang hồ khách, những chuyện này tạm thời còn có thể để ở một bên. Nhưng làm tiêu cục tổng tiêu đầu, lại là không thể đem cái này đưa tới cửa tiêu sài một chút cố kiệu tất cả đều ném qua một bên mặc kệ. Cho nên, bất kể như thế nào, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định tới gặp gặp những người này, mở rộng mở rộng phương pháp. Một phe là khúc ý linh nợ, một phương khác là có lòng kết giao. Cố nhiên nói trong mỗi ngày cùng những người này gặp mặt có chút mỏi mệt, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Chỉ là Tử Dương Tiêu Cục tạm thời còn không có chiêu binh mã mã, lớn chán tờ danh sách này lại lại là tiếp không được. Bằng không mà nói, Tô Mạch cũng không có cái này thời gian dỗi tại Lạc Hà Thành bên trong đi lung tung, cũng sớm đã treo cờ thúc ngựa áp tiêu lên đường. Về phần nói chiêu binh mã mã sự tỉnh, Tô Mạch trong lòng tự nhiên có khác so đo. Chỉ là này lại công phu, lại là không thích hợp. Một ngày này, Tô Mạch từ trà lâu trở về, vừa tới Tử Dương Tiêu Cục cửa chính, liền thấy một người trẻ tuổi tới lúc gấp rút vội vàng từ trong Tiêu Cục đi tới, Phúc Bá cũng theo sau lưng tựa hồ dự định đi ra ngoài. người này tô mạch nhận biết, họ gì không biết, tên gọi tiểu xuyên là thiết huyết tiêu cục một người tiêu sư. lúc trước được dương tiểu vân mệnh lệnh, một mực tại tử dương tiêu cục bên cạnh bảo hộ phúc bá. tô mạch trước đó có hoài nghi tới phúc bá thân phận, bất quá căn cứ tiểu xuyên thuyết pháp, phúc bá trong đoạn thời gian này chưa hề rời đi lạc hà thành, thậm chí liền rời đi tử dương tiêu cục thời điểm cũng không nhiều. cũng bởi vậy, phúc bá tuyệt không có khả năng hóa thân người áo đen, lén lút đi theo mình chạy xa như vậy đường. dù sao lâm thời muốn tìm thế thân cái gì, cũng căn bản liền không thực tế cũng không phải tả khâu dương loại kiêm lưu đổi nhiều năm đại âm lưu nhà nhưng lại không biết này lại người này chạy tới làm cái gì phúc bá tô mạch xa xa hô một tiếng phúc bá ngẩng đầu một cái vội văn nói thiếu gia ngài trở lại rồi vị này tiểu xuyên huynh đệ tìm ngươi nói là vân cô nương bên kia xảy ra chuyện tô mạch sững sở, đem ánh mắt đặt ở tiểu xuyên trên thân tiểu xuyên lúc này hai tay ôm quyền tô tổng tiêu đầu thiếu tổng tiêu đầu cùng tổng tiêu đầu lên xung đột tựa hồ cùng ngài có quan hệ bây giờ nguyên nào túi bụi mắt thấy liền muốn động thủ ta bên này thật sự là không cách nào có thể nghĩ chỉ có thể tới xin ngài cái gì Tô Mạch nhíu mày, lúc này nói với Phúc bá, "Phúc bá, ngươi về trước đi, ta đi một chuyến thiết huyết tiêu cục." Thiếu gia, có lời gì hảo hảo nói, nhưng tuyệt đối không nên động thủ a. Phúc bá vội vàng dặn dò, "Nếu là kia Dương dịch chi thật hôn bất lận, quay đầu lao đầu tử quá khứ thu thập hắn." "Biết." Tô Mạch dở khóc dở cười, "Để Phúc bá về trước đi, mình thì cùng Tiểu Xuyên một đường, hướng phía thiết huyết tiêu cục đi." "Vừa đi." Tô Mạch một bên hỏi tới đến tụ cùng. Tiểu Xuyên bên này cũng là kiến thức được rồi, chỉ nói là hôm nay cái này cha con hai cái tụ cùng một chỗ uống trà, lời nói ở giữa tựa hồ là nhấc lên Tô Mạch Sau đó hai người ngữ khí liền dần dần bắt đầu kịch liệt, thậm chí cái bàn đều sốc. Dương Tiểu Vân dưới cơn nóng giận dẫn theo Long Nguyên Thương liền muốn rời khỏi thiết huyết tiêu cục, Dương Dịch chi chỗ nào có thể để cho cả hai này lại công phu đang ở trong sân rằng cỏ không xong, dưới tay người một cái dám ngăn đón đều không có, cái này cha con hai đều là nói một không hai tính tình, thật muốn hắc, bọn hắn đụng lên đi không chỉ có kéo không ra, chỉ có thể không duyên cớ bị đánh. Do xét Vân Thủ từ nhựa thân mặc dù ẩn ẩn có thiết huyết tiêu cục đại quản gia ý tứ, thế nhưng là đối mặt loại chuyện này lại cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện nay duy nhất có khả năng khuyên ngăn Dương Tiểu Vân cũng chỉ có tô mạch, tiểu xuyên lúc này mới vội vã đến mời, tô tổng tiêu đầu, ngài có chỗ không biết, lúc trước thiếu tổng tiêu đầu theo ngài đi kia một chuyến tiêu, tổng tiêu đầu liền cực kỳ bất mãn, ta còn nghe nói mấy ngày nay ở giữa, thiếu tổng tiêu đầu tổng hướng tử dương tiêu cục bên này chạy, tổng tiêu đầu càng là giận ở trong lòng, chỉ bất quá hắn cảm xúc nội liễm, lại là không ai có thể nhìn ra được, mãi cho đến hôm nay, lúc này mới che không được phát hỏa, bọn hắn cha con tính tình, ngài cũng có hiểu biết, thật động thủ, ai cũng đoán trước không đến sẽ phát sinh sự tình gì, tô mạch nghe vào trong thay, cao mày trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Năm đó Dương Dịch Chi cùng Tô Mạch có phụ thân là kết bái chi giao, hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Cũng chính là bởi vậy, mới có hắn cùng Dương Tiểu Vân ở giữa hồ nước. Nhưng mà người đi trả lệnh, theo Tô Mạch phụ thân chết đi về sau, hôn sự này cũng liền không ai nhắc lên. Dương Tiểu Vân trước kia mất mẹ, Dương Dịch Chi nhiều năm chưa từng tụ huyền, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, lúc đầu tình cảm cực sâu, lại bởi vì Tô Mạch mà lên hai lần xung đột. Quá khứ là bởi vì kia bất thành khí Tô Mạch lưu luyến bụi hoa, không tính được tới hiện tại Tô Mạch trên đầu. Nhưng là lần này, hắn lại là khó mà thoát đến chốt mở hệ. Trong lúc nhất thời, Trong lòng cũng là có chút phức tạp, chỉ là tăng tốc bước chân, ngược lại là đem kia tiểu xuyên bỏ lại đằng sau. Bất quá trong phía khác, Thiết huyết tiêu cục liền đã đến trước mắt, Thiết huyết tiêu cục hôm nay cũng vậy mà không ai trông coi. Tô mạch từ rộng mở đại môn phi thân mà vào, có người gác cổng nhìn thấy nhưng cũng ngăn không được. Đi vào về sau, phi thân lên, lại là đến nóc nhà, ngẩng đầu một cái liền thấy trên diễn võ trường phi thường náo nhiệt, tiêu sư ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, ở giữa chính là kia hai cha con. Giờ này khắc này, Dương tiểu Vân trong tay long nguyên thương đã không tại, chính ngồi sập xuống đất, khóe miệng đổ máu, hiển nhiên đã thua trận. Hôm nay ta liền đánh gãy chân của ngươi, nhìn ngươi còn làm sao có thể tiếp tục hướng kia Tử Dương Tiêu cục chạy." Dương Dịch Chi thanh âm tức giận vang lên, thay đổi đầu thương, dùng thương thân hung hăng hướng phía Dương Tiểu Vân trên đuổi quật tới. Dương Tiểu Vân lại là nửa điểm thế yếu cũng không chịu, chỉ là quật cường nhìn xem phụ thân của mình. Mắt thấy một thương này liền muốn đem Dương Tiểu Vân chân đánh gãy ngay tại chỗ, thân súng lại là dừng lại, Dương Dịch Chi dốc hết lực đạo mà không thể ép xuống mảy may, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tô Mạch không biết khi nào đã đứng ở Dương Tiểu Vân bên người. Hắn một tay nắm chặt thân súng, hai con ngươi nhìn Dương Dịch Chi. "Ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên thịnh thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm trước 110, phó tổng tiêu đầu dương dịch chi rõ ràng là thật sự nổi giận mặc dù dùng chính là thân súng bất quá lực đạo cực lớn một kích này nếu là đánh trúng dương tiểu vân trần cái này thương cân động cốt sợ là đến mấy tháng cũng hạ không được địa lại không nghĩ rằng dương mắt ở giữa một con này tử lại bị tô mạch ngăn cản xuống dưới ở đây các người người ngạc nhiên mới quan chú ý nhìn xem hai cha con gia thủ càng có người vì thiếu tổng tiêu đầu lao vệ mồ hôi lại là không có chú ý tới cái này tô mạch là lúc nào đến Dương Dịch Chi ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xem trước mặt Tô Mạch, khoe miệng có quắp động hai lần, lúc này mới lên tiếng nói ra. Tô Tổng Tiêu đầu, đại giá Quang Lâm, Dương Mỗ không có từ xa tiếp đón, nhưng lại không biết Tô Tổng Tiêu đầu lời này là có ý gì. Dương Mô giáo huấn mình nữa nhi, chẳng lẽ còn đến trải qua Tô Tổng Tiêu đầu đồng ý không? Hắn vừa nói chuyện, trong tay lực đạo lại vẫn luôn tại tăng cường. Tô Mạch một tay cầm kia ban súng, cũng là mảy may chưa từng dao động, một cây thiết thương tại hai người lực đạo tả hữu phía dưới, chỉ có thể không ngừng đo lường, cuối cùng tạo thành căng dây cung hình dạng. Chỉ là nghe Dương Dịch Chi lời này, Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại. Động nhiên ở giữa vùng lòng tay ra. Thiết thương lập tức liền muốn bắn bay, đã thấy đến tô mạch năm ngón tay tìm tòi một chảo, kia bắn súng lập tức ngay tại hắn năm ngón tay bao phủ tập vùng ở giữa, tạm thời không được rời đi, theo sát lấy bàn tay hắn tại bắn xuống phía trên một lũng khế quấn, đến cán thương phía dưới, thuận thế vừa nhấc. Hô một thanh âm vang lên. Dưỡng dịch chỉ chỉ một thoáng cũng nắm chắc không ở cái này thiết thương, chỉ có thể mặc cho bằng đánh lấy gào thét, bay lên mà lên. Giữa không trung bên trong liên tiếp chuyển mười mấy vòng, lúc này mới đột nhiên rơi xuống. Mũi thương rơi xuống đất, lực đạo cũng coi đây là trung tâm quyết tán, kình phong quét ngang ở giữa. Ở đây các lập tức đều bị cái này tình Phong cho quét liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi không chừng. Bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói Huyền Cơ Quốc bên trong, Tô Mạch nhất chiến thành danh sự tình, chỉ là tương đối người bên ngoài tới nói, bọn hắn càng khó tin tưởng cái này Tô Mạch thật sự như thế không tầm thường. Bây giờ gặp đây, mới xem như tâm phục khẩu phục. Lúc ấy không ít người liền nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có ít người đã ở trong lòng suy đoán, Dương Dịch chi hôm nay nổi giận, có thể hay không cũng là bởi vì Tô Mạch trong khoảng thời gian này nghe đồn. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ở giữa hỗn sự, toàn bộ Lạc Hà thành không ai không biết không người không hay. Quá khứ bởi vì tô mạch không nên thân, dương dịch chi đối với chuyện này tiến hành xử lý lệnh, chẳng quan tâm, càng không đồng ý thiếu tổng tiêu đầu cùng tô mạch lui tới. Bây giờ tô mạch danh tiếng vang xa, chuyện này khó tránh khỏi bị người lại lần nữa nhắc lên. Chỉ là như vậy vừa đến, dương dịch chi lại khó tránh khỏi xuống đài không được, này lại nếu là tùy ý thiếu tổng tiêu đầu cùng tô mạch càng đi càng gần, hắn lại luôn luôn một từ, lại khó tránh khỏi bị người nói hắn gặp người hạ đồ ăn đĩa. Lại có một thì, trong khoảng thời gian này đến nay, dương tiểu vân tổng hướng từ dương tiêu cục chạy, tô mạch lại không bên trên cái này thiết huyết tiêu cục cửa. Lời này luôn luôn nói thì dễ mà nghe thì khó, kể từ đó. Dù cho là Dương Dịch Chi thật sự có cái gì bất mãn, nhưng cũng không thể xem như hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng nếu coi là thật như thế, vậy chỉ cần muốn cho Dương Dịch Chi một cái hạ bậc thang, vậy hôm nay việc này cũng liền không giải quyết được gì. Lúc này không ít người đều nhìn về Tô Mạch, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào xử lý. Tô Mạch lại là đem Dương Tiểu Vân cho đỡ lên, tay cầm mạnh môn, lông mày lại là hơi nhíu lại, ngược lại nhìn về phía Dương Dịch Chi, thở dài. Dương bá bá, ngàn sai và sai, đều là tiểu chất sai, tội gì liên lụy tiểu Vân tỷ? Cũng không dám. Dương Dịch Chi lại là lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi Tô tổng tiêu đầu có cái gì sai đâu? Có lỗi cũng là ta cái này bất thành khí khuê nữ, mà lại, Dương Mô đóng cửa lại để giáo huấn mình nữa nhi, nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Chẳng lẽ nói, Tô tổng tiêu đầu thật cho là, Huyền cơ cốc bên trong sông ra một điểm thành tựu, liền có thể cùng Dương Mỗ bình khởi bình tòa sao? Tiểu chất vạn vạn không dám. Tô Mạch viện Dương Tiểu Vân nói ra, Dương Bá Bá là giang hồ tiền bối, cùng ta phụ thân càng là kết bái chi giao. Vô luận là giang hồ địa vị, vẫn là tư nhân giao tình, đương nhiên đều là trưởng bối của ta. Tiểu chất dù cho là có lá gan lớn như trời, cũng không dám cùng Dương Bá Bá đánh động. Thính ngươi còn tính là ba phần tự mình hiểu lấy. Dương Dịch Chi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chắp tay bên cạnh lập, sắc mặt kiềm nén. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, chính nhẫn mại tính tình còn muốn nói nữa, liền nghe đến Dương Tiểu Vân nói ra: "Tiểu Mạch, ngươi có cái gì sai đâu? Chớ có cùng hắn nhiều lời, hắn hôm nay là rõ ràng không nói đạo lý, chỉ muốn lấy thân phận để người. Rõ ràng là lỗi của mình, lại một bộ đương nhiên cầu khí, quả thực để cho người ta cười chê. Ngươi làm càn." Dương Dịch Chi giận tím mặt, sở trường điểm chỉ Dương Tiểu Vân, "Ta ngày bình thường chính là quá kiêu căng ngươi, đến mức ngươi hiện nay, càng là vô pháp vô thiên, tùy ý làm vậy. Ta chỗ nào tùy ý làm vậy?" Dương Tiểu Vân chế díu lại, ta cùng Tiểu Mạch vốn là có hôn nước mang theo, tương lai chính là tô gia nàng dâu. Ngày bình thường liền xem như nhiều đi tử Dương Tiêu cục hai chuyến, lại có cái gì tại lý không hợp chỗ sao? Ngươi, Dương Dịch Chi sầm mặt lại, tốt, rất tốt. Con gái lớn không dùng được, Vi phụ hiện nay đã không làm được người chủ sao? Làm chủ, nhiều năm trước đó, ngài không đã trải qua làm chủ đem ta hứa cho Tiểu Mạch sao? Hiện nay lời này, nhưng lại là từ đâu mà đến? Cha, chẳng lẽ ngươi thật là loại kia hai mặt người? Tô thúc thúc Anh Linh không xa, ngài lời này liền không sợ lạnh lòng người. Dương Tiểu Vân nói lời nói này thời điểm. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, phẫn nộ cùng thất vọng hỗn hợp. "Làm càn, làm càn." Dương Dịch chi sắc mặt tái xanh, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có biết không sai? Ta không có sai, như thế nào biết sai?" Dương Tiểu Vân lại là không hiểu bình tĩnh, ngài cùng Tô Thúc Thúc là kết bái chi giao, lão nhân gia ông ta ngoài ý muốn chết, Tô gia xuống dốc, ngươi liền đối tiểu mạch mọi loại không để vào mắt. Lúc đó, ngài nhưng từng còn nhớ rõ, Tô Thúc Thúc cùng ngài có quá mệnh giao tình a. Ngài mới đến Lạc Hà thành, là ai giúp đỡ lấy ngươi, lập nên hiện nay chết huyết tiêu cục. Là ai tại ngài không quan trọng thời điểm, xưa nay không cách không bỏ. Ngươi trong ngày thường dạy bảo ta, đại trưởng phu hứa một lời mà thiên quân nặng, hành tẩu giang hồ. Điểm trọng yếu nhất, chính là trọng nghĩa thủ tín. Những lời này, nữ nhi thường xuyên nhớ tới, ghi khác tại đây. Nhưng đến lúc này, đến lúc này, đến lúc này lại như thế nào? Dương Dịch Chi mồm miệng ẩn ẩn có chút phát run, ánh mắt lại là càng phát ra thâm trầm. Tô Mạch theo bản năng kéo Dương Tiểu Vân một thanh, Dương Tiểu Vân lại là giận mà chất vấn. Đến lúc này, ngươi làm sao đến mức như thế bội bạc, bội bạc. Bốn chữ này tựa như cùng là từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào Dương Dịch Chi tâm trên cửa. Ở đây thiết huyết tiêu cục tiêu đầu các cũng là hai mặt nhìn nhau. Sắc thực không nghĩ tới, dương tiểu vân vậy mà nói ra như thế lời nói nặng. người làm cản, dương dịch chi giận dữ, lại là rốt cuộc không để ý tới cái khác, một bước ở giữa cũng đã đến dương hiệu vân trước mặt, phất tay liền đánh. tô mạch chỗ nào có thể tùy ý hắn. mặc dù nói đây đúng là dương dịch chi về nhà, tấn đạo lý tới nói, tô mạch chắn ngang chuyến này, có chút không quá phù hợp. nhưng này lại công phu, nhưng lại có người nào có thể lo lắng cái này rất nhiều. lúc này đưa tay cả lại, giữ lấy dương dịch chi cánh tay, long tượng bàn nhược thần công tự nhiên hộ thể, trong cơn chấn động, lại là bắn bay dương dịch chi tay. Dương Dịch Chi sững sờ ở giữa, bị chấn động đến lui lại một bước, sầm mắt lại. Ngươi dám cùng ta động thủ? Tiểu chất không dám, chỉ là mời Dương Bá Bá nghĩ lại làm sao. Tô Mạch Như cũ nhẫn nại tính tình hảo nôn khuyên bảo, Tiểu Vân Tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt không phải cố ý chống đối. Còn xin Dương Bá Bá chớ có buồn, có chuyện từ từ nói. Tốt tốt tốt, Tô Tổng Tiêu đầu quả nhiên không thể coi thường, bây giờ cánh cứng cắp rồi, lại là ngay cả ta cũng không coi vào đâu. Dương Dịch Chi cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ, giống như đây, Lão Phu liền mời Tô Tổng Tiêu đầu chỉ giáo hai chiêu. Dương Bá Bá, nói quá lời. Tô Mạch Như mày. Lời này làm sao lại nói đến mức này rồi? Ít nói lời vô ích, ra tay đi." Dương Dịch chi khẽ vươn tay, liền nghe đến long long tiếng thét, cắm trên mặt đất cái kia thanh trường thường, đột nhiên đánh bay mà lên, đánh lấy gào thét rơi xuống Dương Dịch chi trên tay. Hắn một tay cầm súng, chỉ phía xa Tô Mạch, "Sáng binh khí đi." Tô Mạch thở dài, Dương Tiểu Vân thì mở miệng nói ra, "Cái này lại mắc mớ gì đến tiểu Mạch?" "Ngươi, ngươi đơn giản không biết mùi vị." "Ngươi im ngay." "Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần?" Dương Dịch chi lạnh lùng nhìn Dương Tiểu Vân một chút. "Tô Mạch bất đắc dĩ, đành phải nói với Dương Tiểu Vân, "Tiểu Vân tỷ, ngươi lại đợi chút." Dương Bá Bá muốn chỉ điểm ta võ công, vậy ta liền cùng Dương Bá Bá khoa tay hai lần. Ngươi không cần lo lắng. Tiểu Mạch. Dương Tiểu Vân kéo lại tô mạch tay. Cử động này để vào mắt, lại là để Dương Dịch Chi giận quá. Hôn trướng, nhìn thương. Tiếng long ngâm dâng chảo mà lên. Dương Dịch Chi chìm đắm thương long bát hoang điểm vân thương mấy chục năm. Một thân đại thượng huyền đỉnh kinh càng là đang phong tạo cực. Giờ này khắc này đống nhiên xuất thủ, coi là thật có thương long phá mây giờ cao kích vạn vật chi vi. Tô Mạch sầm mặt lại. Dương Tiểu Vân bị thương, này lại công phu Dương Dịch Chi xuất thủ, lại là đem mình nữ nhi cũng quấn vào thương này phong chi hạ. Lúc này đưa tay tại Dương Tiểu Vân trên thân nhẹ nhàng đẩy, nội lực nhẹ nhàng đưa ra, Dương Tiểu Vân thân hình lập tức bị hắn đẩy ra hai trượng. Có mấy cái tiêu sư nhanh lên đem nàng nâng, nàng lại là lắc một cái bả vai, vô ra. Muốn tiến lên một bước, nhưng mà Thương Long Bát Hoang Điểm vận thương đống nhiên thi triển ra, nhưng căn bản dung không được nàng cẩn thân. Tô mạch bên này đột nhiên ngẩng đầu, đống nhiên nô ra một trường, lấy không giày nhập có ở giữa, đánh vỡ trùng điệp hư ảnh, trực tiếp nắm đầu thương. Vung tay. Dương Dịch chi một tiếng gào to, năm ngón tay nhất chuyển, thân súng lập tức liền muốn kịch liệt xoay tròn. Một chiêu này Dương Tiểu Vân lúc trước đối địch thời điểm thường xuyên sử dụng, thân súng phạm là chuyển lên, lực đạo truyền lại toàn bộ thân súng, nắm chặt thân súng tay, liền rất khó nắm ở. Lúc ấy Dương Tiểu Vân cùng Âm Sơn Quỷ Quân giao thủ, cùng đối phó Dương Trung Quân một thương kia, đều dùng cái này thủ pháp. Không thể nói trăm phát trăm chúng, nhưng cũng không phải tầm thường. Nhưng mà đến Tô Mạch nơi này, lại là vô thanh vô tức. Thân súng không có chuyển động. Tô Mạch tay nhìn như nhẹ nhàng giữ tại trên thân thương, lại vẫn cứ để Dương Dịch chi đều đã mất đi đối cây thương này chừng khống. Lúc này chỉ có thể vận chuyển nội lực, ra sức thương. Tô Mạch lập đây, thở dài, trả lại cho ngươi. Đông nhiên buông tay, cương đại lực đạo lập tức cuốn ngược mà quay về, Dương Dịch Chi cầm trong tay trường thương, liên tiếp lui về phía sau năm, sáu bước, lúc này mới đã hết đà, lại nhìn Tô Mạch ánh mắt, đã là âm tình bất định. Tốt tốt tốt, một khi đến độ, đúng là không tầm thường. Tiểu tử, thiết thương. Dương Dịch Chi một tiếng gầm thét phía dưới, trường thương trong tay xuất thủ lần nữa, thân theo thương đi, phản phát hoa thân thành long, rống trào thanh âm từ đầu thương truyền đến, đột nhiên nhìn lại, trong lúc nhất thời lại là không phân biệt được, công tới đến cùng là thương, vẫn là một đầu dương nhanh múa vuốt thần long. Dương Tiểu Vân sắc mặt đại biến, thương long phá thiên thức. Tiểu Mạch cẩn thận mặc dù nàng đối tô mạch võ công có vạn phần tự tin nhưng mà dương dịch chi một thân võ công tạ hóa nàng nhưng cũng là biết quá thượng tận trong lúc nhất thời theo bản năng lo lắng tô mạch ngẩng đầu một thương này chưa từng đến trước mặt kình phong cũng đã quét sạch bắt phương quanh mình không khí tựa hồ cũng bị một thương này đều có đi trước mặt sau lưng vô luận lên trời xuống đất tựa hồ cũng đã không cách nào né tránh một thương này hắn nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm đống nhiên vừa xài bước ra hai tay hư hư bao phủ ẩn ẩn có long tượng thanh âm từ trên người hắn bắn ra hai trường ở giữa thì riêng phần mình có một cái hình rồng khí kinh rú tẩu Tựa hồ lấy hắn hai trưởng ở giữa một tấc vương vị thiên địa, đầy trời ngao du. Đông nhiên, thương long phá thiên thức đã đến trước mặt, đầu thương thần long rơi vút mà kích, lại vừa lúc đã rơi vào tô mạch hai trưởng ở giữa. Ông cương phong từ đó mà tán, tiếng long ngâm đại tác mà lên. Mọi người tại đây phảng phất nhìn thấy ba đầu đẳng long chiến đấu không nứt, nhưng lại trong chốc lát tan thành mây khói. Lại định thần đi xem, đã thấy đến dương dịch chi đầu thương bị tô mạch hai tay hư hư khép tại hư không bên trong, vẫn dây rìu không nứt, cũng đã rút cuộc khó mà tiến thêm. Dương dịch chi sắc mặt nghiêm túc, trên mắt khói trắng cuộn cuộn mà lên, thân công lực đều đã đặt ở cái này một cây trường thương phía trên. Liên gặp được kia thép tinh trường thương đầu tiên là Tú Lượng, tiếp theo và mèo đồng nhiên ở giữa cũng không còn cách nào tiếp nhận hai người lực đạo, vang một tiếng đột nhiên nổ tung. Tô Mạch thân hình thoát một cái, Dương Dịch chi lại là giữa không trung bên trong lăn lộn năm, 6 lần, lúc này mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau, đặt vỡ ba khối đá xanh, cái này mới miễn cưỡng đứng thẳng. Một cái tay đeo tại sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Tô Mạch, sau lưng Tiêu sư mắt sắc, đã thấy đến Dương Dịch chi vác tại sau lưng tay, có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Lại là thanh trường thương kia đứt đoạn, đem hắn hổ khẩu cho băng liệt. Đa tạ Dương ba bá chỉ điểm tiểu chất võ công, tiểu chất được kích lợi không nhỏ. Tô Mạch khí định thần nhàn, ôn quyền thi lễ. Dương Dịch chi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở ra con ngươi, cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Mạch một chút, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Dương Tiểu Vân trên thân. Cút! Dương Tiểu Vân quanh thân chấn động, lại là một tiếng bật cười. Tại mấy người Tiêu sư nâng phía dưới đi tới Tô Mạch bên người, thấp giọng nói ra: Tiểu Mạch, ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạch cũng biết chuyện hôm nay chỉ có thể dạng này, lúc này đành phải nói ra: Dương ba bá. Ta trước tiếp Tiểu Vân tỷ đi từ Dương Tiêu cục ở mấy ngày, chờ các ngươi đều tỉnh táo lại về sau lại nói cái khác. Hắn nói chuyện ở giữa, một tay ôm Dương Tiểu Vân, liền muốn hướng phía Thiết huyết tiêu cục đại môn đi đến. Trung binh tiêu sư tiêu đầu theo bản năng ngăn cản đường đi. Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân đi tới Dương Dịch Chi trước mặt, Dương Dịch Chi lạnh giọng nói ra: "Đi về sau, cũng đừng trở lại nữa. Ta coi như mình không có sinh qua người nữ như này. Kể từ hôm nay, ngươi cũng không còn là Thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu." Tiếng nói đến tận đây, Đông Nhiên hơi vùng tay, "Để bọn hắn đi." Thiết Huyết Tiêu cục tiêu sư cùng tiêu đầu nhóm nhau nhau đối mặt, cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ đành nhường ra một con đường. Hai người một đường đi ra thiết huyết tiêu cục cửa chính, quay đầu nhìn lại, thiết huyết đại kỳ đón gió phất phới, Dương Tiểu Vân trong mắt đều là ngơ ngẩn. "Tiểu Vân tỷ, bây giờ Dương bà bá là đang giận trên đầu, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ qua một đoạn thời gian, hắn tỉnh táo lại, hết thể chưa hẳn không có chuyển cơ." Tô Mạch gặp đây, thấp giọng an ủi. Dương Tiểu Vân lại lắc đầu, ngược lại là nhìn về phía Tô Mạch, "Ngươi không sao chứ? Ta không sao." Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta nội công tâm hậu, Dương bà bá không đả thương được ta. Vậy là tốt rồi." Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lại có chút buồn vô cớ nói ra: Tiểu Mạch, ta, ta bây giờ đã không còn là Thiết Huyết Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu, tới ngươi Tử Dương Tiêu Cục làm tranh tử thủ được chứ? Ngươi như đến Tử Dương Tiêu Cục, vậy cũng phải làm phó tổng tiêu đầu, một cái tranh tử thủ há có thể cùng ngươi xứng đôi? Tô Mạch thấp giọng cười nói. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, chăm chú nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Đối thủ một chút về sau, đều là cười một tiếng, đang muốn quay người rời đi, chợt nghe được có âm thanh từ phía sau chuyển đến. Thiếu tổng tiêu đầu, tô tổng tiêu đầu. Quay đầu nhìn lại, lại là từ Thiết Huyết Tiêu Cục bên trong đi ra mười mấy tuổi trẻ tiêu sư. Nam nữ đều có, số tuổi cũng không lớn. Cầm đầu chính thức tiểu xuyên, hắn một tay nhấc lấy của mình kiếm, một cái tay khác thì mang theo Dương Tiểu Vân lòng nguyên thương. Dương Tiểu Vân sững sở, các ngươi đây là? Thiếu tổng tiêu đầu, mặc kệ ngại cùng tổng tiêu đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta từ gia nhập Thiết huyết tiêu cục ngày đó bắt đầu, chính là đi theo tay của ngài dưới đấy làm việc. Nếu là ngài từ cái này Thiết huyết tiêu cục đi, chúng ta lưu tại nơi này cũng không có gì hay. Tiểu xuyên nói ra, xin cho huynh đệ chúng ta tỉ muội tiếp tục đuổi theo ngài đi. Đúng vậy a, Thiếu tổng tiêu đầu. Chúng ta đều muốn tiếp tục đi theo ngài. Dương Tiểu Vân gặp này nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch lại là cười một tiếng, từ Dương Tiêu cục bách phế đại hưng, Tiểu Vân tỷ đây là tới giúp ta mở rộng nhân thủ tới. Dương Tiểu Vân nghe vậy ngược lại là lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười, ngược lại nhìn về phía Tiểu xuyên bọn người, vậy các ngươi phải suy nghĩ kỹ, rời đi dễ dàng, lại nghĩ trở về, sợ làm muôn vàn khó khăn. Chúng ta đã làm tốt dự định, thiếu tổng tiêu đầu ở nơi nào, chúng ta ngay tại chỗ nào. Đám người trăm miệng một lời, vậy liền đừng lại gọi thiếu tổng tiêu đầu, gọi ta. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên để bọn hắn xưng hô như thế nào, ngược lại nhìn về phía Tô Mạch bảo nàng phó tổng tiêu đầu tô mạch nói ra đi thôi chúng ta về tử dương tiêu cục vâng tổng tiêu đầu phó tổng tiêu đầu đám người ầm vang đồng ý đi theo tô mạch cùng dương tiểu vân sau lưng hướng phía tử dương tiêu cục đi đến chỉ là tô mạch ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía thiết huyết tiêu cục cửa chính ánh mắt hơi có vẻ cổ quái tử dương tiêu cục từ tô mạch cùng tiểu xuyên đi về sau phúc bá liền có chút đứng ngồi không yên tại người gác cổng bên trong đi qua đi lại hữu tâm tìm người đi thiết huyết tiêu cục bên kia nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá quét một vòng cũng không có phát hiện người có thể dùng được chính tâm gấp như lửa đốt ai miệng liền thấy tô mạch mang theo dương tiểu vân sau lưng còn đi theo một đám thiết huyết tiêu cục ăn mặc người trẻ tuổi đến từ dương tiêu cục cửa chính vân tiểu thư phúc bá một chút liền chú ý tới dương tiểu vân trên người có tổn thương lúc ấy liền gấp đây là có chuyện gì đây là dương dịch chi kia đồ hỗn trường đánh sao phúc bá dương tiểu vân lên tiếng cười cười không có việc gì đều là bị thương ngoài ra ai nha thế này sao lại là bị thương ngoài ra phúc bá nhìn xem dương tiểu vân sắc mặt trắng bệnh lại là đau lòng cái này dương thất phu sao có thể đối với mình khuê nữ xuống tay nặng như vậy vân tiểu thư bông hoa đồng dạng người Hắn cũng hung ác đến quyết tâm. Sớm biết dạng này, năm đó liền nên để lao ra đem hắn ném ở rãnh nước bẩn bên trong, tội gì cứu trở về tăng nhiệt. Tốt phúc bá, tô mạch có chút bất đắc dĩ, ngài cũng đừng tại lửa này bên trên tới dầu. Tiểu vân tỷ tiếp xuống, tại tử dương tiêu cục ở thêm một đoạn thời gian. Ở thêm? Cái gì gọi là ở thêm? Phúc bá cả giận nói, hắn dương dịch chi không làm người, thiếu gia ngài không thể có dạng học dạng ác vân tiểu thư về sau liền ở tại tử dương tiêu cục. Vốn chính là chúng ta tô gia thiếu nãi nãi, tội gì lại đi thiết huyết tiêu cục bị kinh bỉ. Trong lúc nói chuyện, vừa giận xem tiểu xuyên bọn người, các ngươi làm cái gì vậy? Dương Dịch chi phái các ngươi tới sao? Tiểu xuyên bọn người hai mặt nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Bất quá cũng biết, Phúc Bá là Tử Dương Tiêu cục lão nhân, Tô Mạch đi ra ngoài áp tiêu, yên tâm nhất không hạ chính là cái này hầu hạ Tô gia đời thứ ba lao buộc, thậm chí chuyên môn để bọn hắn âm thầm bảo hộ. Lúc này vội vàng nói, chúng ta cũng không phải thiết huyết tiêu của người, chúng ta là đi theo ý tổng. Không, phó tổng tiêu đầu đến Tử Dương Tiêu cục kiếm miếng cơm ăn. Ừm, Phúc Bá sững sờ, nhìn về phía Dương Tiểu Vân, Vân tiểu thư, mấy cái này khi con không có gạn ta lão đầu tử à? Không có, cho bọn hắn mượn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Dương Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ha ha ha. Phúc Bá lập tức cười ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi là có nhãn lực, đi theo Vân Tiểu thư là được rồi. Đừng nghe kia Dương gì chi, Bởi đã cao, ta nhổ vào. Vốn còn muốn nói điểm khó nghe, nhưng dù sao cũng là ngay trước mặt Dương Tiểu Vân, dứt khoát cho nhị được. Tô Mạch lúc này để Phúc Bá giúp đỡ an bài mới tới những này Tiêu Sư đám tử thủ nơi ở, mặt khác Tử Dương Tiêu Cục phục sức cũng phải thay đổi một bộ. Bằng không, tương lai đi ra ngoài Áp Tiêu, mặc thiết huyết Tiêu Cục của não, Thiên Tử Dương Tiêu Cục cờ, đi khắp thiên hạ cũng không có dạng này. Phương diện này Phúc Bá là trong tay hành ra lúc này để cho người ta ăn bài trong lúc nhất thời cũng là ngay ngắn rõ ràng. tô mạch thì mang theo dương tiểu vân đi tới lúc trước phúc bá cho nàng thu thập gian phòng, đến này lại tô mạch mới phát hiện phúc bá cho dương tiểu vân an bài gian phòng, cách mình cũng không xa. mang cái này dương tiểu vân vào phòng, đưa nàng đặt lên giường, tô mạch lại cầm lên cổ tay của nàng, chân mày hơi nhíu lại, làm sao xuống tay nặng như vậy? dương tiểu vân khoe miệng giật giật, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, ta không sao, còn nói không có việc gì, ta như chế một bông nữa, ngươi chân này liền thật để hắn đánh gãy. tô mạch thở dài, tiểu vân tỷ, cùng đi theo những cái kia nữ tiêu nhóm nội công đều như thế nào. Nếu không để các nàng đến cấp ngươi đẩy công tội máu, miễn cho tụ huyết chống chất. Làm gì bọn hắn? Dương Tiểu Vân kỳ quái nhìn tô mạch một chút, ngươi tới giúp ta chính là. Chỉ là lời nói này xong sau nhưng cũng phản ứng lại. Trong lúc nhất thời cùng tô mạch hai mặt nhìn nhau. Ta, ta không phải ý tứ kia. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang hai, cảm giác hô hấp đều trở nên có chút bận người. Gặp nàng như thế, tô mạch lại nhịn không được bật cười. Đó là cái gì ý tứ? Cái đó là, kia là. Dương Tiểu Vân đáp đúng, nửa ngày không nói gì, ngược lại nhìn về phía tô mạch kia một mặt trêu tức. Lập tức có chút không thuần theo, ngươi, không cho ngươi như thế khi nhũ ta. Thiên địa lương tâm, ta nào dám khi nhũ ngươi a? Tô Mạch cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói ra, ta đi tìm các nàng hỏi một chút. Cũng không chờ rời đi, ống tay áo liền bị Dương Tiểu Vân cho nhẹ nhàng nắm, vẫn là, vẫn là ngươi tới đi. Tròi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 111, câu kiến. Sự thật chứng minh, Tô Mạch trung quy là khí huyết tràn đầy. Mà Dương Tiểu Vân, mặc dù ngày bình thường tùy tiện, lại không thể phủ nhận là cái này vẫn như cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Trên người máu ứ động không ít, tô mạch đem nội lực vận chuyển đến lòng bàn tay, theo kinh mạch đẩy công tội máu, những nơi đi qua, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ là cái này trầm mặc không nói ở giữa, hai người đều có chút tinh thần không thuộc. Tô mạch mắt thấy ở đây, biết tiếp tục như thế không quá đi. Nếu là va chạm gây gỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút thương thiên hại lý sự tình. Người ta đầu kia vừa mới vì mình cùng dương dịch chi náo thành bộ dáng này, phía bên mình vừa để người ta mang về, giống như này hồ làm không phải, chẳng phải là quá phận coi khinh. Lúc này hít một hơi thật sâu, mở lời hỏi: Tiểu vân tỷ, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? làm sao đến mức động như thế lớn nóng tính chỉ là bởi vì ngươi trở về mấy ngày nay luôn luôn hướng ta cái này chạy sao Dương Tiểu Vân cục ở chỗ này nghe nói như thế về sau đầu ngón tay vẫn ẩn kéo căng nhưng lại thở dài ra một hơi ngươi không nên suy nghĩ nhiều chuyện này cùng cái này không có quan hệ Ừm. ai Dương Tiểu Vân thở dài ngươi còn nhớ rõ kia Ngô Thừa Phong sao tô mạch lông mày nhẹ nhàng dưng lên nhẹ nhàng lên một tiếng ta hôm nay vốn định đến Tử Dương Tiêu cục tìm ngươi luận bàn luận công lại bị cha cho gọi lại trong lời nói là muốn cùng ta hảo hảo tâm sự vừa vặn trong khoảng thời gian này trở về về sau Ta cũng muốn muốn cùng hắn thẳng thắn một phen. Người ta hôn sự, chung quy là đến có một cái kết thúc. Nếu là hắn nguyện ý, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là hắn không nguyện ý, ta cũng có thể tìm tới bệnh tà bón, miễn cho như thế mơ mơ hồ hồ xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, mở miệng không có hai ba câu, hắn liền để ta sau này chớ có cùng ngươi vắng lai. Like. Quá khứ còn vẫn có thể có ngươi bất học vô thuật làm lấy cớ, bây giờ ngươi tại huyền cơ cốc một trận chiến này, tên tuổi đã lên cao, hắn lại như cũng như thế, ta tự nhiên không cam tâm, liền mở miệng giữ kỵ. Lại không nghĩ rằng, luôn ngữ vài câu về sau hắn vậy mà giận tí mặt, luôn mồm trước kia đồ tướng mang, còn nói cái gì là phượng minh gia đại nghiệp đại, mới xứng với hắn hòn ngọc quý trên tay. nàng nói đến đây, thở phào một cái, không phải là bởi vì nói lên chuyện này, mà là bởi vì tô mạch vì nàng xoa bóp ở giữa, đang có một chỗ hưởng thụ, cảm giác huyết mạch thông suốt, chạy xiết không trở ngại. tô mạch lòng bàn tay nóng rực, những nơi đi qua quả nhiên là đều thư thái, trong lúc mơ hồ có chút thần vì đó đoạn, hoảng hốt sau một lát, lúc này mới tiếp tục nói ra. ta lúc ấy nghe đến đó, đã cảm thấy không thích hợp, ép hỏi phía dưới, thế mới biết lúc ấy vậy sẽ Ngô Thừa Phong đối ta cuốn quít trả lấy, mặc dù chưa từng trải qua hắn cho phép, nhưng cũng đạt được hắn ngầm đồng ý. mà lại hắn kỳ thật đã âm thầm cùng Ngô Đạo ưu liên hợp, tưởng muốn giúp Ngô Đạo U tại Lạc Phượng Minh Đại Minh Chủ chi tranh bên trong triển lộ tay chân. hắn nói với ta, chỉ cần việc này có thể thành, tương lai thiết huyết tiêu cục tại cái này bốn thành ba sông hai vịnh tri địa, chính là thứ nhất tiêu cục. Ừm, Tô Mạch khẽ gật đầu. ngươi làm sao không kinh ngạc? Dương Tiểu Vân đỗi nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch thở dài, Ngô Đạo ưu cùng Dương Bá Bá liên hợp sự tình kỳ thật ta sớm đã biết. sớm đã biết rồi. Dương Tiểu Vân giật mình không nhỏ, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, "Lúc nào? Cho Liễu Tùy Phong đưa trong hộp long ngâm trước đó cái kia buổi tối." Tô Mạch nói ra, "Lúc ấy ta đi tìm Ngô thừa phòng, hắn nói với ngươi, người này ngược lại là thẳng thắn, đáng tiếc biết đến đồ vật không nhiều." Tô Mạch nói ra, "Chỉ là, hắn có một lần tại Ngô phủ thấy được Dương Bá Bá cùng cha hắn tự thoại, mà lần kia về sau, cha hắn liền đối với hắn tận tâm chỉ bảo, để hắn nghĩ biện pháp đưa người cưới vào cửa." Đồ hôn trưởng, hắn là ăn hùng tâm báo tự đảm. Dương Tiểu Vân đột nhiên liền muốn xoay người mà lên, lại bị tô mạch nhấn lấy vòng eo lại để trở về. An tính chút, không có kết thúc đâu. Nha. Dương Tiểu Vân thốt nhiên lập tức đề bình, chỉ bất quá như cũ cơn giận còn sót lại không cần. Ta nói cái này Ngô Thừa Phong ở đâu ra đầy trời đảm lượng cái này chỉ sợ, cái này chỉ sợ chính là hai cái lao ra hỏa bàn bạc ra kế hoạch, duy chỉ có đem ta mơ mơ màng màng. Nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì? Tô Mạch lắc đầu bật cười, ngươi tập trung tinh thần muốn làm tô gia nàng dâu, cho dù cha ngươi đối ta lạnh nhạt như vậy, ngươi cũng chưa từng có chút cải biến sơ tâm ý tứ. Mà lại, mà lại cái gì? Mà lại? Tà trước kia coi là, đây là bọn hắn quyết định minh tu sạn đạo ám độ trần thương kế sách. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Dương Tiểu Vân thoáng qua suy nghĩ, cũng đã giật mình, là bên ngoài để Ngô Thừa Phong đối ta quấn quít trả lấy, kỳ thực cũng sớm đã âm thầm liên hợp. Tin tức trên lệnh kéo ra, đối bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt, tuyệt không mảy may chỗ xấu. So sánh dưới, Nô Thừa Phong đến tận cùng có thể hay không lấy được tiến triển, đối bọn hắn tới nói kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu. Tiến thêm một bước đến cân nhắc, tự động lần này còn có thể câu cá. Tả Khâu Dương ban sơ động tâm đồ, cũng không phải bởi vì hoa tiền nữ cùng ngụy tử ý, ý mà là bởi vì cha cùng Ngô Đạo Ưu. Đúng là như thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cho nên, ta Ban Sơ liền hoài nghi, để kế thư hoa tới đây nắm tiêu người, vô cùng có khả năng chính là Ngô Đạo Ưu. Cho dù không phải, cũng cùng người này thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn là muốn nhờ vào đó, đem người giật dây tìm ra, sớm trừ bỏ đối thủ. Chỉ bất quá không ngờ tới, chuyện này đến đằng sau, lại lên cái này rất nhiều khó khăn chắc trở. Vũ tuyên giáo, Ngụy tử Ilya, Hoa Thiên ngữ, đều bị cuốn vào trong đó. Về sau, ngược lại không cần bọn hắn làm cái gì, Tạ Khâu Dương liền đã không có. Chỉ là, liên quan tới việc này ta còn có một chỗ không biết rõ. Cái nào một chỗ? Dương Tiểu Vân có chút hiếu kỳ, bất quá hỏi thăm về sau, nhưng lại khoát tay áo, "Được rồi, không nghe, đầu góc ngươi bên trong rẽ trái lựa phải, ai biết đều suy nghĩ những thứ gì? Tin tức như vậy đều che giấu không cho ta biết." Hừ. Nói đến đây, Dương Tiểu Vân liền có chút nhỏ tâm tình. Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút buồn cười, cố nhiên ngày bình thường hào khí vồn mây, kỳ thực vẫn là cái tiểu nữ nhân nha. Hắn nhẹ giọng mở miệng, "Chuyện này không muốn ngươi biết, cũng chỉ là không muốn ngươi khó xử." Đêm hôm ấy, thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ đến chỉ hiệu bảo ngựa, lúc đương thời cái người áo đen đem kia ám sát người bắt đi. Ta cùng chạm nhau một trường. Lúc ấy liền hoài nghi, hắn khả năng chính là Dương Bá Bá. Ta này sẽ là muốn nói cho ngươi, chỉ bất quá chuyện này không có chứng minh thực tế tình huống dưới, thật là nhiều nói vô ích. Mà sau đó tại Tiên Võ Thành bên trong, ngươi còn nói người áo đen kia cùng Dương Bá Bá không có chút nào chỗ tương tự. Trở về tới Lạc Hà Thành, Càng là biết Dương Bá Bá chưa hề rời đi thiết huyết tiêu cục. Việc này, tự nhiên cũng liền càng thêm hết chỗ chê cần thiết. Dương Tiểu Vân nghe đến đó, lại lâm vào trong trẩm mặc. Tô Mạch thì để nàng chờ mình, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, Tô Mạch thì cầm lên nàng một cánh tay về phần nói ta có chút nghị không hiểu địa phương, kỳ thật cũng rất đơn giản. nếu là nói ta lúc trước tất cả suy luận đều là chính xác, nô đạo yêu cùng dương bá bá âm thầm liên hợp, lấy nô thừa phong đối ngươi quấn quyết chặt lấy chuyện này làm hiểm hộ, cũng câu ra không muốn bọn hắn thành sử người. kia hẹp ngõ hẻm ở giữa, ta bị người ám sát, kỳ thật chính là chúng bọn hắn ý muốn. bởi vậy suy luận, bọn hắn tất nhiên sẽ đi đối phó tạ khâu dương. thế nhưng là ngụy tử ý chặn ngang một tay, lại là làm rối loạn bọn hắn bản tính. kết quả sau cùng, lại là để ngụy tử ý thuận thế mà lên, trở thành thứ tám minh chủ, thiên võ thành phó thành chủ. chuyện này bất luận nhìn thế nào. Đều bất lợi cho Ngô Đạo Ưu đoạt được đại minh chủ chi vị. Giả thiết bọn hắn quả nhiên là âm thầm nhìn trộm việc này, lại há có thể tùy ý ngụy tử ý cùng Hoa tiền Ngự thành sự. Cái này, Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại, có lẽ là không có hạ thủ chỗ trống. Không có khả năng. Tô Mạch lúc đầu, triển minh lúc ấy liền bị giam tại phủ thành chủ, việc này gây loạn sĩ bạo náo. Cho dù Ngô Đạo Ưu là mù loà kẻ điếc, trong lỗ tai cũng phải rốt đầy. Thật phải làm những gì, đó chính là cơ hội thích hợp nhất. Kết quả, hắn lại tùy ý ngụy tử ý thành công câu cá, tìm tới Tạ Khâu Dương. Dương Tiểu Vân cảm giác đầu của mình tự đều có chút ong tác hưởng chỉ có thể yếu ớt mà hỏi vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra ta nếu là biết như thế nào lại nói là không nghĩ ra sự tình đâu suy nghĩ cẩn thận đúng là có chút không nghĩ ra ngươi nói nô đạo yêu sẽ không phải là ngụy như hàn người à tô mạch đống nhiên nhìn một chút dương tiểu vân dương tiểu vân sừng sốt một chút thế nào nếu là như vậy lạc phượng minh chi tranh sợ là sắp hạ màn kết thúc nếu như nô đạo yêu cũng là ngụy như hàn người hoa tiền Ngữ là ngụy như hàn con dâu ngụy tử y là ngụy như hàn tôn nữ bát đại minh chủ bên trong đã có tứ đại minh chủ đạt thành nhất trí cái này đại minh chủ sở thuộc cơ hồ đã không khó phán đoán sau đó nếu là lại có cái nào đó minh chủ kiệt ngạo bất tuần xảy ra chút chuyện gì nhiều hơn phân nửa thuộc về liền đã có tô mạch suy nghĩ một chút nói ra bất quá là phượng minh chi tranh cùng chúng ta cuối cùng không có cái gì quan hệ ngươi lúc này có thể từ thiết huyết tiêu cục đi tới ngược lại là một chuyện tốt miễn cho cuốn vào cái này một đoàn loạn cục bên trong không duyên cớ đau đầu dương tiểu vân nhẹ gật đầu ừ vậy liền không đi nghĩ là phượng minh chuyện bên kia tóm lại ngoại trừ kia tả khâu dương bên ngoài những chuyện khác xác thực không liên quan gì đến chúng ta cha hắn nguyện ý cuốn vào trong đó như vậy tùy tâm ý của hắn tô mạch khẽ gật đầu chỉ là nhớ tới hôm nay dương dịch chi đi gây đen như cũng cảm thấy có chút chỗ của quái. Có câu nói là biết con gái không ai bằng cha, Dương Tiểu Vân là tính cách gì, Dương Dịch Chi nơi nào sẽ có không hiểu đạo lý. Đến tận cùng là hôm nay đối Dương Tiểu Vân cùng mình ở giữa sự tình, đã nhẫn mại đến cực hạn. Vẫn là nói có mưu đồ khác. Tô Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Dương Tiểu Vân đem mình phỏng đoán nói một chút. Dương Tiểu Vân lại là lắc đầu. Tâm hắn nghĩ cũng sớm đã theo tới khác biệt, bây giờ, hắn chưa hẳn hiểu ta, ta cũng chưa chắc hiểu rõ hắn. Không đề cập tới hắn, chúng ta hiện nay còn không bằng đem tâm tư đặt ở tiêu cục bên trên. Bây giờ có đi theo ta tới những nhân thủ này, một chút tờ đơn cũng có thể bắt đầu tiếp. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, vốn đang lo lắng cái này nơi đầu sóng ngọn gió, mời chào tới nhân thủ có thể sẽ có vấn đề đâu. Tô Mạch nói ra, hôm nay tới những này, cũng đều là có thể tín nhiệm a. từng đều là theo ta mấy năm lão nhân." Dương Tiểu Vân gật đầu, từ Dương Tiêu cục bây giờ bách phế đại hưng, bây giờ nhân thủ có, phải nên bắt đầu chỉnh đốn một phen. Nói lên cái này, hai người lập tức đều có chút ít hứng phấn, lúc này từ chuẩn bị xe ngựa, định chế phục sức, đến đâu cái làm tranh tử thủ, cái nào khiêm cỡ, cái nào làm tiêu sư, ai làm tiêu đầu không rõ chi tiết tất cả đều thảo luận một lần thảo luận đến cuối cùng tô mạch cũng đúng lúc đem dương tiểu vân cái này một thân thương thế tất cả đều lấy xong dương tiểu vân xoay người mà lên chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm đúng vào lúc này tiếng đập cửa vang lên tô mạch đi vào trước cửa đem cửa kéo ra một tia khe hở đứng ngoài cửa phúc bá trong tay bưng một cái bát nhị điểm chuyên trị chấn thương thương tích thuốc thiếu gia ngài để vân tiểu thư uống đi đa tạ phúc bá một hồi ngài làm ăn chút gì đưa đến trong phòng tới đi nàng này lại vẫn là hiếm thấy gió tốt được rồi vân tiểu thư không có sao chứ không có việc gì tô mạch nói ra dương ba bà, bà ra tay vẫn là có chừng mực hắn có cái dám phân tức phúc ba đối lời này liền tương đương bất mãn thật sự cho rằng vân tiểu thư trừ hắn ra liền không ai che chở sao muốn ta nói thiếu gia ngài cũng đừng lèm mà lèm mề sớm một chút cùng vân tiểu thư đem hôn sự làm vân tiểu thư đối với ngài thế nhưng là không thể chê. ngài cũng không thể làm chê ngài người ta biết biết tô mạch giờ khóc giờ cười đóng cửa lại dương tiểu vân hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng ai vậy phúc bá tô mạch bung bát đi tới trước mặt uống đi phúc bá cho ngươi chịu một hồi ăn cơm nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai cũng liền không sao được Dương Tiểu Vân rất nghe lời nhẹ gật đầu, uống xong thuốc về sau, liền nằm ở trên giường đắp chăn lên, yên lặng nhìn xem Tô Mạch. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Tô Mạch nháy nấy mắt, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi. Ngươi nhìn ta như vậy, cái nào có thể ngủ đến lấy a? Tô Mạch đành phải đưa lưng về phía nàng. Dương Tiểu Vân khỏe miệng ngắc ngắc, có chút trầm ngâm một chút về sau, lại đưa tay nhẹ nhàng cầm Tô Mạch tay áo. Lúc này mới cảm thấy an tâm, hai mắt nhắm lại hô hấp dần dần bình phục. Gian phòng bên trong, trong lúc nhất thời triệt để yên tĩnh trở lại. Một đêm này Tô Mạch liền không có từ Dương Tiểu Vân gian phòng ra ngoài, nàng bị thương. Ban đêm ở giữa tỉnh lại mặc kệ làm chuyện gì đều không tiện, có Tô Mạch ở bên cạnh chiếu cố, tự nhiên là tốt hơn nhiều. Cái này ở chung nhưng lại cũng áp tiêu đi ra ngoài bên ngoài, cùng ở một phòng có chỗ khác biệt. Đối bọn hắn hai cái tới nói, phần này cảm thụ khác biệt cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thể hội. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, nằm một đêm Dương Tiểu Vân rốt cuộc không chịu nổi tính tình, đứng lên giãn ra một thoáng gân cốt, một thân thương thế cũng đã tốt hơn hơn nữa. Tô Mạch ngược lại là còn muốn để nàng nghỉ ngơi một chút, bất quá Dương Tiểu Vân lại lắc đầu nói ra. Nghỉ ngơi cái gì, chúng ta là người luyện võ. Loại thương thế này đối với chúng ta tới nói cũng không thể coi là cái gì, một ngày kế sách ở chỗ thần, đi đi đi, luận bàn một chút. Tối nay còn phải đi ra ngoài đặt mua đồ đâu. Tô Mạch Cương bất quá nàng, bất quá nhìn nàng cái này trạng thái đúng là không có vấn đề gì, cũng liền buông xôi bỏ mặc. Luận bàn, ăn cơm, đi ra ngoài đặt mua dụng cụ. Một ngày này trời, đông nhiên liền bắt đầu bận rộn, lúc trước chỉ có Tô Mạch một người thời điểm, mặc dù biết rõ Tử Dương Tiêu cục bách Phế đại hưng, nhưng cũng không biết nên làm chút gì mới tốt. Phương diện này hắn cuối cùng không có Dương Tiểu Vân tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Cô nương này là không rõ chi tiết, cơ hồ đều có thể nghĩ đến tô mạch nhiều nhất nghĩ đến quần áo, binh khí một loại. dương tiểu vân bên này thì là từ trong tiêu cục dùng, các lấy ra rèn luyện võ công tạ đá chờ khí cụ, đến đi ra ngoài bên ngoài, chôn nồi nấu cơm chờ một loạt tiểu vật kiện, tất cả đều phối chế đủ. nàng mấy năm này dẫn đầu áp tiêu, đúng là tại chi tiết phương diện so tô mạch thêm ra quá nhiều kinh nghiệm. liệt thật là lớn một cái tờ đơn, tự mình dẫn người chọn mua, chọn vẹn hai ngày xuống tới mới xem như chỉnh lý đầy đủ. sau đó liền bắt đầu đốc thúc tiêu sư đám tử thủ lúc không có chuyện gì làm, tại diện võ trưởng luyện công, từ thiết huyết tiêu cục ra những người này học kỳ thật cũng không phải thứ pháp, bọn hắn phần lớn bản thân liền có xuất thân lai lịch, kém nhất cái chủng loại kia cũng là tại thành trấn bên trong võ quán bên trong học được mấy ngày té ngã kỹ năng, còn có cái chủng loại kia là thật bái nhập người trong nghề môn hạ, học tập võ công. trong đó Tiểu Xuyên chính là một cái dùng kiếm hảo thủ, hắn ban sơ thời điểm là bái nhập một vị dùng kiếm nghèo túng giang hồ khách môn hạ học tập kiếm pháp, sau đó ra giang hồ, nhưng không có bằng vào cái này kiếm pháp pha trộn ra manh mối gì, bởi vì cùng người tranh phòng suýt nữa chết tại giang hồ diệt đường, lại nhân duyên tế hội phía dưới thu được một bộ kiếm pháp cùng nội công, theo nếp mà đi. Không chỉ nội công tiến nhanh, kiếm pháp cũng là đột nhiên tăng mạnh, tựa như cùng là đổi một người đồng dạng. Bất quá trải qua lúc trước tao ngộ, hắn ngược lại là nhận thức được thiếu sót của mình. Một phương diện kinh nghiệm giang hồ không đủ, một số thời khắc không hiểu thấu không biết thế nào liền đắc tội người, một cái khác võ công cũng khiếm khuyết ma luyện. Chuyển tới Lạc Hà thành, cuối cùng gia nhập Thiết Huyết Tiêu cục pha trộn một miếng cơm ăn. Từ gia nhập Tiêu cục bắt đầu, ngay tại Dương Tiểu Vân thủ hạ làm việc, đến nay đã có 3 năm rưỡi. Dùng võ công mà nói, tại này một đám tiêu sư ở giữa, đứng là mạnh nhất một cái. Tô mạch tự mình xin chỉ giáo một chút tiểu xuyên kiếm pháp, biết đúng là hảo kiếm pháp chỉ bất quá cùng tô mạch tự nhiên không cách nào đánh đồng hắn đoạt mệnh thập tam kiếm trải qua tam đại lệnh chủ một phen ma luyện về sau đã thông ngộ 15 kiếm bất kỳ cái gì một chiêu một thức cầm trong tay đều là tuyệt chiêu mà về sau đạt được thiên hồng vấn tâm kiếm thì là liêu tùy phong lại chi thành giành tuyệt kỹ những ngày qua đến nay ngày qua ngày diễn luyện lại là tiến bộ như bay tiến triển cực nhanh thuận miệng chỉ điểm tiểu xuyên hai câu càng làm cho tiểu xuyên kinh động như gặp thiên nhân kết quả lỗ hồng này vừa mở đám này trai trai tiểu tử tuổi trẻ nhao nhao lấy tô mạch muốn để hắn chỉ điểm võ công tô mạch cùng dương tiểu vân trong lúc rảnh rỗi cũng không có cự tuyệt Thương Long Bắc hoang Điểm văn thương cùng Tô Mạch một thân võ công, tự nhiên không thể tùy tiện kinh chuyển. Nhưng là trong đó kinh nghiệm khiếu môn lại là có thể truyền tụ cho, một số thời khắc một câu chỉ điểm thắng qua 10 năm khổ tu, lời này mặc dù có chút khoa trương nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Từ Dương Tiêu cục cũng liền tại trạng thái này phía dưới, dần dần bước vào quý đạo. Mà Dương Tiểu Vân bởi vì Tô Mạch cùng Dương Dịch chi lên xung đột, cuối cùng rời đi thiết huyết tiêu cục sự tình, cũng không biết là bị cái nào thẳng xui xẻo cho truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, nhất là cái này ngay miệng, thiết tiêu cục cùng phó thành chủ Ngô Đạo ở giữa liên hợp sự tỉnh, vậy mà cũng truyền ra. Càng đem thiết huyết tiêu cục đỡ đến nơi đầu sóng ngọn gió. Có người nói Dương Dịch Chi thấy lợi tối mắt, vi phạm năm đó quyết định, một thế anh danh mất sạch. Cũng có người nói Tô Mạch trước kia lang thang, không phải lương phối, Dương Dịch Chi không nguyện ý để cho mình nữ nhi gả cho Tô Mạch, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà mặc kệ nói cái gì, nô đạo ưu vị này là Phượng Minh thứ ba minh chủ, hướng Đông khai thác sự tình liền thuận lý thành trương. Nghe nói trước đó hai ngày, Dương Dịch Chi cùng nô đạo ưu rời đi Lạc Hà thành, xuất lĩnh nhân mã một đường hướng Đông, cụ thể làm cái gì, lại là không được biết. Chỉ là Kể từ đó nhưng lại không biết Lạc Phượng Minh bên trong lại có bao nhiêu người nên không ngủ yên giấc. Bất quá những chuyện này tạm thời cùng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều không có cái gì quan hệ, nhất là một ngày này, mấy chiếc xe ngựa thản nhiên đứng tại Tử Dương Tiêu cục cửa chính. Một cái đầy người phúc hậu trung nhân nhân, tại hạ nhân nâng trung hạ xe, đem một phần bái tiếp giao cho thủ hạ người, để cho người ta đi vào thông bẩm. Liên nói vạn hâm hiệu buôn đại trưởng quý, cầu kiến Tô tổng tiêu đầu. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bản độc liền biết. Chương 112, Thiết tiêu. Tiểu thuyết, võ hiệp. Bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả, nghèo túng tiểu thuật thiết. Vạn Hâm Hiệu buôn đại trưởng quỹ. Từ Dương Tiêu cục bên trong, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đang ngồi đối diện uống trà. Nghe được hạ nhân đến đề báo, đều là hơi sử sở. Vạn Hâm Hiệu buôn chủ doanh tơ lộ vải vóc, cũng làm thành áo mua bán, chi nhánh không chỉ có bao gồm 4 thành 3 sông 2 vị trí địa, càng là hướng phía chúng quanh lan tràn, xâm nhập vô sinh đường, thiên lao môn địa bàn. Vãng lai hàng hóa vận chuyển, cũng từ trước đến nay sẽ có đội ngũ của mình hộ tống, chỉ bất quá sẽ mời tiêu cục hiệp động. Chủ yếu là bởi vì tiêu cục bề ngoài rộng, kết giao tứ phương, ít lên xung đột. Dương Tiểu Vân đối cái này vạn hâm hiệu buôn lại là thuộc như lòng bàn tay, mà nói đến nơi này, nàng lại cười, "Tổng tiêu đầu ngươi biết, lúc trước bọn hắn nhiều nhất hợp tác là cái nào một nhà tiêu cục?" Tô Mạch Long mày nhẹ nhàng dương lên, "Thiên môn tiêu cục." "Đúng vậy." Dương Tiểu Vân ngược lại là có chút hiếu kỳ, "Làm sao ngươi biết? Ngươi nói nhiều như vậy, có thể thấy được cái này vạn hâm hiệu buôn bài diện không nhỏ. Dạng này hiệu buôn há có thể cùng bình thường tiêu cục hợp tác?" Lạc Hà thành bên trong Tam đại tiêu cục, Dương Ngoại, Thiên môn, Thiết huyết. Trong đó Dương Ngoại tiêu cục đẹp, nếu như là bọn hắn, quả quyết không có bỗng nhiên bỏ qua đạo lý. Về phần Thiết huyết tiêu cục mặc dù Dương Ba Bá bây giờ có chút say mê tại Lạc Phượng Minh bên trong tranh đấu, nhưng vẫn cũng là một khối làm bằng sắt chưa bài. Cho dù ngươi cùng Dương Ba Bá đều không ra mặt, chỉ là thiết huyết đại kỳ mở ra, cái nào một đường giang hồ hảo thủ, không được cho chút thể diện. duy chỉ có Thiên môn Tiêu Cục theo quý vạn giảm qua đời mà rất xuống ngăn trượng. Ngươi quả nhiên thông minh. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, Vạn Hâm Hiệu quân vẫn luôn là từ Thiên môn Tiêu Cục ra mặt bảo vệ, bất quá gặp cũng không thấy, ngươi phải suy nghĩ kỹ. bọn hắn nhưng chưa hẳn chính là thành tâm tới hợp tác. Lời này kỳ thật không khó lý giải. Thiên môn tiêu cục cố nhiên là rất xuống ngàn trượng, nhưng dù sao quý phi dương vẫn còn, chỉ là hắn phải chăng có thể nâng lên cái này thiên môn tiêu cục đại kỳ. Còn hai chuyện, loại này trước mắt vạn hâm hiệu buôn không có lý do cầm mình hàng hóa an toàn đi cược. Nhưng nếu như cùng thiết huyết dương ai hai nhà hợp tác, không cẩn thận liền hoàn thành kết cục đã định, còn muốn đổi lại là khó càng thêm khó. Mà lúc này đây, hết lần này tới lần khác tử dương tiêu cục chống dũng mà lên, ta lại tại huyền cơ cốc bên trong có một chút thanh danh, tây nam một chỗ xem như hơi có mấy phần mặt núi Kể từ đó như vậy liền thành lựa chọn tốt nhất, đã có thể bảo chứng bên ngoài, lại có thể chờ quý phi dương bên kia kết quả cũng sẽ không bởi vì tiêu cục quá lớn mà cửa hàng lớn lớn khách. tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vậy có thể thấy được, tiêu cục tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt. bớt đi, nếu không phải là ngươi tại huyền cơ cốc nhất chiến thành danh, nơi nào sẽ có được hôm nay cái này mùa bán tới cửa? như thế nào, gặp cùng không thấy, đều tại ngươi một ý niệm. gặp, tự nhiên nhìn thấy gặp. tô mạch cười nói ra, dạng này đại thương hảo, dù sao cũng phải nhiều đánh giao cho, nơi nào có đuổi ra ngoài đắc đạo lý. mời bọn họ đến phòng trước dùng trà, liền nói ta sau đó liền đến. kia gã sai vật đáp ứng, quay người rời đi. Dương Tiểu Vân nâng chung trà lên đến áp một miệng trà, bất quá lần này tới lại là Vạn Hâm Hiệu buôn đại trưởng quý, xem ra thành ý cũng không nhỏ. Khả năng này chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi hòa nhã mặt, tự mình đến tìm tỏi miễn cho tăng thêm phiền phức đâu. Cái này, Dương Tiểu Vân cảm thấy Tô Mạch nói vậy mà không phải là không có đạo lý. Trong lúc nhất thời lại là có chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác, loại người như ngươi sinh sẽ thiếu chút hứa thú vị. Tô Mạch có chút cổ quái nhìn nàng một cái, loại nào? Nhìn cái gì đồ vật đều nhìn như thế thấu triệt. Dương Tiểu Vân nói ra, tựa như hoàn toàn không có người tuổi trẻ xúc động cùng nhiệt huyết, lão thành lối đời để cho người ta cảm thấy đau lòng. Tô Mạch vuốt vuốt cái mũi, đột nhiên nheếm miệng cười một tiếng, "Tiểu Vân tỷ, ban đêm dẫn ngươi đi uống hoa tửu à. Dương Tiểu Vân ngẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tô Mạch. Đang lúc Tô Mạch coi là được như ý công phu, liền gặp được Dương Tiểu Vân gõ đuổi, "Quá tốt rồi." Tô Mạch dọa cho nhảy một cái, "Ta sớm muốn đi nhìn một chút, bất quá ta mình căn bản không có cách nào đi. Ngươi muốn dẫn ta đi, vậy liền dễ làm nhiều." Dương Tiểu Vân hưng phấn không thôi, "Đại trưởng phu, nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, buổi tối hôm nay mang ta đi." Tô Mạch đột nhiên cảm giác được Dương Tiểu Vân lời mới vừa nói, căn bản chính là nói nhảm. Minh nhìn cái gì đổ vật đều nhìn chuyện. Thấu triệt cái giám a, ta liền hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi a. Nào có khuê nữ nghe được uống hoa tiểu cứ như vậy hưng phấn? Ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì a? Tô Mạch Nội tâm điên cuồng nhà rảnh, mắt thấy Dương Tiểu Vân liền muốn hưng phấn nguyên địa bay lên, lúc này mới tranh thủ thời gian nói ra, đi đi đi, người ta đại trưởng quỹ phải chờ ở góc. Dương Tiểu Vân lúc này mới bất đắc dĩ bị Tô Mạch kéo đi. Đại trưởng quỹ đương nhiên không đợi sốt ruột. Tâm hắn rộng tè béo, tính tình vốn là chậm, chưa hề tin tưởng chậm công ra việc tinh tế, chỉ là một thời ba khác, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Nâng chung trà lên, hắn liền bắt đầu dò xét cái này từ Dương Tiêu cục đại sảnh bố trí. Sau một lát, cho một cái hơi có vẻ keo kiệt nội tâm đánh giá, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao Tô Mạch trẻ người non dạ lúc đó, hoang đường đến tự điểm, Lạc Hà Thành bên trong nghe tiếng lâu vậy. Vì vậy mà ra đạo sa sút, càng là lời nhằm thay, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên ở giữa, lại còn sẽ có nhất phi trùng thiên một ngày. Cái này Giang Hồ kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà chuyến này chính hắn tự mình đến đây, lý do kỳ thật cũng làm cho Tô Mạch đoán đúng cái 7, 8 phần. Tô Mạch không bao lâu hoang đường, bây giờ niên kỷ cũng không lớn, còn tính là thiếu niên thành danh. Thiếu niên thành danh tự nhiên hăng hái, khó tránh khỏi tự cao tự đại. Vạn Hâm Hiệu Buôn đang muốn tìm Tô Mạch Hiểu Đàm, vậy dĩ nhiên đến cân nhắc đến điểm này, mặc dù cái này mua bán bản thân không đủ để để đại trưởng quý tự mình đến đây, nhưng nếu là tìm một cái thân phận cùng cái này mua bán tương đương, nhưng lại lo lắng Tô Mạch coi là Vạn Hâm Hiệu Buôn xem thường hắn. Nguyên bản có thể thành sự tình, cuối cùng cũng sẽ vì vậy mà không giải quyết được gì, thậm chí có khả năng bởi vậy lên xung đột, không nên cớ gây thù hằn. Vạn Hâm Hiệu Buôn là buôn bán, từ trước đến nay Di Hòa Vi Quý, đại trưởng quý lại lấy trộm một rừng, đương nhiên sẽ không phạm phải loại này sai lầm, dứt khoát mặc dù phiền toái một điểm, nhưng vẫn là tự mình đến nhà cho đủ tử dương tiêu cục mặt mũi lớp vài lót cũng tốt để chuyện này thuận lợi một chút. trừ cái đó ra một điểm nữa, thì là hắn cũng muốn gặp gặp tô mạch vị này tân tấn tuổi trẻ cao thủ. huyền cơ cốc sự tình huyền nào quá lớn, cơ hồ đem tây nam một chỗ nhân vật có mặt mũi tất cả đều cuốn vào trong đó. điều này cũng làm cho tô mạch đánh giá vượt rất xa bình thường tuổi trẻ cao thủ, rất có vừa ra đạo, liền trực tiếp vững vàng tây nam thế hệ trẻ tuổi đệ nhất hương vị. dạng này người nếu như không thấy tận mắt gặp, trung là cảm thấy tiếc bối. trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, liền nghe đến chân bước âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, dương mắt ở giữa liền thấy một nam một nữ dậm chân mà tới. Nam tử anh vĩ, khuôn mặt tuấn lãng, khỏe miệng nở cười, ánh mắt bình thản, hoàn toàn không có chút nào tuổi nhỏ thành danh, vênh vênh hung hăng cảm giác. Nữ tử dung mạo cực đẹp, đi lại nhẹ nhàng, ẩn ẩn có thoải mái tư thái, mặt mày bay lên, càng là không bám vào một khuôn mẫu, chỉ là kia đôi lông mày khỏe mắt ở giữa, ẩn ẩn giấu giếm mấy phần ưu sầu. Không hề nghi ngờ, trước mắt hai người kia chính là tô mạch cùng dương tiểu vân. Đại trưởng quỹ trong lòng tính toán ở giữa, liền nghe đến tô mạch thanh âm vang lên, đại trưởng quý vậy mà tự mình giá lâm, tô mộ thật sự là không có từ xa tiếp đón, còn xin đại trưởng quỹ chớ trách. Đâu có đâu có. Đại trưởng quỹ buông xuống chén trà, đứng lên, cười nói ra, Tô tổng tiêu đầu thiếu niên anh hùng, Lão Phu nghe tiếng lâu vậy, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, gặp mặt chào hỏi tự nhiên đều là hướng tôi nói, đây là tại khó tránh khỏi sự tình. Chưa nghe nói qua tới cửa bái phòng, nhìn thấy chủ gia người tới, khách nhân há mồm liền mắng, ngươi cái ba ba tôn, thế nào dáng dấp thế này xấu vót? Gặp được loại này khờ hàng, loạn côn đánh đi ra đều không hiểu hận, còn phải kéo về loạn côn lại đánh đi ra một lần. Chào hỏi, Song Phương phân chủ khách ngồi xuống, lại lời nói hai câu về sau, liền đi thẳng vào vấn đề nhưng lại không biết đại trưởng quỹ chuyến này tới có gì muốn làm, tô Mạch cười hỏi, thực không giam dâu dím, chuyến này tới là có chuyện cầu đến tô tổng tiêu đầu trên đầu, đại trưởng quỹ gặp này cũng không vòng quanh, nói thẳng, lại là không biết, tử dương tiêu cục gần nhất nhưng cũng có mua bán, tử dương tiêu cục bây giờ bách phế đại hưng, tô mỗ là hậu sinh văn bối, trên giang hồ vắng vẻ vô danh, bây giờ cũng là môn đình thưa thớt, chính là nhàn rỗi lúc, ha ha ha, tô tổng tiêu đầu quá khiêm tốn, huyền cơ cốc một trận chiến, tô tổng tiêu đầu rực rỡ hào hoang, giang hồ nghe tiếng, lão phu lỗ hai này bên trong đều rót đầy xem ra hôm nay lão phu tới cửa lại chính là thời điểm nếu là mấy ngày nữa sợ thật là ngay cả tô tổng tiêu đầu mặt cũng không thấy đại trưởng quỷ nói đến đây có chút dừng lại chuyến này đến nhà kỳ thực là muốn mời tô tổng tiêu đầu hỗ trợ hộ tống một nhóm đồ vật đi một chuyến ngũ phương tập ngũ phương tập tô mạch sững sờ đất này dưới lại là tại thiên đao môn phạm vi thế lực bên trong nghiêm ngặt tới nói cơ hội chính là đến thiên đao môn cửa nhà ngũ phương tập khoảng cách thiên đao môn sân môn cũng bất quá chính là một ngày lộ trình có chút cùng loại với bình phong trấn cùng ngọc Thính sơn chỉ bất quá đồng dạng là tại cái này nội danh chi địa chân núi Bình phong chấn là làm tiểu chấn, ngũ phương tập lại là một tòa trọng chấn. Lúc đầu mặc dù chỉ là một cái mười giảm tám hương nhỏ tập, nhưng mà thiên đao môn che chở phía dưới, lại là càng lúc càng lớn. Mặc dù gọi ngũ phương tập, lại nạp bát phương khách. Nam lai bắc vãng hành thương tại kia địa giới là nối liền không dứt. Không sai. Đại trưởng quý nhẹ gật đầu. Chúng ta vạn hâm hiệu buôn hơi có chút danh mỏng, mua bán làm cũng không nhỏ. Ngũ phương tập bên trong liền có mấy nhà chi nhánh. Chuyến này là có một nhóm tốt nhất tơ lụa vài vóc muốn đưa đến ngũ phương tập các nhà chi nhánh bên trong lấy buôn bán. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, cười nói ra, mặc dù nói chúng ta hiệu buôn bản thân là có đội ngũ của mình hộ tống. bất quá các núi các trại tự có phương pháp, chúng ta chung quy là buôn bán, cùng những này lục lâm hảo hán liên hệ vẫn là lạnh nhạt mấy phần. nói tới chỗ này, ta cũng không gạt ngài nói, quá khứ vạn hâm hiệu buôn phần lớn là cùng thiên môn tiêu cục hợp tác. nhưng mà thiên môn tiêu cục bây giờ không dành phân thân, quay đi còn lại mới tìm được tử dương tiêu cục. thiếu tổng tiêu đầu huyền cơ cốc bên trong một trận chiến giang hồ nghe tiếng, chuyến này kỳ thực là muốn mượn tô tổng tiêu đầu danh, chấn nhiết một phen. như ven đường ở giữa có cần chuẩn bị chỗ, tô tổng tiêu đầu cứ mở miệng, trong đó tiêu xài vạn hâm hiệu buôn một mình gánh chịu. Tô Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, nhưng lại không biết cái này một nhóm hàng hóa lúc này ở nơi nào. Chúng ta có thể nhìn xem sao? Cái này tự nhiên có thể, nhóm này hàng bây giờ chính là tại lạc Hà Thành bên trong, vạn hâm hiệu buôn kiệu gì cũng sẽ trong kho hàng. Đại trưởng quý mà cười cười nói ra, ngài nếu là cần kiểm hàng, chúng ta tùy thời đều có thể khởi hành. Chọn ngày không bằng đủ ngày, không bằng ngay tại lúc này. Ha ha ha, Tô tổng tiêu đầu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hai vị xin mời đi theo ta. Lúc này một đoàn người rời đi từ Dương Tiêu cục Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bên này lúc ra cửa, liền để Tiểu Xuyên mang tới mấy cái huynh đệ cùng một chỗ đồ theo. Một đường đến Vạn Hâm Hiệu buôn kiểu gì cũng sẽ, đi tới nhà kho từng cái kiểm tra thực hư. Nhóm này hàng số lượng không nhỏ, trên đường cũng sẽ cực kỳ vất vả. Đại trưởng Quý trở Tô Mạch bên này mang người kiểm tra thực hư hoàn tất về sau, lúc này mới lấy ra ngàn lượng ngân phiếu. Vì vậy, chúng ta vì Tô tổng tiêu đầu chuẩn bị bạc dòng 3000 lượng làm tiêu ngân, ngàn lượng vì đặt trước, không biết Tô tổng tiêu đầu ý như thế nào. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Tô Mạch trước mặt liền bắn ra một cái bảng. Nhiệm vụ: Hộ tống Vạn Hâm Hiệu hàng hóa đến ngũ phương tập phải trang xác nhận. Tô Mạch không có gấp tiếp, mà là ghé mắt nhìn thoáng qua Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tô Mạch lúc này mới tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó cười nói ra. Nếu như thế, liền nghe đại trưởng quỹ, nhưng lại không biết nhóm này hàng chuẩn bị khi nào thì đi. Càng nhanh càng tốt. Đại trưởng quỹ nghe lời này, liền minh bạch cái này mua bán là thỏa. Lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười nói ra, thưa không dám dấu dếm, Ngũ Phương tập bên kia khổ không hàng lâu vậy, nhóm này hàng coi là cứu cấp. Mà chuyến này nếu là Tô tổng tiêu đầu đi thuận, sau đó con đường này bên trên mua bán đều có thể giao phó cho Tô tổng tiêu đầu. Ha ha ha, đây chính là không có thể tốt hơn nữa. Tô Mạch Ân quyền, vậy trước tiên cảm ơn đại trưởng Quy. Nói gì vậy chứ? Đại trưởng Quy cười nói, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi, chỉ là không biết Tô tổng tiêu đầu chuyến này lúc nào có thời gian xuất phát. Nếu như thế, vậy chúng ta cũng không thể làm nhiều trì hoãn, đại trưởng Quy cho ta trở về làm sơ chuẩn bị, sáng sớm ngày mai xuất phát. Mặt khác, ta mấy cái này tiêu sư liền tạm thời lưu tại con hàng này vật bên cạnh, đã Tô Mộ đã tiếp nhận cái này một mua một cái bán, còn phải mời đại trưởng Quy tạo thuận lợi. Cái này? Đại trưởng Quy do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ứng. Đi theo Thiên môn tiêu cục liên hệ, nhưng không có một màn như thế, nhưng mà một nhà tiêu cục một quý cụ, Tô Mạch để cho người ta lưu lại trông coi, tự nhiên cũng là ra ngoài cẩn thận, đại trưởng quý hơi xoắn xuýt một lúc sau, cũng liền đồng ý. Sau đó rơi xuống văn thế, giao phó tiền đặc cọc, cái này một mua một cái bán liền xem như đàm phán thành công. Tô Mạch đem Tiểu Xuyên tiêu đến, dặn dò vài câu về sau, lúc này mới mang theo Dương Tiểu Vân cùng đại trưởng quý cáo tử. Trở về tử Dương tiêu cục trên đường, Dương Tiểu Vân ngẫu nhiên ghé mắt nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lại bị lúc này khắc nóng nhìn cho gây toàn thân không được tự nhiên. Theo bản năng sở sờ, sờ mặt, ta biết ta dáng dấp kỳ thật nhìn rất đẹp, nhưng là cũng không cần thiết tổng như thế nhìn chậm chậm a. Tính tình. Dương Tiểu Vân thật to lên mắt, cái này một đơn tiêu ngươi là thế nào nghĩ? Đừng, đúng mức đi. Tô Mạch nói ra, không có lạc phượng minh ở trong đó dở trò quỷ, không liên lụy cái khác, chỉ là đơn thuần một đơn tiêu. Mà lại, vạn hâm hiệu quân có chính bọn hắn hộ tống đội ngũ, nhân thủ phương diện chúng ta cũng không cần quá mức phát sầu. Vấn đề duy nhất là, cùng hộ vệ đội bên tiên nên như thế nào liên hệ. Bất qua nói cho cùng, loại chuyện này đơn giản cũng chính là lấy ai là chủ đơn giản thô bạo phương pháp chính là dùng vo phục người, trừ cái đó ra đâu? Trừ cái đó ra, tô mạch suy nghĩ một chút, đối với tiêu cục tới nói, nếu như có thể cùng vạn hâm hiệu buôn đặt thành lâu dài hợp tác, vậy dĩ nhiên là có vô hạn chỗ tốt. Thật giống như đại trưởng quỹ nói như vậy, con đường này nếu là đi thuận, tương lai phương diện này mua bán, nếu là từ chúng ta tới lời nói, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là có thể giảm bất càng nhiều phiền phức. Đối với chúng ta tới nói, cũng là một cái kéo dài tiền thu, cớ sao mà không làm? Chỉ là không nghĩ tới. Cái này đại trưởng quỹ vậy mà tại đầu này tuyến bên trên trực tiếp bỏ thiên môn tiêu cục khả năng, để cho người ta không tưởng được. Thiên môn tiêu cục năm đó dù sao cùng thiên đao môn ở giữa từng có một chút xung đột, đại trưởng quỹ cử động lần này chỉ sợ cũng không phải là Lâm Thời khởi ý. Bất quá vô luận như thế nào, đối chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Vậy ta làm sao cảm giác, ngươi thật giống như không có cao hứng như vậy. Dương Tiểu Vân mím miệng, tiêu cục phóng ra như thế đại nhất bước, ngươi không nên mừng rỡ sao? Nhưng thật ra là cao hứng, chỉ bất quá, vậy ở trước mặt cũng có mấy cái vấn đề nhỏ. Tô Mạch nói ra, con đường này, ban sơn nếu là thiên môn tiêu cục tuyến, dọc theo con đường này tên tuổi của chúng ta đến cùng có được hay không làm còn hai chuyện cho nên lộ tuyến lựa chọn bên trên chúng ta còn phải nhìn nhiều nhìn nếu là có thể tinh giản một chút vậy liền tận lực tinh giản một chút có thể ít mấy phần phiền phức liền thiếu đi mấy phần phiền phức tiếp theo có chút không tránh được phiền phức nên xử lý như thế nào đại trưởng ủy lời nói ở giữa đã từng có thiên môn tiêu cục người cho chuẩn bị qua trong này sẽ có hay không có chút chuyện ẩn ở bên trong dương tiểu vân không khỏi nở nụ cười tự nhiên là đến có sơn trại ăn đầu to tiêu cục ăn thêm chút nữa tả hữu đều là vạn hâm hiệu buôn xuất tiền mà vạn hâm hiệu buôn chỉ cần hàng hóa có thể đưa đến vẫn như cũng là kiếm một đầu, cho nên bọn hắn cũng không ngại dùng tiền miên hai. như vậy vấn đề tới chúng ta là hẳn là cương trực công chính ngăn chặn loại chuyện này kiên quyết không cầm trong này chỗ tốt vẫn là phải nước chảy bểo trôi. tô mạch nhìn về phía dương tiểu vân, dương tiểu vân ngẩn ngơ đó là đương nhiên đến nghe tổng tiêu đầu an bài. ai? cho nên nói thế sự hiểu rõ đều học vấn ân tình lao luyện tức văn chương a nước quá trong ắt không có cá. phương diện này chúng ta cũng chỉ có thể nước chảy bểo trôi. dù sao nếu là chúng ta cương trực công chính chính là đánh thiên môn tiêu của mặt một phương diện đoạt thiên môn tiêu cục mua bán đi bọn hàn tuyến nếu như lại cho người ta trên mặt hung hăng đến một bàn tay nói thật dễ nghe là cương trực công chính nói khó nghe chính là không hiểu chuyện không hiểu chuyện người ai nguyện ý làm cho người mua bán dù cho là hiệu buôn người vì thế có thể ít tiêu ít tiền nhưng là người như thế đắc tội với người ai biết lúc nào xảy ra chuyện đến lúc đó nói không chừng liền không chơi với người như vậy hiện nay cục diện thật tốt trong nháy mắt liền phải tan thành mây khói tô mạch cười nói ra nhiều như vậy phá sự trước mắt ngươi cảm thấy ta vì cái gì không có cao như thế hưng ông cụ non ngươi người trẻ tuổi Ngươi hẳn là Chi Lăng. Chi Lăng cái rắm. Tô Mạch nói ra, ngươi đối điều tuyến này hiểu rõ có bao nhiêu? Sau khi trở về tận khả năng đem cần thiết phải chú ý người danh sách cho ta, mặc dù làm không được không rõ chi tiết, ít nhất phải có cái đó đến. Đi tới chỗ nào, ai là địa đầu xà dù sao cũng phải không sai biệt làm biết, cường long quá cảnh, chúng ta trước lấy lễ để tiếp đón, thực sự không được, lại dùng năm đấm nói chuyện. Tốt. Dương Tiểu Vân đáp ứng về sau, đông nhiên lấy lại tinh thần, chờ một chút, không phải nói buổi tối hôm nay muốn đi uống hoa tửu sao? Luân hội chính kiếp trở về thời Lazer, phó tá Diên Ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 113, cường nhân cấp đường. Chuyến này tiêu cùng Tô Mạch trước đó nhận được tiêu hoàn toàn khác biệt. Nhân số nhiều, áp giải đồ vật nhiều, kể từ đó đội ngũ tiến lên tự nhiên không thể như là lúc trước như vậy linh hoạt. Tô Mạch một người, hay là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người, vậy dĩ nhiên là đi tới chỗ nào đều được. Xuất ruột liền nhiều đi điểm, không nóng nảy tình huống dưới, liền chậm một chút, một đường áp tiêu một đường du sơn ngàn thủy, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là lính đội loại tình huống này, liền phải hảo hảo chế định một chút kế hoạch cùng lộ tiến. Từ Lạc Hà thành xuất phát, đi đâu một con đường. Trên đường sẽ trải qua địa phương nào, bao lâu thời gian có thể đi bao xa con đường, ở nơi nào nghỉ ngơi, ở nơi nào ăn cơm, gặp đột phát sự kiện, tốt nhất còn có thể có hai bộ dự bị phương án. Kể từ đó mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm đội ngũ có thể tại dự định thời gian bên trong thành công tới mục đích. Kỳ thật như là thiên môn tiêu cục, hay là thiết huyết tiêu cục dạng này tiêu cục, trên đường đi bình thường đều có quen biết mặt tiền cửa hàng nghỉ chân nghỉ ngơi. Tính an toàn tự nhiên là sẽ cực kỳ gia tăng. Từ Dương tiêu cục quá khứ tự nhiên cũng có dạng này quen biết, hay là cũng sớm đã chuẩn bị tốt khách sạn nhưng là những vật này theo tử dương tiêu cục xuống dốc bây giờ lại cần tô mạch một lần nữa chỉnh lý khai thác một loạt chuyện này tô mạch cùng dương tiểu vân nghiên cứu hơn phân nửa túc mới coi là có một cái bước đầu khái niệm hôm sau trời vừa sáng tô mạch liền từ biệt Phúc bá mang theo trong tiêu cục các đi vạn hâm hiệu buôn nhà kho bên này tập hợp bên này cũng ngay tại chứa lên xe chuẩn bị những này tơ lụa vải vóc quả thực không ít lưu loát trang 15 cốt cỗ xe ngựa chứa lên xe toàn bộ hành trình đều có tiểu xuyên bọn người nhìn xem miễn cho đã nói xong là giả vải vóc quay đầu vừa tối ẩn dấu kỳ kỳ quái quái đồ vật đồ vật tất cả đều xếp lên xe về sau Tô Mạch cũng là người ta cho trên xe dán lên giấy niêm phong, xem như chuyện để phong dương, thứ này không đến ngũ phương tập, là sẽ không lại mở ra. Dương Tiểu Vân thả người nhảy lên, đi tới một cỗ trước nhất đầu xe ngựa trước đó, đem một vật cắm đến trên xe, tiện tay dương lên, một cây cờ lớn theo gió triển khai, thượng thư tử dương hai chữ, giống bay phượng múa, mà tại cái này đại kỳ đằng sau, thì là một cái to lớn tô chữ, thử Dương tiêu cục, Tô Mạch, thấm chiêu bài này, đến này lại xem như chính thức biểu diễn, còn sót lại tiêu cục các đệ tử thì tại mỗi một chiếc xe bên trên đều cắm lên dạng này cờ xí, dùng cho trên đường báo ra môn. Tô Mạch hiện nay tên tuổi không nhỏ, từ Dương Tiêu cục tự nhiên nước lên thì thủy lên, có chút sơn chạy lục lâm đạo bên trên người, nghe nói Tô Mạch tên tuổi, khả năng chỉ là thấy được cái này Tiêu Kỳ, liền đã đánh chống nuôi quân, biết trêu chọc không nổi. Mà phàm là có thể xuống tới đường quanh co, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là thiếu thông minh, hoặc là kết giao bằng hữu. Tóm lại tới nói, có thể si rơi một bộ phận phiền phức. Đương nhiên, còn có một bộ phận người thấy được Tiêu Kỳ về sau, như cũng muốn động thủ, nhưng lại không muốn quang minh chính đại, ẩn tàng lâm thầm đánh lén cướp đường cũng là có. Gặp được loại tình huống này, vậy thì phải nhìn Tô Mạch bản sự cùng hộ vệ đội xe đám người này thân thủ. Hộ vệ đội xe bên này có một cái lĩnh đội, hơn 40 tuổi một người trung niên, dùng vũ khí ngược lại là có chút đặc biệt, một đôi tử kim mặt long nhãn. Thứ này tứ phương bốn góc, dài mà không lưỡi, phân lượng cùng binh khí khác so sánh cực nặng. Một khi vung bay ra, ít nhiều có chút đấm vào liền chết, đập lấy liền vong hương vị. Người này họ Lưu, Lư Mặc. Người cũng như tên, trầm mặc ít nói, đại trưởng ủy cho hắn dẫn tiến Tô Mạch, hắn liền âu quyền, Tô Mạch nói với hắn lộ tuyến, hắn liền nhẹ gật đầu. Không phản bác, không phản đối, hoàn toàn một bộ Tô Mạch nói cái gì chính là cái đó bộ dáng. Đối với cái này Tô Mạch ngược lại là cũng không chán ghét, chỉ cần không cùng mình làm trái lại, làm sao đều được. Nhưng nếu là lá mặt lá trái, Tô Mạch cũng không tiếc tại hiện ra một chút chính mình thủ đoạn. Hắn cũng không cần cầu không rõ chi tiết, cái gì đều phải nghe mình, nhưng là gặp được đại sự nhất định phải nghe theo sắp xếp của mình. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tử Dương tiêu kỳ theo gió mà động, liền nghe đến Tiểu Xuyên đứng trên xe ngựa một tiếng hô quát. Tử Dương một tiếng tiêu xa đi, ra hồ nửa năm bình ăn về, dung nội lực mở lời, ầm vang mà truyền. Đến tận đây, tiêu xa trầm trầm thúc đẩy, Tô Mạch đi đầu dẫn ngựa mà đi. Đây là Tiêu sư trong kinh doanh quý cũ, đi ra ngoài trước đó hô một tiếng, nói cho mọi người từ Dương Tiêu cục Tiêu xa ra cửa. Mà trong thành này thời điểm, lại là không thể lên ngựa. Đằng trước dẫn ngựa, đằng sau trên xe ngựa người thì chậm rãi bước đi theo. Lúc này tiết vẫn chưa tới quấy nhiều láng giềng trình độ, một đường mặc đường cái qua hẻm nhỏ, một hồi lâu công phu mới xem như ra lạc Hà Thành. Đến lúc này Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chờ trong Tiêu cục hỏa kế lúc này trở mình lên ngựa, Lưu Mặc đi theo hai người sau lưng, dùng ngựa ở giữa, tốc độ lúc này mới xem như nhanh. Đương nhiên, đội xe loại vật này cuối cùng không có khả năng quá nhanh cũng không có khả năng tất cả mọi người cưỡi ngựa. Tô Mạch bắt đầu ở trước, cũng từ từ quay lại tiêu xa bên cạnh. trong tiêu cục phân ra hỏa kế tại trên tiêu xa, có mấy cái trên mặt đất cùng đi theo. Trung quanh thì là hộ vệ đội người, bọn hắn ẩn ẩn đem xe ngựa khép tại ở giữa, tạo thành một cái thư giãn vòng bảo hộ. đằng trước còn có tranh tử thủ do đường, đằng sau thì có người bảo hậu, phòng bị sau này phương tới đánh lén mặc dù này lại công phu vừa ra lạc hà thành, không đến mức lập tức liền có sự tình, bất quá cái này đội hình đến bảo trì lại, cũng là đến này lại, cái này đại kỳ phất phối phía dưới, Tô Mạch chuyến thứ nhất dẫn đội áp tiêu xem như chính thức bắt đầu. Gió thu lạnh, cuối thu khí sảng, thời tiết này áp tiêu bên ngoài, vào ban ngày so ban đêm dễ chịu. Khoảng cách Lạc Hà thành tương đối gần vài chỗ, cũng là bình an vô cùng. Ngẫu nhiên trải qua một chút có lục lâm đạo chiếm cứ chỗ, nhìn thấy Tử Dương Tiêu cục tiêu kỳ, đám người này cũng đều lén lút đem bụi gai đầu thu vào, quyền đường không có trông thấy. Như thế đi 3 4 ngày, hết thảy bình thường, trên đường nghỉ ngơi nghỉ trọ địa phương, đều là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thương lượng về sau. Đều là trải qua nhiều năm lao điếm, mặc dù không đến mức nói tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Lưu Mặc người này, quả nhiên là người cũng như tên, trầm mặc ít nói lợi hại. Tô Mạch nói ở nơi nào, hắn liền ở tại chỗ nào. Tô Mạch nói tăng thêm tốc độ, hắn liền tăng thêm tốc độ. Tô Mạch nói nghỉ ngơi tại chỗ, hắn liền nghỉ ngơi tại chỗ. Đúng là thật không cùng Tô Mạch làm trái lại ý tứ. Như thế để Tô Mạch cảm giác chuyến này hành trình có thể thuận lợi không ít. Hộ vệ đội dù sao không phải bọn hắn tiêu của người. Tô Mạch nguyên bản còn lo lắng đến có một cái lấy ai là chủ tranh chấp. Dù sao thứ này không phải cho đùa, một số thời khắc thậm chí không phải ngươi thanh danh lớn, liền còn chuyện. Trên giang hồ quen có dạng này đau đầu mặc cho ngươi thanh danh bao lớn, hắn cũng dám thử một chút. Gặp được loại này, vậy cũng chỉ có thể dùng võ phù người. Hiện nay gặp được Lưu Mặc loại tính cách này, ngược lại để Tô Mạch cảm thấy dễ dàng không biết. Mà một ngày này, chính hành tại núi xanh một bên, đông nhiên có tranh tử thủ nhanh chóng chạy về, hai tay ôm quyền. Tổng tiêu đầu, phía trước có chướng ngại vật, trên đường dù sao đặt vào hai cây bụi gai cấm. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, Dương Tiểu Vân mở lời nói, giữ vững tinh thần, bảng hiệu đều sáng lên điểm. Nặng. Trong tiêu cục bọn tiểu nhị lập tức cầm vang đáp ứng. Trên đường trưng bày bụi gai cấm, là một đầu quy củ bất thành văn, trên núi cường nhân chặn đường đội xe, quy củ liền để lên hai cây bụi gai cấm, khách Giang Hồ xem xét, liền biết đây là gặp chướng ngại vật chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, cùng người gặp mặt. Từ Dương Tiêu cục danh tự cuối cùng không thể hù dọa trụ sở có người. Điều này cũng đúng để bên trong chi nghĩa. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, đất này dưới, Tiểu Vân tỷ có đầu mối chưa? Con đường này ta đi, không hiểu nhiều. Lúc trước Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đi tới đi lui tại Thiên Võ Thành, đều là tới lui vội vàng, nơi nào sẽ lưu tâm loại này động tĩnh. Mà người trên núi, nhìn thấy bọn hắn loại này cũng không hội phí công phu chặt đường. Ít người tại vẫn ít, xem xét lại là vội vã buôn tậu cái chủng loại kia, nếu không phải như đói, quả thực là không cần thiết hao phí thời gian này. Dương Tiểu Vân nói chuyện công phu nhìn thoáng qua lưu mặc, lưu thủ lĩnh nói thế nào? núi này bên trên một mực không ai chứng cứ, lúc trước cùng thiên môn tiêu cục người đi qua nhiều lần, cũng đều là gió em sóng lặng. lưu mặc nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút, lặng yên đến trước mặt, làm sao bây giờ? xem trước một chút là cái nào một đường lại nói. tô mạch cười một tiếng, cấm đều lộ ra tới, cũng không thể làm như không thấy. để ngươi các minh đệ cũng chuẩn bị sẵn sàng. minh bạch. lưu mặc đáp ứng, lúc này phân phó. chỉ một thoáng, nguyên bản coi như lỏng lẻo hộ vệ lập tức nắm chặt, mặc kệ là trong tiêu cục hỏa kế, vẫn là hộ vệ đội hộ vệ, ánh mắt cũng đều sắc bén. tô mạch đánh ngựa đi đầu. Dương Tiểu Vân theo sát phía sau, Lưu Mặc thì tại Tiêu Sa bên cạnh gắt gao trông coi. Như thế đi chỉ chốc lát về sau, quả nhiên phía trước một con đường bên trên trưng bày hai cây bụi gai cớm. Tô Mạch Long tượng bàn lược đại viên mãn nội công xong mà thâm hậu đến mang thai khái động, cũng đã biết đối phương chỗ ân thân. Lúc này quát tay chặn lại đầu tiên là ngừng Tiêu Sa, dặn rõ một câu: bánh xe bàn đầu, bánh xe bàn đầu là trên giang hồ môi điện, ý là để Tiêu Sa Tiêu Sư đem xe ngựa quay trung quanh thành một vòng tròn, tùy thời chuẩn bị ngăn địch. Sau đó kỳ thật còn có một câu sáng thanh tử chắn gió sáng thanh tử là sáng binh khí, chắn gió chính là ngăn địch. Bất quá này lại đối phương chưa hiện thân, đạo đều không có lấy xuống đến, đằng sau câu này liền tạm thời theo không kịp. Lưu mặc dưới tay những người này, thường xuyên cùng tiêu cục người hợp tác, tự nhiên cũng biết những này môi điện ý tứ, lúc này để đội xe quay chung quanh thành một vòng tròn, cẩn thận đề phòng. Bên này xe ngựa vừa động, liền gặp được từ con đường hai bên, xông tới ô hương hương 30 mươi hảo thanh niên trai tráng hán tử. Cầm đầu là một cái hơn 30 tuổi nam tử, sắc mặt trắng nón, trên cằm thì là thành suỵ suỵ râu ria gốc dạng, trên mặt một đạo nghỉ ngơi mặt xẹo để gương mặt này nhiều ít thêm mấy phần hung hác, cầm trong tay lại là một thanh đại hoàn đao. 9 cái vòng vàng Theo người này đi lại tiến lên, phát ra rầm rầm tiếng vang. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, lúc này ôn quyền nói ra: "Tiểu Hào lấy áp tiêu mà sống, đường tắc quý bảo địa, khoé nhiêu chô đúng là vạn bất đắc dĩ, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ một hai." Hắc. Người kia nhìn Dương Tiểu Vân một chút, không có làm để ý tới, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Tô Mạch trên thân, ta nhìn các ngươi Tiêu Cục lá cờ bên trên, viết là Tử Dương Tiêu Cục. Đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Người kia cười ha ha một tiếng, nghe nói Tử Dương Tiêu Cục tổng tiêu đầu Tô Mạch, tuổi còn trẻ võ công cái thế, huyền cơ cốc nhất chiến thành danh quả nhiên là đặt xuống thật là lớn uy phong thần khí. Ta người này thở nhỏ thích võ, học được ba chiêu đao pháp, mặc dù tự hỏi tại trên giang hồ chưa có xếp hạng danh hảo, lại chuyên đánh tiêu đồ cụ hư danh người. đến a, cái nào là tô tổng tiêu đầu? xe qua ép đường, ngựa qua rớm cỏ, muốn từ nơi này đi qua, phải xem nhìn ở dưới tay người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. tô mạch nghe vậy nửa ngày im lặng, cái này hêm đẹp pháp tiêu lên đường, làm sao từ cái này xó xỉnh bên trong, còn đụng tới một cái đánh giá anh hùng. không nói chuyện nói đến đây, người ta đã lấy xuống nói, hắn lại không thể không tiếp theo, thậm chí không thể để cho người khác thay hắn xuất thủ. Thất Tuyệt Đường trưởng kiếm sứ màn đêm buông xuống nói cái gì mình là trưởng kiếm sứ, muốn động thủ với hắn, trước tiên cần phải qua dưới tay người cửa này. Cái này một bộ cao cao tại thượng ngôn luật, áp tiêu đi giang hồ bên này lại không thể thực hiện được. Nếu là tiếp qua chút năm, Tô Mạch danh vọng lại tích lũy giàu có, tạm thời thì cũng thôi đi, hiện nay hắn nếu là sự tình gì đều để người bên ngoài thay hắn xuất thủ, không khỏi cho người ta một loại nhát gan e sợ chiến ấn tượng. Thanh danh này truyền đi, cũng liền nói thì dễ mà nghe thì khó. Lúc này bật cười lớn, tốt, đã chủ nhà có này nha hứng, tô mộ không dám công tiếp. Thoại âm rơi xuống, phi thân lên. Tại rơi xuống đất đã đến người kia trước mặt, bất quá khách không ép chủ, ta để ngài ba chiêu, mời ra tay đi. Quả nhiên ngươi chính là Tô Mạch. Người kia trên dưới dò xét Tô Mạch hai mắt, cười ha ha một tiếng, xem nào. Thoại âm rơi xuống, phi thân mà tới, trong tay Kim Ti đại hoàn đao dừng lại, rầm rầm tiếng vang rơi xuống, lại là thế đại lực trầm. Tô Mạch nghiêng người tránh ra, mặc cho một đao kia rơi xuống đất, liền nghe đến ấp vúng một thanh âm vang lên, ẩn ẩn có đao cương nổi lên, mặt đất cắt ra một đầu tuyến. Ồ. Tô Mạch hơi có kinh ngạc, người này đao pháp ngược lại là có chút ý tứ. Dừng lại ở giữa Đã thấy đến nhân thủ này, bên trong Kim Ti đại hoàn đao bỗng nhiên vậy một cái, lưỡi đao phá không mà lên. Tô Mạch mũi chân điểm một cái, phi thân ở giữa cũng đã rơi xuống người này sau lưng, đứng ở sau lưng hắn lấy tay che nắng, liền thấy một đao kia giơ lên, lại có lưỡi đao phá không mà ra, quét ngang hư không càng là phát ra xé vải thanh âm. Hào đao pháp, Tô Mạch tán thưởng. Cái gì? Người kia lại là vong hồn đại mạo, Tô Mạch cái này phi thân ở giữa thật sự là quá nhanh, hắn vậy mà không nhìn thấy Tô Mạch là thế nào đến phía sau hắn. Nhưng mà này lại, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ là đệm bước xoay eo, trong tay Kim Ti đại hoàn đao ngang nhiên một trảm đao quang quanh tròn, đông nhiên huy sái ra, ẩn ẩn có hoành tảo thiên quân chi thế. Nhưng quét đến một nửa, lưới đao đông nhiên dừng lại bất động, không phải hắn không muốn động, mà là không thể động đậy. Liên gặp được mình kim ti đại hoàn đao bị tô mạch hai cây đầu ngón tay nắm, kia hai ngón tay nhẹ nhàng, tựa như toàn không dùng sức, nhưng hết lần này tới lần khác như là kiếm sát, cho dù dùng hết lực khí toàn thân, cũng vô pháp dao động cái này kim ti đại hoàn đao nửa điểm. Ba chiêu đã qua, tô mạch cười một tiếng, mời chủ nhà xem chiêu. Một câu rơi xuống, đối diện vị này kém chút không có tiểu trong quần. Ba chiêu đao pháp xuống tới phía bên mình cũng coi là tuyệt chiêu ra hết, mặc dù đối tô mạch sâu cạn chưa nhìn ra, nhưng mà chỉ dựa vào hai đầu ngón tay, liền để mình bất lực, có thể thấy được cái này một thân võ công cao hơn mình thực sự quá nhiều. Cái này nếu là lại để cho mình xem chiêu, kia tiếp qua bảy ngày sợ sẽ là đầu của mình bảy. Dưới sự kinh hãi, chỉ cảm thấy trong tay không còn, kia kim ti đại hoàn đao cũng đã đã rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay, lại ngẩng đầu, liền gặp được tô mạch một tay cầm đao, thiện tay một đao rơi xuống, chém thẳng vào mặt của hắn. Một đao kia kỳ thật chưa nói cái gì chiêu pháp, nhưng mà tô mạch nội lực cường hành thể lực thiên hạ khó tìm một đao rơi xuống người kia chỉ cảm thấy trên trời dưới đất cũng không còn có thể có chạy ra một đao này địa phương trong lúc nhất thời chỉ là đứng tại tại chỗ nhắm mắt chờ chết cũng may một đao kia cuối cùng tại hắn trên chán ba tấc chỗ dừng lại bất động tô mạch nghiêng đầu một chút nhìn về phía người kia người kia vẫn chưa có trở về qua thân đến tô mạch đành phải thay đổi lưỡi đao trở tay cầm đao ô quyền đa tội người kia ngơ ngác nhìn tô mạch chỉ cảm thấy thời khắc sinh tử đi một lượn, cái này hêm đẹp không duyên cơ treo chọc bực này hung nhân làm gì lấy lại tinh thần về sau liền vội vàng lắc đầu đa tạ đa tạ trang diện này có chút buồn cười Tô Mạch nói đến tội, bị đắc tội người nói đa tạ. Cái này đều cái nào cùng cái nào a. Khách khí khách khí. Tô Mạch cũng đành chịu, chỉ có thể thuận sườn núi xuống lửa. Cuối cùng hỏi một câu, chúng ta có thể đi qua sao? Có thể có thể có thể. Người kia gật đầu kém chút liền bay lên, hận không thể Tô Mạch bọn hắn cắm cánh tranh thủ thời gian bay đi. Quay đầu nhìn thoáng qua dưới tay người chính ở chỗ này ngăn đó đường, lúc này vung tay lên, tránh ra. Đa tạ đa tạ. Tô Mạch lúc này mới ôm quyền nói ra, lần này quấy nhiễu, có nhiều không nên, chờ sau đó lần từ nơi này đi ngang qua thời điểm lại cho chủ nhà chuẩn bị một phần lễ mọn dâng lên, còn xin chủ nhà đến lúc đó không muốn rét bỏ. Hắn sau khi nói xong, đem kia kim ti đại hoàn đao đưa trở về. Kia chủ nhà cũng không biết nghĩ tới điều gì, theo bản năng thanh đao nhận lấy, lại quên đáp lời. Tô Mạch suy nghĩ một chút, nhưng cũng không lấy vì ngang ngược, chỉ là xoay người lại, trở mình lên ngựa, chào hỏi một tiếng, "Đi." Đội xe chậm chậm mà qua, từ kia 30 năm 50 hảo thanh niên trai tráng đường hẻm bên trong mà đi, bất quá đảo mắt công phu liền đã đi xa. Nhưng đến ngày lại, kia chủ nhà cũng không có lấy lại tinh thần. Có mấy cái hắn tử do dự một chút, đi tới trước mặt, "Chủ nhà." "Chủ nhà?" Ngài không có sao chứ? Hắn vừa rồi trước khi đi lúc đó, nói là có ý gì? Có ý tứ gì? Kia chủ nhà nhảy lên cao bao nhiêu, nhảy chân nói ra, đại nạn lâm đầu. Cái này tô mạch hiển nhiên là ghi hận, hắn nói cái gì quay đầu có lễ mọn dâng lên, đó chính là nói chuyện này vẫn chưa xong. Để chúng ta đến lúc đó đừng ghét bỏ, đó chính là nói chúng ta một cái đều chạy không được. a, Cái này, cái này! Kia vừa rồi liền không nên để bọn hắn đi a. Đánh rắm! Chủ nhà nghe vậy giật quá, không cho hắn đi, ngươi là nghĩ chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này sao? Lão tử ba chiêu tuyệt chiêu tất cả đều xuất thủ, ngay cả người ta một cọng tóc gáy đều không có động phải. Võ công của người này đã cao không biên giới, Huyền Cơ cốc bên kia tin tức truyền đến, quả nhiên là thật, biết sớm như vậy, liền không nên cản bọn hắn. Liền các ngươi những người này, góp thành một đoàn, đều không đủ một mình hắn đánh. Kia, vậy cái này nhưng như thế nào là tốt? Như thế nào cho phải? Chủ nhà do dự nửa ngày, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy là thượng sách. Thế nhưng là, chúng ta cái này mới vừa ở chỗ này đặt chân, chưa đứng thẳng vào đâu, cái này nếu là đi, lục lâm bên trong chúng ta thanh danh này, thanh danh còn có thể cứu vãn? Tính mệnh coi như chỉ có một đầu. Chủ nhà cả giận nói, cái này Tô Mạch Võ công quá cao, thật muốn lên sát tâm, các ngươi không có một cái có thể trốn được hắn một chiêu. Không được không được, đất này giới không được, chúng ta phải đi nhanh lên, bọn hắn chuyến này không biết muốn đi nơi nào, Áp Tiêu mang theo hắn tạm thời cũng chia thân thiếu phương pháp. Nhưng nếu là chờ hắn cái này một đơn tiêu đưa đến, quay đầu tới báo thủ, chúng ta đám người này thân gia tính mệnh nhưng tất cả đều đến ném ở cái này. Đi đi đi, hiện tại liền đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Thiên Điệu Lương Tâm, Tô Mạch vừa rồi lời kia là nửa điểm phương diện này ý tứ đều không có. Cái này vừa mới tại núi này trên đầu đặt chân công nhân, quá phận giải độc, lại là dọa đến trong đêm giọ nhà, ở trong đó đến tột cùng nếu là truyền đến tô mạch trong lỗ hai, đoan trưởng tô mạch đều phải chấn kinh một năm. Luân hồi chín kiếp trở về thời laser, phó tá diễn linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 114, Tiểu Yến tiểu thuyết, võ hiệp, bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả, nghèo túng tiểu thuyết thiết. tiểu xa đi trên đường, đại kỳ pháp huế. Tóm lại tôi nói, ngoại trừ lúc trước gặp được kia khinh xuất lục lâm cường nhân bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gặp được phiền phức gì. Nhất là từ Lạc Hà thành đến Thiên Võ thành đoạn đường này, phân thuộc về bốn thành ba sông hai vịnh tri địa đều tại lạc phượng minh quản hạt phía dưới tại đất này dưới vốn cũng không có cái gì quá lớn cường đạo có mấy cái gia mặt chi chim cũng đã sớm để lạc phượng minh càn quét sạch sẽ mà trải qua lúc trước kia chiến dịch về sau hộ vệ đội người đối tô mạch đều là cực kỳ bội phụ mặc dù giao thủ bất quá hai ba chiêu nhưng cũng đều nhìn ra tô mạch võ công chi cao bằng vào người kia công phu căn bản là sở không được bên cạnh có thể thấy được thiếu niên này thành danh tô tổng tiêu đầu là thật có bản lĩnh ở trên người trong lúc nhất thời đội xe khí thế cũng theo đó cao liên tiếp lại đi mấy ngày tô mạch thân hình theo ngựa trên dưới cuối cùng. Chỉ trưởng ở giữa lại tại nhẹ nhàng khoa tay, là lúc trước người kia sử dụng đao pháp. Dương Tiểu Vân nhìn qua, dùng người bu lại, võ công của người kia trả được cái mèo gì? Bất quá ba chiêu này đao pháp nhìn qua cũng không tệ, đầu chỉ không tệ. Tô Mạch cười cười, ba chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng mà tế phẩm phía dưới luôn cảm giác dư vị vô tận. Bất quá đáng tiếc, hắn tự Hồ thật liền chỉ biết ba chiêu này, bằng không mà nói, ta lúc ấy muốn bắt được lưỡi dao của hắn, cũng không thể dễ dàng như thế. Kia đúng là đáng tiếc, cũng không biết ba chiêu này hắn là từ chỗ nào học được. Trên giang hồ kỳ ngộ luôn luôn có. tô Mạch khẽ lắc đầu, không đề cập tới hắn phía trước liền nên đến Thiên võ thành. Từng buổi tối hôm nay, hiện tại Thiên võ thành hơi nghỉ ngơi một đêm. Được, cùng Lưu thủ lĩnh chào hỏi. Bây giờ đoạn đường này tạm thời cũng tạm được, chờ ra Thiên võ thành, lại hướng bắc qua vệ sông chính là chúng ta tương đối xa lạ địa giới. Lưu thủ lĩnh làm vạn hâm hiệu buôn hộ vệ đội thủ lĩnh, hẳn là đối con đường này sẽ không quá lạ lẫm à? Khó mà nói à? Tô Mạch trầm ngâm một chút, người này trầm mặc ít nói, mấy ngày nay ta cùng hắn giao lưu không ít, chỉ bất quá vật hữu dụng lại không nhiều. Quá khứ bọn hắn hộ tống đồ vật, chỉ cần chú ý trên đường khả năng xuất hiện nguy hiểm liền tốt. Nghỉ chân ở chỗ đều là tiêu cục người bên kia ăn bài có chút khách sạn, thiên môn tiêu cục ở đến, chúng ta chưa hẳn có thể ở lại. như thế, dương tiểu vân khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu thời điểm, thiên võ thành đã ngay trước mắt. hai người liếc nhau một cái, đều là cười một tiếng, lại là nhớ tới vị kia ngụy đại tiểu thư, lại là không biết, vị này ngụy đại tiểu thư bây giờ tại cái này thiên võ thành bên trong tình hình gần đây như thế nào. bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết, bởi vì không đợi đến thiên võ thành đâu, liền thấy con đường bên cạnh, xa xa ngừng lại mười mấy kỵ. lưu mặc từ xa nhìn lại, lúc này hô quát một tiếng, để đội ngũ cẩn thận, dùng ngựa tiến lên, đi vào tô mạch cùng dương tiểu vân bên người liền nghe đến tô mạch nói ra, lưu thủ linh chớ có kinh hoàng, không phải địch nhân. lưu mặc sững sờ, cuối cùng thị lực lại thấy không rõ lắm người ở ngoài xa là ai, mà lúc này kia mười mấy kỵ tuấn mã lại là bỗng nhiên lao nhanh, bất quá thời gian trong ngay mắt liền đã đến trước mặt. đến này lại lưu mặc lúc này mới thấy rõ ràng, cầm đầu lại là một cái một thân áo tím nữ tử, nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ là tới nên đón hảo hữu. xa xa đến cũng đã mở miệng hô, tô tổng tiêu đầu hảo hảo không có suy nghĩ, từ thiên võ thành một đường, vậy mà không đánh với ta một tiếng chào hỏi, đến cùng có hay không coi ta là thành bằng hữu? Tô Mạch giở khóc giờ cười, "Ngươi quý nhân bận chuyện, ta chút chuyện nhỏ này chỗ nào có ý tốt kinh động ngươi, mà lại ngươi cũng đã nói, bất quá là mượn đường mà thôi." Trong lúc nói chuyện, Ngụy Tử Y liền đã đến trước mặt, ánh mắt tại Tô Mạch trên thân đảo qua về sau, lại nói với Dương Tiểu Vân, "Dương thiếu gia tổng tiêu đầu." "Ngụy minh chủ." Dương Tiểu Vân mỉm cười ung quyền, "Ta hiện nay đã không phải là thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu, bây giờ chính là Tử Dương tiêu cục phó tổng tiêu đầu." "Phó tổng tiêu đầu?" Ngụy Tử Y sững sờ, chợt cười to, "Vậy cái này, nhưng phải hảo hảo chúc mừng." Tiếng nói đến tận đây, ngược lại nhìn về phía lưu mạc lại nhìn lướt qua phía sau hắn một đôi tử kim mặt lõm giản vị này chắc hẳn chính là vạn hâm hiệu buôn lưu mặc lưu thủ lĩnh gặp qua ngụy minh chủ chỉ là nghe phía trước kia mấy câu lưu mặc nơi nào sẽ không biết cái này ngụy tử y rốt cuộc là ai ngụy như hàn duy nhất tôn nữ thiên võ thành phó thành chủ lạc phượng minh thứ 8 minh chủ bốn thành ba sông hai vịnh tri địa có thể nói chính là địa bàn của người ta nhưng trong lòng có chút kinh ngạc tô mạch cùng dương tiểu vân là như thế nào cùng ngụy tử y có như vậy giao tình khách khí ngụy tử y bật cười lớn ta trước kia mặc dù là tại lãnh cung học nghệ trở về về sau cũng ít có lộ diện bất quá lưu thủ lĩnh một đôi tử kim mặt lõm giản ta còn là có chỗ nghe thấy nghe nói lưu thủ lĩnh giản pháp tự thành một phái cương manh bá đạo uy lực phi phàm chỉ là ít đi tại người trước vì vậy thường nhân biết không nhiều tô mạch cùng dương tiểu vân ánh mắt không khỏi tại cái này trầm mặc ít nói trên thân nam nhân dừng lại một chút lưu mặc trầm mặc một chút khẽ lắc đầu điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến để ngụy minh chủ chê cười cũng không dám ngụy tử ít cười nói ra chúng ta cũng không cần ở chỗ này nói chuyện ta biết các ngươi áp tiêu bật chuyện cũng không đợi các ngươi vào thành dứt khoát liền ở chỗ này chờ các ngươi tới đi đi đi Ta tại phủ thượng chuẩn bị cho các ngươi yến hội, xem như cho các ngươi bày tiệc mời khách. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút, ngươi phủ thượng. Ừm. Ngụy Tử Y nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như thế, vậy liền từ chối thì bất kính. Đám người lúc này không tại nhiều nói, trực tiếp tiến về Thiên võ thành. Bất quá mặc dù Ngụy Tử Y là phó thành chủ, lại là lạc phượng minh thứ tám minh chủ, nhưng là vào thành thời điểm, vẫn là thành thành thật thật xếp hàng đi vào, hoàn toàn không có ý định làm cái gì đặc thù hóa. Sau đó xem như trò đùa nhấc lên, Ngụy Tử Y liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Ta nếu là dựa vào chế tạo ra thanh thế lớn bên trên vị cũng không thể đi lên về sau liền trở mặt không nhận người đi. Quay lại lại bị người ta tóm lấy tay cầm, cho ta chạy xuống. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe nói như thế, cũng liền cười cười cũng không có phản ứng. Ngụy Tử Y cũng không có nhắc lại. Một đoàn người tiến vào cửa thành về sau, liền trực tiếp tại Ngụy Tử Y dẫn dắt phía dưới, đi trong phủ của nàng. Nhưng đã đến trước mặt, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liền không khỏi nhìn nhau. Nói là Ngụy Tử Y phụ thượng, nhưng cũng bất quá chính là đem nguyên bản tòa nhà tấm biển cho đổi thành Ngụy phủ mà thôi. Bọn hắn vẫn còn nhận ra, nơi này rõ ràng chính là Tạ Khâu Dương kia nhà cửa tử. Nơi này không nhỏ. Xe ngựa có thể xua đổi đến hậu viện, đồ vật tạm thời gom. Ngày mai các ngươi thời điểm ra đi cũng thuận tiện. Hộ vệ đội huynh đệ cùng trong tiêu cục bọn tiểu nhị lân cận nghỉ ngơi. Đẹp mắt chú ý tiêu xa. Tô tổng tiêu đầu ý như thế nào? Ngụy tử y cười hỏi. Cái này an bài tự nhiên là không có thể tốt hơn nữa. Ngụy Minh chủ phí tâm. Kia là đương nhiên. Nghe nói các ngươi một tới, ta thế nhưng là mình tư khổ tưởng đã vài ngày đâu. Ngụy tử y nói ra. Dù sao, các ngươi chuyến này có thể tới, chuyến lần sau lại không nhất định đều chạy đi nơi nào, lại nghĩ gặp mặt cũng không có dễ dàng như vậy. Giang hồ quá xa, sâu không thấy đáy từ biệt về sau đúng là gặp lại vô hạn. bây giờ ngụy tử y là cao quý thiên võ thành phó thành chủ, cơ hội chính là bị trói tại nơi này. tô mạch bọn hắn nếu là không có sự tình gì tới, lẫn nhau lại nghĩ gặp mặt, nhưng cũng phiền phức. dương tiểu vân ngược lại là có thể cảm nhận được ngụy tử y cái này tâm tình, lúc này cười cười nói ra, nếu như thế, vậy liền tối nay một trận tốt tụ, mới không phụ tội tác. bất quá, chúng ta đã nói trước, không uống rượu. ngụy tử y cười ha ha, quy củ này, ta hiểu. ngụy minh chủ quả nhiên là trong tay hành ra. Tô Mạch cười nói ra, nếu là có hướng một ngày, ngươi không làm người mình chủ này, ngược lại là có thể đi ta tử dương tiêu cục làm cái tranh tử thủ. Lẽ nào lại như vậy? Ngụy tử Y Thúc Nhiên, bản tọa đường đường là Phượng Minh thứ tám minh chủ, ngươi vậy mà liền để cho ta làm một cái tranh tử thủ. Vậy ngươi muốn như nào? Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn Ngụy tử Y một chút. Ngụy tử Y hừ một tiếng, nói ít cũng phải là người tiêu sư. Mơ tưởng, quá keo kiệt đi, không được, Dương gia tỷ tỷ đều làm phó tổng tiêu đầu, ta cũng không dám cầu vị trí này, nhưng là một người tiêu sư luôn luôn không thiếu được. Ngươi vẫn là thành thành thật thật làm ngươi lạc phượng minh minh chủ đi, ít chạy đến ta trong tiêu cục cho ta thêm phiền. Vui cười ở giữa, bầu không khí dần dần buông lỏng. Ngụy tử Y tử khi lần trước đến nhà về sau, cùng Tô Mạch bọn hắn ở chung, lại tự nhiên rất nhiều. Thiếu nữ thiên tính bên trong rực rỡ càng phát ra rào rạt. Đợi đến hết thể chỉnh lý thu xếp tốt, sắc trời cũng đến lại. Tô Mạch nhìn sắc trời một chút, đem Tiểu Xuyên tiêu đến dặn dò hai câu. Tiểu Xuyên khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tô Mạch bên này liền mang theo Dương Tiểu Vân đi chính sảnh dùng cơm, vốn còn muốn tiêu lên lưu mặc, nhưng là Lưu Mặc lại từ chối một phương diện hắn cùng nhị tử y cũng không quen thuộc tối nay sở dĩ ở chỗ này ngủ lại vốn là bởi vì tô mạch cùng dương tiểu vân cùng nhị tử y quen biết thiên võ thành bên trong lại có địa phương nào có thể so với phủ thành chủ cùng phó thành chủ phụ thượng an toàn hơn đây này nay lại công phu nếu là mình còn không thất thời ngược lại nhận người phiền chán tô mạch trải qua tương Thỉnh vẫn là không ngẩng nổi cũng liền theo hắn từ viện lạc ra tại nhị tử y dẫn dắt dưới quay lại hành lang qua tiểu viện trong chốc lát liền đã đến chính sảnh cổng nhấc chân vào cửa trong đại sảnh liền trưng bày một cái bàn tròn lớn phía trên các loại món ăn đầy đủ nói là yến hội kỳ thực chính là ba người một trận tiểu yến. Tô Mạch nhìn xem một màn này, nhiều ít còn có chút kinh ngạc, bất quá lại là cười một tiếng. Ngụy đại tiểu thư phi tâm, các ngươi có thể đến, ta vui vẻ vô cùng. Cũng không thể mượn yến hội tên tuổi, lại vọng động tâm cơ. Ngụy Tử Y cười nói ra, tới tới tới, hôm nay chúng ta vui chơi giải trí, cái khác đều không đi suy nghĩ. Cái gì lạc phượng minh chi tranh, cái gì giang hồ mưa gió quỷ quyệt, đều đi hắn đi. Lời nói ở giữa ba người tùy ý ngồi xuống, Ngụy Tử Y nâng trùng trà lên, các ngươi áp tiêu bên ngoài không uống rượu, hôm nay liền lấy trà thay rượu, uống trước rồi nói, mời. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng bưng chén trà lên, cùng Ngụy Tử Y cùng uống. Uống trà dùng nữa, bầu không khí dần dần nhiệt liệt. Mà lời nói phía dưới, nói tới cũng xác thực đều là một chút chuyện nhà việc nhỏ. Ngụy Tử Y nói về mình đi vào Thiên Võ thành về sau một chút kinh nghiệm chuyện lý thú, dẫn tới Dương Tiểu Vân cười ha ha. Dương Tiểu Vân thì cùng với nàng nói đến tiêu cục chủ bị, hai người một phen giao lưu vậy mà ẩn ẩn có chi kỳ cảm giác. Ngược lại là trong lúc nhất thời đem Tô Mạch cho ném tới một bên. Tô Mạch cũng không thèm để ý, thuận miệng dùng nữa, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm lộng lẫy, trong lòng dần dần yên tĩnh. Đúng rồi, Ngụy Tử Y bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một chương xếp xong giấy, giao cho Tô Mạch, "Ta biết các ngươi muốn hướng bắc đi, Gia Thiên võ thành, lại hướng bắc lấy Vệ sông làm ranh giới, đi qua chính là Thiên Đao môn địa giới. Bên kia các ngươi tình huống nhiều ít không hiểu rõ lắm, vẽ trên sông phương pháp mặc dù không ít, bất quá các ngươi chỉ là qua sông ngược lại là rất dễ dàng. Ta bên này cho các ngươi liệt một chương tờ đơn. Phía trên là các ngươi đoạn đường này đi đến, đường tắt chỗ khả năng cần thiết phải chú ý người và sự việc." Tô Mạch nghiêm mặt tiếp nhận, nhưng cũng không hỏi vì cái gì Ngụy Tử ý sẽ biết bọn hắn chuyến này hành trình. Vạn Hâm hiểu buôn nếu là tại cái này là Phượng Minh dưới địa bàn buôn bán lại có bao nhiêu tin tức có thể giấu giếm được Lạc Phượng Minh. Nhất là cái này số lớn nhân mã quá cảnh, 15 cỗ xe ngựa, cái này nếu là cũng có thể ẩn tàng hành tung, kia chưa hẳn liền có chút người xin nói ngọ. Tiện tay triển khai tờ giấy kia, Tô Mạch từng cái nhìn xem, khẽ gật đầu. Ngụy Tử Ý lại nói ra, Lạc Phượng Minh mặc dù muốn hướng bắt xâm nhập Thiên Đao môn địa bàn, khả năng cũng không lớn, nhưng là cuối cùng có chút xúc tu tham dò vào, điểm này, Thiên Đao môn bên kia cũng là như thế. Thế đạo này, thế lực lớn đại bang phái chiếm cứ, luôn luôn rất rối khó gỡ. Thiên Đao môn kỳ thật còn vẫn tốt một chút, bọn hắn dù sao cũng là một môn phái. Vô sinh đường bên kia chính là một cái chỉnh thể đại bang phái, lòng người đấu tranh kịch liệt, mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm giao phong chưa hề đều không có đình chỉ qua. Đưa cho ngươi trương này tờ đơn bên trên, trên cơ bản chính là trước mắt Lạc Phượng Minh bên này có thể tìm hiểu ra, đồng thời ngươi có thể cần dùng đến đồ vật. Trong đó nghỉ chân nghỉ ngơi địa phương, cũng đều không phải Lạc Phượng Minh sản nghiệp, chỉ có thể nói so với bình thường địa phương càng thêm an toàn ổn định một chút, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định không có việc gì, còn phải chính các ngươi đến cẩn thận phân biệt. Tô Mạch cười nói ra, "Đa tạ, nhân tình này ta nhớ kỹ. Ngươi cái này không có ý nghĩa." Ngụy Tử Y nhất miệng Ta coi ngươi là bằng hữu, cái nào muốn kiếm ngươi nhân tình. A cái này. Tô Mạch nhất thời không nói gì. Dương Tiểu Vân cười nói ra, nói sai, nên phạt nên phạt. Cũng đúng. Tô Mạch rót chén trà, lấy trà thay rượu, từ lĩnh một chén. Cái này còn tạm được. Ngụy tử Y hài lòng nhẹ gật đầu, dừng một chút, đúng rồi, liên quan tới vạn hâm hiệu buôn bên trong vị kia họ Lưu thủ lĩnh. Nàng nói đến đây, có chút trầm ngâm, không cần thiết xem thường. Ngụy đại tiểu thư đối người này có mấy phần hiểu rõ. Tô Mạch thuần thế hỏi. Không có gì giải. Ngụy tử y cao mày nói ra, chỉ có thể nói Thân phận của người này tồn tại nhất định nghi vấn, không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn giản pháp riêng một mặt cờ, kia phần cương mãnh lại là giang hồ hiếm thấy. Chỉ bất quá, người này cực ít xuất thủ, cho nên người biết cũng không nhiều. Lạc Phượng Minh nguồn tin tức tương đối nhiều, lúc này mới góp nhặt một chút. Ta nghe nói các ngươi cùng Vạn Hâm Hiệu buôn thành cái này, một mua một cái bán, hơi tra xét một chút, lúc này mới phát hiện cái này họ Lưu có điều dấu dếm. Bất quá cũng chính là cho các ngươi đề tỉnh một câu. Một phương diện cái này họ Lưu tại Vạn Hâm Hiệu buôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cẩn trọng, mà lại cũng coi là tiếng lành đốn xa, mấy lần cùng tiêu cục hợp tác hắn cũng đều là biết nghe lời phải, chưa từng cho tiêu cục cái rối. một phương diện khác, trong lòng các ngươi hơi bừng tỉnh, dù cho là hắn thật sự có cái gì kỳ quái dự định, lường trước cũng không phải là đối thủ của các ngươi. tô mạch nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi một câu: lưu mặc tại vạn hâm hiệu buôn bao lâu? chỉ ít 10 năm. ngụy tử y nói, tô mạch nghe nói như thế cũng bỏ đi tâm, 10 năm, thật sự có cái gì mưu đồ cũng đã sớm có. có lẽ là mệt mỏi giang hồ tranh đấu, mai danh nhận tích cao thủ như thế, như coi là thật như thế, kia không được linh giáo hai chiêu ngụy tử ý nhãn tình sáng lên, dương tiểu vân càng là liên tục gật đầu. Tô Mạch cũng cảm giác, bên cạnh mình cô nương nhiều ít đều có chút không quá bình thường. Người ta nếu là thật sự cố ý mai danh nhận tích, vậy khẳng định sẽ không bại lộ giữ nhà bản sự. Trên giang hồ có khó khăn khó nói quá nhiều người, đừng đi vạch trần người ta. À. Tô Mạch khoe miệng co giật, Ngụy Tử Y lập tức cảm giác lao đại chán, biết miệng nói với Dương Tiểu Vân, Dương gia tỷ tỷ, người cái này tương lai vị hôn phu, quả thực là có chút chán, không có a. Dương Tiểu Vân cười nói ra, lời hắn nói luôn luôn có đạo lý. Ngụy Tử Y nhẹ nhìn chân chối, vừa rồi nàng nói lệnh giáo hai chiêu lúc đó, Dương Tiểu Vân thế nhưng là đồng ý gật đầu a. Trong một chớp mắt ngươi có thể hay không đừng như thế giỏi thay đổi a. Còn sót lại thời gian, Tô Mạch lần nữa khôi phục quần chúng thân phận, Dương Tiểu Vân cùng Ngụy Tử Ý hai cái lại là càng nói càng ăn ý. Tựa hồ đối với Dương Tiểu Vân tới nói, chỉ cần không nói Tô Mạch không tốt, các nàng liền có thể trở thành hảo bằng hữu. Tô Mạch đang uống nó no đủ, mắt thấy hai người kia đã dưới mắt không còn ai, dứt khoát liền cùng Ngụy Tử Ý lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị về trước trong viện. Ngụy Tử Y cũng không có ý kiến, chỉ là lưu lại Dương Tiểu Vân trò chuyện nhiều với nàng một hồi. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân cũng là hứng thú nói chuyện chính đồng, trước hết tự hành trở về. Lúc này tiết ban đêm đã rất có hàn ý. Ngụy tử y ngược lại là thật không có đem tô mạch bọn hắn xem như ngoại nhân, tới thời điểm là tự mình mang theo bọn hắn tới, này lại tô mạch đi trở về, lại là ngay cả cái dẫn đường đều không có. Tô mạch dạo chơi mà đi, bên hai trận nghe một trận tiếng đàn, du du dương dương, chuyển chuyển thăng nhẹ. Tô mạch theo bản năng ngừng chân, lần theo tiếng đàn nhìn lại, kia tiếng đàn lập tức cạn ngâm khẽ hát, giống như dốc rách nước chảy, từ đáy lòng chạy xuôi. Tô mạch ngừng chân lắng nghe một lát, đống nhiên cười một tiếng, quay người muốn đi, kia tiếng đàn lại tại sát na ca chí lớn kịch liệt. Tô mạch khoe miệng giật một cái, bước ra bước chân lại thu hồi lại, lại quay đầu. Một lần nữa mặt hướng, kia tiếng đàn đến chỗ. Kia tiếng đàn lập tức lại đi vào huyền chuyển thăng nhẹ, từng tiếng ấm áp. Tô Mạch khẽ miệng khẽ nhếch, một lần nữa quay người rời đi. Cũng không chờ kia tiếng đàn cao vút, liền lại quay người trở lại. Quả nhiên, mắt thấy Tô Mạch quay người rời đi, kia tiếng đàn lập tức kéo căng, chấn động ở giữa liền muốn trực trùng văn tiêu, mà Tô Mạch trở lại quá nhanh, đánh đàn người sững sở phía dưới, phục nhập thăng nhẹ, lại có chút luống cuống tay chân. Theo sát lấy liền nghe đến băng một thanh âm vang lên, dây đàn đoạn mất. Ha ha ha ha. Tô Mạch nhịn không được cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người chạy. Mặc dù không biết cái này đêm khuya ở giữa, đến cùng là ai lấy tiếng đàn mời, bất quá người mời ta liền đi. Ta làm sao rảnh rỗi như vậy? Bây giờ ăn uống no đủ, trở về hào hảo ngủ một giấc mới là đứng đắn. Nhưng lại không biết giờ này khắc này, thiên viện một chỗ trên đài cao, đang có một nữ tử ngồi tại cổ cầm trước đó, nàng tóc dài tụ lại tại sau lưng, dùng một cây tia nhỏ màu đỏ trói buộc, một bộ trường sang tại mặt đất trải ra. Nàng một bên nhìn xem trước mặt mình kia đã đoạn mất dây cung cổ cầm, một bên nhìn cách đó không xa tới lúc gấp rút gấp mà đi tô mạch. Cho dù tuế nguyệt cũng chưa lưu lại quá nhiều vết khắc trên mặt, không khỏi thoát ra thật sâu mê mang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá diễn ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 115, Ngâu nhiên Đạm. Một đêm này đến tận đây không nói chuyện, trong nháy mắt đã là ngày kế tiếp bình minh. Nắng sớm hơi hi, Tiêu Sa đã chờ xuất phát, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân từ biệt ngụy tử ý về sau, tiếp tục lĩnh đội xuất phát. Đêm qua kia tiếng đàn mời sự tỉnh, lại như vậy không có rõ dưới. Tô Mạch mặc dù cũng không rõ ràng, cụ thể là ai hơn nửa đêm không ngủ được tại kia đánh đàn nhiều dân, nhưng cũng biết, có thể tại cái này ngụy phụ làm chuyện này người, chỉ sợ tuyệt đối không nhiều. Có khả năng nhất người chính là thiên võ thành vị kia đại thành chủ, ngụy tử y mẹ ruột hoa tiền nữ, mà nếu quả như thật là nàng, tại ngụy phủ gặp tô mạch, vậy dĩ nhiên cùng hoa tiền nữ muốn gặp tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu ở giữa có cách biệt một trời. lấy tiếng đàn mời, càng đi bí ẩn. chỉ là, tô mạch đối với lạc Phượng minh, thậm chí cả ngụy tử y việc nhà bên này là thật không có hứng thú. xoay người rời đi, cũng là một loại minh sát thái độ. bây giờ không có đoạn dưới, cũng là không tính là một chuyện xấu. về phần nói hoa tiền nữ mời, tô mạch lại phật mặt mũi. loại chuyện này lại là không tồn tại. coi như người kia thật là hoa tiền nữ, cũng bất quá là nửa đêm đánh đàn. Tô mạch hơi nghe nóng, liền trở về đi ngủ. Cùng lẫn nhau mặt mũi, lại có quan hệ thế nào? Mà từ cái này Tiên Võ Thành xuất phát, tiếp tục hướng bắc, đoạn đường này lại là đi không có chút dùng động nào. Không có mấy ngày, liền đã đến Vẽ Sông. Vẽ Sông là một con sông lớn, bốn thành ba sông hai vịnh chi địa, con sông này chính là ba đầu sông một trong. Đến Thiên Võ Thành đầu này bên trên, con sông này ở chỗ này lại là đánh một cái hoành, tạo thành quán thông độ vật xu thế. Nam ngang ở Thiên Đao môn cùng Lạc Phượng Minh ở giữa, thành một đầu giới hạ, dùng cái này chia cắt nam bắc. Dọc theo dòng sông mà đi cuối cùng lại là đi về phía nam ngoặt một cái, tụ hợp vào vô tận hải bên trong. Một đầu khác kéo dài xâm nhập nội địa, cùng mấy đầu dòng sông nối tiếp, cắm rễ đông hoàng các nơi. lớn như thế sông tự nhiên là có người làm mua, có người làm bán. xuôi dòng mà xuống, đường thủy bên trên buôn bán bang phái quả thực không ít. chỉ là lạc phượng mình địa giới bên trên đa số đều đã bị hợp nhất, xâm nhập đông thành, thì có đường thủy lớn tận, thanh danh không phải tầm thường. chỉ bất quá, bên này lại là không gặp được. tô mạch bọn người chỉ cầu qua sông, đó chính là giải quyết việc chúng. giao qua sông tiền, bọn hắn lại người đông thế mạnh, tự nhiên không ai nguyện ý treo trọng cho nên con sông này qua cũng là bình ổn. Chỉ là xuống thuyền thời điểm, Tô Mạch Dương mắt liền gặp được bờ sông bên cạnh, đang có một đám người im lặng đứng trang nghiêm. Mặc dù là đứng ở trong đám người, nhưng lại đặt lập độc hành để cho người ta một chút đem bọn hắn cùng người bình thường phân biệt ra. Đám người này khuôn mặt lãnh túc, thân mang theo đơn đao, ánh mắt bên trong cảm xúc nhạt nhẽo, phảng phất vạn vật không doanh tại tâm. Một người cầm đầu trung nhân nhân, càng là lãnh nhược bàn thạch, cứng gọi như đao, ánh mắt khép mở ở giữa, ẩn ẩn, có phong mang chảy xuôi. Là Thiên Đao môn người. Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của bọn họ, có chút ngoài ý muốn. Thiên đao Môn Bắc Cư Thiên môn Sơn lại là ít có xâm nhập lạc Phượng Minh nội địa cử động, lẫn nhau thân phận mất cảm, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Không biết đám người này đây là muốn làm gì. Như thế rất khó nói. Tô Mạch lắc đầu, đội người bình thường, ngược lại là có thể từ trên mặt bọn họ biểu lộ để phán đoán mục đích của bọn hắn. Nhưng là Thiên đao Môn người, từng cái tất cả đều khổ đại cử thâm, dù cho là không duyên cớ vô sự, cũng rất giống là ai thiếu bọn hắn vạn lượng bạch ngân, từ trên mặt quả thực là khó mà phân biệt mục đích của bọn hắn chỗ. Ha ha, trên giang hồ vẫn luôn có nói pháp lưu truyền, Thiên Dao Môn báo ân, khó phân thật giả. Chỉ vì đám người này báo ân báo thù tất cả đều gương mặt lạnh lùng. Năm đó bởi vì cái này còn náo động lên không ít cho cười, có thiên đao môn đệ tử hành tẩu giang hồ, nhận người ân huệ, nhớ ở trong lòng, mấy năm về sau quyết định báo ân, đơn đao ra thiên môn, trên đường đi sát khí lang liệt, kia ân nhân đã sớm quên năm đó còn có qua một màn như thế, chỉ cho là mình không biết là lúc nào treo chọc thiên đao môn cao thủ, đây là muốn tới diệt hắn cả nhà đâu. Lúc này dọa đến thu thập tế nhuễn trong đêm đậm bệnh. Mãi cho đến kia thiên đao môn người đã tới ân nhân chỗ, nhìn xem người đi nhà trống im lặng im lặng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng đây là báo ân. Mãi cho đến người xem náo nhiệt nhịn không được hỏi thăm, kia thiên đao môn nhân tại thành thật trả lời, trong lúc nhất thời dâm gian giang hồ, thật để cho người không biết nên khóc hay cười. Dương Tiểu Vân nói đến đây nhịn không được cười thầm. Tô Mạch cũng là một cười, ánh mắt tại trung niên nhân kia trên thân thoáng qua dừng lại, cũng đã thu hồi lại không còn nhìn nhiều. Ánh mắt giao hội một số thời khắc cũng sẽ dẫn xuất phiền phức, dù sao liền xem như xuyên qua trước đó, một câu ngươi nhìn cái gì liền có thể trở thành đánh nhau dây dẫn nổ, chúng chi cái này thế đạo. Thuyền hành cơ, bờ, Tô Mạch để đám người lưu tâm, trên dưới thuyền vốn là hỗn loạn thời điểm, dễ dàng có người thừa lúc vắng mà vào. Hành giang hồ, không sợ nhất vật chỉ sợ vật nhất. Cái này ngay miệng, tự nhiên là mắt nhìn sáu hướng thay nghe tam phương. Bất quá cướp tiêu không thấy được, ngược lại là chú ý tới có người lén lén lút lút. Tại trong đám người cẩn thận ẩn tàng, khi thì nhìn trộm dò xét bốn phía. Tô Mạch vốn cho rằng người này là cái tặc, hắn lại cũng không trốn bao, ngược lại tựa như là đang tránh né người nào. Hơi lưu ý, mới phát hiện, người này tránh né, lại là mấy cái tia thiên đao môn người. Mãi cho đến hắn triệt để xuống tuyển, đem mấy cái tia thiên đao môn người bỏ lại đằng sau về sau, lúc này mới lưỡi thẳng xuống lưng, lại quay đầu, lại là nhìn về phía Tô Mạch một chuyến này. Tô Mạch vẫn luôn tại lưu tâm người này trong lúc nhất thời lại là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau người kia xứng sở phía dưới đột nhiên bưng kín diện mạo xoay người chạy tô mạch cho nhìn cái mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu người này ai vậy ai dương tiểu vân hiếu kỳ tô mạch lại nghĩ chỉ điểm người kia bất quá người kia cũng đã không thấy tung tích lúc này lắc đầu trước xuống thuyền lại nói bỏ ra một chút thời gian xe ngựa một lần nữa chỉnh đốn lại đem mấy người tọa kỵ ra tới kiểm tra một chút xe ngựa giấy niêm vòng điểm đủ nhân số cùng vật phẩm về sau xác định không sai đám người liền rời đi cái này bờ sông bến tàu ban đêm hôm ấy Đám người liền tại cái này bến tàu bên trên thành trấn nghỉ ngơi một đêm. Trưởng quý kia chính là cái hiệu công việc, nhường ra cả một cái viện tử cho Tô Mạch một đoàn người nghỉ ngơi, ẩm thực phương diện cũng có tiêu cục cùng hộ vệ đội người ở bên cạnh hỗ trợ. Tô Mạch cùng cái này trưởng quý trò chuyện vui vẻ, ngược lại là kết một điểm không có ý nghĩa giao tình. Trên thực tế, dọc theo con đường này Tô Mạch vẫn luôn tại làm những chuyện tương tự. Áp tiêu đi giang hồ, đi chính là một cái mặt mũi cùng phương pháp. Bằng hữu trên giang hồ này tình, tiêu cục tài lộ tự nhiên là thông suốt, mà khách sạn một loại địa phương, nhìn như bình thường, kỳ thực là quan trọng nhất. Nhất là đại đội nhân mã lên đường tình huống dưới, Người kiệt sức, ngựa hết hơi, đó là thật sự tình gì cũng có thể phát sinh. Lúc đầu không muốn cướp người tiêu, nhưng nhìn ngươi trong đội ngũ 10 cái có 8 cái ngủ ga ngủ gật, còn lại hai cái đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng. Vậy coi như là lúc đầu không hề động tâm lên niệm, này lại cũng nhìn ra thừa dịp cơ hội. Cho nên chọn lựa khách sạn, kết thiện duyên, liền biến chuyện đương nhiên. Đối với khách sạn tôi nói, loại chuyện này cũng là nhìn mãi quen mắt, tiêu cục người đến nhiều, mua bán cũng lớn, ăn uống chỗ ở phương diện mặc dù đều có giảng cứu, nhưng là chỉ cần để tiêu cục yên tâm, người ta lần sau từ nơi này qua, khẳng định vẫn sẽ cho ngươi. Bởi vậy, phàm là không phải hấp điểm, là đứng đắn buôn bán, cũng sẽ không đem tiêu cục một loại đẩy ra phía ngoài. Về phần nói hấp điểm, kia càng sẽ không. Ngược lại sẽ so nghiêm chỉnh khách sạn còn muốn nhiệt tình. Đợi cho trời tối người yên, trong trà đổi bên trên mê tử, gặp được những cái kia tính cảnh giác không cao, liên sát người mang cầm xuống hàng hóa, đơn giản không có so cái này đến tiền càng nhanh mua bán. Thật nếu gặp phải loại này, đây cũng là chớ khách khí, trực tiếp sáng thanh tử chào hỏi chính là. Tại cái này bến tàu thành trấn bên trong nghỉ ngơi một đêm về sau, Tô Mạch một đoàn người xem như chính thức bước vào Thiên Đao môn địa giới cùng lạc phượng minh địa giới lục lâm đạo so sánh, bên này lục lâm nhân vật càng thêm hung hãn ba phần. trong vòng một ngày có tối đa nhất ba lần gặp chướng ngại vật. trong lúc này đại bộ phận đều là muốn cùng tô mạch so tài một chút thủ đoạn, tô mạch có thể hạ thủ lưu tình, tự nhiên là lưu tình ba phần. ngược lại là tại con đường này lục lâm bên trong lăn lộn cái quen mặt, để bọn hắn biết, tô mạch trong huyền cơ cốc đánh ra tới danh khí, không phải lên môi một gầm hạ miệng ra đụng một cái thổi phồng lên. đương nhiên, cũng có loại kia hôn bất lận, hoàn toàn không có đem tô mạch để ở trong lòng. bốn phía mai phục, đánh lén cướp tiêu, gặp được loại này, vậy dĩ nhiên là không có lời nào để nói một câu bánh xe ban đầu, các cầm vũ khí, một vòng đủ roi, trực tiếp động thủ liền xong rồi. Mà thật đến lúc này, tô mạch cũng liền sửa lại lúc trước kia một độ người hiền lành diễn xuất. Giang hồ, giang hồ, dù sao không phải ngoài miệng nói một chút, thật đến thời khắc mấu chốt, vẫn như cũng là so tài xem hư thực. Không thi là thủ, là bởi vì quảng giao bằng hữu, thật không đem hắn để vào mắt loại kia. Tô mạch lại là một cái cũng không lưu lại. Đánh rắn không chết phản thụ mệt mỏi, đạo lý kia tô mạch đương nhiên sẽ không không rõ. Cho nên, thật gặp sinh tử, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương triệt để chết rồi. Bất quá bọn hắn chết còn không tính xong, còn phải đi một chuyến sơn trại, đáng giết tất cả đều giết một vòng, cuối cùng thi thể gom, một mùi lửa đem sơn trại đốt đi, lúc này mới xem như kết thúc. Nhưng là loại tình huống này kỳ thật cũng không nhiều, vượt qua vẹn sông bắt đầu, trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian, Tô Mạch cũng chỉ làm như vậy một lần. Chỉ lần này một lần, lại là để tiếp xuống trên đường chướng ngại vật đều ít đi không ít. Tình huống này có tốt có xấu. Địa phương tốt ở chỗ, có người kiêng kỵ Tô Mạch, tùy tiện ở giữa không dám lên trước trêu trọng. Chỗ xấu ở chỗ, có này tiếng xấu truyền ra, nguyên bản định tới kết giao bằng hữu, cũng biến thành bắt đầu cẩn thận đối đại tô mạch là bậc nào thái độ nhưng lại nhiều quá nhiều ý vị chỗ không rõ tương lai nếu là tô mạch không lĩnh đội qua con đường này nói không chừng sẽ còn thêm ra một chút khó khăn chắc trở bất quá tổng thể tôi nói đoạn đường này cũng là còn tính là an ổn một ngày này trời u ám phía dưới trên bầu trời rơi ra thưa thất mưa thu một cơn mưa thu một trận lạnh cũng may mưa không lớn riêng phần mình mặc áo tơi mũ rộng đỉnh cũng là an ổn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng để nước mưa thẩm thấu tiến vải vóc bên trong chính hành tiến thời khắc tô mạch đung nhiên nắm chặt nắm đấm nắm tay giơ lên ngừng đội xe kỷ luật nghiêm minh Tô mạch ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội xe lập tức dừng lại. Lúc này tiết, chính là tiến lên một chỗ trong rừng đường hẹp bên trong. Hai bên cây cối thâm thúy, tại mưa thu đập phía dưới, càng lộ vẻ tịch liêu. Dương Tiểu Vân đảo mắt tứ phương, cẩn thận cảnh giác. Đột nhiên, quay đầu nhìn về phía một bên rừng cây. Đột nhiên, có lực gió từ trong rừng phá vỡ thưa thất màn mưa ngang nhiên và chạm. "Người nào?" Dương Tiểu Vân một tiếng gào to, tiếng long ngâm thuận thế mà lên, mũi thương lắc một cái liền chọn tán kia luồng phong. Phi thân rơi vào thân ngựa phía trên, trường thương chỉ xéo mặt đất, ánh mắt như điện. Trong rừng vắng vẻ, trong lúc nhất thời nhưng lại không có động tĩnh. Lưu Mặc sau lưng tử kim mặt lõm giản không biết khi nào đã cầm trong lòng bàn tay, nắm nhìn một phía, xe ngựa tự nhiên mà vậy bánh xe ban đầu. Đoạn đường này kinh lịch chảng diện đã không ít, này lại phản ứng có thể nói cực kỳ tự nhiên. Nhưng lại tại lúc này, đông nhiên có bóng người xông phá dừng cây, thân hình thoát một cái ở giữa, đến đội xe trước đó. Hạ xuống xong, lại không phải hai chân chia xuống đất, mà là đầu dập xuống đất, nằm sắp phục thỏa thỏa tiếp tiếp. Toàn bộ đội xe trong lúc nhất thời đều có chút lặng ngắt như tờ. Ngo dao nhìn lại, người kia mặt hướng mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, thành con hình vì xuống đất, tựa hồ tạm thời còn dậy không nổi lại có âm thanh từ trong miệng truyền ra. Nghiêng Hai lắng nghe, đám người liền nghe đến người kia trầm thấp hô hảo. Cứu mạng." Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên rừng cây. Trong rừng cây này lại thì có một người áo đen, chính chậm rãi đi ra, ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, cuối cùng rơi xuống kia hai cột cờ lớn phía trên. "Thử Dương Tiêu cục." Thanh âm của hắn không hiện hung ác nghiêm hiểm, càng không có khặc khặc quái thanh, chỉ là có chút trầm thấp, để cho người ta khó phân biệt tâm sắc. Tô Mạch lặng lặng nhìn người này, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Người kia thở dài, vốn cho rằng chỉ cần giết một cái, không nghĩ tới lại sống tới một đội Mà lại, hết lần này tới lần khác vẫn rất phiền phức. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đội xe, Từ Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu ở đâu? Tại hạ chính là Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ô quyền, ngươi chính là Tô Mạch." Người áo đen kia ngưng thần nhìn Tô Mạch hai mắt, mỉm cười, "Rất tốt, chuyến hôm nay lúc đầu tại chư vị không quan hệ, bất quá đã bị các ngươi thấy được, Tô tổng tiêu đầu có thể cho ta một cái không giết các ngươi lý do sao?" Tô Mạch thở dài, "Lý do rất nhiều, ngươi thật muốn nghe?" "Ừm, ta người này từ trước đến nay thừa hành, nghe người ta khuyên ăn cơm no." Hắc ý nhân kia ngược lại là thật nhiều. Tô Mạch có chút kỳ quái nhìn người này một chút, cười nói ra, Chúng ta chuyến này chỉ là đi ngang qua, trong lúc vô tình gặp được việc này, bất quá lại cùng việc này không có chút nào quan hệ. Hai vị ở giữa, nếu là có cái gì ân oán liên lụy cần xử lý, cứ việc tự tiện chính là. Chúng ta hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy. Lý do này như thế nào? Không đủ để thuyết phục ta. Người áo đen lắc đầu, trên đời này nếu như ai nói đều có thể tin tưởng, vậy liền không có giết người diệt khẩu nói chuyện. Nói có lý. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia lý do thứ hai, Tôn Giá chưa chắc sẽ thích. Cứ nói đừng ngại. Người áo đen nhẹ nhàng kho tay, ngược lại là có một phen khí độ ở trong đó. Tô Mạch bật cười lớn, người giết không được chúng ta. Lý do, người áo đen trong lúc nhất thời không thể minh bạch, đây chính là lý do. Tô Mạch chăm chú mở miệng, châm mặc, châm mặc không hề dài lâu. Người áo đen đột nhiên cười ha ha, có ý tứ. Quả nhiên không hổ là có thể đại phá ưu tuyển giáo Tô tổng tiêu đầu, võ công làm sao không nói, chí ít người rất thú vị. Tô Mạch lại là lắc đầu, thích nói thật người, cũng không tính là đặc biệt có thú. Người áo đen lại cũng không cần Tô Mạch giáng nộ, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Tô Mạch. Chỉ một thoáng, nước mưa tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Dương Tiểu Vân theo bản năng nắm thật chặt trong tay Long Nguyên Đường, Lưu Mặc hai cây Tử Kim Mặt Lõm giản nơi tay, một đôi không có gì thần thái trong con người, không biết lúc nào đã chứa đầy chiến ý. Trong tiêu cục cất thì thủ hộ tiêu xa, hộ vệ đội lưỡi đao ra khỏi vỏ nửa tấp, ngưng thần mà đối đái, liền gặp được người áo đen kia bỗng nhiên mà động, lại là xoay người chạy, một bước ở giữa cũng đã xông vào trong rừng cây, lại chợt lấy người, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả câu nói mang tính hình thức đều không có quǎn xuống. Tô Mạch ngồi ở trên ngựa, trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút được vòng, nhìn xem người áo đen kia rời đi phương hướng. Thật lâu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quay đầu nhìn một chút Dương Tiểu Vân cùng lưu Mặc, phát hiện hai người kia trong mắt, cũng tất cả đều viết mê mang. Cái gì xáo lộ? Tô Mạch hồi tưởng vừa rồi hai người nói lời, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Liếc qua trên mặt đất người kia, Tô Mạch suy nghĩ một chút, chào hỏi đội xe, "Đi." Hắn không có ý định đi xem người kia, cũng không có ý định hỏi thăm chuyện này đến tột cùng. Càng không muốn đuổi theo người áo đen kia. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng là nếu như người áo đen kia mục đích là vì địa hộ Ly Sơn, mục tiêu chân chính là tiêu sát, vậy hiển nhiên mình đuổi theo, liền sẽ gại đúng chỗ nữa về phần chuyện này đến tận cùng, cung tô mạch có quan hệ gì, bọn hắn bất quá là áp tiêu đi ngang qua nơi này mà thôi. trên đường gặp một người như vậy, gặp chuyện như vậy, sợ chạy người áo đen kia đã coi như là cứu người một mạng, nay lại lại đi truy nguyên, là thật không cần thiết. chỉ là tô mạch bên này muốn đi, kia trên đất vị này lại nỗ lực bỏ lên. chờ chờ một chút, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt vũng bùn liền bị nước mưa tẩy sạch. tô mạch trên dưới quan sát hai mắt, đống nhiên lông mày nhíu lại, là ngươi. nhìn kỹ đến, người này lại là ngày đó bọn hắn mới từ vách sông dưới bến tàu đến lúc đó, cái tiêu tránh né thiên đao môn đệ từ người lúc ấy tô mạch còn tưởng rằng hắn là tặc, trước khi đi còn chuyên môn nhìn đoàn xe của bọn hắn một chút. chuyện này tô mạch lúc ấy cùng dương tiểu vân nhắc qua, chỉ bất quá về sau người này không xuất hiện ở hiện, cũng liền không giải quyết được gì. lại không nghĩ rằng, lần nữa gặp mặt lại là này lại. Mà liên tại tô mạch kinh ngạc thời điểm, lưu mặc thanh âm thì chuyển tới, quý thiếu tổng tiêu đầu. ai? tô mạch quay đầu nhìn thoáng qua lưu mặc, lưu mặc trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra, quý phi dương. tô mạch sững sờ ở giữa, nhiên nhìn về phía quý phi dương, trong con ngươi ý nghĩa không rõ. trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược ném cho hắn. Quý phi dương theo bản năng tiếp nhận, đang muốn mở miệng nói chuyện, tô mạch cũng đã hơi vung tay. Quý thiếu tổng tiêu đầu, xin từ biệt. Đi đi đi, đi mau đi mau. Quý phi dương há to miệng, một câu cũng không nói ra, liền gặp được đội xe vội vàng mà qua, đảo mắt liền đã không thấy tung tích. Hắn nắm đấm nắm chặt lại, lại là trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút trong ngực đan dược lại nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, cuối cùng thở dài, đi vào trong rừng thi triển kinh công, lão đảo nghiêng ngã trong chốc lát liền không có tung tích. Dương chỗ sâu, trên một thân cây, người áo đen đứng tại trên trạc cây thật dài phun ra khẩu khí. May mắn ta thông minh có thể một kiếm giết ba cái lệnh chủ vực này nhân vật cùng hắn đánh đơn giản chính là không biết sống chết từ hắn lời này đến xem hẳn là chỉ là đánh bại đánh bại dạng này liền tốt chỉ ít không cần đi hao tâm tổn trí lưu đồ loại này hung nhân bất quá ta có thể từ loại này tay của người dưới đáy toàn thân trở ra còn có thể thám tính hư thực ta thật đúng là cái đại thông minh à trôi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương 116 hồng vân tự tiểu thuyết võ hiệp bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả nghèo túng tiểu thừa thiết đương lưu mặc nhận ra quý phi dương một khắc này Tô Mạch liền biết, hôm nay gặp phải chuyện này tương đương không ổn. Thiên môn tiêu cục tổng tiêu đầu, Thiên môn phi đao quý vạn lý, bởi vì một kiện tiêu, kết quả chết thảm trong nhà. Chuyện này đến nay vẫn như cũng là một cọ cán chưa giải quyết. Trong đó nội tình, không nói đến người bên ngoài không biết, thậm chí nghe nói, liền ngay cả Thiên môn tiêu cục bên trong người, đối với cái này vậy mà cũng không hiểu nhiều lắm. Mà loại tình huống này, quý phi Dương không hảo hảo trong nhà cho quý vạn lý giữ đạo hiểu, nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến Thiên Đao môn đầu này. Hắn muốn làm gì? Lúc trước hắn sợ dĩ tranh né Thiên Đao môn những người kia, lại có nội tình gì? Mặt khác. Thiên Đao Môn ít có tiến về Lạc Phượng Minh địa giới, chuyến này bọn hắn vì sao lại vừa sông mà đi tiến về Lạc Phượng Minh? Trước mắt đầu này là thông hướng ngũ phương tập con đường, nhưng là ngũ phương tập lại hướng bắc chính là Thiên Đao Môn. Quý Phi Dương lúc này lặng lẽ sở sở tránh thoát Thiên Đao Môn đệ tử ánh mắt đi ở chỗ này, hắn mục đích địa sẽ là chỗ nào? Mà cái này trên đường chặn giết hắn người áo đen, lại là cái gì lai lịch? Có một số việc kỳ thật không sợ nghĩ không ra, liền sợ nghĩ đến phiền phức. Nhưng Tô Mạch lại vẫn cứ tại nhận ra Quý Phi Dương một cái mắt, liền đã suy nghĩ cái bảy tám phần, mặc dù như cũ có chưa giải chỗ thế nhưng là lúc trước kinh nghiệm giáo huấn lại nói cho tô mạch chưa giải chỗ cũng không cần đi giải hắn chuyến này chủ yếu là vì cho vạn hâm hiệu vua hộ tống cái này một nhóm hàng nếu là liên lụy đến tự thân vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời nhưng đã không có kia không có việc gì lẫn vào thiên môn tiêu cục sự tình quả thực không có đạo lý bởi vậy cho đan dược về sau xem như hơi lấy hết nghĩa khí giang hồ cái khác lại một mực chẳng quan tâm ngược lại là tranh thủ thời gian mang theo đội xe rời đi đoạn đường này đi tới mặc dù tô mạch không có cố ý làm cái gì nhưng là trên đường cùng người đạo thủ quy hoạch lộ tuyến Quyết định chỗ ở hết thể sự tỉnh tất cả đều là tô mạch tại làm. Vì vậy, mặc dù không có tại trong đội xe hiện ra cái gì đặc biệt vi phong, nhưng là đám người này đối tô mạch lại là chịu phục, võ công lại cao hơn, giang hồ tên tuổi lại văng lên. Đối với hộ vệ đội người mà nói, kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu là người ta có thể mang theo bọn hắn bình an ra, lại đem bọn hắn bình an mang về. Mặc dù ăn chính là đầu đao liếm máu cơm, nhưng cũng không ai nguyện ý thật liền tùy tiện mất mạng. Vì vậy, tô mạch trong lúc bất chi bất giác, tại đội ngũ này bên trong uy vọng đã đạt đến đỉnh phong. Lưu mặc là bởi vì trầm mặc ít nói, không tranh không đoạn, ngược lại không bằng tô mạch cũng chính bởi vì vậy, mặc dù gặp được thiên môn tiêu cục quý phi dương, đám người này cũng đều nhận biết, nhưng khi tô mạch nói thời điểm ra đi, bọn hắn lại là một cái do dự đều không có. giờ này khắc này, lưu mặc ngược lại là phản ứng lại, giữa mắt nhìn một chút tô mạch, cuối cùng lại ngậm miệng lại. trong con ngươi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút bội phục. chỉ là quay đầu nhìn về phía quý phi dương bên kia thời điểm, trong ánh mắt lại toát ra mấy phần lo lắng. bất quá cuối cùng lại cũng chỉ là lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. một đoàn người hơi tăng thêm tốc độ, cái này thưa thất mưa thu lại luôn không ngừng. Trời mưa về sau trên đường chất đốc, xe ngựa thừa trọng lại cao, thời gian ngắn vẫn được thời gian dài trùng quy là không tiện. Như thế lại đi gần 2 canh giờ, có tranh tử thủ trở về hồi bẩm, nói là phía trước có một chỗ miếu thờ, có thể tạm thời cư trú tránh mưa. Tô Mạch hỏi thăm hai câu, dạng gì miếu thờ? Là tốt là phá? Được rồi. Tranh tử thủ vội vàng nói, ta nhìn thấy còn có thương đội tại trong đó tránh mưa, chùa miếu bên trong sư tiếp khách đốt trà nóng khu lạnh. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đàn trước dẫn đường. Sau khi nói xong, lại đối Dương Tiểu Vân cùng Lưu Mặc nói ra, phân phó một tiếng, cùng đi miếu bên trong tránh mưa, thận trọng từ lời nói đến việc làm bảng hiệu đều sáng lên điểm, mưa nghỉ ngơi về sau, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt không lưu thêm. hai người đều nhẹ gật đầu, lúc này đem lời này truyền xuống dưới. chuyến tiễn tử thủ đằng trước dẫn đường, bất quá trong phía khác, liền đã tại lương chừng núi địa giới thấy được một chỗ chùa yếu. tô mạch bọn người đánh xe ngựa đến trước mặt, quả nhiên thấy được một chút xe ngựa dừng ở bên cạnh. bên cạnh cũng có hộ vệ tại lâm thời dựng lều bên trong trông coi xe ngựa, nhìn thấy tô mạch bọn người đến về sau, đều là âm thầm đề phòng. bất quá khi liếc về trên xe tiêu kỳ lúc, lại có chút hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám phân biệt. tô mạch thì nhìn lướt qua kia chùa miếu. Không tính quá lớn, môn đỉnh phía trên treo tấm biển, thượng thư ba chữ to, hồng văn tự. Bên cửa bên trên, một cái tiểu hòa thượng đứng ở nơi đó, bị mưa thu tài liệu thi gió lạnh cho ăn sắc mặt tái nhợt. Bất quá nhìn thấy tô mạch đám người tới trước mặt về sau, vẫn là triển khai tiêu dung đi vào trong mưa. Chư vị thí chủ, mưa thu lạnh à, mau mau vào bên trong đến tránh mưa đi. hơi cho chút hương hỏa tiền xem như hiếu kính phật tổ. Hiếu kính phật tổ, cuối cùng sẽ có phúc khí. Tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy mang cười, cho dù đông run rẩy, nụ cười này cũng không tiêu giảm nửa điểm. Tô mạch nghe sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Bất quá nhìn xem cái này Hồng Vân tự vị trí địa giới, nhưng cũng biết, ngày bình thường cái này chồm miếu bên trong Hương Hỏa chỉ sợ tuyệt đối không vượng. Chỉ là như thế há mồm đòi tiền, cũng không lo lắng chọc giận cường nhân. Hoặc là cái này Hồng Vân tự bên trong có khác cao thủ tỏa chấn. Thầm nghĩ, liền thuận miệng hỏi nói, cái này không nhiều tiền Hương Hỏa là nhiều y ta. Một văn tiền liền tốt, một người một văn tiền liền tốt. Tiểu Hòa thượng lập tức cười gặp răng không thấy mắt. Tô Mạch lập tức cũng dung, một người một văn tiền, đây quả thật là không đến mức để cho người ta trở mặt giết người. Nhất là những ngày thương khách, thật gặp chút gì tình huống một người một văn tiền liền có thể giải quyết, vậy đơn giản không thể dễ dàng hơn. Tô Mạch lúc này để Dương Tiểu Vân cho tiền, tiểu hòa thượng kia điểm nhiều lần, xác định không sai về sau, lúc này mới liền vội vàng cười nói ra. Chư vị thí chủ mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đúng, bên ngoài trông coi chúng thí chủ, bên này có cái gì có thể lâm thời dựng cái tránh mưa lều. Cái này tiểu hòa thượng đối với mấy cái này sự tình ngược lại là rõ ràng vô cùng, sở trường chỉ điểm, nói cho đám người đồ vật ở đâu. Tô Mạch nhìn Lưu Mặc một chút, ý tứ các ngươi quá khứ tới này, gặp qua chiến trận này. Lưu Mặc lại lắc đầu, biểu thị chưa từng tới. Tô mạch ngược lại là có thể lý giải, cái này Hồng Vân tự trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ở vào lương trường núi chi địa, bình thường đi đường, đúng là không, có tới nơi này đạo lý. Bất quá đối với tiểu hòa thượng mời bọn hắn tiến chỗ miếu, Tô mạch lại không để ý tới, đã có lều che đầu kia dứt khoát lưu tại nơi này chính là. Lúc này cũng không tại nhiều nói, để cho người ta nhấc lên tránh mưa lều, tiểu hòa thượng kia lại bưng một đống lớn thô sứ chén bể tới, lần lượt phân đến đám người trong tay. Sau một lát, hắn lại mang theo một cái lớn ấm trà ngay cả chạy mang đi tới. Lớn tiếng nói ra, "Chư vị thí chủ phúc khí tới rồi." Nói, lần lượt cho ngược lại trà nóng. Cái này bao no, không đủ lại cùng tiểu tăng nói, tiểu tăng lại đi cho chư vị thí chủ mang tới. Đám người bưng bắt trả lại không động, mà là nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cũng không chê phiền phức, lần lượt kiểm tra một lần về sau, này mới khiến bọn hắn cửa vào. Tiểu Hòa thượng kia cũng không nắm này, chỉ là chờ Tô Mạch giúp xong về sau, lúc này mới nói ra. "Thí chủ, cái này bên ngoài vẫn còn chút lạnh, ngài mấy vị nếu không đi vào tránh tránh gió mưa." Tô Mạch nhìn thoáng qua miếu thờ chỗ sâu, cười nói ra, liền không đi vào làm phiền, chúng ta người giang hồ sát khí nặng, lại va chạm vật ra. Tiểu Hòa thượng nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không thèm để ý, một lần nữa về tới môn kia hành lang phía dưới ngắm nhìn chân núi, tựa hồ đang suy nghĩ lúc nào có thể lại tới một nhóm người, hỏi lại bọn hắn một người muốn lên một văn tiền. Tô Mạch nhìn cái này, tiểu hòa thượng ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá cũng không có để cho hắn tới bắt chuyện ý tứ, hồi tưởng một chút ngụy tử ý cho hắn danh sách kia bên trên, cũng không có nhìn thấy hồng vân tự chữ, lúc này dứt khoát không để ý. Cùng đám người cùng một chỗ, ngay tại cái này lều tránh mưa phía dưới tránh mưa. Kể từ đó, ngược lại để các cùng hộ vệ đội bên trong những huynh đệ này có chút ngượng ngùng. Bọn hắn há to miệng, nhưng lại không dám nói chuyện với Tô Mạch chơi đùa chơi đùa cuối cùng ngược lại là tiến tới Lưu Mặc bên cạnh như thế như vậy nói hai câu Lưu Mặc nghe xong về sau liền đi tới Tô Mạch bên người nói ra bọn hắn nói ngươi đoạn đường này quá cực khổ không cần thiết cùng bọn hắn cùng một chỗ ở chỗ này bị tội đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút Đại gia hỏa còn trông cậy vào ngươi đây Tô Mạch sững sờ quay đầu nhìn thoáng qua những người này không khỏi dở khóc dở cười các ngươi có chuyện trực tiếp nói với ta à để các ngươi thủ lĩnh tới nói như bộ dáng gì ta lại không ăn thì người hộ vệ đội bên trong có số tuổi không nhỏ có lại là mười mấy trưởng hai lăng đầu thành vậy mà lúc này giờ phút này ngược lại đều là một cái dạng đều có chút ngượng ngùng. Đến cùng là một người trung niên gặp qua chẳng diện, cười đùa nói ra. Tổng tiêu đầu đoạn đường này quả thực là vất vả, chúng ta huynh đệ lúc ấy liền xem như đi theo thiên môn tiêu cục, cũng không có bị như thế không rõ chi tiết an bài thỏa đáng. Mà lại chúng ta hộ vệ bên này cùng tiêu cục cuối cùng không phải một đường, ngài lại đem chúng ta đối xử như nhau. Vấn đề này ngài có thể là không có để ở trong lòng, chúng ta huynh đệ lại là ghi tạc trong lòng, đọc lấy ngài tốt đâu. Nay lại ngài thực không cần thiết cùng chúng ta cùng một chỗ, tại cái này đều tránh mưa phía dưới hòng gió đi vào hơi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có chúng ta trông coi, không ra được sự tình Tô Mạch cười cười, nơi nào có các ngươi ở chỗ này rõ, ta đi vào hưởng phúc đạo lý. Chúng ta chuyến này tới, vất vả lại không cô đơn là ta Tô Mạch một người, ai không khổ cả. Chỉ mong lấy chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi, ta đem các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra, cũng đem các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Vậy chúng ta là tin tưởng ngài. Đúng đấy, chúng ta liền chưa thấy qua so Tô tổng tiêu đầu lợi hại hơn người. Tô tổng tiêu đầu, ngài trong tiêu cục còn muốn người sao? Có lẽ là mở ra câu chuyện, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói. Tô Mạch cũng không phiền chán, liền đứng tại cái này lều tránh mưa bên trong, câu được câu không cùng bọn hắn nói chuyện tiếm. Bên này bầu không khí bừng lòng, cái khác thương đội bọn hộ vệ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà nghe Tô Mạch bọn hắn bên này nói chuyện, lại là biết, Tô Mạch coi là thật tựa như cùng là bọn hắn suy nghĩ người kia. Huyền Cơ cốc nhất chiến thành danh, đại phá ưu tuyển giáo Tô Mạch. Thử Dương tiêu cục, Tô tổng tiêu đầu. Trong lúc nhất thời, không ít người đều toát cắn rụng răng. Giang Hồ thanh danh nghe được thời điểm, tạm thời còn không bằng gì để vào mắt, nhưng là thật gặp được chân nhân về sau, lại là không nhịn được đều có chút khẩn trương. Cùng Tô Mạch bên này bầu không khí hòa hoãn, hoàn toàn không có giang hồ đại cao thủ cao hơi lạnh chất, như thế để bọn hắn đều đối Tô Mạch hai chữ này, sinh ra khác biệt cảm giác bị không khí này lây nhiễm, có ít người cũng theo bản năng bắt đầu tán chuyện. Tô Mạch bên này mặc dù là đang cùng đám này huynh đệ nói chuyện, bất quá nhưng cũng lưu ý phương diện khác động tĩnh. Đột nhiên, một thanh âm bị hắn trong lòng lưu ý, liền nghe đến người kia mở miệng nói ra, chuyến này nếu không phải sớm một chút từ Ngũ Vương tập ra, sợ là muốn gây ở bên trong. Chúng ta cũng không quan trọng, trưởng quỹ chuyến này mua bán sợ là đến nện ở trong tay. Ai nói không phải đâu. Thiên Đao muốn nói đem Ngũ Vương tập cho phòng, liền đem Ngũ Vương tập cho phòng. Nhiều ít hành thương nhà giàu đều bị vây ở trong đó ra không được, chuyến này xuống tới còn không biết đến lúc nào mới có thể bung lỏng. Mười ngày nửa tháng còn vẫn tốt một chút, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, người ăn ngựa nhai, đội xe tiêu xài, những cái kia trưởng quý sợ là thật tốt mấy ngày ban đêm nước mắt dính áo gối đêm không thể say giấc. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, để nàng lưu ý nghe. Dương Tiểu Vân nghe hai câu về sau, liền đem Tiểu Xuyên cho kêu tới, tại hắn bên cạnh nói hai câu cái gì. Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, liền rời đi bên này lều tránh mưa, đến cái khác thương đội bên kia ôm quyền chào hỏi. Đám người này nếu biết tô Mạch lai lịch của bọn hắn, đối với Tiểu Xuyên tự nhiên không dám xem thường. Song Phương ôm quyền chào, hơi thông tính danh về sau. Tiểu xuyên liền tùy tiện tìm cớ cùng bọn hắn bắt chuyện, lời nói ở giữa, khiêu ý vô ý đem chủ đề dẫn tới đến ngũ phương tập bên kia, kể từ đó, là muốn mảnh truy cứu trải qua. Tô mạch đoàn người này đi đến nơi này, khoảng cách ngũ phương tập đại khái là chừng 10 ngày lộ trình. Nếu là ngũ phương tập thật sự có biến thành cho nên, vậy thì đối với bọn họ tới nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tiểu xuyên mấy năm này ma luyện vi phạm, trong chốc lát cũng đã đem đối phương đối với ngũ phương tập hiểu rõ tất cả đều cho chủ vào ra. Chi tiết đám người này đối với trong đó nội tình cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là đại khái là 10 ngày trước. Thiên Đao môn đống nhiên có đệ tử Hạ Thiên môn sơn phong tỏa cái này Thiên môn sơn hạ trọng chấn, nhưng là cụ thể vì cái gì lại là không rõ ràng. bọn hắn cái này một nhóm người bởi vì tin tức linh thông đuổi tại Ngũ Phương tập bị phong tỏa trước đó liền rời đi, bằng không mà nói cũng phải bị ở lại nơi đó. Tô Mạch sau khi nghe xong, cao mày nói với Lưu Mặc, Lưu Thủ lĩnh vạn hâm hiệu quân đã tại Ngũ Phương tập bên trong co chi nhánh nghề nghiệp, tự nhiên có tin tức vãng lai, like. thế nhưng là có nghe được cái gì nghe đồn sao? Lưu Mặc lại tựa hồ như có chút hoảng hốt, Tô Mạch hỏi hai lần, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có bất quá đi ra ngoài trước đó đã từng mang theo bổ câu đưa tin nếu không viết một lá thư hỏi thăm đến cuối cùng cũng tốt tô mạch nhẹ gật đầu ngũ vương tập tình huống không rõ nếu là có cái gì cho phép vào không cho phép ra hay là ra vào đều không được chỗ khó tránh khỏi khó xử cái trước còn tốt chút đồ vật đưa đến về sau nhiều nhất là tại ngũ vương tập nhiều chỉ hoãn mấy ngày cái sau trừng mắt vào không được chẳng phải là lãng phí thời giờ như coi là thật như thế chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp mặc kệ là tìm người hòa giải vẫn là nghĩ biện pháp khác đều tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả một đầu đụ vào lưu mặc nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút liền hỏi thăm kia sư tiếp khách tiểu hòa thượng tiểu sư phó trong chùa nhưng có bút mực giấy nghiên có tiểu hòa thượng cười nói ra bất quá trong chùa bút mực giấy nghiên đều là hiếu kính ngã phật nếu là ngài phải dùng nhiều ít tiền hương hỏa một văn tiền tiểu hòa thượng hiển nhiên chính là một cái tham tiền vươn một đầu ngón tay lưu mặc tiện tay lấy ra một văn tiền ném cho cái này tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng lập tức mang theo lưu mặc tiến vào chùa miếu trước sau cũng không chỉ hoán thời gian quá dài lưu mặc liền từ cái này chùa miếu bên trong ra chỉ là lúc đi ra sắc mặt ít nhiều có chút cổ gái đem viết xong thư thu nhập trong ông trúc cột vào bù câu đưa tin trên đuổi tiện tay thả kia bù câu đưa tin đồng bình dao bắt đầu tựa hồ còn có chút không thích đứng cái này mưa thu phía dưới thời tiết sau một lát lúc này mới bay ổn định dần dần biến mất tại đám người trong tầm mắt lưu mặc lúc này thấp giọng nói với tô mạch trong chùa có chút không đúng ừm tô mạch có chút ngoài ý muốn nhìn lưu mặc một chút như thế nào lưu mặc sắc mặt cổ quái con đường này ta đi không ít cũng có mấy cái quen thuộc lục lâm nhân vật tỉ như hắc kim đao triệu thành mã vương chạy mã đại khánh một loại đều xem như đầu này trên đường hảo thủ cũng là chúng ta tiếp xuống khả năng đối mặt hắn sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua kia chùa miếu Thấp giọng nói ra. Thế nhưng là mấy cái này, còn có mặt khác một chút cường nhân. Giờ này khắc này, tất cả đều tại cái này Hồng Vân tự bên trong. Tô Mạch nhẹ nhàng như mày, bọn hắn tại cái này trong chuỗi làm cái gì? Làm hòa thượng. Lưu Mặc biểu lộ càng thêm cổ quái, đám người này cao lớn thu kịch, đầy người lệ khí. Nay lại lại tất cả đều cạo đầu, mặc vào tăng y, mang lên trên tăng mũ. Tại trong chùa miếu trước trước sau sau công việc lấy cho trong chủ điện những cái kia hành thương bưng trà đưa nước. Có thể nói là kỳ quặc quái gở. Tô Mạch nghe đến đó, đang muốn nói chuyện, chợt nghe được tiếng vó ngựa trận trận vang lên. Nhìn ra xa ở giữa liên thấy có chừng hai mươi cưỡi khói mã, chính chạy như bay đến, ngựa đạp vũ bùn, nước bùn nổi ra, khí thế hùng hổ. người cầm đầu lại là một cái to như cột điện hán tử, trên đầu loạn phát như thường, băng lánh mưa thu phía dưới, lại là rộng mở lồng ngực, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. hai bên trái phải trên lưng riêng phần mình treo lấy một thanh khai sớ phủ, mà sau lưng hắn mấy kỵ phía trên người, cũng đều có chỗ khác biệt, có tuổi trẻ nữ tử, cũng có bạch diện thư sinh, có người trắng như thiết yêu, còn có khô gầy như khỉ. chạy vội ở giữa, đảo mắt liền đã đến trước mặt, 20 mươi khoái mã kéo một chữ thành trận, ngăn cản xuống núi đường đi người cầm đầu kia nhìn lướt qua mọi người tại đây, đưa ánh mắt rơi xuống tô mạch kia cắn trên lá cờ thời điểm, biểu lộ có chút dừng lại. thử dương, hư một tiếng, lại là kiệt ngạo cười một tiếng, tự nhiên chui tới cửa. sau khi nói xong, vậy mà cũng không nhìn tô mạch bọn người một chút, trực tiếp dậm chân đi tới kia chuồng miếu cổng. sư tiếp khách tiểu hòa thượng kia, mặc dù là cái tham tiền, cũng là cái có nhãn lực. nhìn thấy tô mạch bọn người đến thời điểm, liền liếm lắc mặt đụng lên đến muốn tiền hương hỏa. nhìn thấy cái này lô mang hán tử, lại là ruột cổ lại, giấu ở sau cửa lớn, kia hình thù kỳ quái bốn vị. Lưu lại một người cùng còn lại 15 cưới nhân thủ chờ ở bên ngoài, cái khác ba cái thì là đi theo người cầm đầu kia trực tiếp tiến vào chùa miếu bên trong. Tô Mạch Dương mắt nhìn lên, liền nghe đến hán tử kia la lớn. "Tập gốc ở đâu? Nửa ngày cũng đáp ứng lời mời mà đến, ra gặp mặt đi." Thanh âm hắn như sấm, nội lực lừng lây phía dưới, chấn động tứ phương. Chỉ là lời nói này xong sau, lại bổ sung một câu, "Nghe nói Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu cũng ở nơi đây, lúc trước tại hạ có cái tiểu hình đệ nhận được Tô tổng tiêu đầu chiếu cố, giết bọn hắn tạm thời không để gặp tới, ngay cả sơn trại đều bị một mùi lửa đốt. Hiện nay đã ở chỗ này, không bằng ra nhìn một chút." ta cũng tốt thay ta tiểu huynh đệ kia, báo đắp một chút fan này thầm tình tình nghĩa thắm thiết. tô mạch khẽ miệng giật một cái, cháu trai này mới từ trước mặt mình quá khứ, đối với mình làm như không thấy, này lại hô lớn tiếng như vậy làm gì? trôi quất rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 117, hung ác hòa thượng. hồng vân tự bên trong hiển nhiên có khác minh hoặc, mà cái này tự xương bán thiên cuồng chạy đến nơi đây, ban sơ rõ ràng không phải là bởi vì tô mạch. vì vậy, tô mạch cũng là không nóng nảy liền mệt ra. vừa vặn đứng tại cổng, tinh quan biến hóa chỉ là ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngăn lại dưới núi đường đi những người kia trên thân lông mày không khỏi nhẹ nhàng dương lên đám người này áo tơi ra thân, mũ rộng vành phía dưới khuôn mặt riêng phần mình giữ tợn. bọn hắn thống nhất bội đao lại không phải đơn đao mà là song đao song đao treo tại bên hông hai bên một thân sát khí sôi trào. loại này xem xét cũng không phải là lúc trước những cái kia bình thường lục lâm sơn phỉ đủ khả năng đánh đồng tô mạch nhìn dương tiểu vân cùng lưu mặc một chút hai người riêng phần mình đều là ngầm hiểu để dưới tay người đều tỉnh táo lấy chút ít nhất phải sớm chuẩn bị sẵn sàng đám người này ngăn cản đường xuống núi Hiển nhiên là không có ý định để người ở chỗ này tùy tiện rời đi. Dương Tiểu Vân càng là đối với Tiểu Xuyên vậy vây tay, ở bên cạnh hắn nói hai câu cái gì, Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, thừa dịp người bên ngoài không chú ý thời điểm, thoát ly đội ngũ, đảo mắt không thấy tung tích. Tô Mạch vẫn đang suy nghĩ cái này bán thiên cuồng danh tự, Ngụy Tử Y cho hắn kia phần tờ đơn, dọc theo con đường này giúp không ít, trong đó cần thiết phải chú ý người cũng không phải ít, nhưng là bán thiên cuồng lại cũng không tại liệt. Lưu Mặc lúc này thì thấp giọng nói ra, người này ta có chỗ nghe thấy, bán thiên cuồng linh vô biên, thanh danh không phải tầm thường, dưới tay hung ác lợi hại, bất quá. Hắn cũng không trên một con đường này hoạt động, nhưng lại không biết làm sao đông nhiên chạy tới nơi này. Tô Mạch Khẽ gật đầu, liền nghe đến Hồng Vân tự bên trong truyền ra một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Thanh âm không lớn, càng không có dùng nội lực chấn động, thường thường không có gì lạ. Trong chính điện, có một cái lao hòa thượng, chắp tay trước ngực, dậm chân mà ra, ninh thí chủ, ngài đã tới. Ngươi chính là Hồng Vân thượng đốc." Ninh vô biên cao mày, nhìn từ trên xuống dưới cái này thân không hai lạng thịt lao hòa thượng, biết môi bà hạ a cười một tiếng. Hồng Vân tự từ trước đến nay vắng vẻ vô danh, người lão hòa thượng này ăn chay niệm Phật phụng dưỡng và tổ, chúng ta huynh đệ cùng ngươi lại là không oán không cứu. Vô duyên vô cớ, ngươi bắt được ta người làm cái gì? Hôm nay ngươi nếu là thả người, chúng ta còn vẫn có chuyện có thể nói, bằng không mà nói. Hắn nhìn lướt qua trước mắt lão hòa thượng, cười hắc hắc, liền gọi các người, đều đi chính xác phụng dưỡng Phật tổ. Lão hòa thượng kia cũng không để ý, lặng lặng nghe hắn nói xong một phen về sau, lúc này mới lên tiếng. Linh thí chủ hiểu lầm, lão Nạp chưa hề cầm qua thí chủ người. Đánh rắm. Linh vô biên từ bên hông lấy ra một phong thư, tiện tay triển khai, phong thư này thế nhưng là ngươi người đưa đến của nhân trại. Hồng Vân hòa thượng cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tính ngươi còn có 3 phần dũng khí. Bán tiên cuồng ánh mắt bên trong sát cơ lớp lóe, trên thư có lời, thụ phật tổ cảnh hóa, từ đó dốc núi theo ngã phật, từ đó về sau cùng cùng nhân trại lại không liên quan, còn nói lao tử giết người quá nhiều, tất thụ thiên chu. Nếu là như vậy bỏ xuống đồ đao, thiện lớn quá thay. Còn nói cái gì, như coi là thật có này suy nghĩ, có thể tới Hồng Vân tự tìm Hồng Vân đại sư quy y. Chữ này câu chữ câu, lão tử nhưng có nửa câu nói ngoa. Không có. Hồng Vân Hòa thượng cười khẽ gật đầu, đối với đây là lục lâm bên trong hung nhân, lại là nửa điểm e ngại cũng không có. Hết lần này tới lần khác lao hòa thượng này lại tựa như yếu đuối, tay áo đồng bệnh ở giữa có thể thấy được thiền y phía dưới gầy trơ cả xương tổng cho người ta một loại thật muốn độc thủ cái này bán thiên cùng một cái bàn tay liền có thể cho hắn đập thành một cái bánh cảm giác bán thiên cùng ninh vô biên lại là giận quá mà cười nửa câu nói ngoa cũng không lại là lớn nhất nói ngoa bởi vì cái kia tinh trùng lên não chữ lớn không biết một cái nơi nào có bản sự lưu loát cùng lao tử khoe chữ người tặc ngốc này càng là một câu lời nói thật đều không có nói ngươi đến cùng đem người của ta giam giữ ở nơi nào ngoan ngoan nói ra chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một bộ toàn thời bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả hồng vân hòa thượng thở dài. Như thế xem ra, lão nạp vô luận nói như thế nào, thí chủ đều là không tin. Nếu như thế, Tuyệt trí, ngươi ra đi." Hắn đối sau lưng chính điện hô một tiếng. Tô Mạch bọn người vốn là đứng tại chùa miếu bên ngoài, nay lại mặc dù có thể nhìn thấy tình huống bên trong, lại luôn lờ mờ, khó tránh khỏi bị người che chắn. Lúc này đành phải vận dụng hết thị lực, liền gặp được từ kia trong chính điện lại chạy ra một người. Cái này nhân thân tài khôi ngô, một trương hảo phóng mặt, cây trổi cũng giống như lông mày riêng phần mình phóng lên tận trời, mũi sư miệng rộng, việc a gắt tướng, nhưng dừng tiểu nhi khắp đêm vậy mà lúc này giờ phút này lại là chắp tay trước ngực làm từ bi thái mấy bước ở giữa liền đã đi tới hồng vân hòa thượng sau lưng sư phó ngài gọi ta Ừm. hồng vân hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu ninh thí chủ không tin ngươi đã dốc núi theo ngã phật coi là lao nạp tại bắt ngươi làm chất có nhiêu đồ khác cũng được ngươi trần duyên có gãy làm sao có thể dốc lòng tu hành hôm nay không bằng tự mình chặt đứt trần duyên từ đó dốc lòng phụng dưỡng ngã phật vâng kia pháp hiệu tuệ trí hòa thượng rất cung kính đáp ứng ngẩng đầu nhìn ninh vô biên một chút thở dài ninh thí chủ ngài tướng bán thiên còn một hơi không có đi lên Suýt nữa tại chỗ tức chết, đồ hỗn trướng, ngươi đang giở trò quỷ gì? Tiểu Tăng cũng không giở trò quỷ, chỉ là Trần duyên đã đức, như vậy xuất ra. Hồi tưởng quá khứ, máu tươi đầy tay, từng đống nhân mạng, quả thực là tội nghiệp mặt trời. Tiểu Tăng không dám khẩn cầu tha thứ, chỉ hy vọng sau đó quãng đời còn lại, niệm kinh tụng Phật, siêu độ tội nghiệp, lấy chuột mình qua. Người này chắp tay trước ngực, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng, lại là đem ở đây bán tiên của bọn người cho nghe cái nghẹn học nhìn chân chối. Trong đó kia xinh đẹp nữ tử nhịn không được cười khẽ một tiếng. Người đây là chúng ta sao? Lão hòa thượng này đến cùng có cái gì yêu thuật vậy mà để ngươi biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Bất quá yên tâm đi, chúng ta đã tới, không thể để cho ngươi cứ như vậy làm hòa thượng. Dù sao ngươi ở trên núi còn có mấy phòng tiểu thiếp chờ ngươi trở về sùng hạnh đâu. Nếu là ngán, chúng ta đại gia hỏa còn có thể xuống núi cho ngươi lại bắt. Một phen nói đến đây, kia tuệ trí lại là một chán mồ hôi lạnh, nhìn xem nữ tử kia ánh mắt tựa như cùng là trực diện sa hạt, liên thanh nói ra. Sai lầm sai lầm, tiểu tăng năm đó hoang đường, nữ thí chủ còn xin im ngay. Thư sinh kia cùng kia thiết tháp hán tử liếc nhau một cái, người này thật sự chính là điên rồi, vẫn là bị quản chế tại người đừng quản như thế rất nhiều, vấn đề này của quái, không bằng trước tiên đem người mang đi, giết người báo thù sự tỉnh hơi lại tính toán sau. Thư Sinh thấp giọng tại bán thiên của Ninh Vô Biên bên tai nói. Ninh Vô Biên ánh mắt cảnh giác bốn phía, thấp giọng nói ra, cẩn thận cái kia không biết dấu ở nơi nào Tô Mạch, động thủ phải tất yếu nhanh. Hắn đến bây giờ như cũng cảm thấy Tô Mạch là dấu ở cái này chu miếu bên trong. Thậm chí, dựa theo hắn trong ngày thường tính tình, hắn cũng sẽ không cùng Hồng Vân Hòa thượng nói nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay nhẫn mại tính tình nói chuyện đến tụi cùng, nói cho cùng chính là muốn tìm được Tô Mạch tung tích. Tô Mạch Huyền Cơ Quốc một trận chiến đặc xuống thật là lớn tên tuổi. Bán Thiên Cuồng danh hào này bên trong mặc dù mang theo một cái cùng chữ, lại không phải thật không coi ai ra gì. Lúc ấy lên núi lúc đó, nhìn thấy Tô Mạch đám người lá cờ trong lòng liền cho mình một lời nhắc nhở. Chỉ là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tô Mạch cũng không tại cái này chuồng miếu bên trong, mà là tại chuồng miếu bên ngoài lều tránh mưa phía dưới tránh mưa. Kỳ thật cái này cũng không trách Bán Thiên Cuồng. Chủ yếu là nào có tổng tiêu đầu tiện tay người phía dưới tất cả đều chờ ở lều tránh mưa bên trong, mà lại ngay cả cái ghế đều không có, đứng ở nơi đó, triệt để chẳng khác người thường. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tô Mạch thân phận như vậy thanh danh, nếu không được cũng phải tại chùa miếu bên trong dân trả. Thậm chí lại hướng phía trước liên tưởng một bước, cái này Hồng Vân tự làm sao đến mức có ngập trời lá gan dám đối với mình bên này hạ cái này tay. Cùng thanh danh này lên cao, nhưng lại vừa lúc ở chỗ này Tô Mạch ở giữa, phải chăng cũng có chút hứa liên quan? Bởi vậy, hắn vẫn luôn tại cảnh giác khả năng đống nhiên sát tướng ra Tô Mạch. Bất quá đến lúc này, coi như Tô Mạch thật giấu ở bên cạnh, tùy thời đánh lén cũng không đái hoài tới như thế rất nhiều. Thủ hạ của mình em đẹp đi làm hòa thượng, mình đích thân đến đều gọi không quay về, việc này truyền đi không được để cho người ta cười rơi mất răng hàm. Lúc này Ninh Vô Biên gật đầu một cái, kia thiết thấp đồng dạng hán tử, cùng thư sinh kia đồng thời phi thân lên. Ngoán một cái ở giữa, liền đã đến kia tuệ trí bên người, mỗi người chia tả hữu, một bên một cái cầm bờ vai của hắn, liền muốn cưỡng ép đem người mang đi. "Chúng ta đi." Trong lúc nói chuyện, thả người nhảy lên, không có nhảy dựng lên. Chỉ vì cái này tuệ trí công phu này lại là thi triển một cái thiên cân truy, hạ bàn vững như bàn thạch. Mang người thi triển khinh công vốn là chênh lệch lấy một tầng, nếu là người này còn không phối hợp, vậy càng phiền bối hơn. Tuệ trí dáng người cường tráng, cũng là có một thân võ công giỏi, cái này thiên cân truy dùng một lát Hai người kia muốn đem hắn kéo theo, quả thực là có chút gian nan. Ngươi? Hai người xứng sở ở giữa, liền nghe đến kia tuệ trí nói ra, ta không đi, không phải do ngươi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, người này tại cái này hồng Vân tự bên trong quy y về sau, một thân võ công lại còn tại. Con hàng này vậy mà thật không có bị quản chế tại người a. Lúc này riêng phần mình xuất thủ chọn hắn huyết đạo, liền phải đem người cho mang đi, lại không nghĩ rằng đưa tay ở giữa, ngón tay này đấu vậy mà rơi không đi xuống. Dương mắt thấy, lại là một tả một hữu lại nhiều hai tên hòa thượng. Một bên một cái cản lại bọn hắn điểm huyệt tay. Ầm. Hắc Kim đao triệu thành. Thiết Công Kê chú bính, thiên tiêu gọi chủ bính nghe vậy sắc mặt tối sầm. Danh hào của hắn không gọi Thiết Công Kê, mà gọi là Thiết Phượng Hoàng. Chỉ là là người móc đối diện quá khứ thương khách người đi đường cố gắng ép khô chất béo, mà đối thủ người phía dưới cũng là keo kiệt rất, cho nên cũng không được nhân vọng. Nhưng là võ công cao cường, trong trại tất cả mọi người không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể mặc kệ trở thành trại chủ. Trong lòng không cam lòng sau khi liền đem cái này Thiết Phượng Hoàng cho biến thành chọc lông gà, vậy mà lưu truyền rộng rãi thay thế hắn nguyên bản danh hào. Giờ này khắc này người này mặc dù cũng là một tân tăng nhân cách tân mặc, nghe được cái này trước đây danh hào cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Trở tay một trưởng thẳng đến nói chuyện kia Thiết Tháp Hán tử ngực. Hán tử kia lại là không núc đích, mặc cho một trường này rơi xuống trên thân, chân gà vẫn rất sắc bén, chính là không có gì khí lực. Hắn cười ha ha một tiếng, vỗ vô ngực, trở tay đòn đánh va chạm chạy kia Chu binh chính là một quyền. Kia Chu binh thấy thế nhưng cũng không phục, đồng dạng một quyền đánh về phía Hán tử kia ngực. Hai người đối cứng một quyền, riêng phần mình chúng đối phương lực, đồng thời thân hình thoát một cái, lại riêng phần mình lui lại ba bước. Lại là phát một tiếng hô, lại một lần nữa trả thân mà lên. Hai người kia động thủ rồi bên kia thư sinh nhưng cũng cùng kia hắc kim đao triệu thành đánh vào một chỗ tuệ trí chắp tay trước ngực đứng tại trong đó lại là tình thế khó xử không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hồng vân hòa thượng hồng vân chắp tay trước ngực thấp giọng nói ra chặt đứt chân duyên đúng lúc này vâng tuệ trí tựa hồ hạ quyết tâm phi thân ở giữa đàng không mà lên thì là chạy nữ tử kia vào tới nữ tử sững sờ ngươi làm thật muốn đối ta ra tay đục gắt nói còn chưa dứt lời nồi đất lớn nắm đấm đã đến trước mặt nữ tử sầm mặt lại chỉ có thể bình tĩnh đương đối hai người thời gian trong mắt cũng đã đánh tới nơi xa Linh vô biên sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn ba ba chạy đến muốn mang về mình người, lại không nghĩ rằng vậy mà lại diễn biến thành cục diện như vậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hồng Vân Hoa Thượng, Tắc Đốc, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Hắc Kim Đao Triệu Thành, Thiết Vượng Hoàng Chu Bính, đều là từ đây hướng bắc con đường này bên trên Lục Lâm Đạo Hảo Thủ, làm sao đều đưa thân tại cái này Hồng Vân tự bên trong, quy y đã xuất ra. Vấn đề này đơn giản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi đều. Hồng Vân Hoa Thượng chỉ là chắp tay trước ngực, bọn hắn quá khứ đủ loại, đều có tình thế bất đắc dĩ chỗ, bây giờ đại triệt đại ngộ quả nhiên là thật đáng mừng. Linh thí chủ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? chấp mê bất ngộ, linh vô biên ha ha cùng tiếng, tốt một cái chấp mê bất ngộ, hôm nay ngược lại để lão tử mở mang kiến thức, tăng đốc, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển đi ra chính là, lão tử đều tiếp lấy, thôi được, hưng vân hỏa thượng thở dài, trong miệng nói ra, tuệ pháp, tuệ thông, tuệ minh, tuệ thanh, các ngươi đều đi ra đi, hắn một hơi niệm bảy tám cái danh tự, trong chốc lát, liền từ trong chính điện đi ra bảy tám cái hòa thượng, từng cái ác hình ngất tướng, dù cho là mặc tăng y tăng mũ, cũng vô pháp cải biến bản thân làm lục lâm sơn phỉ kia một cô dũng manh chi khí lúc này từng cái chắp tay trước ngực đứng tại lao hòa thượng sau lưng ánh mắt nhìn xem linh vô biên tràn đầy vẻ phức tạp linh vô biên con ngươi co vào mã vương trại mã đại khánh thần tí viên tôn tiên phi thiên thử đồng minh các ngươi các ngươi đây đều là điên rồi sao đến này lại linh vô biên cũng vô pháp bảo trì mình tỉnh táo dù cho là bán thiên quang hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy đồng hành đám người này không có một cái nào là nhân vật tầm thường lại tất cả đều tại cái này hồng vân tự bên trong quy y e. e. cái này cái này coi là thật tựa như là gặp bỉ hắn ánh mắt vung quanh tô mạch đâu Tô Mạch lại tại nơi nào? Một mực tại ngoài cửa xem trò vui Tô Mạch. Nghe đến đó, biết miệng, người này làm sao lại đối với mình nhớ mãi không quên rồi. Hồng Vân Hòa Thượng cũng có chút kỳ quái. Lúc trước liền nghe Ninh Thí Chủ nói qua vị này Tô Thí Chủ. Bất quá Tô Thí Chủ tựa hồ cũng không tại bản tự bên trong. Đánh rắm. Ninh vô biên cả giận nói, đoàn xe của hắn rõ ràng ngay tại bên ngoài. Hắn nói đến đây, Đông Nhiên ngạc nhiên quay đầu, một chút liền cùng Tô Mạch đối mặt ánh mắt. Tô Mạch dở khóc dở cười. Ninh Dương ra tốt, Tô Mộ vẫn luôn ở chỗ này, chưa hề động đậy. Ninh vô biên suýt nữa chửi mẹ. Sớm biết ngươi ở ngoài cửa, ta làm sao đến mức trong môn tìm kiếm. Nhưng hiện nay vấn đề này lại là lớn. hắn sau khi đi vào, nói thẳng tô mạch danh tự, hơn nữa còn đem hai người ở giữa ân đoán đem nói ra. hắn lúc ấy là nghĩ đến tô mạch là tại trong môn, nghe được những lời này, trùng pin là đến có chút phản ứng, lại không nghĩ rằng cái này tô mạch vậy mà tại ngoài cửa. nay lại mình mang tới người, phân biệt cùng những này không biết đầu góc bị cái gì đá đương ra nhóm đánh lên, phía bên mình chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. lúc đầu suy nghĩ quay người còn có thể chạy, lại không nghĩ rằng tô mạch tại cửa ra vào ngăn cửa. người này hiện nay biết mình cùng hắn ở giữa ân đoán làm sao có thể bỏ mặc mình rời đi? Cái này, cái này chẳng phải là không hiểu thấu đi vào tuyệt lộ bên trong, chỉ một thoáng, vị này bán thiên cùng thật sự giận phát như điên, ác ta nguy hiểm, như thế lừa gạt lão tử, há có thể cùng các ngươi bỏ qua? Thoại âm rơi xuống, hai thanh rượu to bản cũng đã là cầm tại trong lòng bàn tay, lại là bung tha kia hồng vân hoạt thượng, vậy mà chạy ngoài cửa tô mạch lao đến, tô mạch nhìn không hiểu thấu, cả kiện sự tình cùng mình có cái dám quan hệ? bọn hắn bất quá chỉ là ở chỗ này tránh mưa mà thôi, tiện thể lấy nhìn một tuần kịch mà thôi, cái này không đến mức cũng phải quấn vào không phải là bên trong a? bất quá nghe cái này bán thiên cuồng ý tứ giống như cùng mình thật đúng là có chút thần đoán trong lòng thở dài đang muốn tiến lên trước một bước lãnh giáo một chút cái này bán thiên cuồng cao chiêu chợt nghe được kẹt kẹt tiếng vang theo sát lấy loảng xoảng một tiếng hồng vân tự đại mo nốt bán thiên cuồng cứ như vậy chớm mắt cùng tô mạch tại môn này khe hở ở giữa hai hai tương vọng cuối cùng riêng phần mình mạnh khỏe ưm dù sao tô mạch là rất mạnh khỏe bán thiên cuồng chưa hẳn trong môn này lại lại phát sinh cái gì tô mạch cũng không biết hắn cũng không quá muốn biết chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía kia 15 lằng còn có đầu lĩnh kia người này lại là đoàn người này bên trong rắng người nhấc nhỏ gầy một cái. Ngồi trên lưng ngựa với không tới bàn đạp, giờ này khắc này ngồi ở trên ngựa đều đầy mắt mê mang. Hồng Vân tự bên trong biến cấu ngoài dự liệu của bọn họ, này lại rơi vào tình huống khó xử một lát, lại là phi thân lên, lang không nhảy lên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn về phía Hồng Vân tự bên trong cảnh tượng. Cái này xem xét phía dưới, chính là sắc mặt đại biến, phi thân rơi xuống ở giữa, quay đầu ngựa lại, gầm thét một tiếng, "Đi!" Sau lưng cái này mười lăm cưỡi lập tức riêng phần mình xoắn không biết nên không nên đi theo. "Đi mau đi mau, đại đương gia đã ham ở bên trong, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể toàn quân bị diệt, rời khỏi nơi này trước." lại làm ngu đồ trong lúc nói chuyện cũng không để ý cái này mười làm cười ý nghĩ như thế nào dùng ngựa từ trong những người này xuyên qua theo sát lấy nên ngang rời đi cái này 15 lăm hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát về sau một bộ phận do do dự dự quay người đi theo có khác một bộ phận thì cũng không đói hoài tới chặn đường cái gì con đường đi tới kia chùa miếu trước mặt phi thân ở giữa xuyên tường mà qua lại nghe được vài tiếng kêu thảm vang lên tiếng đánh nhau dừng một chút sau đó tiếp tục mà liên tại này lại tiểu xuyên cũng quay về rồi phó tổng tiêu đầu đoán được không sai cái này bán thiên củng cũng không phải là chỉ dẫn theo những người này còn có người vây quanh hồng vân tự về sau bất quá đám người này này lại cũng đã đều bị đổ nhào trên mặt đất, sau đó bị kéo tiến vào Hồng Vân Tự bên trong. Tiểu Xuyên tự hồ có chút nhận lấy kinh hãi, cái này Hồng Vân Tự hào hào hung ác. Ca. Lần này, cho dù là tô Mạch đều nhẹ gật đầu, đúng là rất hung ác. Đầu này trên đường hung nhân tất cả đều bị lao Hòa Thượng lấy được trong chùa làm hòa thượng, đám người này làm hòa thượng lại thế nào khả năng không hung ác? Tuy tiện nhảy ra một cái, nói không chừng liền có thể cho ngươi biểu diễn một cái nổ lên liễu rủ. Như thế lại qua thời gian một chén trà công phu, Hồng Vân Tự đại môn kết kết một tiếng bị người mở ra, mở cửa chính là kia nho nhỏ sư khách. Sắc mặt hắn đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đều là phân trấn chi sắc, cười ha hả đi tới về sau, lại vụ vô, vô mặt, để cho mình lộ ra hơi tỉnh táo một chút, lúc này mới hợp tay hình chữ thập. "Xin hỏi vị nào là Tử Dương Tiêu cục Tô tổng tiêu đầu?" "Sư phó xin ngài đi vào dùng trà." Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thị thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 118: Hồng Vân Hòa thượng. Cũng là không trách cái này Tiểu Hòa thượng nhận không ra Tô mạch, dù sao tới thời điểm cũng không có thông bẩm qua tính danh. Chỉ là nghe được Tiểu Hỏa thượng lời này, Dương Tiểu Vân theo bản năng kéo lại Tô mạch có cáo trong chùa tình huống quỷ quyệt cái này Hồng Vân Hòa Thượng khó nói là đường gì đến được Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra ta đi chung với ngươi không có việc gì Tô Mạch nhẹ nhàng vỗ vô Dương Tiểu Vân tay nói ra lúc trước chưa từng thông bẩm chủ nhà đã là thất lễ này lại đã có lời mời như còn không đi vào gặp mặt có chút không thể nào nói nổi Tiêu cục bên này còn phải Tiểu Vân tỉ ngươi chiếu cố ta đi một chút liền về Dương Tiểu Vân nhìn một chút Tô Mạch theo bản năng lại nắm thật chặt ống tay áo của hắn Tô Mạch có chút ngoại ý muốn nhìn Dương Tiểu Vân một chút cô nương này từ trước đến nay bực cân quắc không thua lớn mày dâu này lại làm sao quấn quýt si mê đi lên. Hỏa thượng này, nếu là thật sự có cái gì biện pháp, ngươi, ngươi sẽ không thật dốc núi theo đi." Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch con ngươi, tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Mạch trong lòng có chút buồn cười, ghé vào bên tai của nàng thấp giọng thì thầm hai câu, Dương Điểu Vân sắc mặt lập tức đỏ bừng, bung ra Tô Mạch góc áo giống như giận giống như giận chừng mắt liếc hắn một cái. Tô Mạch cười hắc hắc, không đợi đi đâu, Dương Điểu Vân bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn nói ra, "Ta mặc kệ, ngươi nếu là thật sự bị hỏa thượng này cho mê hoặc, liền cùng ngươi mới vừa nói như thế, thật sự làm hỏa thượng phá giới cũng phải trở về tìm ta." Ha ha ha ha. Tô Mạch nhịn không được cất tiếng cười to lại là cho Dương Tiểu Vân cười cái mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Tiêu Cục thậm chí cả hộ vệ đội người, lúc nào gặp qua Dương Tiểu Vân vẻ mặt như vậy, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, có nghiêng nấm, có mỉm cười, có nhẹ nhàng gật đầu, số tuổi lớn vẫn không quên cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt ta. Tô Mạch ho khan một tiếng, đám người này lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn Lưu Mặc một chút, người này tựa hồ mặc kệ gặp được sự tình gì, đều có thể bảo trì mình cho mặc. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, bên này liền giao cho Lưu Thủ lĩnh, Tô tổng Tiêu đầu cứ việc đến liền là. Lưu Mặc chỉnh trọng gật đầu. Tô Mạch khoát tay áo, đối Tiểu Hòa thượng kia nói ra, "Thỉnh cầu tiểu sư phó dẫn đường, thí chủ đi theo ta." Tiểu Hòa thượng vui vẻ dẫn Tô Mạch vào cửa, cũng không đóng cửa, tựa hồ là lấy đó trong sạch. Giờ này khác này, viện này rơi bên trong, nhiều chỗ có đánh nhau vết tích, còn có vết máu, cũng may cái này mưa thu phía dưới, cũng là không cần như thế nào chỉnh lý, sau một lát liền theo nước mưa mà tản. Tô Mạch đi theo Tiểu Hòa thượng, một đường tiến quân thần tốc, đầu tiên là tiến vào trong chính điện. Bên này quả nhiên có không ít hành thương đều ở nơi này nghỉ chân, chỉ bất quá này lại đám người này sắc mặt hiển nhiên cũng không tính là quá đẻ lúc ấy bọn hắn tiến vào chính điện là dự định tránh mưa, sau khi đi vào lại thấy được nhiều như vậy bộ dáng hung ác hòa thượng, thằng cho là mình tiến vào ổ trộm cướp, ngay cả nói chuyện cũng không dám cao giọng. bán thiên cùng sau khi đến, còn tưởng rằng mình có thể thừa dịp, lại không nghĩ rằng cái này bán thiên cuồng thanh danh kêu âm mầm, kết quả vậy mà như thế phê vật. trong phiến khắc liền bị cái này một chùa miếu cùng thượng toàn đều bắt lại. lúc này nhìn tô mạch tiến đến, từng cái tất cả đều chớm mắt nhìn hắn, phản phất hắn là toàn thôn hy vọng cuối cùng. tô mạch đối đám người mỉm cười, tiểu hòa thượng kia dẫn tô mạch lại là xuyên qua chính điện, đi tới thứ hai tiến vị tử nơi này có tiền phòng phòng bếp một loại, tô mạch đi ngang qua một căn phòng, căn phòng kia cửa không quá gấp, liền thấy một cái đánh lấy mình trần hòa thượng, chính quy trên mặt đất niệm tụng phật kinh, một bên niệm, một bên cầm roi hướng phía sau lưng mình quật, mỗi một cái đều phi thường hung ác, thẳng đánh phía sau lưng máu me đầm địa. tô mạch ánh mắt thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu hòa thượng kia một chút, tiểu hòa thượng cười nói ra, tuệ trí sư huynh cùng kia nữ phỉ có cũ, không muốn để cho nàng lưu tại cái này hồng vân tự, muốn mượn đánh nhau quan cảnh, để nàng đào tẩu. sư phó mắt sáng như nước, đều thu vào đấy mắt, tự nhiên đến làm cho sư huynh hơi tiếp nhận một chút trừng phạt, bất quá tô tổng tiêu đầu không cần lo lắng bất quá là ra thịt nỗi khổ mà thôi, thính không được cái gì quá không được. Tô Mạch biết miết miệng nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. đám người này đầy tay huyết tinh, vô luận như thế nào trừng phạt kỳ thật đều không quá phận, chỉ là bọn hắn từng cái nguyên bản đều không phải là bộ dáng như vậy người, lại tại cái này Hồng Vân Hòa thượng dưới tay, từng cái thay hình đổi dạng nhưng cũng không biết là bởi vì cái gì. đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến một tiếng hét thảm từ một căn phòng khác truyền ra. Tô Mạch nghe rõ ràng, thanh âm kia chính là Bán Thiên của Minh vô biên. hắn một bên kêu thảm, một bên giận mắng, thằng nương tặc, cẩu dưỡng, các ngươi liền xem như đánh chết lao tử. Lão tử cũng sẽ không dốc núi theo. Ai nha, Đồ Hống Trướng, ra tay thật mẹ nó ngon độc, cũng không cảm thấy ngại tự xưng mình là người xuất ra. Tiểu Hòa thượng nhìn Tô Mạch tựa hổ có chút hiếu kỳ, vậy mà trực tiếp lôi kéo hắn đi tới căn phòng kia cửa sổ phía dưới, xốc lên cửa sổ một tuyến, hai người cũng một loạt ngó ráo rác hướng bên trong quan sát. Liên gặp được cái này, Bán Thiên cùng giờ này khắc này cũng là bị trói go, toàn bộ quấn quanh ở một cái vết máu từng đống ý hình trên kệ. Trước mặt một cái hung ác Hòa thượng, trong miệng không tuyệt vọng tụng Phật kinh, một bên lấy ngón tay, bàn tay, năm đấm không ngừng nghỉ rơi vào trên người của người này mỗi một lần rơi xuống kêu bán thiên cuồng đều sẽ kêu thảm một tiếng, lại vẫn cứ chưa từng nhìn thấy cái gì vết thương, ngược lại là kỳ bậc quái vở. mà giống bán thiên cuồng dạng này người, đầu đau liếm máu đã sớm là trạng thái bình thường, chỉ là đau đớn lại như thế nào có thể để ở trong lòng. hòa thượng này ra tay nhìn như không nặng, lại vẫn cứ để bán thiên cuồng kêu thảm không ngừng, hiển nhiên sử dụng thủ pháp có khác mê hoặc. bất quá bán thiên cuồng dù cho là kêu đau đớn không ngừng, nhưng cũng chưa từng khuất phục, ngược lại chửi rủa càng hung. hòa thượng kia ngừng phật kinh thở dài, thí chủ cái này một thân lệ khí, đã giống như thực chất tiểu tăng tu vi có hạn, sợ là không cách nào độ hóa thí chủ chỉ có chờ sư phó xuất thủ liền xem như hồng vân tắc lốc lao tử lại há có thể sợ ngươi tiểu hòa thượng nghe đến đó kéo tô mạch của áo, rời đi gian phòng kia thở dài nói ra hắn thảm rồi sư phụ ta chuyên tu một bộ đau nhức người trải qua độ hết thảy không phục trong phòng sư minh lại là ngay cả sư phó vạn nhất bản sự đều không có học được còn có thể làm cho cái này bán thiên cuồng đau kêu thành tiếng nếu là sư phó xuất thủ suốt cả đêm xuống tới cái gì hung ác sơn phỉ cũng phải thành thành thật thật dốc núi theo ngã phật tô mạch nẹn họ nhìn chân chối các ngươi chính là như thế để bọn hắn dốc núi theo đúng vậy a tiểu hòa thượng liên tục gật đầu. Có phải hay không rất đơn giản." Sư phó nói, trên đời này hung ác người có ngàn và loại, nhưng mà mặc kệ là loại kia, đều có thể độ hóa, để bọn hắn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu là không thể độ hóa, đó chính là đánh cho nhẹ. "Sư phó ngươi nói đúng, Tô Mạch vậy mà phát hiện mình không phản bất được. Lúc trước ngược lại là cảm thấy hòa thượng này thủ đoạn quỷ quệ, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế trực tiếp. Trong lúc nhất thời, cũng là giở khóc giở cười. Về phần nói đau nhức người trải qua, Tô Mạch nghe nói qua độ nhân tình, cái này đau nhức người trải qua quả nhiên là chưa từng nghe thấy." thơm nghĩ tiểu hòa thượng dẫn hắn đã đến một chỗ thiền phòng trước mặt không đợi thông truyền cửa phòng đã mở ra lão hòa thượng khoanh chân ngồi tại trên giường mỉm cười nhìn xem tô mạch tô thí chủ mời đến tô mạch khẽ gật đầu dậm chân đi vào cái này thiền phòng ở giữa bài trí đơn giản trên giường có bàn nhỏ một trường đem một trường sập chia hai bên mấy bên trên đặt vào một lò hương cùng một bình trà hai cái trên trà lão hòa thượng đưa cánh tay làm dẫn tô thí chủ mời ngồi đa tạ tô mạch nhẹ gật đầu cũng liền trung thực không khách khí ngồi xuống hồng vân hòa thượng lúc này mới lên tiếng nói ra không nghĩ tới tô thí chủ vậy mà đến hồng vân tự nếu là đã sớm biết, tất nhiên tại cửa ra vào nên đón. bây giờ mạo muội tương thỉnh, còn xin tô thí chủ tha thứ cho. hắn nói chuyện ở giữa cho tô mạch rót trên trà, nhẹ nhàng đẩy lên tô mạch trước mặt. tô mạch cười cười, Hồng vân đại sư nói quá lời, tô mỗ một giới mà học văn bối, chỗ nào xứng đáng? xứng đáng. Hồng vân hòa thượng khe khẽ thở dài, nhìn tô mạch cũng không lấy dùng nước trà, cũng không thèm để ý, chỉ là nói ra. hôm nay thấy, thí chủ trong lòng nhưng có lo nghĩ. tô mạch hơi kinh ngạc nhìn hòa thượng này một chút, mỉm cười, đại sư cách làm, đặc lập được hành, đúng là xuất nhân ý biểu. ha ha. Hồng vân hòa thượng cười cười thở dài nói ra, lão nạp chưa từng xuất gia trước đó, đã từng đường gặp ác nhân, ước hiếp lương thiện, vậy sẽ lão nạp đọc một bụng sách thánh hiển. Mặc dù nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, nhưng cũng cảm thấy trong lòng đã có chỗ đạo lý, tự nhiên có thể lấy lý phù người. Vì vậy, cùng kia ác nhân tranh luận. Tô Mạch nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn hòa thượng này một chút, liền nghe đến hòa thượng này nói ra. Về sau, lão nạp nằm trên giường trọn vẹn ba tháng, mới miễn cưỡng xuống đất. Kết cục này cũng không tính ra hồ đó trước. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, có ít người là không nói lý. Vâng, Hồng Vân hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, lão nạp một bên theo văn. Một bên bãi phòng danh sư học võ, 10 năm mà thành. Đường gặp ác nhân, ưu hiệp lương thiện, liền đấm, tiếp theo nói cho hắn thuật thánh hiền đạo lý. Như thế nào? Tô Mạch nhìn về phía hòa thượng này. Hòa thượng trầm mặc một chút, hắn nghe, khóc ròng ròng, hối tiếc không kịp. Lão nạp trong lòng Trần An, tự giác một thân sở học rốt cục có có thể thi chiến chỗ trống. Chỉ là, cách ngượt lại trải qua kia một chỗ, đã thấy đến khói bếp sớm lạnh, người đi nhà trống. Tìm người nghe ngóng mới biết được, lão nạp sau khi đi kia ác nhân lại một lần đến nhà, lại thẹn quá hóa giận, vậy mà liên tiếp sát hại kia người lương thiện một nhà 50 ăn. Sau đó sách đao nhập giang hồ, tựa như cùng thủy dung vào biển, không thấy tung tích. Tô Mạch nghe vậy nhất thời trầm mặc, cái gì gọi là diệt cỏ tận gốc, chính là như thế. Không ra tay thì thôi, nếu là xuất thủ chỉ là giáo hấn, lại như thế nào có thể làm cho lòng người phục? Ra tay không hung ác, cuối cùng thống khổ lại là người bên ngoài. Sau đó thì sao? Tô Mạch thuận miệng hỏi. Về sau, lão nạc bỏ ra 13 năm thời gian, rốt cuộc tìm được người này. Đã thấy đến Lao hòa thượng này trên mặt, cũng không có bao nhiêu tiêu tàn chi sắc, ngược lại mê mang càng sâu, chỉ là, vậy sẽ người này cũng đã vứt bỏ ác từ thiện gia đình hòa thuận, vợ hiền tử hiếu, được hưởng thiên luân. Lão nạp nếu là giết hắn, vợ con của hắn chắc chắn sẽ hận lão nạp tận xương, cho rằng lão nạp mới là ác nhân. Nhưng nếu là không giết, kia một nhà năm miệng ăn sao mà vô tội? Cái này chịu tội. Cuối cùng chẳng phải là muốn rơi xuống lão nạp trên đầu? Hắn nói đến đây, nhìn về phía tô mạch. Nếu là đuổi thí chủ, nhìn thấy người kia về sau, sẽ hay không giết? Hội. Tô mạch suy nghĩ một chút về sau, mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì kẻ giết người nhưng phải hưởng tiên luân, người vô tội lại chết sớm tại thế? Vậy hắn vợ con lại nên làm như thế nào? Tô Mạch sắc mặt của quái nhìn hắn một cái, đại sư là Phật tổ. Dĩ nhiên không phải. Từng, kia là thế nhân. Tự nhiên cũng không phải. Tô mẫu cũng không phải. Cái này? Hồng Vân Hòa thượng kinh ngạc nhìn xem Tô Mạch, trong lúc nhất thời tựa hồ quên nên như thế nào ngôn ngữ. Bất quá nửa thưởng về sau, hắn ngược lại là giật mình, thở dài, cũng đúng, việc này dù sao xuất hiện ở lão nạp trên thân. Như đội thí chủ, chỉ sợ chưa từng nhìn thấy kia ác nhân hối cái trước đó, cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Tô Mạch lại lắc đầu, ta có lẽ căn bản liền sẽ không xuất thủ, trên đời này chuyện bất bình quá nhiều, lại há có thể quản được cái này rất nhiều lão hòa thượng nghe vậy như có điều suy nghĩ, lại nghe được tô mạch hỏi, kia đại sư năm đó xử trí như thế nào? lão hòa thượng suy nghĩ một chút, nói ra, lão nạp chưa thể xuất thủ, nhân chi thường tình, tô mạch nhẹ gật đầu, lão hòa thượng này tính cách có chút chủ, gặp được sự tình dễ dàng lâm vào giúp vào sừng châu bên trong, mà xem như ngoại nhân tới nói, nhưng cũng không có tư cách đối với cái này khoa tay múa chân. lão hòa thượng thở dài, nhưng mà việc này lão nạp lại canh cánh trong lòng, trải qua nhiều năm khó tiêu, sau đó xuất ra cũng là vì tìm kiếm giải thoát, chăn chọc trải qua nhiều năm mới có được, được. xin lắng hay nghe chính là đau nhất người trải qua. Hồng Vân hòa thượng thở dài, lão nạp xuất ra, tìm cứu thân thể lớn não, lại buôn tẩu khổ hạnh một mạch, trải nghiệm các loại khổ sở, cuối cùng sáng tạo trải qua một bộ tên là đau nhất người. Thân ở bể khổ, túi ra làm truyền, nhưng mà thế gian đủ loại, nhưng cũng đều bởi vì túi ra mà lên. Vì vậy, muốn để cho người ta hoàn toàn tỉnh lộ, chỉ có từ túi ra vào tay. Bên ngoài đau nhất túi ra, nội sang phật pháp, như thế mới có khả năng thu hoạch được chân giải Có khả năng. tô Mạch khoẹt miệng quát quát, chính là như thế. Lão hòa thượng cười khổ một tiếng, thở dài, túi ra nỗi khổ, há lại sẽ thật phù người bất quá là đem bọn hắn lưu tại cái này chùa miếu bên trong, coi đây là vô hình công siêng hóa chùa vì lao, hy vọng thời gian lâu dài có thể lấy phật pháp cùng đạo lý mài đi trên người bọn họ ác nghiệm lệ khí thôi. Đại sư huynh dụng tâm lương khổ để cho người ta khâm phục. Tô mạch ô quyền, lão hòa thượng lại lắc đầu, nơi nào có cái gì dụng tâm lương khổ, đơn giản là hành động bất đắc dĩ. Lão nạp cố gắng cả đời cũng tìm không được việc này chân giải. Lúc trước thỉnh thoảng nghe đi ngang qua thí chủ đã từng nhắc qua tô thí chủ tại huyền cơ cốc bên trong hành động, liền cảm thấy bội phục. Lão nạp kính nể thí chủ, chủ chỗ, cũng không ở chỗ thí chủ, chủ chấm dứt mạnh võ công chém giết tác nhân mà là rõ ràng tại có năng lực chém giết tình huống của bọn hạ giới, lại như cũng lấy bảo toàn đại đa số người là điều kiện tiên quyết. Việc này, đại pha ưu tuyển giáo, vậy mà để tây nam một chỗ chính đạo cao thủ ít có hao tổn, có thể nói là chí dũng gồm nhiều mặt. Tháng qua lão nạp phản kỵ, hôm nay gặp mặt, thế nhưng lại để đại sư thất vọng rồi. Tô Mạch cười hỏi, Lão Hòa thượng lại lắc đầu, đúng là siêu quần mặt tụy để lão nạp lại có sở nỗ. Tô Mạch khoe miệng giật một cái, Lão Hòa thượng này lĩnh ngộ ít nhiều có chút nguy hiểm. Lúc trước có chỗ linh ngộ, liền lĩnh ngộ đau nhức người trải qua, đem cái này lục lâm đạo trùm thổ phỉ nhóm đều cho hoạ họa, họa thành ra gì. Này lại lại có linh ngộ cũng không biết là cái nào phải gặp thai đương trong lòng thầm nhủ hai câu nhưng lại có hiếu kỳ đại sư ở chỗ này đã rất lâu rồi vì sao vào ngay hôm nay mới bắt đầu việc này cái này sách tự nhiên là đem những này trùng thổ phỉ bắt giữ thi triển đau nhức người trải qua sự tình hồng vân hòa thượng cũng là không giấu diếm lúc trước láo nạp tự hỏi đánh không lại cái này đông đảo ác phỉ, bây giờ võ công lại có tinh tiến tô mạch giật mình quá khứ đánh không lại bây giờ có thể đánh qua tự nhiên là muốn động thủ đã thấy đến giả hòa thượng bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một quyển sổ sách đưa tay đưa tới tô mạch có chút trầm ngâm ở giữa. Vẫn đưa tay tiếp nhận. Sổ bên trên không có văn tự, hơi mỏng hai ba trang tiện tay lở ra, nhưng thật giống như là bà chiêu võ công. Đây là... Tô Mạch có chút ngạc nhiên nhìn lao hòa thượng một chút. Hồng Vân hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng, thí chủ là Tây Nam một chỗ ít có tuổi trẻ tuấn ngạ, trí dũng song toàn, nghĩa bạc vân thiên. Hôm nay có thể nhìn thấy tôn nhan, tự nhiên không thể để cho thí chủ tay không mà trở lại, cái này sách nhỏ bên trên ghi chép chính là lao nạp sở ngộ đau nhức người trải qua bên trong ba chiêu chỉ pháp, tên là, ba ngày đau nhức phương pháp này lấy đặc thù hành khí pháp môn đem nội lực đánh vào khiếu huyệt bên trong người chúng kịch liệt đau nhức không chịu nổi dù cho là trong vòng hơi thở bình phục cũng khó có thể chịu được thí chủ mở chính là tiêu cục tương lai khó tránh khỏi sẽ tao nộ càng nhiều lục lâm tội phạm ỷ vào võ công giết người cướp bóc người nhưng lại không thể khắp nơi đều hạ sát thủ cái này ba ngày đau nhức liền tặng cùng thí chủ trưởng trị ác nhân sử dụng cái này tô mạch nhất thời không nói gì đành phải nói ra tô mô cùng đại sư lần đầu gặp mặt nơi nào có không duyên thụ này đại lễ đạo lý vật này cùng thí chủ hữu duyên còn xin thí chủ vạn chớ từ chối. Lão hòa thượng nói đến đây, lại là nhắm hai mắt lại, tại không nói ngữ. Ngoài cửa tiểu hòa thượng thì mở miệng nói ra, "Thí chủ, mưa cạnh, ngài nên xuất phát." Tô Mạch trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười, đành phải đứng dậy chỉnh trọng thi lễ, đa tạ đại sư trọng thượng. Lão hòa thượng này lại như là viên tịch, chỉ là túi đầu, hô hấp như có như không, trốn vào định bên trong. Tô Mạch đành phải quay người rời đi, tại tiểu hòa thượng dẫn dắt phía dưới, quay người rời đi. Đi ngang qua viện lạc thời điểm, đã thấy đến cửa sau mở ra, mấy cái bộ dáng hung ác hòa thượng chính đi tới, đi đầu một cái tiện tay sách ngược lấy một người, lại là lúc trước chạy mất cái kia bản tiên cuộn tủ hạ mà sau lưng mấy tên hòa thượng thì là nhổn nang lộn xộn kéo lấy mấy người dù cho là đầy người máu tươi cũng không có chút nào thương hại. Tô Mạch nhìn một chút kia nho nhỏ sư tiếp khách, hắn chỉ là cười hì hì dẫn đường, đối với cái này căn bản làm như không thấy, hiện nhiên tập mãi thành thói quen. Về phần nói trong chính điện những cái kia thương khách này lại mưa tạnh về sau cũng là muốn đi, Hồng Vân tự cũng không có lưu người ý tứ, tự nhiên là cho đi. Trong lúc nhất thời chùa miếu cổng ngược lại là có chút nóng lạc, xe ngựa điều hành, nao nao đi ra. Tô Mạch lúc đi ra liền gặp được Dương Tiểu Vân cùng Lưu Mặc Chính mong mọi cùng trong mong, nhìn thấy Tô Mạch lúc này mới buông lòng xuống. Dương Tiểu Vân xông về phía trước một bước, trên dưới dò xét Tô Mạch, lao hòa thượng kiệt nhưng có làm khó dễ ngươi. Không có. Tô Mạch đến nay hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay, đều cảm thấy có loại không nói được không biết nên khóc hay cười, đành phải nói ra, mưa cạnh, chúng ta đi trước đi, từ bên này đến Ngũ phương Tập cũng đã không xa. Về phần lao hòa thượng này, ta trên đường lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dương Tiểu Vân đối lao hòa thượng này cũng không tốt như vậy kỳ, chỉ cần Tô Mạch toàn cần toàn đuôi trở về, kia so cái gì đều mạnh. Lúc này gật đầu đáp ứng, Lưu Mặc để đội xe thay đổi, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng tới lập tức, rời đi chỗ đó. Tô Mạch thì lại nhịn không được quay đầu nhìn cái này chô miễu một chút, nhớ tới La Hỏa thượng này, trong lòng cũng không biết là nổi lên trải qua tư vị. Dương Tiểu Vân gặp này không khỏi có chút lo lắng, không biết Tô Mạch làm sao đến mức đối cái này Hồng Vân tự lưu luyến không rời. Chổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 119, ném đao. Từ Hồng Vân tự một lần nữa xuất phát, đoạn đường này có thể nói là thông suốt. Chỉ vì cái này Hồng Vân đại sư đem dọc theo con đường này, phàm lạc tiêu nổi danh đầu lục lâm tội phạm, cơ hội đều thu nạp đến Hồng Vân tự bên trong lấy đau những người trải qua vì công siềng, lấy Phật pháp đạo lý độ hóa. tạm thời bất luận cử động lần này đến tận cùng phải trang phù hợp, chí ít trên đường này ngược lại là dễ đi rất nhiều. Ngoại trừ ngẫu nhiên ngủ lại hắc điểm, tao ngộ một chút nguy hiểm bên ngoài, ngược lại là không có tại gặp được phiền vã gì. Tô Mạch trên đường liền cùng Dương Tiểu Vân cùng Lưu Mặc nhất lên cái này Hồng Vân Đại sư nói với chính mình những lời kia, hai người cũng đều là nghe hai mặt nhìn nhau. Lưu Mặc cảm khái cái này Giang Hồ quả nhiên có nhiều kỳ nhân, Hồng Vân Đại sư cái này cách làm nhìn như hoang đường, lại có thể tự thể nghiệm, đem ý nghĩ chuyển hóa làm hành động, cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu người. Mà lại người này nếu là nói tới là thật, vậy hắn từ tuổi trẻ vậy sẽ đối với độ hóa ác nhân sự tình liền coi như là làm thành cả đời ý chí, có thể thừa hành cả đời cũng rất là khó được. Dương Tiểu Vân ngược lại là không có cái này rất nhiều cảm khái, chỉ là biết lao hỏa thượng này cũng không có cái gì yêu thuật về sau, cũng bỏ đi tâm. Tô Mạch thừa dịp công phu thì điều nhiên một chút Hồng Vân Đại sư đưa cho hắn ba ngày đau nhức, cái này ba ngày đau nhức danh tự lên qua loa, nhưng mà bên trong lại có không ít huyền diệu, hành khí chi pháp chia ra cơ chủ cột, tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là một ngày đau nhức, hai ngày đau nhức, ba ngày đau nhức. Tên như ý nghĩa, hiệu quả lại là đơn giản dứt khoát. Một ngày ra sức đánh chính là trưởng duyên thần môn huyệt, hai ngày ra sức đánh chính là giữa hai chân gió thị huyệt, ba ngày ra sức đánh thì là ngọc đường huyệt. Chúng chiêu về sau, căn cứ huyệt đạo khác biệt, sinh ra khác biệt hiệu quả. Bất quá chỉnh thể mà nói, chính là một chữ, đau nhức. Cái này đau đớn phân biệt cần đi qua một ngày, hai ngày, ba ngày mới chịu bỏ qua. Trong lúc này, nếu là người xuất thủ lấy đau nhức người trải qua bên trên thủ đoạn giúp giải thích trừ đánh vào chân khí trong cơ thể, cũng có thể khoảnh khắc hóa giải đau đớn. Tô mạch chỉnh lý ở trong đó vận hành chân khí chỗ phát hiện mỗi một chỗ huyết đạo đối ứng đều là một loại khác biệt hành khí thủ đoạn. Lấy một ngày ra sức đánh gió thị huyện, không có chút nào hiệu lực, chẳng qua là ngươi dùng bao lớn lực đạo, đối phương liền gánh chịu nhiều ít công kích mà thôi. Mà lại, cái này ba ngày nói quá đến cùng chẳng qua là đau nhức người trải qua bên trong thủ đoạn một trong. Gặp gì biết đấy, Tô Mạch cảm thấy lấy phương pháp này phổ biến, muốn ngưng tụ ra tại thể nội ngưng tụ không tan, cách nguyệt phát tác chân khí, đối với Hồng Vân đại sư tới nói hẳn là cũng không tính việc khó gì. Hồng Vân đại sư có thể bằng vào môn võ công này đem những này kiệt ngạo bất tuần lục lâm cường đạo vây ở cái này hồng vân tự bên trong càng nhiều hẳn là y lại loại này thượng thừa thủ pháp bằng không mà nói ngược lại là không có cách nào giải thích đám người này làm sao đến mức bị vây ở hồng vân tự bên trong thậm chí liền chạy trốn tâm tư đều không có vậy dĩ nhiên là bởi vì chạy cũng chạy không được hay là chạy cũng vô dụng bất quá nhất có thú chính là cái môn này đau nhức người trải qua ngoại trừ để cho người ta kịch liệt đau nhức bên ngoài lại là không chút nào tổn thương da thịt chân khí thi vào trong thậm chí sẽ không tồn tại nhiều ít nội thương lại là để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Mạch tỉ mỉ nghiên cứu một phen cái này hơi mỏng sổ bên trên mỗi một chữ, cuối cùng xác định, đúng là không có bất kỳ cái gì phương pháp tu luyện, chỉ là có vận hành chân khí sử dụng thủ đoạn, lúc này mới yên tâm thêm chút nếm thử. Thường nói, nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hạ người. Không biết dễ biết rõ bí tịch, tận lực không nên tùy tiện luyện, dù sao, ngươi không biết cái nào một bản bí tịch chính là trời tối sách loại này hấu người đổ vận. Nhưng mà không có phương pháp tu hành, chỉ có thi triển quyết hiếu, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Mấy ngày ở giữa, Tô Mạch đã đem cái này ba loại thủ pháp nắm giữ toàn bộ. Mà trong thời gian này, Lưu Mặc thả ra dùng bồ câu đưa tin cũng đã chuyển về tin tức, chỉ là so dự định thời gian chậm mấy ngày. Lý do thì tại trong thư nói rõ, bởi vì Thiên Đao Môn phong tỏa hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, cho nên chậm trễ mấy ngày thời gian. Phía sau còn nói, Thiên Đao Môn đúng là phong tỏa ngũ phương tập, kéo dài trọn vẹn hơn nửa tháng, nguyên nhân cụ thể không rõ. Chỉ là này lại đã giải trừ phong tỏa, có thể tùy ý vắng lai. Like. Phong thư này xem như để tô mạch bọn người nhẹ nhàng thở ra, mà qua hai ngày, phát hiện trong thư này nói, quả nhiên là thật, bởi vì trên đường đã có thể nhìn thấy từ ngũ phương tập bên kia ra thương đội tiến lên bắt chuyện hỏi thăm, người ta cũng chưa từng giấu giếm, cơ bản cùng theo như trong thư nhất trí. duy nhất một điểm, chính là bất kể là ai, đối với thiên đao môn tại sao muốn phong tỏa ngũ phương tập, đều là hoàn toàn không biết gì cả. tô mạch bọn người đối với cái này cũng không cầu rất giải, quản ngươi vì sao muốn phong tỏa ngũ phương tập, chỉ cần giải trừ phương tới đi không trở ngại, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là tin tốt tốt. như thế lại đi hai ngày, ngũ phương tập đến. lúc này chính là ngày chính giữa, chỉ là đến này lại, thời tiết này đã càng phát điệu hưu lạnh lùng. dù cho là đang lúc buổi trưa cũng trải nghiệm không đến nhiều ít ánh nắng mang tới ấm áp, dương mắt thấy. Ngũ Phương Tập đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, thỉnh thoảng liền có thương đội từ Ngũ Phương Tập rời đi. Buôn tàu tứ phương, nhìn qua náo nhiệt phi thường. Tô Mạch xuất lính đội Ngũ thông qua được Ngũ Phương Tập thành chân cửa vào, bước vào ở giữa. Bên đường mua đi mua đi nhiều vô số kể, biển người chen chúc càng là phi thường náo nhiệt. Đất này dưới náo nhiệt, lại là không kém gì lạc phượng Minh tứ đại thành trì bất luận cái gì một tòa. Dương Tiểu Vân ánh mắt trên đường phố quầy hàng bên trên từng cái đảo qua, trong con ngươi cũng nổi lên không ít mới lạ. Lưu Mặc đối với nơi này có chút quen thuộc, trầm mặc một chút về sau nói ra. Ngũ Phương Tập nạp bắt phương khách, đúng là rất náo nhiệt, thương đội vang lai các nơi mậu dịch hội tụ, xem như một chỗ đầu nguồn, giá cả thường thường cũng so tại cái khác chỗ muốn tiện nghi không ít. Tô Mạch khẽ gật đầu, thương khách chính là như thế, từ một chỗ dùng tiện nghi giá cả thu lại đồ vật, dùng giá cao tại cái khác địa phương bán đi. Phương diện này, tự nhiên cũng là bởi vì địa chế nghi. Tỷ như chữ hàng đông các loại vật phẩm, ngàn dặm xa xôi đưa đến phương bắc vùng đất nghèo nàn đi bán, vậy dĩ nhiên là khác biệt giá cả. Mà phương bắc một chút mới mẻ đồ vật, đưa đến đông hoang các nơi, cũng sẽ có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua được đồ cái mới mẻ. Tô Mạch còn nhớ rõ, lúc ấy tại kia mười dặm rừng hoa đào là hoa đình bên trong vậy sẽ cái kia không biết là phiên sơn trưởng hay là lận trời trưởng liền cùng mình khoe khoang qua hán trà nói là từ phương bắc lấy được lá trà như thế nào như thế nào thuận miệng cùng lưu mặc chuyện phiếm hai câu đội xe lại là không có dừng lại chỉ bất quá đến này lại tất cả mọi người đã xuống tới đi bộ Mặc đường phố qua ngõ hẻm tại lưu mặc dẫn dắt phía dưới rất nhanh liền đi tới một chỗ cửa tiệm trước tiệm này cửa mở ra làm ăn trưởng quỹ chính cao đàng phát luận cùng mấy cái sắc mặt lộ ra hồng nhuận nam nữ giải thích mình con hàng này vật kết quả vừa liếc mắt liền thấy lưu mặc lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng để tiểu nhị ca tới đó tay mình thì ba bước làm hai bước đã đến trước cửa A nha, ta lão Lưu a, các ngươi cuối cùng là đến rồi. Trình trưởng Quý, Lưu Mặc đối với người này ổn quyền, sau đó cho Tô Mạch dẫn tiến, vị này là Trình trưởng Quý, ngũ phương tập bên trong nhiều nhà chi nhánh tổng trưởng quý. Lại cho người này giới thiệu một chút Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, vị này là Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, vị này Dương phó tổng tiêu đầu. Trình trưởng Quý cũng không kinh ngạc, lúc này Ôn Quẩn chào, gặp qua Tô tổng tiêu đầu, Dương phó tổng tiêu đầu, hai vị quả nhiên là thiếu niên anh hùng để cho người ta bội phục, đoạn đường này mà đến, quả thực là vất vả. Trình trưởng Quý khách khí, Tô Mạch cười nói ra, chúng ta đã tiếp vạn hâm hiệu buôn mua bán, vất vả tự nhiên cũng là nên. Không biết trình trưởng quỹ bây giờ nhưng có nhàn rỗi, chúng ta nghiệm một chút tiêu vật, thẩm tra đối chiếu một chút số lượng như thế nào. Tốt tốt tốt, chư vị mời đi theo ta. Trình trưởng quỹ cũng là lôi lệ phong hành người, lúc này cũng không có cái gì quá nhiều khách đạo, đã tìm hỏa kế dặn dò hai câu về sau, liền mang theo tô mạch bọn người rời đi mặt tiền cửa hàng. hơi lượn quanh cái xa, đi tới một chỗ viện lạc trước mặt, gõ cửa gọi người, bên trong lập tức ra mười cái. Tới tới tới, đều đến làm việc, tổng hào đầu kia đổ vật cuối cùng là đến, đều đến giúp đỡ dỡ hàng, kiểm kê số lượng. Một tiếng chào hỏi. Mọi người nhất thời hành động. Trong tiêu cục hỏa kế còn có hộ vệ đội người cũng đều đến giúp đỡ. Tô Mạch thì là cầm cùng Vạn hâm Hiệu buôn đại trưởng Quý quyết định văn khế, cùng Trình trưởng Quý cùng một chỗ kiểm kê số lượng. Dây vò tròn vẹn hơn một canh giờ, lúc này mới xem như triệt để hoàn thành. Trình trưởng Quý thật to nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là thành, số lượng không có vấn đề, Tô tổng tiêu đầu quả nhiên lợi hại. Dù cho là thiên môn tiêu cục cùng nhau đi tới cũng phải bị nhạn qua nhổ lông, Tô tổng tiêu đầu bảo vệ phía dưới, vậy mà không tổn hại may may, để cho người ta bội phục. Tô Mạch khoát tay áo, Trình trưởng Quý khách khí, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Ha ha. Tô tổng tiêu đầu tuổi còn trẻ, lẽ ra bay lên mới đúng, làm sao đến mức như thế khiếm tốn. Ta mặc dù không có bản sự hành tẩu giang hồ, nhưng cũng biết, đi giang hồ nếu là dựa vào vật khí, kia cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Hắn tử trong ngực lấy ra 2000 lượng ngân phiếu, giao cho Tô Mạch, thở dài ra một hơi. Cái này 2000 lượng cuối cùng là tiêu xài, Tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết, Ngũ Vương tập bên này các nhà chi nhánh thiếu hàng thiếu lợi hại, ta cái này trông mong tinh tinh trông mong mặt trắng, liền ngóng trong các ngươi đã tới, vì vậy sớm đã đem cái này 2000 lượng từ trương mục lấy ra, hận không thể tranh thủ thời gian tiêu hết bây giờ cuối cùng là đạt được cơn muốn, đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dùng tiền hoa thông khoái như vậy. đám người nghe vậy không khỏi cười ha ha. tô mạch nghiêm mặt tiếp nhận, đại khái kiểm lại một chút về sau, cười nói ra, số lượng không có vấn đề, đa tạ trình trưởng quỹ. chuyển tay giao cho dương tiểu vân để nàng tiếp thân cất kỹ. hẳn là ta tạ ơn tô tổng tiêu đầu mới đúng. hắn nói một câu về sau, lại phân phó người tay đem hàng hóa hướng bên trong vật chuyển, một bên nói với tô mạch, tô tổng tiêu đầu ở xa tới vất vả, ta đã để cho người ta tại bên trong khách sạn chuẩn bị cho chư vị gian phòng, thôi nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi không muộn mặt khác, tối nay thiết tiến mở thiệp chiêu đái tô tổng tiêu đầu cùng tiêu cục bên trong chư vị hòa kế, còn xin tô tổng tiêu đầu vạn chớ từ chối. tô mạch thì nhìn thoáng qua mình hệ thống, nhiệm vụ, hộ tổng bạn hâm hiệu buôn hàng hóa, đến ngũ phương tập, đã hoàn thành, ban thưởng, kết toán bên trong. gặp này cũng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thoáng qua ở đây trong tiêu cục hòa kế, còn có hộ vệ đội bên trong huynh đệ, lúc này cười ha ha một tiếng nói ra, đã như vậy, kia tô mỗi liền từ chối thì bất kính. đoạn đường này đi tới ăn gió năm sương, đúng là vất vả, cái này khó khăn đem tiêu giao ra, liền xem như không cân nhắc mình cũng phải suy tính một chút dưới tay người cảm thụ. Ăn một bữa cơm, quả thực là không có gì có thể nói. Trình trưởng quỹ liên tục gật đầu, sau đó lấy người dẫn Tô Mạch bọn người đi khách sạn. Lưu Mặc tự nhiên cũng là đi theo Tô Mạch một nhóm người bên người. Bọn hắn là vạn hâm hiệu buôn hộ vệ, bất quá chuyến này là theo chân Tiêu Cục hành động, Tô Mạch đem đồ vật đưa đến về sau, trở về Lạc Hà thành thời điểm, bọn hắn cũng phải một đường đồng hành. Điểm này, đặt được Lạc Hà thành về sau mới có thể tách ra. Một đường không nói chuyện, đảo mắt liền tới khách sạn. Trình trưởng Quý ăn bài, đúng là chu đáo, Tiêu sư cùng hộ vệ đội người đều được an trí tại trong một cái viện nghỉ ngơi. Tô Mạch Dương Tiểu Vân còn có lưu mặc ba người thì phân biệt an bài ba gian phòng trên, đưa tiến dẫn khách tới sạn vị kia hòa kế, Lưu Mặc xin lỗi một tiếng, tự hành quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lại là ghé vào một chỗ, cửa phòng đóng lại, Dương Tiểu Vân thật to nhẹ nhàng thở ra, hữu kinh vô hiểm, chuyến này vậy mà như thế thuận lợi. Nàng mở hai mắt ra, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tô Mạch nửa ngày im lặng, thuận lợi mới là hẳn lạ à? Cũng không thể mỗi một loại tiêu đều gặp được ngũ truyền liền giáo, vậy cái này tiêu cục mua bán cũng quá khó làm. Phi phi phi, không cho phép nói hiệu nói vượng. Dương Tiểu Vân chừng Tô Mạch một chút sau đó trở về trước bàn ngồi xuống chuyến này mua bán thành cùng lúc trước huyền hán cơ cốc kia một trận lại có khác nhau kia một trận càng nhiều hơn chính là thành tựu của cá nhân người tên tuổi này lại lại là đem tử dương tiêu cục bốn chữ cho triệt để đánh ra tô mạch cười cười cho nàng rót chén trà thâm giọng nói Ừm. dương tiểu vân uống một ngụm bất quá con đường này bên trên kỳ thật phiền toái nhất hẳn là kia hắc kim đao triệu thành mã vương chạy mã đại khánh những này chồn thổ phỉ lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều bị hồng vân hòa thượng cho sớm giải quyết sắp thực như thế tô mạch nhẹ gật đầu quá khứ hồng vân tự hồng vân đại sư võ công tự hỏi không thể nắm bọn hắn lúc này mới một mực gần nhận không phát. Nay lại có thành cử, trực tiếp xuất thủ, ngược lại để chúng ta nhặt được cái tiện nghi. Cho nên, ta suy nghĩ, trên đường trở về, vẫn là phải đi Hồng Vân tự bái phòng một chút, cái này Hồng Vân đại sư không đơn giản, kết xuống giao tình tóm lại tới nói là có chỗ tốt. Tiểu Vân tỷ liền không sợ ta bị cái này yêu tăng mê hoặc, thật đi làm hoạt lượng. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngươi người này, làm sao còn trêu gẹo ta? Ha ha ha. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, lại quan sát một chút trước mặt cô nương này lại phát hiện đoạn đường này đi tới, Dương Tiểu Vân là càng phát có nữ nhân vị. Trong trí nhớ cái kia động một tí đấm giả tiểu tử, cũng dần dần tan thành mấy khói. Lại nghe được Dương Tiểu Vân nói ra, ngươi nếu là có hướng một ngày, thật nghĩ còn đi làm hòa thượng, vậy ngươi cũng phải mang theo ta. Ngươi làm hòa thượng, ta coi như Nico. Tóm lại tới nói, cả đời này, ngươi là vung không thoát ta. Tô Mạch nghe vậy, chỉ cảm thấy đáy lòng ẩn ẩn run lên. Dương Tiểu Vân thì tựa hồ cũng không nghĩ tới mình có thể nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, đứng dậy liền chạy. Tô Mạch ngẩn ở tại chỗ, lại là quên muốn truy, chỉ là đến trước cửa tay nàng nắm tay cầm cái cửa, quay đầu nhìn về phía tô mạch, một đôi mắt ngàn vạn hào quang, cố nhiên là không nói tới một chữ, nhưng lại giống như nói thiên ngôn văn ngữ. cuối cùng nợ nụ cười xinh đẹp, ta, ta trở về nghỉ ngơi. nói xong, vội vã mở cửa, chạy chối chết. tô mạch thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, khỏe miệng không tự chủ khơi gợi lên mỉm cười. Trình trưởng quy định ra hiến hội địa phương, ngay tại khách sạn này bên trong, lầu hai bao xuống mấy cái nhà gian, đầy đủ tiêu cục hỏa kế cùng hộ vệ đội huynh đệ riêng phần mình ngồi xuống. Bây giờ tiêu vật xuất thủ, tô mạch cũng chưa từng hạ kia không cho phép uống rượu lệnh cấm, chỉ bất quá đã nói trước, tối nay có thể uống, bất quá đều phải số lượng vừa phải, tuyệt đối không thể say không còn biết gì, bằng không mà nói sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mệnh lệnh này lúc đầu có chút sát phong cảnh, bất quá đoạn đường này đi tới bọn hắn nghe tô mạch lời đã thành thói quen. Lúc này đầm vang đồng ý, lại là một cái phản đối đều không có, mà lại dù cho là chỉ có thể uống ít mấy ngụm, bầu không khí cũng có chút nhiệt liệt. Tô mạch cùng dương tiểu vân lưu mặc ba người, thì có trình trưởng quỹ tự mình tiếp khách. Lời nói ở giữa, chủ yếu là Trình trưởng quỹ khích lệ Tô Mạch bọn người như thế nào như thế nào đến, Tô Mạch liền nói Trình trưởng quỹ như thế nào không khéo, sẽ làm mua bán. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, tóm lại đều là lời xa giao. Chuyện phiếm ở giữa, Lưu Mặc đột nhiên hỏi một câu. Thiên Đao môn vì cái gì bỗng nhiên phong tỏa ngũ phương tập, việc này Trình trưởng quỹ nhưng có nghe thấy. Trình trưởng quỹ nhìn thoáng qua Lưu Mặc, cười nói ra, liền biết ngươi sẽ hỏi, chuyện này, Thiên Đao môn bên kia phong tỏa gốc, đổi người bên ngoài thật đúng là chưa hẳn có thể hỏi tham gia tới. Ta bên này lại biết một chút tin tức, chẳng qua là thật hay giả, cũng không rõ ràng. Hắn nói chuyện ở giữa, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thì lại lấy trà thay rượu. Lưu Mặc nhìn Trình Trường Quý một chút, ít thừa nước đục thả câu. Hắc hắc. Trình Trường Quý cười một tiếng, đứng dậy đi cổng mở cửa nhìn chung quanh một chút, xác định không có vấn đề gì, rồi mới trở về ngồi xuống, thấp giọng nói ra. Thiên Nam môn, ra đời trời đại sự. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Lưu Mặc càng là cao mày, nói, ta không phải đi ra hồ, cho nên giải không phải rất sâu. Bất quá các ngươi trừ vị ngồi ở đây, không biết nghe trường nghe nói qua một người. vô Chỉ Đao Đồng Vân, vô Chỉ Đao Đồng Vân. Tô Mạch Long mày níu lại, nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên cũng đối cái tên này cũng không là lắm. Vô Chỉ Đao Đồng Vân, người này tại Thiên Đao môn bên trong đối phận không nhỏ, xem như thế hệ trước cao thủ. Vô Chỉ Đao chỉ là người này đao ý, không ngừng không nghỉ, phàm là xuất thủ, chính là liên miên vô tận. Không quá gần năm qua, người này cũng đã ít đi giang hồ, bởi vậy rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua tên của người này. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một cái là ra học yên thâm, một cái khác có tiền bối bạn chép tay, vì vậy đối danh tự này đều có ấn tượng. Lưu Mạch Long mày lại là nhẹ nhàng dương lên, sau đó thì sao? Người này mất tích, Trình trưởng quỷ nói ra, nghe nói người này mất tích trước đó, đã từng tiếp một đợt tiêu, chỉ bất quá cái này tiêu là cái gì, lại là không người biết được. mà người này mất tích về sau không bao lâu, thiên đao môn vạn phong chỉ bên trong, đông nhiên ném đi một cây đao, huyền một đao, thiên đao môn bảy đại tổ sư bội đao, lưu mặc sự sở, cái này, trộm cái này làm gì, cái này ai có thể biết? Trình trưởng quỷ lắc đầu, chỉ là ta nghe nói xâm nhập cái này vạn phong chỉ người võ công giỏi giống phi thường lợi hại, mà lại đối thiên đao môn võ công, biết quá tường tận, vạn phong chỉ vốn chính là thiên đao môn đệ tử chôn đao chỗ. Thủ vệ sâm nghiêm đến cực điểm. Người này tới lui, lại như vào chỗ không người, những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ, quả thực là bị người kia lấy đi huyền mệt đao nên ngang rời đi. Theo sát lấy, Thiên Đao môn đệ tử xuống núi phong tỏa ngũ phương tập, cùng cái này Thiên Đao môn phương viên địa giới, chính là vì đem người này lưu lại. Bất quá kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta lại là không được biết rồi. Thấu chương xong, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 120, mất tích. Một trận điển hội, đến nơi tận cùng, chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Tô Mạch Dương Tiểu Vận, liên đối lấy lưu mặc ba người đem vị này trình trưởng quỹ đưa ra khách sạn, riêng phần mình quay ngược về phòng. Trong bữa tiệc nghe được trình trưởng quỹ nói cái này tin tức liên quan tới Thiên Đam Môn, lại cũng chỉ là làm thành trà dư tiểu hậu truyền thiểm, cũng không có thật như thế nào để ở trong lòng. Dù sao bọn hắn chuyến này tiêu đến nơi này, liền xem như kết thúc. Ngày mai ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, chuyến một ngày liền có thể đánh ngựa về núi, trở về lạc Hà Thành. Mà sở dĩ dừng lại một ngày, cũng là cho trong tiêu cục tiêu sư hộ vệ đội huynh đệ một ngày nhàn rỗi, tới ngũ phương tập, dù sao cũng phải có chút thời gian dạo chơi số tuổi lớn cho người nhà mang một ít đồ vật, tuổi trẻ cho người trong lòng mua chút hàng tốt, cho phụ mẫu huynh đệ tiện thể điểm đặc sản, đều xem như chuyện hợp tình hợp lý. đi ra ngoài bên ngoài mặc dù chỉ cần chú ý cẩn thận, nhưng bây giờ tiêu vật đã giao ra, dù cho là cẩn thận, nhưng cũng không đến không khiến người ta đi ra ngoài trình độ. đương nhiên, nên có căn dặn vẫn là đến có. tô mạch bên này cùng dương tiểu vân ở trước cửa phân biệt, riêng phần mình vào nhà. đi vào trước bàn không đợi ngồi xuống, bên hai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. trong lòng khẽ động, lúc này đem hệ thống mở ra, liền gặp được một đầu nhắc nhở hiện ra ở bên cạnh. ban thưởng kết toán hoàn thành. Thu hoạch được ban thưởng, thần hành bạch biến. Tô Mạch nhìn xem phần thường này, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền có chút muốn cười. Lại là môn khinh công này. Sững sờ ở giữa, thần hành bạch biến bên trong đủ loại hành khí pháp môn, lập tức dung nhập trong óc, bất quá trong một chớp mắt liền đã ngầm hiểu, phản phất khổ tu nhiều năm. Nửa ngày về sau, Tô Mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, khỏe miệng có chút câu lên. Môn võ công này hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, bản thân xuất từ thiết kiếm môn, cực kỳ thú vị kỳ diệu. Dù cho là người không có võ công, đều có thể học được nhất định đồ vật. Mà môn võ công này tầm cảnh giới thứ nhất, liền gọi để mà du sau khi luyện thành, có thể ngày đi nghỉ dặm. Tầng cảnh giới thứ hai tên là bích hổ ba tường. Công phu này lại cùng lưu truyền rộng rãi bích hổ du tường thuật có chút cùng loại, nhưng cũng chia ra cơ chủ cột. Tầng thứ ba thì gọi cá nghe thu toàn động. Mặc dù danh tự trả được cái vào gì, thậm chí còn có chút lái xe hiểm nghi, lại là môn võ công này thân pháp bên trong tinh túy chỗ. Nội lực phương thức vận chuyển cực kỳ đặc biệt, xoay tròn chấn động đến mức xảo trá tàn nhẫn. Điểm này liền như là thương long bát hoang điểm thương bên trong kia nhất chuyển, để thân súng xoay tròn, người bên ngoài khó mà nắm. đương nhiên, mọi thứ đều có cực hạn. Nếu là đối phương lực lượng lỗi nặng ngươi đến cũng hết, nội công cao hơn ngươi không thể đo đạc, vậy ngươi dù cho là đem nội lực của mình như thế nào chấn động xoay tròn, cũng chung quy là thoát không ra đối phương một chậu này. Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút nóng lòng không đợi được. Cái này thân hành bách biến không tính lợi hại, nhưng mà này lại với hắn mà nói lại chính là hữu thụ. Sở học của hắn khinh công xuất từ từ dương môn, bản thân cũng không sáng chói, đều nhờ vào lấy nội lực trèo chống mới có một chút thân hiệu. Nay lại có một môn đường đường chính chính hảo khinh công, tự nhiên đến hơi nếm thử. Lúc này mũi chân khẽ động, quay tròn ngay tại gian phòng kia bên trong dạo qua một vòng như có điều suy nghĩ ở giữa thân hình lại nhoáng một cái khi thì ngồi xuống tại trên ghế khi thì nằm nghiêng tại đầu giường đống nhiên ở giữa nhưng lại xuất hiện ở trên trần nhà hai tay gián tại nóc nhà tựa như cùng là một con lớn thạch sùng hoàn toàn sẽ không đến rơi xuống dám dám chắc chắc thử tốt một phen về sau tô mạch lúc này mới thở dài ra một hơi đứng vững thân hình mang hai nhẹ nhàng khé động lại là nghe được có cửa sổ khép mở thanh âm trong lòng có chút hiếu kỳ liền tiến tới phía trước cửa sổ đem cửa sổ đẩy ra một cái khé hở ghé mắt dõi xét đã thấy đến có một cái nam tử khôi ngô chính dần dần từng bước đi đến dừng lưu mặc tô mạch sững sờ Cái này hơn nửa đêm, Lưu Mặc đây là muốn đi nơi nào? Bất quá nhìn hắn hành tẩu phương hướng, lại hướng phía trước nhìn, chính nhìn thấy một chỗ đèn đuốc sáng trưng, ban đêm buôn bán màu hồng lầu nhỏ, lập tức giật mình, xem ra cái này Trầm Mặc ít nói người, cũng vẫn như cũng là có thất tình lục dục à. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần ngày mai có thể bình yên trở về, dù cho là hắn mang theo hộ vệ đội tất cả mọi người cùng đi uống hoa tiểu, Tô Mạch cũng tùy theo hắn. Lúc này không tại nhiều nghĩ, xoay người đến trên giường, ngồi xếp bằng hành công vận khí không nhiều nói năng nhàn Hôm sau trời vừa sáng, Tô Mạch dậy thật sớm, gọi lên Dương Tiểu Vân cùng một chỗ an điểm tâm. Sau đó dặn dò trong tiêu cục hòa kế, còn có hộ vệ đội bên trong huynh đệ, để bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài thời điểm tận lực không nên treo chọc không phải là. Bất quá nếu là quả thật gặp việc khó gì, có thể tới tìm hắn xin giúp đỡ. Sau khi nói xong, ánh mắt tại hộ vệ đội bên này trên thân người nhìn lướt qua, các ngươi lưu thủ lĩnh còn chưa có trở lại. Ừm, đúng vậy a, lưu thủ lĩnh đi nơi nào? Sợ là đêm qua lại vụng trộm đi uống hoa tiểu đi. Hảo hảo không chính công a, uống hoa tiểu đều không gọi chúng ta cùng một chỗ. Trên thân mọi người gánh xuống, nói chuyện cũng thiếu mấy phần cố kỵ. Tô Mạch nghe vậy thì càng không để trong lòng, làm nửa ngày vẫn là cái kẻ tái phạm, quả nhiên người không thể tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, Trầm Mặc Ít nói người chưa hẳn trung thực, cũng có khả năng chỉ là đơn thuần một tao. Mà nghe được Uống Hoa tiểu bà chữ này, Dương Tiểu Vân lô hai bước lăng một chút liền chi lăng, sau đó liền xoay người nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch làm như không thấy, phất tay để đám người nên làm gì làm cái đó đi. Chúng ta cũng đi a. Đám người đều đi về sau, Dương Tiểu Vân giật giật Tô Mạch ống tay áo. Tô Mạch khệ miệng giật một cái, làm gì? Uống Hoa tử a. Dương Tiểu Vân đương nhiên nói ra, người đã đáp ứng ta ta đã sớm hiếu kỳ hoa này rượu nên như thế nào uống pháp vậy ngươi liền sẽ không nữ giả nam trang quá khứ thử một chút tô mạch hiếu kỳ phim truyền hình phim cái gì bên trong cũng không có ít diễn chỗ kia dù sao dễ dàng trêu chọc thị phi quá khứ ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi cùng đi ngăn đón ngươi điểm đừng để ngươi móc giống thân thể kết quả ngươi vừa nhìn thấy ta liền chạy ta giận dữ phía dưới lúc này mới đem ngươi túm ra nhấn trên đường dừng lại đánh đau tô mạch nghe đến đó theo bản năng nuốt nuốt cái muối dương tiểu vân cũng phản ứng lại nhất biết miệng tiểu mạch hiện nay võ công cao cường ta là vạn vạn không phải là đối thủ cái này về sau sợ là không đánh được nhìn ngươi bộ dáng này vẫn rất tiếc nuối, tô mạch mở to hai mắt nhìn, ha ha ha, dương tiểu vân cười ha ha, cũng không trả lời mà là tiếp tục nói ra, về phần chính ta, đi nói thì dễ mà nghe thì khó, mang theo trong tiêu cục minh đệ đi, chuyến đi ta càng là không có cách nào gặp người, cho nên ta muốn uống hoa tiểu, chỉ có thể cùng ngươi cùng một chỗ, đi thôi đi thôi, ngươi dẫn ta đi đi, Ừm. dương đại tiểu thư, tô mạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngài nếu không nhìn xem hiện nay là bao lâu nữa, tước trưởng, giờ thìn hơn phân nửa a, không sai, tô mạch nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy cái nào một nhà hoa tiểu, đến thời gian này còn không có đóng cửa. Người ta là ban đêm nghề nghiệp, thường đông đóng cửa đi ngủ. kia Lưu thủ lĩnh sao có thể tại vậy còn không trở về? Dương Tiểu Vân hiếu kỳ nghĩa chính ngôn tử. người ta gọi là ngủ lại. Tô Mạch liếc nàng một cái, đại nhân sự việc ít hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện vươn tay ra đưa nàng kéo qua, đi thôi, thừa dịp bầu trời nhàn, hai chúng ta đi trên đường nhìn xem, ngũ phương tập địa phương không nhỏ, bán đồ vật cũng nhiều. Ta cũng hẳn là đưa ngươi một bộ son phấn bột nước cái gì, đưa ta vật kia làm gì? Dương Tiểu Vân kỳ quái nhìn tô Mạch một chút. Tô Mạch nhất thời không phản bắt được, đành phải hỏi lại trở về, không phải đâu? Đưa ta binh khí a! Dương Tiểu Vân nói ra, bất quá Long Nguyên thương ta dùng đến đã có chút thua tay, tạm thời cũng là không nóng này đổi. Ừ, như vậy đi, người đưa ta một bộ hộ tâm giáp tốt. Tô Mạch há to miệng, đống nhiên kịp phản ứng, liền xem như Dương Tiểu Vân ngẫu nhiên trước mặt mình, biểu hiện ra nữ tử một mặt, nhưng là cũng tuyệt đối không thể đem xem như một cái bình thường được nữ tử. Nữ nhân này nhưng nửa điểm đều không yếu, mà lại phi thường kiên cường. Liên trước nghe nói qua cùng nữ hài dạo phố, muốn mua chút lễ vật, người ta há muộn liền muốn hộ tâm giáp. Dương Tiểu Vân tựa hồ là không nhìn ra Tô Mạch chấn kinh, còn tại liễu lo không ngừng. Hộ tâm giáp, vẫn là đến tuyển một chút chất liệu tốt, quá dày đặc mặc khó chịu, quá nhẹ nhàng, hiệu dụng không được. Tô Mạch đột nhiên rỗi ra ngón tay đầu đè xuống Dương Tiểu Vân trương này, liễu lo không ngừng miệng. Dương Tiểu Vân sững sờ, trong lúc nhất thời bị Tô Mạch cử động này dọa sợ, vậy mà không thể động đậy, sắc mặt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Liên nghe đến Tô Mạch mặt đen lên nói ra, ngươi im ngay, theo ta đi, không cho nói nữa. Sau khi nói xong, lôi kéo Dương Tiểu Vân liền hướng bên ngoài đi. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời không dám nhiều lời nhưng xoắn suýt đường này vẫn hỏi một câu người dẫn ta làm gì đi dẫn ngươi đi mua hộ tấm giáp A Phi ngậm miệng ta dẫn ngươi đi mua chút nữ nhân nên mua đồ vật Dương Tiểu Vân bị dắt lấy không thể làm gì cũng chỉ có thể đi theo mặc dù đối cái gọi là nữ nhân dùng đồ vật hoàn toàn không có để ở trong lòng nhưng nhìn tô Mạch tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nhưng cũng không nguyện ý quét hang hái của hắn mà tô Mạch cái gọi là nữ nhân hẳn là mặt đồ vật đơn giản chính là son phấn một nước lăng la quần áo một loại đồ vật Dương Tiểu Vân cầm son phấn bột nước nhưng cũng sẽ không dùng còn không bằng tô Mạch hiểu rõ nhiều y phục hoa lệ mặc lên người thì ghét bỏ vương diệu, không phải thối pháp không thi triển được, chính là thương pháp tiếm cuốn cuốn, hận không thể đem trên thân những này vương diệu tất cả đều kéo, còn nhịn không được lầm ầm. Em đẹp một thân y phục, khe hở nhiều như vậy phải làm gì? Hiệu may trưởng quý mặc dù cũng coi là kiến thức rộng rãi người, nhưng cũng hiếm thấy như thế, trong lúc nhất thời khí miệng đều sai lệch. Bất quá theo thời gian chuyển rời, dương tiểu vân cũng dần dần đối trên đường những vật này tò mò, ngẫu nhiên gặp được một chút chưa thấy qua, liền hỏi thăm tô mạch. Tô mạch mặc dù đối với mấy cái này đồ vật cũng đồng dạng lạ lắm. Bất quá cũng may hắn dù sao đến từ mạng lưới thông tin phát đạt tin tức thời đại, có nhiều thứ liền xem như chưa thấy qua, bằng vào nhãn lực của hắn cùng kiến thức, nhưng cũng có thể đoán được cái bảy tám phần. Lúc bắt đầu Dương Tiểu Vân còn hoài nghi có phải hay không tô mạch lừa gần mình, đi lên tìm quầy hàng lão bản hỏi thăm, phát hiện vậy mà nói với tô mạch không sai biệt lắm, lúc này mới xem như triệt để tin phục. Sau đó nhìn thấy không hiểu liền hỏi tô mạch, tô mạch có thể đoán được liền nói, không đoán ra được liền không lên tiếng. Hai người tại cái này trên đường cái, vậy mà buổi tối ngươi chỉ ta đoán trò chơi, cái này khiến tô mạch cảm thấy suy sụp tinh thần lật lại là Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời tràn đầy phấn khởi. Nàng quá khứ áp tiêu ít có công phu có thể đến trên đường đến đi dạo, các đối nàng là vừa kính vừa sợ, lại có người nào dám không biết sống chết dẫn nàng đi dạo phố. huống chi, Dương Tiểu Vân tự nhận mình là Tô gia nàng dâu. Mặc dù nói giang hồ nhi nữ khó tránh khỏi không câu nệ tiểu tiết, mà ở phương diện này nàng lại là lo liệu phân thấp, chưa từng cùng nam tử khoảng cách quá gần. Giống như ngày hôm nay cùng Tô Mạch trên đường đi dạo, có thể nói là khai thiên tích địa lần đầu. Tô Mạch liếc mắt ở giữa, liền thấy đường đi chính giữa có người bán băng đường hồ lô. Không khỏi nhãn tình sáng lên, để Dương Tiểu Vân chờ lại mình đi mua ngay hai cây. Quay đầu trở lại công phu, Dương Tiểu Vân vậy mà liền không thấy tung tích. Tìm kiếm ở giữa, liền thấy nàng đang đứng tại mấy nữ tử sau lưng, ngó dao rắc hướng bên trong nhìn. Bên trong mấy vị này rõ ràng đã gả làm vợ, cùng nhau mà ra, đem cái này quầy hàng nghiêm phòng từ thủ, mua bán đồ vật tựa hồ không thể để cho người bên ngoài nhìn lâu. Dương Tiểu Vân bệnh lên chân quan sát, các nàng lại là không có phát hiện. Đúng vào lúc này, Tô Mạch tới, cho, ngươi nhìn cái gì đấy? Dương Tiểu Vân tiện tay nhận lấy băng đường hồ lô, ăn một miếng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không tệ à, cùng lạc hà thành lại có khác nhau. Ân, cũng không có gì chính là nhìn các nàng vây gắt đao, có chút hiếu kỳ. kết quả, bất quá là tại mua một chút gỗ mà thôi, cũng không biết có cái gì đáng giá ngạc nhiên. gỗ, tô mạch sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, lập tức dở khóc dở cười, lôi kéo dương tiểu vân xoay người rời đi. dương tiểu vân không do nó ý, lại quay đầu, liền gặp được trong đó một nữ tử hiển nhiên là nghe được bọn hắn, quay người trở lại đã làm tốt hai tay chống nạnh, chỗ thủng chửi đồng chuẩn bị. kết quả một câu không nói ra miệng, tô mạch cùng dương tiểu vân đã bỏ trốn mất dạng, lập tức đem tiêu đẩy mình đều nuốt xuống bụng bên trong, không khỏi hảo hảo phiền muộn. một mực chạy ra một con đường về sau. Dương Tiểu Vân lúc này mới nhịn không được hỏi, làm gì gấp gáp như vậy? Các nàng mua đồ vật, chẳng lẽ có khác người rượu? Thế nhưng là thấy thế nào, đều là một chút đen xỉ gậy gỗ thôi, có lẽ là cho trong nhà lò lô chấm tuổi, chính là nhìn qua không tốt lắm đốt. Tô Mạch nhìn nàng mặt mũi tràn đầy không dành thế sự, nhịn không được đưa tay tại gáy của nàng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Dương Tiểu Vân bị đau, lập tức có chút ủy khuất nhìn xem Tô Mạch, không biết mình lại thế nào, nhịn không được nhếch miệng. Tiểu Mạch, ngươi bây giờ võ công cao cường à? Quả nhiên là trướng mắt ta cái này nhược nữ tử đúng không? Động một tí khi nhục ta, giống ta, hiện nay lại còn dám đánh ta ai bảo ngươi đần hô hô. Tô Mạch bất đắc dĩ, vật kia, không phải gậy gỗ, là lục lung, ân, được rồi, không để cập tới cũng được. Lục lung a, thì ra là thế. Dương Tiểu Vân liên tục gật đầu, các nàng là mua lục lung làm thuốc sao? Bất quá kia lục lung nhìn qua phẩm tướng cũng không tính quá tốt, mà lại tạo hình còn có chút kỳ lạ, quả nhiên không phải lấy ra nhóm lửa. Ừm. Đúng, chính là chuyện như vậy. Tô Mạch thật to nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì nửa ngày im lặng, địa phương quỷ quái này quả nhiên là bán cái gì đều có a. Những nữ nhân này vậy mà bên đường liền mua, cũng coi là đảm lượng cực lớn. Xem như lây dính bắc địa người hào phóng tính cách đi. Một ngày này còn lại tới thời gian, Tô Mạch đều tại lôi kéo Dương Tiểu Vân toàn bộ ngũ phương tập loạn đi dạo. Đồ vật nhưng không có nhiều mua, chính là cho Phúc Bá mua một kiện da soi áo tử, này lại mùa mắt nhìn thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, phải nên dùng được. Tô Mạch ngược lại là trước cho Dương Dịch Chi cũng mang một ít đồ vật trở về, bất quá Dương Tiểu Vân lại khoát tay áo, thiết huyết tiêu cục bên trong cái gì cũng có, mà lại, liền xem như mua cho hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích. Tô Mạch suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, linh không linh tình là chuyện của hắn, có mua hay không là người ta tâm ý, không thể quơ đúa cả nắm. Dương Tiểu Vân có chút chần mặc, cũng liền tùy theo Tô Mạch. Cuối cùng hai người trên đường chọn, chọn lựa, lựa, mua một khối bắp địa đặc sản Huyền Băng Ngọc chế tạo ngọc bội. Trâu triển sáng tỏ, thủy sắc vô cùng tốt, là Dương Tiểu Vân tự mình chọn lựa ra, rất là phí hết một phen công phu. Đem đồ vật dùng hộ gấm sắp xếp gọn, sắc trời nhưng cũng dần dần ảm đạm xuống. Hai người cùng nhau về tới khách sạn, tiêu cục cùng hộ vệ đội người cũng kém không nhiều đều trở về, nhìn thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân về sau, đều đứng lên vân an. Tô Mạch hơi lườm bọn hắn, lông mày nhẹ nhàng dương lên, "Lưu thủ linh đâu?" Trong lúc nói chuyện, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút lầu hai gian phòng, bất quá trong phòng yên tĩnh bằng vào tô mạch nhĩ lực tự nhiên biết người này không có trong phòng đi ngủ. hộ vệ đội mấy người hai mặt nhìn nhau, ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, kết quả cuối cùng là cũng không thấy cái này lưu mặc người ở chỗ nào. sẽ không phải, còn tại kia phong nguyệt chi địa. không đến mức đi, một ngày một đêm, quá khứ cũng chưa từng thấy qua lưu thủ lĩnh có bản sự này a. đều là đóng cửa lại đến nghề nghiệp, ngươi có thể nhìn thấy cái giám a. mấy người ngươi một câu ta một câu, đề tài này dần dần liền có chút không từng nổi. đây là cố kỵ tiêu cục trong đội ngũ vốn là có nữ tử, lại thêm dương tiểu vân còn ở đây, bằng không còn chưa nhất định nói cái gì đâu. Tô Mạch chân mày cau lại, cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này để Tiểu Xuyên mang theo mấy tên hộ vệ đội người đi một chuyến, nhìn xem Lưu Mặc có phải thật vậy hay không tại kia Phong Nguyệt Chi địa chọn vẹn một ngày một đêm. Kết quả không đến thời gian đốt một nén hương, Tiểu Xuyên liền mang theo mấy người vội vội vàng vàng chạy về. Tổng tiêu đầu, không thích hợp. Tiểu Xuyên vi thân đến trước mặt, Lưu Thủ Linh không ở nơi đó, thậm chí ta tìm mụ tú bà nghe nóng, tối hôm qua, Lưu Thủ Lĩnh cũng không có đi qua. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, vài người khác đâu? Ta để bọn hắn đi nhà khác lại hỏi thăm một chút. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu đông nhiên nhìn về phía hộ vệ đội bên trong những người này. giờ này khắc này những người này trên mặt đa số đều có mê mang, cũng có thất vọng. mặc dù nói chuyến này đi theo ra, tô mạch hy vọng dần dần đến đỉnh phòng, bất quá bọn hắn thủ lĩnh vẫn như cũng là lưu mặc, nay lại lưu mặc hành tung thành mê, vậy bọn hắn lại nên đi nơi nào? tô mạch suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi lưu thủ lĩnh, tại cái này ngũ phương tập bên trong, nhưng có khác quen thuộc người. đám người hai mặt nhìn nhau, lại là đồng thời lắc đầu. được, vậy cũng không cần sốt ruột. tô mạch nói ra, dạng này, các ngươi lại phân ra mấy người, hành trình trưởng quỹ bên kia hỏi một tiếng, nhìn hắn có hay không tại. Mấy người lúc này phi thân ra ngoài làm việc. Lúc này, đông nhiên có người thấp giọng nói ra, "Tổng Tiêu Đầu, Lưu thủ lĩnh có thể hay không tựa hồ đi Thiên Đạo môn?" Ừm. Tô Mạch nhìn người này một chút, vì cái gì nói như vậy? Người này tuổi tác không nhỏ, lúc này đập chật lưỡi nói ra, "Ta lúc trước đi theo Lưu thủ lĩnh chạy qua hai chuyến con đường này, vậy sẽ liền chú ý tới, mỗi lần đến cái này Ngũ Phương tập về sau, hắn cuối cùng sẽ lên cao trông về phía xa, nhìn về phía Thiên Đạo môn phương hướng." Ánh mắt kia, luôn luôn để cho người có loại không nói được cảm giác, tóm lại chính là để cho người ta cảm thấy ma mao. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Laser, Phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 121, cho mời. Lưu Mặc cùng Thiên Đao môn. Tô Mạch lông mày có chút nhíu lên, chợt nhớ tới đêm qua, Trình trưởng quý nhắc lên Thiên Đao môn thời điểm, Lưu Mặc thần sắc đúng là có chút ba động. Chỉ bất quá, vậy sẽ Tô Mạch chỉ cho là là tin tức này để Lưu Mặc có chút chấn kinh mà thôi, bởi vậy cũng không suy nghĩ sâu xa. Hiện nay lại có hộ vệ này đội người để như thế lời miệng. Lưu thủ linh giống như tại Vạn Hâm Hiệu buôn đã 10 năm, trừ vị cùng hắn hẳn là cũng không tính là lạ lắm nhưng lại không biết đối với chuyện này phải chăng có hiểu biết? Tô Mạch nhìn thoáng qua ở đây hộ vệ đội đám người, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó có người mở miệng nói ra, Tô tổng tiêu đầu, chúng ta đối cái này, sắp thực không hiểu nhiều. Ngay cũng biết, Lưu Thủ Linh ngày bình thường liền trầm mặc ít nói, tâm tư rất sâu. Chúng ta mặc dù nhiều năm cùng cộng sự, nhưng đến ngọn nguồn tôn ti có khác, hắn cũng không có khả năng đối chúng ta triển lộ nội tâm. Những người còn lại đều liên tục gật đầu, dù là Tô Mạch đều không thể không thừa nhận, Lưu Mặc đúng là một cái ba cây gậy đều đánh không ra một cái dám loại hình, loại người này mặc kệ sự tình gì đều giấu ở trong lòng của mình. Tùy tiện ở giữa sẽ không theo người bên ngoài nhấc lên. Đám người trong lúc nhất thời vô kế khả thi, hoài nghi Lưu Mặc khả năng cùng Thiên Đao môn có chỗ liên lụy, cũng bất quá chính là một cái phỏng đoán mà thôi, cũng không có cái gì thực tế chứng cứ, Lưu Mặc phải chăng đi Thiên Đao môn, còn chưa thể biết được. Lúc này Tô Mạch đành phải để cho người ta ra ngoài tách ra tìm kiếm, nếu là có thể tìm tới vậy dĩ nhiên cho dù tốt không có. Nếu là tìm không thấy, Tô Mạch bên này mình ngược lại là có thể mang theo hộ vệ đội người quay trở lại. Thế nhưng là đem Lưu Mặc một người vứt ở chỗ này, đến cùng không phải chuyện như vậy. Nhưng muốn nói là này chuyên môn đi một chuyến Thiên Đao môn, nhưng cũng vô cớ xuất binh cũng không thể nói hoài nghi lưu mặc cùng các người thiên đao môn ở giữa có chút liên lụy, cho nên đến đây muốn người thực sự không được, cũng chỉ có thể ở trong khách sạn này đợi thêm mấy ngày, nếu là hắn vẫn chưa trở lại, vậy chúng ta liền trực tiếp trở về lạc hà thành. tô mạch định ra tâm tư dương tiểu vân cũng là gật đầu, hộ vệ đội cùng tiêu cục vốn là cũng không phải là một đường, có thể ở chỗ này chờ hắn mấy ngày, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. lời này vừa nói xong, bên ngoài khách sạn lại vào một người, người tới lại là trình trưởng quỹ, lao lưu ném đi. trình trưởng quỹ lời ít mà ý nhiều, tô mạch đứng lên cùng trình trưởng chào, ngồi xuống về sau lúc này mới bất đắc dĩ giảng lưu mặc sự tình nói một phen. Trình trưởng quỹ to mày, nâng chung trà lên đến uống một ngụm, thở dài nói ra, Trung binh là có một ngày như vậy à? Ta liền biết, hắn khẳng định sẽ đi tìm Thiên Đao môn, chỉ là thế nào lại là hiện tại. Tô mạch nhìn Trình trưởng quý một chút, Trình trưởng quý biết chút ít cái gì? Ai, lão lưu người này nhìn như trầm mặc ít nói, khó mà tiếp xúc, kỳ thực tâm địa lại là lương thiện. Ta một đôi mắt này nhìn quá nhiều người, cực ít nhìn lầm. Vì vậy, cũng liền nguyện ý cùng lão lưu tiếp xúc nhiều, dần ra liền xem như quen biết đã lâu bạn cũ, gặp lại khó tránh khỏi uống nhiều hai chén có một lần ta liền đem cái này lão lưu chút say hỏi hắn vì cái gì không có việc gì luôn luôn nhìn chằm chằm thiên đao môn hắn say rượu thổ chân ôn nói với ta một câu hắn là muốn bên trên thiên đao môn đi tìm người người này cùng hắn có thù thù không nhỏ nhưng lại không biết có nên hay không báo có thể hay không báo có nên hay không báo có thể hay không báo tô mạch trong lúc nhất thời lại nghe không hiểu có kiểu báo cửu, nào có cái gì có nên hay không có thể hay không báo điểm này ngược lại là có thể lý giải đi thiên đao môn báo thù nào có đơn giản như vậy đây chính là thiên đao môn không phải tùy tiện người liền có thể tiến lên làm cản dương ai. Trình Trường Quý nhưng biết, giữa bọn hắn đến cùng có cái gì thù hận. Tô Mạch hỏi thăm, không biết. Trình Trường Quý lại lắc đầu, chuyện này là thật là để cho người ta khó dò vô cùng, dù cho là lão Lưu uống say như chết, cũng không hề đề cập tới một chữ. Nói là có thủ, đã là cực hạn. Đêm qua, ta nói với các người liên quan tới Thiên Đao môn sự tình, kỳ thật chủ yếu cũng là nói với hắn. Thiên Đao môn vạn phong chỉ là tàng đao chỉ, thủ vệ sông nghiêm, Thiên Đao môn ăn như thế lớn một cái nệm, ta nói ra tin tức này chính là vì để hắn cao hứng một chút, miễn cho mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Lại không nghĩ rằng, người này vậy mà liền như thế không hiểu thấu ném đi, thấy thế nào đều là chạy đến Thiên Đao môn đi, cái này sẽ không phải là coi là Thiên Đao môn xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên có thừa dịp cơ hội à? Tô Mạch sau khi nghe xong cũng là nửa ngày không nói gì. Lưu Mặc người này mặc dù trầm mặc ít nói, bất quá nhưng tuyệt không phải là không lý trí người. Nếu là lấy vì có người đi Thiên Đao môn trộn một tay đao, liền có thể để hắn có thể thừa dịp cơ hội, vậy cái này là xem thường Thiên Đao môn, cũng xem thường Lưu Mặc, trừ phi cùng hắn có thù người này là kia Đồng Vân. Hắn ngó nghĩ một phen về sau, đột nhiên hỏi, Trình trưởng quý nhưng biết kia vô chỉ đao đồng vân cùng lưu thủ lĩnh ở giữa có cái gì liên quan lưu thủ lĩnh đã nói thiên đao môn cùng hắn có thủ lại nói không nói cụ thể là thiên đao môn người nào cùng hắn có thủ cái này hắn không nói trình trưởng quỹ lắc đầu mà lại ta là người làm ăn đối với trên giang hồ những chuyện này hiểu rõ thật sự là không nhiều nói đến đây trình trưởng quỹ bỗng nhiên đứng lên hai tay ôm quyển vẫy chào tới đất tô mạch sững sờ đưa tay đem trình trưởng quỹ dịu dắt đứng lên trình trưởng quỹ làm cái gì vậy lưu mặc hắn không có tiếng tâm gì thiên đao môn dù cho là giết hắn đây cũng là giết hoàn toàn sẽ không cố kỵ Tô tổng tiêu đầu, ngài là thiếu niên anh hùng, trên giang hồ thanh danh vang dội, dù cho là Thiên Đao môn cũng không thể không đem ngài để vào mắt. Cho nên, ta chỗ này có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu là Lưu Mặc, người này nếu như là không có làm cái gì không thể vãn hồi sự tình, nếu là tiến vào Thiên Đao môn, liền bị người cho bắt được, ta, ta có thể hay không khẩn cầu Tô tổng tiêu đầu, nghĩ biện pháp cứu một phát? Đương nhiên ta cũng biết này mới không khỏi ép buộc, chỉ hy vọng tại Tô tổng tiêu đầu không cùng Thiên Đao môn trở mặt điều kiện tiên quyết, nếu như đủ khả năng, còn xin Tô tổng tiêu đầu không tiếc làm viện thủ a. Sau khi nói xong, lại là vái chào tới đất. Tô Mạch khẽ lắc đầu, đem hắn dịu dắt đứng lên. trình trưởng quỹ không muốn như vậy, lưu thủ lĩnh đoạn đường này cùng ta đồng hành, cũng coi là có giao tình, tùy tiện ở giữa, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là hiện nay hắn đến tột cùng đi nơi nào, như cũ cũng còn chưa biết, chưa hẳn liền như là chỉnh trưởng quỹ suy nghĩ như thế. Ta lại ở chỗ này chờ hắn ba ngày, ba ngày sau nếu là hắn còn chưa có trở lại, vậy ta liền lại tính toán sau. Hắn không có đem lại nói chết, miệng đầy đáp ứng dễ dàng, quay đầu nếu là Thiên Đao cùng lưu mặc ở giữa, giết não người tử bay loạn, cái kia còn nơi nào có hắn quan chỗ trống, lẫn nhau khẳng định là không chết không thôi. Còn nếu là lưu mặc chuyển đường liền trở lại, vậy chuyện này tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Trình trưởng quỹ lúc này liên tục gật đầu, Tô Mạch có thể có lời này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiêu cục cùng bọn hắn vạn hâm hiệu buồn mùa bán đến vậy liền coi là là kết thúc, cứu người một loại quả thực là không tới phiên Tô Mạch trên đầu. Trong lúc nhất thời đã là vô cùng cảm kích. Đưa Tiễn Trình trưởng quỹ về sau, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, lẫn nhau trong con người nhiều ít đều có chút phức tạp. này làm sao đất bằng bên trong lại lên một tầng vận sóng? Dương Tiểu Vân nhiều ít cũng có chút bất đắc dĩ, Lưu Mặc dọc theo con đường này gò bó theo khuôn phép, nghe lời răm rắp, ngược lại là không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà tới như thế một trận. Ngụy Tử Y nói với chúng ta, người này cũng không đơn giản, đoạn đường này đi tới cũng không từng phát hiện, này lại lại là đã nhìn ra, quả nhiên là không đơn giản à? Tô Mạch cười cười, tốt, đừng nghĩ cái này rất nhiều, trong đó nội tình chúng ta cũng không hiểu rõ. Dù sao Thiên Đao môn cùng giữa chúng ta là không có cái gì liên quan, liền xem như thật sự có vấn đề gì, cũng là Lưu Mặc cùng bọn hắn ở giữa vấn đề. Chúng ta một mực ở chỗ này dừng lại ba ngày, ba ngày sau. Nếu là Lưu Mặc còn chưa có trở lại, vậy liền đi Thiên Đao môn bãi phòng một chút, Tả Hưu đã đến ngũ phương thập, tới cửa bãi phòng cũng không tính là vô cớ xuất bình. Trong lúc này nếu như thật sự có cái gì không giải được thủ hoán, cũng không phải người ta có thể nhúng tay, tự nhiên là đánh ngựa về núi. Nhưng này lại đi, ngược lại không phải là chuyện như vậy. Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Mà theo phái đi ra nhân thủ dần dần trở về, cái này Lưu Mặc tung tích vẫn như cũng là nửa điểm đều không có. Hắn là nửa đêm đi, vậy sẽ trời tối người yên, thậm chí không có người nào nhìn thấy. Tự nhiên cũng liền không có gì tin tức có thể nghe ngóng. Kết quả cũng chỉ có thể chờ lấy. Trên thực tế, tô mạch bọn hắn cũng không có chờ thêm ba ngày. Sáng sớm hôm sau, liền có người tìm tới cửa. Tìm tới cửa, là mấy người trẻ tuổi. sắc mặt lạnh lùng, phảng phất là ai thiếu bọn hắn tiền. riêng phần mình bên hông treo đao, trầm mặc ít nói, giống như một lời không hợp liền muốn rút đao giết người. Thiên Đao Môn đệ tử, cầm đầu là một thanh niên, ánh mắt đạm mạc, ôn quyền chắp tay. Thiên Đao Môn Phong Bách Xuyên gặp qua tô tổng tiêu đầu. Khách khí, gặp qua Phong Minh, không biết chư vị Thiên Đao Môn cao túc tới đây có gì muốn làm. Phong Bách Xuyên lạnh giọng nói ra, thứ không dám dò Đêm trước có người đem tối thăm dò Thiên Đàm môn, tại đồng sư tổ chỗ ở buổi hội, bị tuần tra ban đêm đệ tử phát hiện về sau, đem nó lưu lại. Từ trên thân bằng chứng mới biết, người này là Vạn Hâm hiệu buôn hộ vệ đội thủ lĩnh Lưu Mặc. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, cháu trai này thật sự chính là đi Thiên Đàm môn. Hơn nữa còn bị người bắt lại rồi. Không phải đã nói người này gián pháp cương mãnh sao? Cái này bị người cầm xuống cũng quá tùy tiện đi. Suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại nửa điểm cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài, chỉ là ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Lưu thủ lĩnh lại là đi Thiên Đàm môn sao? Thực không dám dốiến. Hắn lúc trước đêm mở bắt đầu cũng đã không biết tung tích. Chúng ta hôm qua tìm kiếm, cũng chưa từng phát hiện tung tích. Lại không nghĩ rằng, hắn ngược lại là có đầy trời la gan, cũng dám đi Thiên Đao môn làm càn. Phong bách xuyên mặt không đổi sắc, chỉ là mặt mày lạnh lùng, nguyên lai Tô tổng tiêu đầu cũng không biết, ân, không biết Tô tổng tiêu đầu hiện nay, nhưng cũng có thời gian, theo ta trở đi một chuyến Thiên Đao môn. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dưng lên, đây là ý gì? Phối hợp cái này lạnh lùng biểu lộ, là muốn đem mình cầm đi Thiên Đao môn nghiêm hình khảo vấn. Nếp miệng lên, đang muốn cười lạnh, liền nghe đến Phong Bạch xuyên nói ra, người này bị phát hiện thời điểm, cũng không xuất thủ phản kháng. Chúng ta cũng không rõ rõ người này con đường, hỏi thăm đến tụ cùng, càng là trầm mặc không nói. Bất quá nhìn hắn đối Thiên Đao môn cũng vô lý, tiến về đồng sư tổ chỗ ở, cũng chưa từng từng có mảy may phá hư bất kính tiến hành, hình như có nội tình không muốn nói. Thiên Đao môn lúc này là thời buổi rối loạn, mặc dù Hữu Tâm thả người, nhưng lại lo lắng hắn lại đem tối thăm dò Thiên Đao môn. Vì vậy, chỉ có thể tới đây mời Tô tổng tiêu đầu đem người này mang về, miễn cho tái sinh phong ba. Tô Mạch nhất thời im lặng, trong chốc lát nhưng lại như mày. Đồng sư tổ, quả nhiên là vô chỉ đau đồng văn sao? lưu Mặc nói mình cùng Thiên Đao môn người có thủ, hẳn là người này cho nên, trước mắt đêm trình trưởng quỹ nói đồng vấn mất tích, cho nên hắn mới có thể đi suốt đêm đi Thiên Đao môn tìm tòi hư thực a. Chỉ bất quá, người này vậy mà chưa từng xuất thủ, mặc cho Thiên Đao môn người đem cầm xuống, cái này, điều này thực không giống như là có thủ người có thể làm ra sự tình, mà Thiên Đao môn quyết nghị cũng ngoài tô mạch bốn trước, vốn cho rằng đám người này là đến tìm sự tình, kết quả, đây coi là cái gì, lại một chuyến Thiên Đao môn đem lịch ngậm gây sự hài tử tiếp trở về, ta là trẻ nhỏ viên gia dài sao? Tô mạch trong lòng nhả rên lửa này đã thấy đến phong bách xuyên chính lạnh như băng nhìn xem chính mình trong lúc nhất thời lại có chút tức giận lại nghe được phong bách xuyên lệnh như băng mà hỏi xin hỏi tô tổng tiêu đầu nhưng có thời gian có tô mạch cũng chỉ đành gật đầu bất quá lại nhịn không được hỏi một câu các ngươi vì cái gì không trực tiếp đem hắn mang về phong bách xuyên lạnh giọng nói ra hắn không đi tô mạch trong lúc nhất thời đều có chút nghe không hiểu cẩn thận một suy nghĩ mới trở lại tương lai thiên đao môn người bắt được cái này lưu mặc về sau lưu mặc chưa từng phản kháng đối thiên đao môn cũng không có ác ý cũng mặc kệ hỏi cái gì hắn đều không nói muốn đem hắn đưa về ngũ phương tổng hắn lại không nguyện ý thả đi lại lo lắng hắn sẽ một lần nữa chạy về tới Đây cũng chính là Thiên Đao môn không phải tà ma ngoại đạo, cũng không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, bằng không mà nói, trực tiếp đánh chết cũng không ai biết. Kết quả người ta không chỉ có không có đem cái này lưu mặc đánh chết, ngược lại phải người đến tìm tô mạch, muốn để tô mạch đem cái này lưu mặc cho mang về. Đây đã là phi thường có tình vị cách làm. Nói đã đến nước này, tô mạch nhưng cũng không có cái gì có thể nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Tốt, vậy làm phiền chư vị dẫn đường. Ta tùy ngươi cùng một chỗ. Dương Tiểu Vân tiến lên một bước. Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Tiểu xuyên bọn người, còn có hộ vệ đội người cũng nghĩ đi cùng. Tô Mạch lại khoát tay áo chúng ta là tới cửa lĩnh người, cũng không phải tới cửa gây sự, đi nhiều người như vậy làm cái gì? các ngươi sẽ chờ ở đây, Tiểu Xuyên, ta cùng Phó Tổng Tiêu đầu không có ở đây thời điểm, chuyện bên này người quan tâm. vâng, Tổng Tiêu đầu. Tiểu Xuyên đành phải ôm quyền chắp tay đứng thửa xuống tới. Phong Minh, mời đi. Tô Mạch dặn dò xong về sau, đối Phong Bách Xuyên đưa cánh tay làm dẫn. Phong Bách Xuyên vươn tay cánh tay, mời. Sau khi ra cửa, cũng không có ngựa, một đoàn người lại là từ Thiên Đao môn chạy tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thấy thế cũng không tiện cưỡi ngựa lúc này một đoàn người từ cái này ngũ vương tập xuất phát thi triển kinh công một đường hướng bắc lao tới thiên đao môn trên đường thiên đao môn đệ tử từ phong bách xuyên hướng xuống là một cái thi đấu một cái trầm mặc ít nói Phản phất trong một chớp mắt hóa thân ra mấy cái lưu mặc bất quá cùng lưu mặc so sánh đám người này nhưng lại nhiều một câu người sống chứa gần hương vị mà cái này phi nước đại một ngày tô mạch lại phát hiện đám người này kỳ thật cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như vậy lạnh lùng kỳ thực hết thảy chung quanh tất cả đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt phong bách xuyên dẫn đầu sau lưng sư đệ cái nào nội lực nếu là không tốt hắn đều sẽ lệnh như băng để nghỉ nghỉ ngơi một hồi Thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ không quá lâu, nội lực hồi phục không sai biệt lắm về sau, hắn liền sẽ một lần nữa đề nghị đề nghị tiếp tục. Đồng thời ngẫu nhiên còn quan sát tô mạch cùng dương tiểu vân, gặp bọn họ cũng không có phí sức chi sắc về sau, cũng liền không tại nhiều nhìn. Đám người từ sáng sớm xuất phát, trong nháy mắt, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Đoạn đường này chạy vội đến nơi này, thiên môn sơn đã đang ở trước mắt. Phong bách xuyên một lần nữa đề nghị nghỉ ngơi, đám người liền tại trong rừng cây ngồi tạm. Tô mạch từ trong ngực xuất ra túi nước, lại là nhũ bên trong đã tuyết, nói với dương tiểu vân: buổi sáng đi ra ngoài đi quá mau. Dương Tiểu Vân lắc đầu, "Được rồi, ta cũng không khác." Đang nói đây, liền gặp được Phong Bách xuyên bỗng nhiên đứng lên, tựa như cùng là một thanh bỗng nhiên ra khỏi vào đao. Lạnh lùng con ngươi tại sư đệ của mình trên người chúng từng cái đảo qua về sau, lúc này mới đi tới Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bên người, không nói một lời lấy ra một cái túi nước đưa tới. Tô Mạch ấy ấy tiếp nhận, "Đa tạ. Các ngươi là khách nhân, hẳn là." Sau khi nói xong, quay người muốn đi, thế nhưng là vừa đi ra một bước, lại quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch, "Ta chưa bao giờ dùng qua, bên trong không có độc." Tô Mạch cảm giác cùng cái này Thiên đạo môn người liên hệ, thật sự chính là thật thú vị mỗi lần xuất nhân ý biểu để cho người ta không tưởng được. hắn uống trước một ngụm về sau, lúc này mới đem túi nước đưa cho Dương Tiểu Vân, Chính suy nghĩ nói với Phong Bách Xuyên chút gì đến hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạt. Chậm ngưỡng mày nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Dương Tiểu Vân gặp đây lập tức ngưng thần. Phong Bách Xuyên bọn người còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là trong chốc lát cũng có chỗ phát giác. Nhao nhau đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch ánh mắt ném đi chỗ. Đông Nhiên ở giữa liền gặp được một người phá không mà tới, lại là bay lùi đi qua, mắt thấy là phải rơi xuống đất. Phong Bách Xuyên Đông Nhiên khẽ quát một tiếng cứu người thoại âm rơi xuống, mấy cái thiên đao môn đệ tử tức thời mà động, hai cái phi thân lên, vận hành ở giữa, vậy mà ẩn ẩn có lơi đao ra khỏi vỏ thanh âm lan tràn. một trái một phải đem thế thì bay người tiếp trong lòng bàn tay. những người còn lại thì cùng phong bách xuyên cùng một chỗ, đứng ở người kia trước mặt, lưu ý người xuất thủ, dứa mắt ở giữa, một người áo đen dần dần hiện ra thân ảnh, ánh mắt tại thiên đao môn đoàn người này trên thân từng cái đảo qua, lắc đầu, ngươi người này ngoan ngoãn bị giết không phải tốt sao? vì sao luôn yêu thích liên lụy người bên ngoài? lúc trước cái kia ta là không thể chơi vào, hiện tại, đơn giản chính là giết một cái cùng giết một đám khác nhau mà thôi. Lời mới vừa nói đến đây, bỗng nhiên hắn con người đột nhiên co vào. Lại là ánh mắt chuyển động ở giữa, thấy được Tô Mạch. Lúc này lại là không cần suy nghĩ, thân hình huyễn ảnh phân quang, trong nháy mắt liền đã đi xa. Thiên Đao môn những người này lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ đao quang ra khỏi vỏ liền cùng người chém giết. Lại không nghĩ rằng, người này nói ác như vậy, làm việc vậy mà như thế sợ. Một câu không nói, vậy mà chạy. Trong lúc nhất thời, liền xem như Thiên Đao môn đám này lạnh như băng đao, cũng là nhìn nhau mê mang, đều có chút không biết làm sao. Chỉ có Phong Bạch xuyên minh bạch cái gì quay đầu trở lại đến xem hướng về phía Tô Mạch, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vi kinh, cái này tựa hồ là hắn có thể làm ra cảm xúc phản ứng cực hạn. Tô Mạch khẽ lắc đầu, biểu thị mình kỳ thật cái gì cũng không làm. Đơn giản là ngồi ở chỗ này, nhìn đối phương một chút mà thôi. Hắn muốn chạy, quan ta chuyện gì? Lại nghe được kia Thiên Đao môn người hô một tiếng, sư minh ngươi nhìn, là hắn. Kia Thiên Đao môn đệ tử nói là bị bọn hắn cứu được người kia. Tô Mạch liếc nhìn, không có ngoài ý muốn, là Quý Phi Dương. Tròi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bản, độc liền biết. Chương 122 Sung Sơn, người áo đen tự nhiên chính là hơn 10 ngày trước, rừng cây bên trong, chặn giết Quý phi Dương người áo đen kia. Bị đuổi giết, nhưng lại một lần được người cứu xuống tới, dĩ nhiên chính là Quý phi Dương. Tô Mạch ngược lại là có chút cảm khái, đám người này giết một người, hoặc là tránh né một trận truy sát, quả nhiên là dùng hết toàn lực, mà lại vô cùng chấp nhất ta. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến Phong bách xuyên lạnh lùng nói ra. Vừa vận mang theo hắn, cùng một chỗ về Thiên Nam môn. Vâng. Mấy cái sư đệ đã ứng, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương muốn cho Quý phi Dương đắp lên đã thấy đến quý phi dương bỗng nhiên một cái đậu thân phi thân lên mũi chân tại thân cây phía trên một điểm liền muốn rời đi lưu lại ông một tiếng có đao quang pha không mà ra quý phi dương nếu là tiếp tục hướng phía trước khó tránh khỏi bị đao này khí ra thân lúc này chỉ có thể ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi thân thể có lời đạo lực từ địa lên người giữa không trung bên trong muốn chuyển hướng không có đại địa làm bị vào liền rất khó làm được nhưng mà quý phi dương sở học phi lưu tam tiên nhận lại chính là một môn hành hành giữa không trung đạo pháp bỗng nhiên nhất chuyển có đao quang tiết ra xoay tròn thành vòng liền nghe đến hoa lạp lạp lạp nhà từng tầng từng tầng lưỡi đao, lít nhá lít nhít, liên tiếp không nghỉ xuất hiện ở giữa không trung, bay chạy xuống, không thể nói có 3000 lưỡi đao, nhưng cũng tối thiểu có vài chục đạo ánh đao. Đao quang tầng điệt bất tận, chém thẳng vào Phong bách Xuyên. Dương Tiểu Vân thờ ơ lạnh nhạt đến tận đây, ngược lại là nhẹ a một tiếng. Bất quá không đợi Tô Mạch mở miệng hỏi thầm, Phong bách Xuyên đao cũng đã đón nhận cái này bay chạy xuống mấy chục phong mang. Một sát na, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Hư không bên trong, tia lửa tung tóe. Đến lúc này, Tô Mạch mới nhìn về phía Dương Tiểu Vân, "Thế nào?" Dương Tiểu Vân sắc mặt cổ quái nói ra, "Cái này Quý phi Dương Đao Phách" vậy mà không tầm thường, thiên môn phi đao quý vạn lý tên tuổi không nhỏ, nhưng là con của hắn lại ẩn ẩn có lạng phượng thành thứ hai tô mạch danh sưng. Người chớ nói lung tung, ta cùng cái này quý phi dương chưa từng gặp mặt. cái này đúng rồi. dương tiểu vân cười nói ra, ta quá khứ lại là không nở tới cái này một tiết. cái nào một tiết? người không bao lâu hoang đường, lưu luyến bụi hoa, cái này quý phi dương như coi là thật như ngươi, các ngươi tự nhiên hẳn là đã sớm gặp qua, làm sao đến mức chưa hề gặp mặt? bởi vậy có thể thấy được, ngươi lưu luyến bùi hoa là thật, quý phi dương lại là giả. hắn là cô y giấu tài, âm thầm ma luyện võ công bằng không mà nói, làm sao đến mức có như thế một thân kinh người công phu. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, hắn công phu này cùng Tiểu Vân Tỉ so sánh, như cũ kém nhiều vậy. Dương Tiểu Vân hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, bất quá có chút nít lên khoẹt miệng, nhưng nói rõ Tô Mạch hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Hai người chuyện phiếm ở giữa, trước mặt hai người đã phân ra được thắng bại. Phong Bách xuyên là Thiên Đao môn đương đại đại sư huynh, một thân võ công viễn siêu cùng thế. Quý phi Dương mặc dù đem cái này phi lưu tam thiên nhận luyện ra dáng, nhưng mà lúc đầu chấm dứt chiêu lấy được tiên cơ, lại kế tục không còn chút sức lực nào. Lúc đầu chưa từng đem Phong Bách Xuyên đè xuống, liền dần dần lâm vào hạ phong bên trong. Lại thêm, hắn vốn là có tổn thương mang theo, bởi vậy hai người chia tách hơn 20 chiêu về sau, Phong Bách Xuyên đung nhiên một sợi đao cương hoành không mà tới, đem Quý Phi Dương ép tới không thể động đậy. Trong tay đơn đao dần dần vận mèo, thua trận. Nếu không phải là Phong Bách Xuyên thủ hạ lưu tình, tại chỗ đem nó chém thành hai khúc cũng là có khả năng. Nhưng mà Phong Bách Xuyên chỉ là chọn đi trong tay hắn đơn đao, theo sát lấy tiến bộ tiến lên, ở trên người hắn liên tiếp điểm mấy cái, chế trụ người này người đạo. Quý Phi Dương bị quản chế tại người, lại như cũ gầm thét. Thiên Đao môn cầu tặc có bản lĩnh đem lão tử giết. Phong bách xuyên sắc mặt lạnh lùng, tôn giá sử dụng đao pháp này, tựa hồ là lạc hà thành thiên môn tiêu cục phi lưu tam thiên nhận. ngươi là thiên môn tiêu cục tổng tiêu đầu quý vạn lý người nào? tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. làm nửa ngày, phong bách xuyên đánh một trận, vẫn còn không biết mình đến cùng cùng người nào tại giao thủ. ha ha ha ha, cậu tặc, làm gì giả vờ giả vịt. lão tử chính là quý phi dương, quý vạn lý chính là cha ta, muốn chém giết muốn gióp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. sau khi nói xong, ngước cổ một bộ đến chết bất khuất bộ dáng. Phong Bách xuyên trầm mặc một chút, Đạm Mặc nói ra, "Nguyên lai là Quý tổng tiêu đầu nhị tử, chúng ta bên trong có sư thúc xuất lĩnh sư đệ tiến về Lạc Phượng mình tìm người, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến nơi đây. Chỉ là, Quý thiếu tổng tiêu đầu đã tới Thiên Đào môn, làm sao đến mức lén lén lút lút, đêm tối thăm dò đồng sư tổ chỗ ở?" "Hử? Ngươi đây là muốn lôi kéo ta sao? Không khỏi xem thường quý nào đó." Quý Phi Dương cười lạnh, dứt khoát ngậm miệng lại. Phong Bách xuyên thần sắc như cũ lãnh đạm, trong con ngươi cũng không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là hơi trầm mặc, sau đó nói ra, "Đã gặp, vậy liền mời Quý thiếu tổng tiêu đầu theo chúng ta đi Thiên Đào môn ngồi một chút đi." chúng ta cũng đúng lúc có việc muốn thỉnh giáo quý thiếu tổng tiêu đầu ha ha ha ha quý phi dương nghe vậy lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu có việc thỉnh giáo tốt tốt một cái thiên đo môn coi là quý nào đó sẽ sợ các ngươi sao cứ việc phóng ngựa tới quý nào đó một chút như mày liền không tính là anh hùng hảo hán phong bách xuyên suy nghĩ một chút được sau đó để cho mình sư đệ nhìn xem hắn ngược lại hỏi tô mẠch cùng dương tiểu vân hai vị nhưng nghỉ ngơi không sai bị lắm Ừm, tùy thời có thể lấy lên đường tô mẠch cười gật đầu quý phi dương nghe vậy lúc này mới chú ý tới tô mạch cùng dương tiểu vân lập tức sững sở, tô tổng tiêu đầu dương thiếu gia tổng tiêu đầu tại sao là các ngươi các ngươi chẳng lẽ bị cái này thiên đao môn ác đặt trò lừa gạt rồi thiên đao môn tuyệt không phải đất lành hai vị tốt nhất mau chóng thoát thân lời vừa nói ra đám người không khỏi đều nhìn về quý phi dương phong bách xuyên lánh lanh đạm đạm quý thiếu tổng tiêu đầu cứ gì nói ra lời ấy hừ chính các ngươi làm cái gì tự mình biết tô tổng tiêu đầu tuyệt đối không nên tin tưởng cái này thiên đao môn người lời nói bọn hắn lời nói đi vô cùng có khả năng đều là giả quý phi dương tự hồ là đọc lấy đạo trái ở giữa. Tô Mạch cho hắn một bình chữa thương đan dược cân tỉnh, này lại lại là có chút lo lắng muốn để Tô Mạch mau chóng rời đi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, cảm giác cái này Thiên Đao Môn cùng Quý Phi Dương ở giữa, tất nhiên là có một phương diện có chuyện không có nói rõ ràng. bọn hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lại là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê. Quý Phi Dương cửu hận này là chân tình thực lòng, nhưng mà Thiên Đao Môn bên này đối với hắn nhưng không có mảy may mắn sát tâm, có chút trầm ngâm về sau. Tô Mạch đung nhiên nhìn về phía Phong Bách Xuyên, Phong Minh, Tô Mồ có một chuyện không rõ, không biết có thể hay không cùng Phong Minh tỉnh giáo. Có thể. Phong Bách xuyên lặng lặng mở miệng, Phong khinh Vân đạm ở giữa, tự có một cô di thế mà độc lập phong độ. đương nhiên, tô mạch này lại đối với người này đã ít nhiều có chút hiểu rõ, cũng không có để ý, chỉ là hỏi, quý môn phái người đi lạc Hà Thành tìm quý thiếu tổng tiêu đầu là vì cái gì? Phong Bách xuyên trầm mặt một chút, lúc này mới nói ra, thực không dám dò dám, bạn môn đồng sư tổ mất tích, mà tại hắn mất tích trước đó, đã từng có người đi Thiên Đao môn đưa một đơn tiêu, chỉ tên tiếp tiêu người, chính là đồng sư tổ, mà tiếp cái này một đơn tiêu về sau, đồng sư tổ phảng phất như là biến thành người khác, vậy mà bắt đầu nôn nóng, dễ giận. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là sự sở Thiên đao môn võ công, bởi vì bản thân đặc biệt tâm pháp quan hệ, dẫn đến mỗi người đều là lạnh như băng. Tựa như cùng hiện nay Phong Bắc xuyên cùng hắn những sư đệ này nhóm, nghe nói môn võ công này tu hành càng là cao thâm, nhất tính cảm xúc phương diện thì càng mở nhạt, tựa như cùng là đem một người đã luyện thành một tay đao. Ma chân ý lấy lại là đạo gia thiên nhân hợp nhất lý niệm, chỉ là đem nó đổi thành nhân đạo hợp nhất. Chỉ bất quá cảnh giới này, ngoại trừ sáng lập ra môn phái tổ sư bên ngoài, cũng không ai có thể đạt tới. Nhưng là không hề nghi ngờ, càng là tu hành bọn hắn trong môn võ công, tình cảm thì càng đậm mặn. Vô chỉ Đao Đồng vân làm Thiên Đao môn bên trong đối phận cực cao một vị, một thân võ công tự nhiên đã đạt đến hóa cảnh, cảm xúc càng là đều san bằng. Làm sao lại xuất hiện nôn nóng, dễ giận loại này tình huống? Mà tại cái này về sau, đồng sư tổ mất tích, việc này tự nhiên là kinh động đến Thiên Đao môn trên dưới, phân biệt phái người tìm kiếm, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Trong trước liên tục, sư phó sư thuốc sư bá bọn hắn cảm thấy, vấn đề vẫn như cũng là xuất hiện ở kia một đơn tiêu bên trên. Về phần đưa cái này một đơn tiêu người, chính là Thiên môn tiêu cục tổng tiêu đầu Quý Văn Lý. Phong Bách xuyên nói đến đây. Ánh mắt không có cái gì tình cảm nhìn lướt qua Quý Phi Dương, Quý Phi Dương lập tức trợn mắt nhìn, ngươi đây là ánh mắt gì? Phong Bách xuyên bờ môi lung túng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói ra, vì vậy trong môn trưởng bối bắt đầu do dự, phải chăng muốn đi Thiên Đao môn tìm kiếm Quý Vạn Lý tìm đến tận cùng. Chỉ là chúng ta cũng biết, tiêu cục mua bán nghề nghiệp có quy củ của mình, nhất là Quý tổng tiêu đầu cái này một đơn tiêu kỳ thực là một chuyến ngầm tiêu. Chỗ Hộ Tống chi vật đến tận cùng là cái gì? Ngoại trừ hắn cùng đồng sư tổ bên ngoài, liền chỉ có nắm tiêu người biết. Nếu là chúng ta tiến về tìm kiếm đến tận cùng. Không thể nghi ngờ là để quý tổng tiêu đầu đánh vỡ quý củ của mình. Đến tận đây, trong môn trường muối có nhiều do dự. Quý phi dương nghe liên tục dập chân, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, hoang đường tuyệt luân, hoang đường tuyệt luân. Thiên Đao môn người lạnh lẽo vô tình, lấy tự thân làm đao, xem thiên địa vạn vật là lợn chó, làm việc thời điểm, lúc nào cân nhắc qua người bên ngoài đâm chiêu suy nghĩ. Phong bách xuyên lạnh lùng nhìn quý phi dương một chút, quý thiếu tổng tiêu đầu sai, chúng ta lấy tự thân làm đao, nhưng lại chưa bao giờ đem thiên địa vạn vật coi là heo chó. Quý phi dương còn muốn nói nữa, tô mạch lại khoát tay áo, về sau đâu, về sau. Phong Bách xuyên nói ra, chúng ta đạt được một tin tức, Thiên môn tiêu cục tổng tiêu đầu quý và lý, đột tử trong nhà. Đồng thời tựa hồ cùng cái này một đơn tiêu có quan hệ. Trong môn phái trưởng bối lúc này mới định ra quyết sách, như coi là thật cùng việc này có quan hệ, vậy cái này một đơn tiêu ban sơ chính là hướng về phía Thiên Đao môn mà đến. mệt mỏi quý tổng tiêu đầu đã là không nên, cũng không thể quý thiếu tổng tiêu đầu cũng xảy ra bất chắc. Vì vậy, phái người tiến về lạc hà thành tìm quý thiếu tổng tiêu đầu. Cử động lần này ngoại trừ ôm quyền quý thiếu tổng tiêu đầu bên ngoài, cũng muốn hỏi thăm quý thiếu tổng tiêu đầu đối với chuyện này biết nhiều ít, nói không chừng có thể nhờ vào đó tìm được đầu mối gì tìm tới đồng sư tổ, lại không nghĩ rằng quý thiếu tổng tiêu đầu vậy mà đến thiên đao môn, ngày hôm trước trong đêm âm thầm điều tra đồng sư tổ trụ sở, bị trong môn đệ tử phát giác được về sau, lại là trốn xa ngàn giảm, cũng là chúng ta mắt vụ về, vậy mà không thể nhận ra quý thiếu tổng tiêu đầu thân phận. một phen nói đến đây, phong bách xuyên vẫn như cũng là rét cam cam phản phất tiện tay đều sẽ rút đao giết người, tô mạch thì nhũ nhũ mày, nhìn thoáng qua quý phi dương, thiếu tổng tiêu đầu, phong huynh lời nói, ngươi như thế nào cái nhìn? nói bậy nói bạ, quý phi dương tựa hồ đã tức sắc không kịp thở tức giận, hắn hung tợn nhìn xem phong bách xuyên chờ thiên môn đệ tử, cha ta. Cha ta chính là chết tại các ngươi những này Thiên Đao môn ác tập trong tay. Cứ gì nói ra lời ấy. Phong Bách xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Quý Phi Dương. Cha ta, mặc dù đối ngoại tuyên bố là bị người dùng trưởng lực đánh chết, kỳ thực là chết tại các ngươi Thiên Đao môn tuyệt học Thất Tình Bất Tử Đao phía dưới. Thất Tình Bất Tử Đao, cái nào một tình? Kinh. Quý Phi Dương cả giận nói, vô tư thì không buồn, không sợ gì thì không kinh. tiên Phụ bị chúng, chính là Thất Tình Bất Tử Đao bên trong một kích thần không sợ hãi. Thất Tình Bất Tử Đao, kỳ thật cùng bất tử hai chữ hoàn toàn không có quan hệ. Kỳ thực là không nghĩ Vô tư vô lượng xuất đau tự nhiên không hối hận, trong đó liền có 7 chữ yếu quyết, theo thứ tự là vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, tinh, Đối ứng 7 thức đau quyết, 7 loại cảm xúc, ảo diệu ngàn vạn, trực chỉ lòng người. đúng là tiên đau muôn bên trong không truyền tuyệt học, mà Sở dĩ đem không nghĩ đổi thành bất tử, chủ yếu là bởi vì thất tình không nghĩ đau, nghe vào có chút không muốn phát triển, cùng đau pháp bên trong kiên quyết cứng mãnh, tiến bộ dũng mãnh, hiển nhiên đi ngược lại. vì vậy, đem không nghĩ cải thành bất tử, quả nhiên lập ý biến đổi, tận quét suy sụp tinh thần, thần không sợ hãi, quả nhiên là thần không sợ hãi. Phong Bách xuyên cùng cố nhiên là mang theo nghi vấn, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ là bộ kia băng lãnh, tựa hồ vạn vật đều không bị hắn để vào mắt đồng dạng. Thần không sợ hãi dạng này đau pháp, chẳng lẽ trên trời dưới đất còn sẽ có người có thể giả mạo sao? Quý phi dương giận tím mặt, Phong Bách xuyên lại rơi vào trong trầm mặc. Quý phi dương lại cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ tội gì làm bộ làm tịch? Phái người đi lạc Hà Thành tìm ta, chỉ sợ cũng là các ngươi Thiên Đao môn tuyệt hậu kế sách ta. Ta âm thầm tiến về Thiên Đao môn điều tra tường tình, các ngươi nhưng lại không biết là từ chỗ nào đạt được tin tức, vậy mà âm thầm phái người chặn giết ta. Ngươi nói là người áo đen kia là Thiên Đao môn người. Quý phi dương lại nhướng nhướng mày. Đúng vậy, quý phi dương từng chưa nói ra, hắn sử dụng võ công, chính là các ngươi Thiên Đao môn tuyệt học. Phong Bách xuyên một hơi nghe đến đó, cuối cùng là nhịn không được phun ra một hơi, nói với Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, chúng ta đi nhanh một chút đi. Thiên Đao môn chỉ sợ muốn ra biến cố, ngươi đưa ngươi bằng hữu linh đi về sau, tận lực rời xa không phải là. Tốt. Tô Mạch khẽ gật đầu một cái, chuyến này không phải là hắn đúng là không có ý định cuốn vào. mà Thiên Đao môn sừng sững giang hồ mấy trăm năm, tự nhiên cũng không cần hắn một ngoại nhân tại công phu này bên trong như thế nào hỗ trợ. Tả Hưu chuyến này bất quá là tới đón đi lưu mặc cái kia ngốc hàng, những chuyện khác cũng làm như thành não nhiệt nghe một chút chính là chỉ là liên quan tới hai người kia thuyết pháp, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi phỏng đoán. Đại khái sửa sang lại một chút, chuyện này từ đầu đến cuối chính là có người lấy ngôn ngữ tương kích để thiên môn tiêu cục quý vạn lý tiếp một chuyến ngầm tiêu, cái này tiêu là cái gì, lại là thần bí đến cực điểm. Ngoại trừ quý vạn lý bên ngoài, chỉ sợ chỉ có mất tích Đồng Vân mới hiểu trong đó nội tình. Quý vạn lý đem cái này tiêu đưa đến về sau, về nhà liền bị người giết dị Đồng Vân tiếp cái này tiêu về sau, liền nỗi lòng đại loạn cuối cùng càng là không biết tung tích. Sau đó, lại phát sinh thiên đao môn bên trong, Vạn Phong chỉ đêm khuya ở giữa bị người xâm nhập, cướp đi Huyền Nguyệt đao sự tình. Vì thế thiên đao môn không tiếp phong cấm ngũ phương tập cùng thiên đao môn phương viên địa giới, tìm kiếm manh mối. Mà Quý phi Dương hiển nhiên cũng biết một chút nội tình, cho nên mới sẽ tìm tới thiên đao môn, tìm kiếm phụ thân hắn chết đi trận tướng. Nhưng là trên đường nhưng lại bị một người áo đen lại nhiều lần chặn giết. Người áo đen này sử dụng, nhưng vẫn là thiên đao môn võ công. Tô Mạch ở trong lòng xoay một chút suy nghĩ, cảm thấy, hoặc là cái này đồng Vân có vấn đề, hoặc là chính là thiên đao môn bên trong có nội ứng. Chỉ bất quá Mục đích làm như vậy là cái gì? Hắn lại không rõ lắm. Hắn bên này suy nghĩ ở giữa, Phong bách Xuyên thì là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm lời, để các sư đệ mang theo quý phi dương, đám người triển khai thân pháp, lại một lần nữa hướng phía Thiên Đao môn lao tới. Nơi này khoảng cách Thiên Đao môn nhìn như không xa, nhưng mà nhìn núi làm ngựa chết, cuối cùng đến Thiên Môn Sơn, vẫn như cũng là dùng hơn một canh giờ. Thuận đường núi vốn lượn mà lên, trước mắt cái này Thiên Môn Sơn, liền làm đúng như cũng là một cái thiên môn cất cao đứng vững. Chỉ là vừa đi đến giữa sơn núi, bỗng nhiên có mấy cái Thiên Đao môn đệ tử từ đâm nghiêng bên trong ra, ngăn ở đám người trước mặt nhưng thấy rõ ràng phong bách xuyên về sau lập tức chắp tay ô quyền đại sư minh các ngươi đây là có chuyện gì phong bách xuyên sắc mặt lạnh lùng có bằng hữu lên núi không hảo hảo nên đón, cớ gì vô lễ như thế đại sư minh phía trước có cường nhân lên núi khiêu chiến sư phó sư thúc để chúng ta cẩn thận đề phòng hắn nói đến đây thận trọng nhìn tô mạch một chút hiện nhiên mới là đem tô mạch bọn người trở thành sông sơn đồng bọn phong bách xuyên ngược lại là sững sờ có người sông sơn bây giờ ở đâu vô phong điện người kia nói xong sau phong bách xuyên cùng tô mạch xin lỗi một tiếng tô tổng tiêu đầu chậm rãi lên núi chính là trong môn có chỗ biến cố ta đi đầu một bước, sau lưng mấy người kia thì mang theo quý phi Dương đi theo sau lưng. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn nhau không nói gì. Thiên Đao môn cái này không có chuyện thì thôi, làm sao vừa ra sự tình là một kiện đi theo một kiện. Hai người cùng mấy cái kia Thiên Đao môn đệ tử gặp lễ, lúc này vượt qua bọn hắn tiếp tục hướng Thiên Đao môn đi đến. Một đường mười bậc mà lên, vượt qua Thiên Đao môn đại môn, bất quá một lát, liền đã tiến vào cái này chiếm cứ Đông Hoang phía Bắc khổng lồ môn phái. Dương mắt thấy, rõ ràng là một mảnh rộng lớn diễn võ trưởng, lại hướng phía trước, thì tọa lạc lấy một tòa rộng lớn kiến trúc, treo tấm biển thượng thư ba chữ to, vô phong điện nói là vô phong điện ba chữ này nhìn qua cũng đúng là không quá mức phong mang nhưng cẩn thận nhìn lại phát hiện cũng không phải là không có phong mang mà là phong mang ẩn tàng không hiện ra bên ngoài có ý tứ cùng nói là vô phong điện không bằng nói là giấu đi mũi nhọn điện tô mạch tán thưởng một tiếng vẹn vẹn chỉ là ba chữ này liền có thể hơi mặc sức tưởng tượng một phen năm đó viết chữ này người một thân đao pháp đến cỡ nào hoàn cảnh thuận thế lại hướng phía trước nhìn liền gặp được trong điện đang có người giao thủ trong đó một cái chính là sớm bọn hắn một bước tiến vào vô phong điện phong bách xuyên mà đối diện với hắn lại là một cái cường tráng hán tử người này nhìn qua thường thường không có gì lạ, khuôn mặt thân hình đều không có chỗ đặc biệt, nhìn qua còn mang theo ba phần chất phát trung thực. nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy, lúc này thi triển võ công, phi thân xê dịch ở giữa, hiển thị rõ phong mang. càng có tia hơn tiêu hàn ý từ đây người quanh thân phát tán mà ra, lang lệ phi thường. đây chính là xâm nhập tiên đao môn bên trong người. tô mạch nhìn người này một chút, lông mày có chút dơ lên, võ công của người này con đường quả nhiên cực khác bình thường, không phải tây nam một chỗ phong cách. dương tiểu vân nhẹ gật đầu, một chiêu một thức tàn độc, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể nói nửa điểm phong độ cũng không. Tô Mạch ánh mắt quét qua ở giữa, chợt nở nụ cười, nhìn bên kia. Hắn ra hiệu Dương Tiểu Vân đi xem, liền gặp được vô phong điện một bên, đa số đều là lạnh như băng thiên đao môn đệ tử, hay là thiên đao môn bên trong càng thêm lạnh như băng chừng ối. Ở trong đó duy chỉ có hai người đặc lập độc hành, một cái là xem ai đều không phục, xem ai cũng giống như ác nhân quý phi Dương. Một cái khác, chính là Trầm Mặc ít nói, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh lưu mặc. Cảm tạ cạn hát nhân sinh 2233 đại lao khen thưởng minh chủ, là thật là năng lực có hạn, nếu không liền nên cho tăng thêm. Không thể báo đáp, chỉ có á Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 123, khiêu chiến. Lưu Mặc rõ ràng không có nhận qua cái gì ngược đái. Đứng ở nơi đó, đang theo dõi trong sân giao đấu, nhìn còn có chút chuyên chú. Hai cây tử kim mặt lõm giản còn tại sau lưng quấn, vũ khí đều bị không có tháo bỏ xuống. Tô Mạch niết miệng, nói với Dương Tiểu Vân, người này tựa hồ hoàn toàn không có bị thiên đao môn cầm xuống tự giác. Ai nói không phải? Chúng ta tại Ngũ Vương tập tìm long trời lở đất, hắn vừa vặn rất tốt. Dương Tiểu Vân cũng là lắc đầu liên tục hai cái thừa dịp người bên ngoài đều đem ánh mắt đặt ở giữa sân thời khắc lạng yên bước qua vô phong điện vọng tộc hạm đi tới trong điện tiến tới lưu mặc bên người lưu mặc đang chuyên chú quan sát đong nhiên cũng cảm giác bên người nhiều hai người vừa nghiêng đầu lập tức giật nảy cả mình các ngươi lưu thủ lĩnh ngược lại là thật hăng hái a tô mạch giống như cười mà không phải cười chúng ta huynh đệ đều cho là ngươi lén lút đi uống hoa tiểu không mang tới chúng ta đã là không tử tế lại không nghĩ rằng lưu thủ lĩnh nhã hứng chi cao vượt xa khỏi trước lại là chạy tới thiên đao môn xem kịch tô tổng tiêu đầu lưu mặc lập tức mặt mũi tràn đầy ấy nấy, thật sự là thật có lỗi việc này về sau lưu mộ ổn thỏa cho cái bằng giao, ừm, tô mạch cũng biết này, lại không phải nói cái này thời điểm, chỉ là nhìn xem giữa sân, hỏi, chuyện này là sao nữa, cái này, lưu mặc thấp giọng nói ra, người này tên là phó hàn uyên, đến từ phương bắc vùng đất nghèo nàn, nghe nói tại bắc địa đã chiến không thể chiến, lúc này mới xuôi nam chuẩn bị tiến vào đông hoàng, khiêu chiến thiên hạ cao thủ, cái này chạm thứ nhất đã đến thiên ba môn, bắc địa, tô mạch cùng dương tiểu vân đồng thời trong lòng khẽ động, nghĩ tới lại là bắc xuyên, bất quá bắc địa cùng bắc xuyên nhưng lại có sự khác biệt. Bắc xuyên là thiên hạ Bắc xuyên, đông hoang Bắc xuyên, nam hải Tây châu vì thiên địa tứ phương chi địa. Về phần cái này Bắc địa, Kỳ thật chỉ là đông hoang Bắc địa. Bởi vì giáp giới vạn dặm sông băng, vì vậy lệnh kinh người. Bắc địa người thân ở hiểm ác, cùng trời liều mạng, tính cách phóng khoáng, chỉ khi nào độc thủ, lại là chính xác tàn nhẫn. Như thế không trách cái này Phó Hàn Nguyên trong khi xuất thủ, hoàn toàn không có phong độ. Không phải bọn hắn không có phong độ, mà là bọn hắn dung không được có dạng này phong độ. Đúng vậy. Lưu Mặc thấp giọng nói ra, cái này Phó Hàn Uyên tới cửa khiêu chiến, toàn bộ thiên đao môn đều đã bị kinh động. Từ trường môn Nam Cung Vũ trở xuống. Thiên Đao môn bên trong từng cái cao thủ lúc này coi như không có đều xuất hiện, cũng coi là bảy tám phần mười. Bất quá này lại lời còn chưa nói hết đâu, cái này Thiên Đao môn đại đệ tử Phong Bách xuyên liền trở lại. Song phương một lời không hợp ở giữa, trực tiếp động lên tay. Tô Mạch khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Phong Bách xuyên phải gặp. Phong Bách xuyên võ công mặc dù không tệ, nhưng mà cái này bắt điệu tới Phó Hàn Uyên, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Lúc trước xuất thủ phần lớn là lấy thăm dò làm chủ, tựa hồ là thật muốn nhìn kỹ một chút Thiên Đao môn võ học. Vì vậy là kéo lấy đánh. Song phương giao thủ tiết tấu đều ở Phó Hàn Uyên trong không chế. Phàm là hắn cảm thấy nên nhìn đồ vật đã xem hết, Phong Bách xuyên sợ là thỏa đáng trận liền thua trận. Quả nhiên, tô mạch tiếng nói này vừa dứt, liền nghe đến Phong Bách xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, cũng là bị Phó Hàn Uyên phá vỡ lưỡi đau, tại trên ngực lớn một trường. Hắn lão đảo lui về sau hai bước, trên mặt nổi lên một vòng trắng bệnh chi sắc, bật hơi ở giữa vậy mà ẩn ẩn có một luồng hơi lạnh. Đa tạ, Phó Hàn Uyên chắp tay cười một tiếng, Thiên Đao môn đại đệ tử, ngược lại là có một thân không tệ võ công. Phong Bách xuyên sắc mặt băng lãnh, như là đao kiếm lông mày cũng không từng động đậy một chút, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thiên Đao môn chư vị đang ngồi trường ngồi đã thấy đến một người bỗng nhiên đứng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng, nhấc chân ở giữa, liền đã đến phong bách xuyên trước mặt. Dương Tiểu Vân trong lòng xếp chặt, thấp giọng nói ra, thiên đao môn chẳng lẽ còn có đệ tử luận võ thất bại, liền phải tại chỗ nhận trừng phạt quy củ sao? Tô mạch khỏe miệng giật một cái, cảm giác không phải chuyện như vậy, nhưng lại lại đắn đo khó định, chủ yếu là cái này thiên đao môn người, từng cái biểu lộ, đều giống như phải tùy thời giết người, ai biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên, liền gặp được người này đưa tay cầm lên phong bách xuyên cổ tay, run tay một cái để xoay một vòng, theo sát lấy rõ xét trường đặt tại hắn hậu tâm phía trên nội lực vận chuyển ở giữa, một cỗ bạch khí từ phong bách xuyên trong miệng vút ra, găng tơ phương viên bên trong, trên mặt đất vậy mà kết một tầng lạnh xương. cái này một hơi phun ra về sau, phong bách xuyên lại hít sâu khẩu khí, sắc mặt cái này mới miễn cưỡng khôi phục bình thường. phó hàn nguyên con ngươi co rụt lại, tốt, quả nhiên không hổ là thiên đao môn cao thủ, lại có thể khu trục ta thiên xương chân khí. thiên xương chân khí, lại nghe được kia cho phong bách xuyên khu trừ hàn khí người lạnh lùng mở miệng, đưa tay đem phong bách xuyên ngăn ở phía sau mình lúc này mới nói ra, tốt không dậy nổi, phong tử hàng linh giáo, sư thúc, phong bách xuyên nhẹ giọng mở miệng, phong tử hàng khoát tay áo để hắn không cần nhiều lời. Ha ha, nguyên lai là Mạc vấn Đào Phong tử hằng. Phó Hàn Nguyên khẽ mặt giật một cái, cười lạnh một tiếng, ta cái này khu khu thiên xưng chân khí, tính không được như thế nào không dạy nổi, bằng không mà nói, làm sao đến mức bốn phía khiêu chiến sát minh sở học. Thiên Đao môn chính là Tây Nam một chỗ số một môn phái, tại đám này phái san sát trong trốn võ lâm, tạm thời cũng coi là riêng một mặt cờ. Trong môn phái võ công có nhiều chỗ xuất sắc, Phó Hàn Nguyên bất tải, hôm nay sông sơn, không vì cái khác, chỉ vì mở mang kiến thức một chút thiên đao môn thần công tuyệt học. Phó Hàn Nguyên. Phong tử hằng nhẹ giọng nhai nhai nhấm nuốt một chút ba chữ này quay đầu cùng mấy vị khác thiên đao môn bên trong chư vị nhìn thoáng qua nhau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, chưa nghe nói qua. Ha ha ha, tốt một cái thiên đao môn, hôm nay liền để ngươi nghe nói nghe nói. Phó Hàn Uyên nghe vậy giận quá mà cười, nguyên bản muốn nói lời chỉ một thoáng tất cả đều nuốt trở vào, một bước ở giữa liền đã đến Phong Tử Hằng trước mặt, nhấc tay liền đánh. Phong Tử Hằng cũng không tại nhiều nói, liền nghe đến sang sảng lang một tiếng, đơn đao ra khỏi vỏ đối diện mà chém, chỉ một thoáng phong mang như rơi. Phó Hàn miệng hơi cười thân hình nhiên nhất chuyển, lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thế, ngạnh sinh sinh từ đao mang này phía dưới lấn người mà tới hai tay cầm nã, lấy phong tử hàng bên trong ba đường. nhưng mà thiên đao môn vị này mạc vẫn đao phong tử hàng nhưng cũng không phải nhân vật tầm thường, hạ bút thành văn đều là cao diệu chiếu thức. giờ này khắc này mắt thấy trở về thủ không bị, dứt khoát chui đao nhân thể hướng phía trước đưa tới, liền nghe đến phịch một tiếng trầm đục, hai người đã là đối cứng một kích. bất quá cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. phó hàn Nguyên cận thân đoàn đả công phu, vừa xa khỏi đón trước, một thân nội lực cũng không tầm thường, đuốt không công mà lui về sau, liền xoay người tay kích, liền níu đáy đả, không muốn cho phong tử hàng thi triển đạo pháp cơ hội. mà kia mạc vẫn đao phong tử hàng một thanh đơn đao cho dù không cách nào đem đao ý đều ngưng tụ chém xuống, nhưng tại phương này tức ở giữa nhưng cũng một bước cũng không được. trong lúc nhất thời hai người đứng thẳng bất động, hai tay lại trên dưới tung bay, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, công thủ không ớt. tầng tầng cương khí cùng hàn khí đánh bay mà lên, tứ tán phiêu linh. tô mạch cùng dương tiểu vân này lại cũng là ngưng thần quan sát, nhìn phong tử hàng đao pháp, nhìn phó hàn uyên chỉ trưởng ở giữa công phu, chỉ là nhìn một chút, tô mạch biểu lộ không khỏi cổ gáy, dương tiểu vân cũng là nhịn không được mở miệng. cái này phó hàn uyên xuất thủ, vậy mà như thế tùy tâm sở dụng nói hắn tùy tâm sử dụng cũng không phải là nói hắn hạ bút thành văn đều là tuyệt chiêu, mà là hắn xuất thủ tùy tính, nghĩ tới điều gì liền ra chiêu gì. Mặc dù thường thường xuất nhân ý biểu, đến mức để cho người ta cảm thấy mạo hiểm liên tục, nhưng trong đó nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười buồn cười thủ đoạn. nào đó một trường xuất thủ vốn hẳn nên xảo dịu khó phòng, lại vẫn cứ là đón kia thiên đao môn cao thủ lưỡi đao mà đi, phàm là chứng thực nửa cái bàn tay tại chỗ liền phải không có. loại này bất tình chiêu xưa nay không ít, thế nhưng là người này ứng biến nhanh chóng, nhưng lại ngoài người ta dự liệu đến cực điểm đến mức để cho người ta hoài nghi, hắn cái này bất tỉnh chiêu đến cùng là thật hay giả? Có phải là hay không làm nhẹ nhàng, cố ý như thế, bắt người pha trò? Nhưng mà bất luận như thế nào, cái này Mặc vẫn đau Phong Tử Hằng lại là tỉnh táo như là bản thạch, mặc mưa mưa to gió lớn, ta từ một thanh đơn đao ứng đối bắt Phương, hắn không phải là đối thủ của Phong Tử Hằng. Tô Mạch nhìn đến đây, lại là gắt đầu, hắn một thân võ công mặc dù lợi hại, nội công cũng là hùng hồn, thiên xương chân khí ngoài dự liệu, thần hiệu phi phàm, nhưng là hắn căn cơ bất ổn, giao thủ kinh nghiệm tựa hồ cực kỳ. Nông Cạn, người này quả nhiên là khiêu chiến Bắc Địa các lộ cao thủ. Cái này nghi vấn phát ra, cũng không có được cái gì đáp lại. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, quả nhiên bất quá trong chốc lát, ban sơ bị đánh một trở tay không kịp phong tử hàng liền dần dần ổn định thân hình. Đột nhiên, đơn đau cùng một chỗ, chợt lóe tài năng. Đã thấy kia phong tử hàng trong con ngươi trong chốc lát tựa như một đôi trong suốt mặt thạch, phản chiếu trần thế hết thảy, nhưng lại một chút không dính. Không thích, không giận, không lo, vô tư. Vô tư thì không buồn, không sợ gì thì không sợ hãi. Thất tình bất tử đao. Đỗng nhiên một chạm nghiêng nghiêng rơi xuống, cái này một chạm tựa hồ chạm không phải người, mà là trên đời này thất tình dụng. Chỉ một thoáng, Phó Hàn Nguyên chỉ cảm thấy mình trong mắt hết thảy tất cả đều bị một cây đao này thay thế, suy nghĩ dần dần cuối cùng, hành động sát na chậm chậm, không buồn vui chi phiền não, không lo nghĩ buồn khổ, thậm chí suýt nữa quên bây giờ người ở chỗ nào, sợ tác chuyện gì, vì sao tới đây? Vì sao tới đây? Bốn chữ này hiện lên ở trong óc Sát Na, Phó Hàn Nguyên trong con ngươi bỗng nhiên lóe lên một vòng tinh mang, đột nhiên nô ra một chỉ, ừm, nay chỉ vừa ra, tô mạch trong con mắt lập tức lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, như thế nào như thế? Thất tình bất tử đao là thiên đao môn tuyệt học, là trong thiên hạ ít có đạo pháp giờ này khắc này, phong tử hàng thi triển một đao kia, không thể nói đã là thiên đao môn đỉnh cao nhất, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường. một đao này sơ hở đã chỉ còn lại có một chỗ, đồng thời che lấp tại phong mang phía dưới. nhưng mà phó hàn nguyên một chỉ này, lại là ngạnh sinh sinh từ phong mang phía dưới đi hiểm, lấy không dày nhập có ở giữa, cực kỳ nguy cấp lúc điểm ra. sử dụng thủ đoạn chi cao diệu, không chỉ ngoài tô mạch đoán trước, càng là ngoài phong tử hàng ngoài dự liệu. ông, đao quang, chỉ phong, lại nghe được vù vù chấn động, theo sát lấy chính là rầm rầm thanh âm vang lên, mặc vấn đao phong tử hàng trong tay đơn đao vậy mà đã bay ra ngoài. Một sát na này, cho dù hắn tu luyện chính là vô tình vô dục thiên đao môn tâm quyết, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ mờ mịt. Một đao này sơ hở, hắn làm sao lại biết? Mỗi người tu hành võ công, căn cứ tư chất ngộ tính khác biệt, vì vậy tu luyện ra được võ công cũng sẽ có điều khác biệt. Nhưng mà hắn tu hành thất tình bất tử đao, sơ hở đã cứ ít, cái này duy nhất một chỗ sơ hở, lại là giữ kín không nói ra, từ trước đến nay không người biết đến. duy nhất biết cái này sơ hở, kỳ thực chỉ có một người. Suy nghĩ đến tận đây, cái này lôi cuốn lấy thiên dương chân khí một đầu ngón tay đã đến trước mặt. vô phòng trong điện, tất cả mắt thấy một màn này thiên đao môn bên trong người. Lông mày đều là có chút nhăn lại, đã có người đưa tay hắn nào? Thế nhưng là, đến này lại có phu, dù cho là xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Đám người tâm tư rơi chỗ, mắt thấy một chỉ này liền muốn rơi xuống, đã thấy đến một cỗ lăng liệt đao mang dông nhiên phá phong mà tới. Phó Hàn Nguyên biến sắc, bước chân nhất chuyển ở giữa, từ bỏ một chỉ này. Bằng không mà nói, hắn dù cho là có thể điểm chết đối diện đối thủ, cũng khó tránh khỏi bị cái này lăng liệt đến khoa trương đao mang chặt đứt cánh tay. Đã thấy đến đao mang kia vậy mà từ giữa hai người bay lượn mà qua, một tiếng, bay ra đại điện bên ngoài, tại sơn môn trên mái hiên lưu lại một vòng vết rách dư thế vẫn không nương nghỉ, thẳng đến mặt trời mà đi, cuối cùng mịt mờ không dấu vết. tô mạch cùng dương tiểu vân đồng thời nhìn về phía vô phong trong điện thừa thủ. người xuất thủ chính là nam cung vũ. người này tuổi trường lục tuần, râu tóc bạc trắng, hai mắt nửa mở nửa khép, phát ra cái này kinh người loang mang về sau cũng không thay đổi chút nào, thậm chí lưỡi đau khi nào ra khỏi vỏ, khi nào trở vào bao, đều không có người chú ý tới. nam cung trưởng môn vậy mà xuất thủ. phó hàn nguyên sắc mặt tẩn ẩn có chút kinh ngạc, nhưng mà lại đông nhiên cười ha ha một tiếng. cỡ nào vinh hạnh, lại có thể để nam cung trưởng môn tự mình xuất thủ, nhưng lại không biết ta vừa rồi một trận chiến này xem như tháng sau. lời vừa nói ra, toàn trường lĩa lặng. Nay một đám từ trước đến nay cảm xúc sẽ không lộ ra ngoài Thiên Đao môn người, này lại có những mày, có nhẹ nhàng lắc đầu, có túi đầu không nói. chuyện này đối với bọn hắn tôi nói, đã là rất khó đến cảm xúc hiện ra. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng là liếc nhau một cái, trong con người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. vị này Nam Cung già trưởng môn, nghe nói từ khi 5 năm trước bắt đầu, liền đã tự phong Đao ý, từ đó không khi theo ý xuất đạo, mà sở dĩ như thế, chính là nuôi Đao ý, muốn tu hành Thiên Đao môn tối cao tâm pháp Thiên Địa vô song đạo. kỹ thuật không chỉ là Nam Cung vũ. Lịch đại đến nay, Thiên Đao môn trưởng môn đăng lâm đỉnh cao nhất về sau đều sẽ lựa chọn phong đao không ra, vỡ dưỡng đao ý xung kích Thiên địa vô song đao, muốn nhờ vào đó đạt thành nhân đao hợp nhất tuyệt cao cảnh giới. Chỉ tiếc, cho đến nay như cũng không người thành công. Không chỉ chỉ là bởi vì đao này ý khó nuôi, càng bởi vì cái này cảnh giới tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, công giá chẳng cầu cuối cùng lấy dọ chúc mà múc nước. Dương Kim vị này Nam Cung Vũ trưởng môn cũng đã chọn vẹn nuôi năm năm đao ý Thiên địa vô song phải chẳng có hy vọng vẫn cũng chưa biết, lại không nghĩ rằng giờ này ngày này vậy mà đem đao này ý đều phát tiết bất luận nhìn thế nào, đều là một trận tuyệt đối. Bất quá nam cung vũ tựa hồ cũng không để ý, nửa khép nửa mở trong con ngươi, đạm mạc như tuyết. tôn giá võ công cao cường, tự nhiên là thắng. thắng liên tốt. phó hàn nguyên cười nói ra, nghe nói nam cung trưởng môn võ công cái thế, hôm nay tùy tiện xâm nhập thiên đao môn bên trong, cũng là muốn kiến thức một chút giả trưởng môn thực lực võ công. nhà ta trưởng môn nhiều năm chưa từng xuất thủ, ngươi muốn đánh, có thể cùng chúng ta đánh. lời vừa nói ra, vô phong trong điện lập tức có người mở miệng. chỉ bất quá những lời này nếu như dùng nội vàng ngựa khí tới nói, cũng là hợp tình hợp lý chỉ là xuất từ bọn hắn miệng, lại nhiều ít đều điểm lánh ý phong hàn hương vị. Còn có người há to miệng, tựa hồ không biết nên nói chút gì phù hợp, cuối cùng đụng tới một câu lạnh như băng. "Ừm." Dương Tiểu Vân thấp giọng tại Tô Mạch bên tai nói ra, người phát không có phát hiện. Thiên Đao môn người, tựa hồ cũng có điểm là lạ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, xác thực. Thương nhân đều nói, Thiên Đao môn băng lánh như đao, phong mang lâm liệt. Còn nói bọn hắn sở học võ công, là để bọn hắn từ một người, sống sợ sờ đem mình ma luyện thành một cây đao, vì vậy tính tình lạnh lẽo đến cực điểm. Quá khứ Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tin đồn, nhưng cũng chưa từng như thế nào tại ý nhưng là chuyến này tiếp xúc xuống tới lại phát hiện đám người này nói chuyện làm việc đúng là lời nói lạnh nhạt nhưng mà cái này tính tình chỉ sợ chưa hẳn liền thật là lạnh tựa như cùng phong bách xuyên loại này nói chuyện mặc dù lạnh như băng khiến người ta cảm thấy không đến mảy may nhiệt độ nhưng mà lúc nghỉ ngơi nhìn thấy tô mạch cùng dương tiểu vân không có uống nước sẽ đem túi nước đưa tới còn nhắc nhở nói mình chưa bao giờ dùng qua bên trong không có đầu cố nhiên là vẽ vời thêm chuyện nhưng cũng nhìn ra được là ở trong lòng suy nghĩ thật lâu bằng không mà nói quả quyết không đến mức nói ra lời như vậy lại nhìn hiện nay thiên đao môn trưởng môn nam cung vũ vì cứu trợ trong môn người Không tiếp từ bỏ 5 năm tự phong nuôi liền đao ý. Phần này quyết ý, tại kia nghìn cân treo sợi tóc công phu, càng lộ vẻ chân quý. Dù sao chỉ cần hơi do dự, lúc trước kia mặc vẫn đao phong tử hàng liền đã chết thảm tại chỗ, đến lúc đó 5 năm này phong tổn đao ý tự nhiên cũng liền bảo vệ. Cái này trong một chớp mắt suy nghĩ, bởi vậy cũng càng gặp khó được. Phạm muối một loại này, đều để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đối cái này thiên đao môn có một loại không giống cảm thụ. Lại nghe được Lưu Mặc lúc này thấp giọng mà miệng. Thiên đau môn người, bởi vì cả đám đều mặt lạnh lấy, vì vậy khó tránh khỏi để cho người ta hiểu lầm, kỳ thực, đám người này lại là trong nóng ngoài lạnh trong nóng ngoài lạnh, tô mạch cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là có đạo lý, chỉ bất quá cái này lạnh quả thực có chút quá phận, vì vậy bên trong nóng cũng làm người ta khó mà phát hiện. nhưng vào lúc này, một thanh niên ẩn ẩn cất cao. phó hàn uyên, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết ta thất tình bất tử đao sơ hở? ngươi nói chuyện, dĩ nhiên chính là lúc trước xuất thủ vị tia thiên đao môn cao thủ, mạc vẫn đao, phong tử hằng đã thấy đến lúc này đã là to mày, tựa hồ có vật gì đó đang muốn đè nén không được, sắp xông phá trói buộc. nam cung vũ nhìn hắn một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, ở một chữ rơi tựa như cùng là hồng trung đại lữ, đống nhiên trên đỉnh đầu mà kích, phong tử hằng quanh thân chấn động phía dưới, quanh thân ở giữa kia một cô ẩn ẩn kiềm chế không ngừng cảm giác, lúc này mới dần dần con. nửa ngày về sau, hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, xoay người lại đối nam cung vũ trịnh trọng thi lễ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phó hàn uyên, phong tử hằng mặc dù là hạ người vô năng, nhưng mà tự hỏi, thất tình bất tử đao đã tu đến lịch đại đến nay, chư vị tiền bối ít có người có thể đạt tới cảnh giới, chỉ có một chỗ sơ hở, trong thiên hạ, trừ ta ra, lại là ít có người biết. tôn giá mới giao thủ ở giữa, đã bị phong mang chấn nhiếp, dùng cái gì đột nhiên xuất thủ? Vậy mà công bằng chính giữa cái này sơ hở mà đến. Làm sao? Phó Hàn Nguyên cười lạnh một tiếng, thiên đao môn đạo pháp, liền chỉ có các ngươi đánh người, không có người bên ngoài đánh các ngươi đạo lý sao? Trội quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 124, thể diện. Luận võ giao thủ, tự nhiên là có đến có hướng. Từ trước đến nay không có chỉ cho ta đánh người, không cho phép người bên ngoài đánh trả đạo lý. Chỉ bất quá phong tử hằng lời này, nhưng cũng không sai, mới một đao kia tất cả mọi người nhìn ra được, Phó Hàn nguyên vốn hẳn nên đã vô lực hồi thiên, nhưng lại không biết thế nào đông nhiên có cái này thần lai nhất bút, không chỉ đem phong tử hạng sơ hở sơ nhất thanh nhị sở, xuất thủ thời cơ càng là vừa đúng, không kém mảy may, đúng là rất có kỳ bậc cảm giác. Ha ha ha ha! Phó Hàn Nguyên một lời rơi xuống, lập tức có người cười ha ha. đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là kia quý phi Dương. Hắn kỳ thực đã thấy rất lâu, đến lúc này cuối cùng là che không được trong lòng vui vẻ, cười ra tiếng. Nam Cung Vũ nhìn quý phi Dương một chút, cũng không để ý tới, những người khác cũng chỉ là ở trên người hắn nhìn lướt qua về sau, một lần nữa về tới trong điện Phó Hàn Nguyên trên thân. Cái này khiến quý phi Dương lập tức cảm giác lao đại chán nếu là đám này Thiên Đao môn người đối với hắn nói lời ác độc hay là đánh hắn mang hắn, hắn đều sẽ cảm giác đến thống khoái. hết lần này tới lần khác loại này đem nó không nhìn cách làm, quả thực là để hắn toàn thân đều khó chịu muốn chết. lúc này Phong Tử Hằng thì nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không có bản sự kia, ta có bản lãnh này hay không, mới còn không có cảm nhận được sao? hắn nói đến đây, Đông Nhiên nhìn thoáng qua ở đây Thiên Đao môn đám người, Đông Nhiên cười một tiếng, thôi được, tả hữu hôm nay là tới cửa khiêu chiến, ngươi nếu là không phục lời nói, có thể lại đánh một trận. bất quá, nếu là ngươi lại bại, kia làm gì thuyết pháp? Phong Tử Hằng sắc mặt băng lãnh như thạch, không nói lời nào. Mọi người tại đây cũng đều là lạnh như băng nhìn xem Phó Hàn Uyên. Phó Hàn Uyên sầm mặt lại, bị cái này Thiên Đao môn bầu không khí, quả thực là làm hào hào khó chịu. Đang muốn mở miệng, lại nghe được Nam Cung Vũ thanh âm nói ra, người muốn như nào? Hôm nay Phó Mỗ Tử cực bắc mà đến, khiêu chiến Thiên Đao môn. Nếu là may mắn thắng chư vị một chiêu nửa thức, liền muốn muốn từ Thiên Đao môn lấy đi một kiện đồ vật." Phó Hàn Uyên dâng chào mà đứng, nhưng trong lòng không thoải mái. Kỳ thực lời nói này chậm, hẳn là đang cùng phong tử Hàn xuất Thủ trước đó, liền đem lời nói này ra. Kết quả cái này thiên đao môn người quá phận làm giận, đi lên liền nói cái gì Phó Hàn Uyên chưa từng nghe thấy như vậy, dưới cơn nóng giận mình mơ mơ hồ hồ liền cùng Phong Tử Hằng đánh một trận. Giờ này khắc này lại nói, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Thứ gì? Nam Cung Vũ trong con người vẫn như cũng là một mảnh đạm mạc, thanh âm tựa hồ cũng theo gió phiêu miểu. Kim Ngọc Truy. Phó Hàn Uyên ba chữ này rơi xuống, vô phong trong điện, lập tức lại lâm vào trong trầm mặc. Phong Tử Hằng thì cùng Nam Cung Vũ liếc nhau một cái, tựa hồ trao đổi một thứ gì đó. Trong ánh mắt có nhiều hoang mang, đã thấy đến Nam Cung Vũ bỗng nhiên đứng lên, đem người này cầm xuống. Ừm. Phó Hàn Nguyên xưng sở, đoạn đường này đi đến Thiên Đao Môn, từ dưới núi đánh tới trên núi, hắn xem như cản trở đến cực điểm, nhưng mà đánh lấy lại là tới cửa đầu khiêu chiến danh nghĩa, vốn là để cái này Thiên Đao Môn không thể lấy chúng lăng quả. Lại không nghĩ rằng, mãi cho đến mới đều em đẹp, này lại nhưng vì sao bỗng nhiên có biến hóa? Ý niệm này rơi xuống sát na, chợt nghe có Thiên Đao Môn đệ tử vội vã bước đầu, xâm nhập trong điện về sau, dùng một loại lạnh như băng, việc không liên quan đến mình khẩu khí nói ra. Trường môn, chư vị sư thúc sư bá, trong môn phái hỏa hoạn, Nam Cung Vũ cũng không nóng nảy, chỉ là khẽ gật đầu, đến mấy người theo lão phu dẫn người cứu hỏa còn sót lại đem người này cầm xuống, tường hỏi đến to cùng, nói xong xoay người rời đi, trong chốc lát liền không có tung tích. kia phó Hàn Nguyên lại biết không ổn, mặc dù phía sau núi phóng hỏa sự tình cùng mình hoàn toàn không có chút quan hệ nào, nhưng này lại lại là giải thích không rõ. nếu là bị thiên đao môn người cầm xuống, có trời mới biết mình lại nhận cái gì đáng ngộ. lúc này cười ha ha, tốt một cái thiên đao môn, chính là như thế giảng giang hồ quỷ cũ. tới cửa khiêu chiến, lại bị chư vị lấy chúng lăng quả, việc này phó môn nhớ kỹ. sau khi nói xong, bước chân một điểm, thẳng đến đại môn mà đi. trong điện mọi người nhất thời nghe tin lập tức hành động lúc trước liền đối cái này phó hàn uyên khó chịu thật lâu, nay lại trưởng môn có mệnh, tự nhiên không cần nhiều làm nhẫn lại, đồng loạt ra tay đem người này cầm xuống chính là. lúc này liền nghe đến siêu siêu siêu liên tiếp thanh âm vang lên, trong điện mấy cái thiên đao môn cao thủ đã ngăn tại đại môn trước đó, thậm chí liền ngay cả lưu mặc cũng bay thân ngăn cản, lại không nghĩ rằng cái này phó hàn uyên mặc dù nhìn như trung thực, kỳ thực xảo trá dấu dím, vung tay ở giữa đã thấy đầy trời tảng băng huy sái mà xuống, dùng một chùm loại giống như mạn thiên hoa vũ thủ đoạn đánh ra, cồng đám người sững sờ ở giữa, lúc này nho nhau, nhau vung vậy binh khí hộ thân, mà nhân cơ hội này. Phó Hàn Nguyên bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, lại là chạy đại điện một bên cửa sổ phóng đi. Chỉ là dương mắt thấy, liền gặp được một nam một nữ ngăn tại trước mặt. Hắn biết một nam một nữ này, lúc trước bắt đầu từ đại môn tiến đến, mới mình cùng Phong Tử Hằng giao thủ thời điểm, còn tại vừa hướng mình chỉ trỏ, nam tử kia càng là ghê tẩm đến cực điểm, còn nói mình không phải là đối thủ của Phong Tử Hằng. Lúc này khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, gầm thét một tiếng, "Lan đi." Nói xong, vừa người đánh tới, thấn công mà tới. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, này làm sao xem kịch cũng nhìn ra ma bị tới. Hôm nay hắn cùng Dương Tiểu Vân đi vào cái này Thiên Đa môn vốn là vì đem lưu mặc mang đi. đương nhiên, có thể hay không mang đi còn hai chuyện, nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đến cùng lưu mặc muốn cái bằng dao. Bằng không, không đầu không đôi, sự tình còn chưa xong. về phần nói thiên đao môn bên trong sự tình kỳ thật cùng tô mạnh cùng dương tiểu vân nửa phần tiền quan hệ đều không có. phó hàn uyên đến tột cùng đến từ nơi nào? vì cái gì chạy đến thiên đao môn tới khiêu chiến? vì sao lại biết phong tử hắn sơ hở? đơn giản chính là một trận hiện ra ở trước mắt vợ kịch mà thôi. nhưng là hiện tại, cái này hát hí khúc diễn viên hát xong thì muốn đi, muốn đi không có vấn đề. còn muốn đánh người, cái này có chút không thích hợp lúc này tô mạch khẽ vươn tay đem dương tiểu vân kéo đến phía sau mình, theo sát lấy liền bay lên một cước. phó hàn nguyên là nhân vật nào? đơn thương độc mã liền dám xông lên thiên nam môn, tuyên bố khiêu chiến nam cung vũ. lúc này muốn đi, hai cái này không biết chết sống người trẻ tuổi ngăn tại nơi này tạm thời thì cũng thôi đi. lúc đầu chỉ là muốn đụng bay cho cái giáo hấn, để bọn hắn biết về sau hành tẩu giang hồ, được nhiều tu miệng đức, miễn cho họa từ miệng mà ra. không nghĩ tới tô mạch vậy mà như thế gan to bằng trời, còn dám dùng chân đạp hắn. vậy mà lúc này đã đến trước mặt, nhưng cũng không để ý tới lâm thời tại làm điều chỉnh, chỉ là trong lòng cười lạnh, không biết chết. Cái cuối cùng sống chữ, tại trong đấy lòng còn không có niệm đi ra đâu, một cước này liền đã đến hắn trước mặt. Hai cánh tay hắn giao nhau ngăn cản tại phía trước. Chỉ một thoáng cả hai liền đã va chạm tại một chỗ. Phó Hàn Nguyên trên mặt cười lạnh chưa triển khai, hai tay liền đã bị một cước này phá vỡ, một thân thiên xương chân khí, liền cung giả, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, trực tiếp bị Tô Mạch bản chân lớn đối trên mặt. Đầu tiên nên đón xung kích chính là cái mũi, sau đó là cả khuôn mặt, to lớn lực trùng kích để trên mặt hắn thịt lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ, tiến hành mấy lần run run, cuối cùng đầu bị lực lượng cường đại về sau ép, thuần thế kéo theo toàn bộ thân thể Siêu kinh phong tiếng xe gió vang lên, liền gặp được cái này phó Hàn Nguyên dùng một loại so với trước lúc nhanh mấy lần tốc độ ngang nhiên mà trở lại. Chỉ một sát na liền đã vượt qua toàn bộ vô phong điện, hung hăng đâm vào đối diện trên vách tường, thuận thế trượt xuống mặt đất, chỉ cảm thấy đầu ông ương, hai mắt buốt lên kim tinh, ngồi dưới đất nhìn về phía trung quanh theo bản năng mở miệng hỏi, ai đánh ta? Đây là trực tiếp cho đặc phủ. bất quá cũng là tô mạch thủ hạ lưu tình, dù sao việc này là Thiên Đao môn cùng phó Hàn Nguyên ở giữa sự tình, bên này người ta còn không có phân ra cái mặt mày, mình đi lên một cước đem người đập chết, thấy thế nào đều không tưởng nổi nhưng mà dù là như thế, một cước này cũng làm cho mọi người tại đây đều mắt tròn váng. chỉ bất quá, Thiên Đao môn những người này liền xem như mắt tròn váng, biểu hiện ra cũng đều là lạnh như băng, mà nhiều như vậy, xong lạnh như băng con mắt nhìn xem tô Mạch, làm cho giống như tô Mạch mới là bọn hắn đối thủ đồng dạng. Tô Mạch nứt miệng, nhìn một chút ngay tại phát ra hàn khí để dậy, chỉ một ngón tay phó Hàn Nguyên, còn không lấy hạ. Thiên Đao môn mọi người nhất thời như ở trong ngậm mới tỉnh, nhau nhau tấn công mà tới. Phó Hàn Nguyên vốn là bị tô Mạch một cước cho đạp không biết chiều nay gì tịch, đầu đến bây giờ còn không phân rõ đông tây nam bắc đâu, này lại nơi nào sẽ là đám người này đối thủ. Sững sờ ở giữa, liền đã bị cầm tại đường trường. Thiên Đao môn đám người đem hắn vây vào giữa, từng cái ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn gần, kết quả lại một cái mở miệng đều không có. Lưu Mặc cái này trầm mặc ít nói người, xem bọn hắn làm việc đều cho gấp liên tục dậm chân, trước đem người này bắt được, nhanh đi hậu viện cứu hỏa. Một lời rơi xuống, Thiên Đao môn mọi người nhất thời như ở trong ngọng mới tỉnh, nhao nhao đối Tô Mạch Ôn quyền chắp tay xem như cảm ơn, sau đó có nâng lên quý phi giường, có nâng lên Phó Hàn Uyên, liền hướng đằng sau chạy, muốn đi cứu hỏa. lưu Mặc đối Tô Mạch Ôn "Tô tổng tiêu đầu, ta, ta cũng đi trước cứu hỏa." sau khi nói xong cũng đi hậu viện, tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, đành phải cũng đi theo sau. bằng không, cái này chống rông vô phong điện, liền hai người bọn họ ngoại nhân thấy thế nào đều không giống như là một chuyện. phía sau núi bốc cháy kiến trúc xa xa liền có thể nhìn thấy, vậy mà cũng không phải là một chỗ, mà là thêm ra đều có khói đen cuộn cuộn mà lên. tô mạch nhướng mày, đơn thuần hỏa hoàn tuyệt không về phần như thế, cái này chỉ sợ là có người cố ý phóng hỏa. tâm tư rơi xuống ở giữa, liền nghe đến có người cao giọng mở miệng phân công nhân thủ từng nhóm tiến về cứu hỏa. phương diện này ăn bài lại là ngay ngắn rõ ràng tỉnh táo hoàn toàn không giống như là nhà mình cháy rồi đồng dạng thiên đao môn đệ tử cũng là như thế cố nhiên là lửa cháy đến nơi cũng như cũ tỉnh táo như lúc ban đầu tô mạch cùng dương tiểu vân đến đều tới tự nhiên cũng không tiếp tại phụ một tay xen lẫn trong thiên đao môn trong đám người mang theo thùng nước cứu hỏa đám người kiếm củi đốt diễm cao đám người cứu hỏa hiệu suất cao trước trước sau sau bận rộn không có bao lâu thời gian tô mạch bọn hắn vị trí chỗ này hỏa diễm đã bị người dập tắt chợt nghe được tiếng hò hét truyền đến vừa nghiêng đầu liền thấy lưu mặc chính mang theo một cái lấy thiên đao môn trang phục người đi tới để cho người ta kinh ngạc là ở đây thiên đao môn người nhìn người nọ lại tất cả đều mặt hiện nghi hoặc. một người mở miệng hỏi, đây là ai? ta còn muốn hỏi thăm các ngươi. lưu mặc cũng hỏi, bên ta mới cứu hỏa ở giữa, nhìn người nọ lén lén lút lút muốn phóng hỏa, lúc này mới đem người này bắt được. hắn không phải là các ngươi thiên đao môn người. bên này mấy cái thiên đao môn người nhao nhao lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết. tô mạch nghe kinh ngạc, chẳng lẽ nói thiên đao môn đệ tử có thể đem thiên đao môn bên trong mỗi người tất cả đều nhớ tin tưởng. Bằng không mà nói, sao có thể dễ dàng như thế phân biệt ra được? đây không phải bọn hắn thiên đao môn người. lưu mặc ngược lại nhìn về phía người này, ngươi đến cùng là ai? ta. Người kia lúc đầu còn vẫn có chút e ngại, lúc này khẽ miệng đống nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Ta tự nhiên là thiên đao môn người. Hán thoại âm rơi xuống, đống nhiên đau mang cùng một chỗ, thẳng chọn lưu mặc trước ngực. Lưu mặc hừ lạnh một tiếng, thân hình đống nhiên vừa lui để qua lưới đao, người kia lại là bước chân khé động, theo sát mà tới, sử dụng quả nhiên là thiên đao môn đào pháp. Lưu mặc đối với cái này nhưng không có một lát kinh ngạc, phản phất đối cái này thiên đao môn đào pháp cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, thân hình thoát một cái ở giữa, tránh ra đao phong sát nà, phía sau hai cây tử kỳ mặt lõm giản liền đã bay ra ngoài một cây. Ngũ chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, phi thân lên đưa tay đem tử kim mặt lõm giản cầm trong lòng bàn tay, đột nhiên xoay chuyển hung hăng một giản từ trên trời giáng xuống, cương manh tuyệt luân lực đạo, lôi cuốn vô tận cương phong, ngang nhiên nghiền ép mà tới. trên mặt đất người kia chiêu thức dùng hết, miễn cương thu thế, ngẩng đầu ở giữa liền thấy cái này một giản niệm xuống, trong lúc cấp bách chỉ tới kịp rút đao che chở, liền nghe đến loảng xoảng một thanh âm vang lên, giữa không trung rơi xuống tử kim giản cùng cái này đơn đao hung hăng va chạm tại một chỗ, trên mặt đất cái này làm thiên đao môn đệ tử ăn mặc người, cả người chân mềm đúng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. cả hai lấy binh khí giao kích chố làm tâm, trận trận cương phong từ đó mà lên, trôi hướng tứ phương chỉ một thoáng cắt bay đã chạy, được không kịch liệt. Đã thấy đến phía dưới người kia cánh tay dần dần chỉ xuống, hiển nhiên đã ngăn cản không nổi, nhưng trên mặt chợt nổi lên một vòng tiêu dung. Bá Vương Giản, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Mặc nghe vậy sững sờ, trong con mắt Đông Nhiên biến sắc, cũng không chờ hắn làm ra phản ứng, Đông Nhiên đã cảm thấy giạn tiếp theo không, phía dưới người kia lại chỉ còn lại có một bộ quần áo cùng một cây đao. Cả người lại là ngạnh sinh sinh biến mất tại Lưu Mặc trước mắt. Đã thấy đến thân hình thoát một cái, người kia thì đã đứng ở trên đầu tượng, một thân màu đen trang phục thiết thân, ngược lại cười nói: "Lần sau gặp mặt, lại lĩnh giáo Bá Vương Giản cao chiêu, cáo tử." thoại âm rơi xuống, liền muốn thi triển khinh công mà đi, lại không nghĩ rằng vừa quay đầu lại liền thấy một cái bàn chân lớn. cái người kia một chữ chưa nói xong, liền bị một cước này cho đạp hạ đầu tường. Dương Tiểu Vân đến lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, quay đầu nhìn một chút vốn nên là đứng bên người tô mạch, lại nhìn một chút không biết lúc nào xuất hiện tại trên đầu tường tô mạch, trong lòng ngạc nhiên im lặng. cái này, cái này khinh công lúc nào trở nên như thế cao minh? mới đây hết thảy động tác mau lẹ, tô mạch lúc nào động, làm sao đến đầu tường, nàng vậy mà đều hoàn toàn không có phát giác được. Dương Tiểu Vân ngay tại tô mạch bên người, còn như vậy, chi trên mặt đất vị này sững sờ ở giữa, liền gặp được vài thanh đao gác ở trên cổ, như cũ có chút mê mang, bất quá lại là cười ha ha một tiếng, không tầm thường. ba chữ rơi xuống về sau, đung nhiên hướng phía đao kia lưới đao phía trên va chạm, trên cổ liền đã lưu lại thật là lớn một đường vết rách, sâu đủ thấy xương, có thể thấy được quyết tuyệt. lúc này cũng chưa từng lại có đôi câu vài lời, thân hình lật một cái, tử thi ngã xuống đất. mọi người tại đây trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra, mà lúc này đứng tại trên đầu tường tô mạch, trợn mũi mày, ở trên cao nhìn xuống liền gặp được phương xa đầu tường dưới đáy đang có hai người ngay tại giao thủ. Một người phong mang tận lên, lạnh lấu xương kinh thiên. Một người khác lại là nửa điểm gợn sóng cũng không, nhưng mà chiêu thức hung hiểm tàn nhẫn, đem đối diện người kia đánh liên tiếp lui về phía sau. Một thân phong mang, vậy mà không cách nào ngăn cản một lát. Người này, lại là kia Thiên Đao môn trưởng môn Nam Cung Vũ. Hắn lúc trước dẫn người cứu hỏa, nhưng lại không biết thế nào, vậy mà cùng Hắc Ý nhân kia đánh vào cùng một chỗ, lại còn không có đánh qua. Liền nghe đến người áo đen kia cười ha ha. Nam Cung trưởng môn phong tồn 5 năm, năm đao ý, như vậy thành không, tinh khí thần đều ngưng tụ một đao, lại là chỉ lên trời xuất thủ chẳng lẽ dự định bắt trước năm đó Thiên Đao môn sáng lập ra môn phái tổ sư, một đao quét hết ngàn dặm biển mây hành động vĩ đại sao? Nam Cung Vũ lại là không nói một lời, một chiêu một thức ngăn cản đối phương qua chiêu thức, tìm khe hở phản kích. Đáng tiếc, ngươi một đao kia đi về sau, tắc đi nhà trống, ít nhất phải 3 tháng mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Bằng không mà nói, hôm nay bản tọa cũng không dám đang đối mặt địch Nam Cung trưởng môn. Bất quá, Thiên Đao môn quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh tính tình, nhìn qua lạnh lùng không đem người trong thiên hạ để vào mắt, kỳ thực chân quý thế gian mỗi một cái tính mạng. Đạo gia thiên nhân hợp nhất cũng không phải như thế đường đi, thái thượng vương tỉnh, các ngươi lại quá đa tình chắc không được không bị chính thống chỗ tấn động. Vẹn vẹn chỉ là một điểm nho nhỏ thủ đoạn, liền để ngươi phong tồn 5 năm đao ý giao không còn một mống, thiên đạo môn. Cũng bất quá như thế. Người này một bên xuất thủ, vừa nói chuyện, ý tại nhiễu loạn Nam Cung Vũ tiếp đấu. Quả nhiên, câu nói sau cùng sau khi nói xong, Nam Cung Vũ lườm đao lập tức chậm một cái trước mắt, chỉ lần này một cái chớp mắt, người áo đen kia cũng đã xem như đã thủ. Đơn trưởng tìm tòi ở giữa, trong chốc lát phá vỡ phòng màng, rơi vào Nam Cung Vũ trước ngực phía trên. Cũng may Nam Cung Vũ cũng không phải nhân vật tầm thường, cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng nghiêng người tránh ra yếu huyệt lại chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đạo ngang nhiên mà tới, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, lại rơi xuống đất, nửa người đều đã không thể động đậy. Nam Cung Vũ ngẩng đầu, ánh mắt như cú lạnh lẽo, đã thấy đến người áo đen kia dậm chân ở giữa đến hắn trước mặt, trong con ngươi mang theo ý cười, nhấc tay liền đánh. Hắn mới vừa nói, là tại trong lúc giao thủ, dùng để nhiễu loạn Nam Cung Vũ tiếp đấu. Lúc này lại là một câu đều không có bàn giao, liền trực tiếp hạ sát thủ. Lại không nghĩ rằng, trưởng phong rơi xuống chỗ, dưới tay lại giống tuyết. Sững sờ ở giữa, đột nhiên quay đầu, liền gặp được sau lưng không biết lúc nào đã thêm một người. Người này một tay nâng Nam Cung Vũ phía sau thì có một cái hổ kiếm ghé mắt ở giữa nên miệng lên ý cười đây là làm sao lời nói phóng hỏa còn chưa tính giết người không cảm thấy quá mức sao người là tô mạch đứng tại đối diện người áo đen đứng chắp tay tuyệt không phải lúc trước tô mạch gặp được hai lần người kia đúng vậy tô mạch nhẹ gật đầu cái này không có cái gì không tốt thừa nhận được người áo đen kia cũng không nói nhiều đột nhiên ở giữa hít một hơi thật sâu ầm vang một bước cũng đã đến tô mạch trước mặt ra quyền quyền như đá lăn quyền phong mãnh quyền ý càng đậm tô mạch khòe miệng khẽ nít, thất thương quyền ứng vận mà ra đống nhiên ở giữa hai cái nắm đấm giữa không trung bên trong ngang nhiên đụng chạm, một sát na, phản phất là đất bằng bên trong vang lên một tiếng sét. Tô Mạch thần sắc hơi động một chút, đã thấy đến người áo đen kia trong miệng phun ra một ngụm máu tươi về sau, cả người lại là càng bay càng xa, vượt ngang hai cái việc lạc, kinh động đến không ít tiên đao môn nhân chi về sau vẫn còn không trở lại, chỉ có thanh âm truyền đến. Tô tổng tiêu đầu thần công cái thế, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, hôm nay ngươi muốn cứu người, tạm thời bán ngươi cái thể diện, táo tử, khu khu cụ, Tô Mạch mặt mũi tràn đầy cổ quái, luân hồi chín kiếp trở về thời lê Sơ, phó tá diên linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 125, Khúc mắc. Thiên môn sơn. Dừng tầng tầng lớp lớp ở giữa, có người áo đen tại ở giữa bồi hồi không ngớt, đi qua đi lại. Thỉnh Phượng Dương mắt tìm nhìn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trong chốc lát, trung quanh có tiếng bước chân truyền đến. Đột nhiên ngần đầu, liền gặp được từng cái thiên đao môn ăn mặc người xuất hiện ở trong tầm mắt, ẩn ẩn đem nó hiện lên vây kín tư thái. Người áo đen nhưng không có mảy may kinh hoàng chỗ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào? Leo đi đâu? Hắn liên tiếp hỏi hai vấn đề đám này Thiên Đao môn đệ tử lại là một thanh xé đi trên thân Thiên Đao môn trang phục khôi phục áo đen cách ăn mặc riêng phần mình lấy ra khăn che mặt mang tốt một người tới đến người này trước mặt quỳ một chân trên đất môn chủ có cái huynh đệ hãm tại bên trong địa môn chủ muốn đánh giết nam cung vũ như cũ chưa từng ra giết hắn làm gì cái này áo đen môn chủ tựa hồ cả người đều không tốt không lý do cho lão tử gây chuyện thị phi mặt khác cái kia hôn trướng làm sao rơi vào đi bản tọa không phải đều nói sao Thiên Đao môn người phong mang tiết ra ngoài đạo ý bên trong giấu mặc dù nói luyện là cái gì thái thượng vong tình nhưng kỳ thực nội tâm cảm xúc lại là so với ai khác đều phong phú bọn hắn mạch này truyền thừa đồng tu một nguyên lẫn nhau ở giữa là có cảm ứng các người hóa thân thành thiên đao môn đệ tử chỉ có thể thừa dịp loạn tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì thiên đao môn đệ tử chính diện đụt tới bị nhìn thấy cái bóng lưng nghiêng người cái gì cũng không có vấn đề gì nói như thế nào hảo hảo còn sẽ có người rơi vào đi người này tốt tốt thì thầm, hoàn toàn không có cửa chủ phong độ ngự khí vừa nhanh vừa vội ta không cầu các ngươi giống như ta thông minh chỉ ít cũng không thể ngớ ngẩn đến loại trình độ này a nói ra đơn giản ném ta cái này đại thông minh mặt mấy cái người áo đen hai mặt nhìn nhau, một người đành phải nói ra, môn chủ, huynh đệ kia tựa như là không tin, sau đó bị cái kia bá vương giản phát hiện, lúc này mới quyết định thử một chút, nhìn xem có thể hay không ứng phó quá quan. kết quả, quả nhiên một chút liền bị người ra. hừ, vậy liền đáng lợi, bản tọa nói lời cũng không tin, chết cũng liền chết đi. đồ đâu? hắn lại mở miệng hỏi thăm, đồ vật tại địa môn chủ trong tay, hắn ở đâu? đi giết nam cùng vũ. có bệnh. vị môn chủ này nghe đến đó, lúc này mới nhớ tới vừa rồi thủ hạ liền đã báo cáo qua, lúc này khí liên tục dơ chân. Nam Cung Vũ là ai? Tuần dưỡng 5 năm đau ý, đã cực ít xuất thủ. Này lại xuất thủ, một đao kia phong mang có thể đạt tới trình độ gì? Đơn giản không dám tưởng tượng. Lão địa làm như vậy, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Song song, nhu đồ một trận, cuối cùng thành không. Cái này nếu để cho Lão Thiên biết, bản tọa đều đảm đương không nổi. Các ngươi những người này đơn giản ghê tầm a, lại cứ nói cái gì bản tọa xuất thủ, dễ dàng hỏng việc. Bản tọa không phải liền là hai lần đánh giết kia Quý Phi Dương không giết chết sao? Làm sao lại hỏng việc? Bây giờ tốt chứ, Lão địa sợ là muốn chôn xương Thiên Muôn Sơn a. Ngươi mới muốn chôn xương Thiên môn Sơn một thanh âm chợt vang lên, người môn chủ kia nghe vậy, đột nhiên quay đầu, liền gặp được một người áo đen không biết lúc nào đã đứng ở cách đó không xa dưới một thân cây. người môn chủ kia gặp này lập tức vui mừng quá đôi, nam cung vũ chết rồi, không chết, vậy sao ngươi còn sống? không biết nói chuyện ngươi liền im lặng. hắn nói đến đây, thừ một tiếng, nếu không phải là kia tô mạch chặn ngang một tay, nam cung vũ đã là bản tọa dưới lòng bàn tay vong hồn. tô mạch, người gặp được hắn, người môn chủ kia gặp đây, lập tức đốt đốt lấy làm kỳ, vậy ngươi càng phải chết a? thừ, xem thường bản tọa không phải. kia địa môn chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Bất quá là Tô Mạch mà thôi, Huyền Cơ Cốc truyền ra thanh danh cũng không nhỏ, bản tọa lại là không tin, cùng hắn đối cứng một quyền, không phải cùng em đẹp còn sống trở về sao? Ở đây đông đảo người áo đen lập tức đối vị này địa môn chủ kinh động như gặp thiên nhân, nhịn không được tán tụ. Địa môn chủ võ công cái thế, chỉ là Tô Mạch, không đáng giá nhắc tới. Đúng đấy, là được. Kia địa môn chủ khoát tay trả lại, được rồi, ai đi đường đấy, y kế hành sự, chuyện này còn sớm đây, khó khăn bắt được vết tích, lấy một cái kim ngọc truy còn lên cái này rất nhiều gợn sóng, ngược lại là không nghĩ tới cái này thiên nam môn. Hừ. Hắn tiếng nói đến tận đây, những hắc ý nhân kia lập tức không người đáp ứng riêng phần mình phi thân mà đi lại là đem trước kia người môn chủ kia khí liên tục giầm chân các ngươi các ngươi các ngươi đến cùng là người nào a là ta nhân tự môn hay là hắn địa tự môn người nghe lời của hắn như vậy các ngươi đều đi địa tự môn tốt nhưng mà hắn lời này những hắc ý nhân kia đã nghe không được chỉ có địa môn chủ thanh em truyền đến ngươi cũng liền dám thừa dịp bọn hắn chạy xa lại nói bằng không mà nói ta địa tự môn lại yếu nhân này là mối họa ngươi ngươi ngươi nói chọn người nói có được hay không nhân tự môn môn chủ khí trong mắt đều nhanh phải bay đi lên bất nói nhảm địa tử môn môn chủ lại là bịch một tiếng ngồi trên mặt đất từ trong ngực lấy ra một cái hộp ném cho hắn vật này ngươi trước đảm bảo nhất tử môn môn chủ tranh thủ thời gian nhận lấy mở ra xem chính là một thanh tạo hình cổ quái cái rủi thứ này truy trôi lấy kim ngọc chế tạo kim thân khẳng ngọc hoa lệ phi phàm mà truy thân thì uốn lượn như rắn trên đó có răng nhìn qua có chút dữ tợn mũi nhọn sắc bén đến cực điểm nhưng lại không biết là tài liệu gì chế tạo nhất tử môn môn chủ nhìn kỹ hai mắt về sau lúc này mới cất kỹ chợt sững không đúng ngươi người này bảo thủ làm sao lại đem thứ này giao cho ta Ngươi nói ngươi cùng Tô Mạch đổi một quyền toàn thân trở ra, thật, thật mới là lạ. Địa tự Môn Môn chủ sau khi nói đến đây, thình thịch một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ khăn che mặt đã bị đánh nát một mảnh. Nhất tự Môn Môn chủ lúc này mới chú ý tới, làm sao đến mức bây giờ bị làm ướt, kỳ thực cái này khăn che mặt đều đã dán tại trên mặt. Lúc trước nôn máu, đều nhanh làm. Cũng may khăn che mặt là màu đen, cái này lờ mờ rừng cây ở giữa, chia sáng cũng không tốt lắm, người bên ngoài lúc này mới không có phát giác được. Nhất tự Môn Môn chủ lúc này đi tới bên cạnh hắn, sở trường dò mạch, lại nhìn địa tử Môn Môn chủ ánh mắt, liền đã nhiều ít mang theo thương hại. Ngươi, ngươi, ngươi, ngũ tạng lục phủ, cơ hồ tất cả đều phế đi. A ngươi cái này quả thực là bằng vào một ngụm chân khí sâu mệnh, đều nhanh chết. Còn tại cấp ta người a, có ngươi cái này nói nhảm công phu, giúp ta đổ một hơi. Địa tử môn môn chủ suýt nữa tức chết, cái này đều công phu gì? Còn ở nơi này nói nhảm. Nhân tự môn môn chủ một bên xuề bàn tay ra rơi xuống địa tự môn môn chủ phía sau lưng, còn vừa tại lầm bầm, bản tọa rõ ràng nói, kia tô mạch không phải dễ đối phó. Hắn đối với việc này bên trong vốn là một trận ngoài ý muốn, nhàn rỗi không chuyện gì, chớ cùng hắn nại bính. Hắn song xuôi chính mình sự tình nói không chừng xoay người rời đi, cùng chúng ta đều không quan hệ. bản tọa tận tình quyết bảo, đều nhanh nói rông giải thành lão mụ tử, ngươi quả thực là không nghe. ngươi nói một chút ngươi, khi còn bé không nghe mẹ ngươi lời nói, hiện tại trưởng thành còn không nghe lời của lão tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? liền nghe đến địa tử môn môn chủ ba một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhất tự môn môn chủ giật nảy cả mình, không nên à, bản tọa dùng nội lực bảo vệ ngươi tâm mạch, ngươi làm sao lại thương thế tăng thêm đâu? thương thế, thương thế không có nặng, cái này tinh khiết là bị ngươi tức giận. địa tử môn môn chủ sắc mặt tái xanh, bất quá, cái này tơ mạch, sắc thực đáng sợ một quyền này, ta đã ra hết toàn lực, không dám tồn mảy may lòng khiên thường. lại không nghĩ rằng, vẫn như cũng là dễ dàng sụp đổ. Quyền kinh nhập thể, đánh thẳng ngũ tạng lục phủ, quyền này kình chi cứng cỏi, cũng là kinh người, mà ra như thế thủ đoạn, hắn lại như cũng làm nhẹ nhàng. Ngươi nói đúng, người này tuyệt đối không thể tùy tiện tới là địch. Được rồi được rồi, ngươi ngậm miệng a ngươi, cái này còn cần ngươi nói, mỗi ngày liền ngươi nói nhiều. Nhân tự môn môn chủ nói ra, ta cho ngươi độ một hơi, ngươi thương thế này ta là cứu không được, trước tiên đem ngươi mang về, để y đường người xem một chút đi. Có thể cứu liền tranh thủ thời gian cứu được, cứu không được, ngươi nên ăn một chút nên uống một chút, ta lại đi cho ngươi tìm một khối phong thủy bảo địa. Trong lúc nói chuyện, cái này một ngụm chân khí đã độ nhập đối phương thể nội, sau đó đứng dậy, nắm lấy địa tự môn môn chủ hai đầu cánh tay, liền cùng vung bao tại đồng dạng lắp tại phía sau mình, khiêng liền đi. Đáng thương địa tự môn môn chủ, bị như thế không phải người đánh ngộ, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thành thành thật thật bị người này khiêng đi, trong chốc lát liền không có tung tích. Thiên Đao môn bên trong, dãn dăn chắc, chắc loạn một lúc lâu. Có người ngụy trang thành Thiên Đao môn đệ tử, tại Thiên Đao môn bên trong khắp nơi phóng hóa. Dù vẫn là Thiên Đao môn võ công, Thiên Đao môn trưởng môn Nam Cung Vũ bị không biết nền tảng người áo đen bị đả thương, nếu không phải trùng hợp tô mạch ngay tại Thiên Đao môn làm khách đem nó cứu, sợ là cái này Thiên Đao môn liền phải đổi một người môn chủ. Giờ này khác này, đám người lại là tại trưởng môn chỗ ở viện lạc trước đó. Thiên Đao môn trải qua này biến đổi, trong lúc nhất thời lại là vô tâm giàn xếp tô mạch bọn người, này lại công phu trong môn trưởng lão một loại cao thủ, tất cả đều tại trong phòng vội vội vàng vàng cứu giúp Nam Cung Vũ, tô mạch cùng Dương Tiểu Vân ngồi đối diện nhau, một người trước mặt một ly trà, ngược lại là khoan thai tự đắc. Chỉ có Lưu Mặc ở bên cạnh đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đi qua đi lại, ánh mắt bên trong có vội vàng, nhưng lại không thể làm gì chi xác. Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. "Lưu thủ lĩnh, không bằng tới ngồi xuống, Thiên Đao môn bên trong rất nhiều cao thủ đều tại trong phòng, lường trước Nam cung trưởng môn ổn thỏa không ngại, ngươi cũng không cần vội vã như thế." "Ai?" Lưu Mặc thở dài, đi vào trước mặt ngồi xuống, lật lên một cái chén trà rót cho mình chén trà, lại là uống một hơi cạn sạch, thở phào một cái, lúc này mới nói ra. "Nam cung trưởng môn nội công thâm hậu, đương nhiên sẽ không có việc, chỉ là bọn hắn giờ khắc này không ra." liền một khắc không thể thẩm vấn kia Phó Hàn Nguyên. Người này cùng chuyện hôm nay hiển nhiên có cực lớn liên lụy, mà chuyện này, nói không chừng cùng kia Đồng Vân mất tích cũng có cửa ai cực kỳ lớn hệ. Nghe đến đó, Tô Mạch nhìn Lưu Mặc một chút, thuận thế hỏi một câu. "Lưu thủ lĩnh vì sao như thế để ý cái này Đồng Vân?" "Cái này?" Lưu Mặc sững sờ phía dưới, lại là thở thật dài. Việc này, kỳ thực quan hệ đến tại hạ trong lòng một thì bí ẩn, nếu là người bình thường hỏi, ta lại là không muốn nói. Bất quá Tô tổng tiêu đầu một đường tìm ta đến cái này Thiên Nam môn, ta lại là không thể không nói. "Cái này Đồng Vân, cùng ta ở giữa, nên tính là có một trận" thâm cửu đại hận hắn nói đến đây dương mắt ở giữa trong con ngươi vậy mà hơi có vẻ mê mang mà tô mạch cùng dương tiểu vân cũng nghe vân già vụ nhiễu dương tiểu vân buồn mực hẳn là tính ai lưu mặc thở dài ra một hơi ta liền dứt khoát cùng hai vị nói rõ đi sự tình hại bắt đầu lại là đến từ lưu mặc phụ thân nói lên người này tên là lưu giải hương thiên phú dị bẩm thể lực kinh người thời niên thiếu đã từng đến một vị cao nhân chỉ điểm học được một bộ cao minh đến cực điểm giả pháp phối hợp người này căn cốt thể lực uy lực cực kỳ kinh người lưu giải hương dụng tâm khổ luyện 10 năm có thừa lúc này mới quyết định bằng vào một thân võ công tại cái này trên giang hồ Dương Danh Lập Vạn, mà muốn Dương Danh Lập Vạn, phương pháp nhanh nhất, nhất chính là khiêu chiến trên giang hồ Thành Danh hào Thủ. Vì vậy, người này ra giang hồ liền liên tiếp khiêu chiến bảy tám vị Thành Danh hào Thủ, dần dần đánh ra Bá Vương giản ba chữ tiên tuổi. Nếu là hắn dừng ở đây, có Bá Vương giản ba chữ trước mắt cũng coi là trên giang hồ nổi tiếng một vị. Đáng tiếc, cái này cũng không thể thỏa mãn người này dạ tâm. Ngược lại là đưa ánh mắt về phía tên tuổi cao hơn nhân vật trên thân, nằm ở trong chính là Đồng Vân. Vô chỉ Đao Đồng Vân vị này Thiên Đao môn đại cao thủ, vậy sẽ trên giang hồ tiên tuổi là như mặt trời ban trưa nếu là Lưu Giải Hương có thể chiến thắng, địa vị tự nhiên không thể so sánh nổi. Vì trận chiến này, Lưu Giải Hương hao phí 3 tháng có thừa, điều chỉnh tự thân tâm tính, đem nỗi lòng cùng võ công tất cả đều ma luyện đến đỉnh phong. Càng là tại khiêu chiến trước đó, cũng đã đem tin tức dâm gian giang hồ. Hoành không xuất thế Bá Vương giản Lưu Dải Hương cùng Thiên Đao môn như mặt trời ban trưa vô chỉ đạo đồng vân. Một trận chiến này tự nhiên là dẫn bắt phương nô động, rất nhiều người không xa ngàn dặm liền vì nhìn trận này quyết chiến. Tham dự hội nghị kỳ hạn vừa đến, hai người liền tại cái này thiên môn sơn triển khai giao thủ. Một trận chiến này cũng thực sáng chói, Bá Vương giảng cương manh phi thường. Vô Chỉ Đao chiêu thức tuyệt diệu. Hai người từ Sơn môn trước đó, đánh tới Thiên môn sơn dưới chân, liên chiến hơn 30 dặm, giao thủ không hạ ngàn tại hiệp. Cưng Phong Đao khí, gần sóng kinh thiên. Mà kết quả sau cùng, lại là Lưu Giải Ưng lấy nửa chiêu là bại, bị Vô Chỉ Đao Đồng Vân chọn đi trong tay sóng giản. Bất quá, Vô Chỉ Đao Đồng Vân lại là có phong phạm cao thủ, đánh bại đối thủ, lại chưa từng đả thương người. Chỉ là đánh xong về sau, quay người liền trở về Thiên Đao môn bên trong. Duy chỉ có Lưu Giải Ưng một người đứng tại tại chỗ, bị những này vây xem người trong giang hồ chỉ trỏ. Cái này nếu là đổi một cái tâm khe hở rộng, cũng là sẽ không cảm thấy thế nào. dù sao một trận chiến này, hai người võ công đều đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. vậy xem ra hồ cao thủ, đa số đều tự hỏi không phải hai người kia đối thủ. dù cho là lưu giải ương thua nửa chiêu, cũng là tuy bại nhưng vinh. thế nhưng là cái này lưu giải ương từ xuất đạo giang hồ đến nay, lúc nào bị qua to lớn như vậy đả kích. vốn cho rằng bằng vào mình cái này một thân võ công, cho dù không thể ổn chèo lên tây nam thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ trở thành số một cao thủ. lại không nghĩ rằng tiếp bại vào đây, trong lúc nhất thời lại là bị đả kích, bỏ xong giản về sau, xoay người rời đi lại là từ đó về sau rời khỏi giang hồ lấy vợ sinh con đi mà trải qua trận này về sau hắn lại là mỗi lần nghĩ cùng, đều sẽ cảm giác đến trong lòng buồn bực lưu mặc xuất sinh về sau mấy năm tạm thời cũng tạm được nhưng theo lưu mặc tập tên học theo bi tập nói liền bắt đầu dần dần yêu cầu khắc nghiệt muốn đem mình cái này một thân bá vương giản truyền thụ cho lưu mặc thủ đoạn bị liệt thậm chí vợ hắn đều nhìn không được ba phen mấy bận cầu chịu hắn cũng không nguyện ý buông lòng yêu cầu cuối cùng vợ hắn rơi vào đường cùng thậm chí muốn ôm lấy còn tuổi nhỏ lưu mặc thoát đi nhưng mà lưu dài ương một thân công nhất là nàng nói chạy bỏ chạy cuối cùng không thể mang theo hài tử đào tẩu cũng là bị hắn cho bỏ. Từ đó đuổi ra khỏi nhà, chỉ còn lại có hai cha con cái sống nương tựa lẫn nhau. Mà từ cái này về sau, Lưu Giải Ưng lại là làm tầm trọng thêm, để con nhỏ thời điểm Lưu Mặc thật tiếp nhận những người khác không cách nào tưởng tượng thống khổ. Nhưng cũng từ nhỏ đã đem cái này bá vương giản ma luyện không hề tầm thường. Lưu Giải Ưng sau đó mang theo Lưu Mặc liền đi giang hồ, tìm di bảo, tìm danh tượng, cuối cùng đúc thành hai thanh tử kim mặt long giản, trở thành Lưu Mặc binh khí. Sau đó trải qua nhiều năm, Lưu Giải Ưng thân thể là ngày càng lụ bại, cuối cùng lại là năm đó một trận chiến lên khúc mắc, khi thì thổ huyết. Không ra mấy năm công phu vậy mà liền buông tay nhân dân đi chỉ là tại trước khi chết đem Lưu Mặc gọi vào trước mặt nói với hắn Thiên Đao Môn vô chỉ Đao Đồng Vân là vì cha cả đời chi địch vi phụ cái chết đều là người này một tay đúc thành tương lai ngươi có học tạo thành đương ghi nhớ thủ cha không đội trời chung nhất định phải đi cái này Thiên Đao Môn khiêu chiến vô chỉ Đao chính tay đâm người này thay vì cha báo thù trọng trấn ba vương giản lý danh một lời rơi xuống như vậy hồn về mị mở Lưu Mặc lúc đầu đem việc này trở thành khuôn vàng thước ngọc nhưng mà theo phụ thân hắn đi về coi tiên về sau chính hắn hành tẩu giang hồ dần dần hiểu rõ càng nhiều giang hồ quy củ. Mà hiểu rõ càng nhiều, trong lòng hắn nghi vấn cũng càng nhiều. Năm đó Lưu Giải Ương khiêu chiến Vô Chỉ Đao Đồng Vân, đối với Đồng Vân tới nói xem như thai bay và gió. Người trong nhà ngồi, không duyên cớ bị người khiêu chiến, nhưng lại không thể không tiếp. Không tiếp, bị người nói là nhát gan e sợ chiến, tên tuổi rất xuống ngàn trượng, vì ngàn người chỉ trỏ. Tiếp nếu là thắng tạm thời thì cũng thôi đi, nếu là bại, nửa đời giang hồ càng là bạch bạch làm áo cưới cho người khác. Vô Chỉ Đao Đồng Vân cuối cùng là thắng, mà thắng về sau, nhưng cũng chưa từng tổn thương Lưu Giải Ương may. Rõ ràng là phụ thân của mình, không mắc nan giải, cuối cùng mình đi hướng tuyệt lộ cái này lại làm sao có thể quái được người bên ngoài? thế nhưng là cha lâm trung trước đó kia một phen lại thời thời khắc khắc quanh quần trong lòng, mỗi lần nửa đêm tỉnh ngộ, đều có thể nhìn thấy phụ thân hư nhược nằm ở nơi đó, cùng mình nhân cần căng dặn, thuận ý ngập trời, giống như thực chất, cái này để lưu mặc quả thực là hai đầu khó xử. khiêu chiến đánh giết đồng vân, tạm thời không đề cập tới phải chăng có thể làm được, dù cho là thật có thể, hắn cũng hầu như cảm thấy vô cớ xuất binh. dù sao nhìn trung trước sau, đồng vân lại đã làm sai điều gì? nhưng nếu là không đi, cha mệnh khó vi phạm, tương lai giới tuyển lại như thế nào đối mặt mình cha ruột? chuyện này ở trong lòng Tả Hưu và ba quả thực là để lưu mặc hảo hảo khó xử dắt liên lụy quấn vậy mà xoắn suýt cái này hai ba mươi năm hắn cũng bởi vậy sầu nao bất tức một số thời khắc muốn trong lòng quyết ngang, quản hắn là đúng hay sai giết Đồng Vân chính là cho dù là bị cái này Đồng Vân giết cũng tốt hơn như thế giày vò thế nhưng là mỗi lần nhắc lên từ kim mặt lõm giản, nhưng lại hạ không chừng quyết tâm cuối cùng đành phải không giải quyết được gì mười năm này ở giữa hắn gia nhập vạn hâm hiệu quân ngẫu nhiên liền sẽ đi vào ngũ phương tập cũng là đang bức bách tự mình làm một lựa chọn một phen đêm hai nói tiền căn hậu quả nói rõ được rõ ràng sở lại là để Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe nửa ngày im lặng. Cảm giác cái này Lưu Mặc cha ruột quả thực là hấu người không tận a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên thị thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 126, đau nhức. Có một số việc đặt ở trên người người khác, tại mình nghe tới chính là một cái cố sự. Nhưng nếu là thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm giác vấn đề này thật vẫn là rất khó xử. Lưu Mặc khó xử điểm, ở chỗ tự thân lương chi cùng hiếu đạo xung đột. Tô Mạch đập chậc lưỡi, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào, tìm tới Đồng Vân. Lưu Mặc nói ra, mặc kệ sinh tử, ít nhất phải có một cái chấm dứt. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Lưu Mặc đến lúc này, vừa khổ cười một tiếng, ta đêm hôm ấy thật sự là tinh thần không thuộc, làm việc thiếu cân nhắc, ta hẳn là sớm cùng Tô tổng tiêu đầu chào hỏi, liền không đến mức mệnh Tô tổng tiêu đầu vì thế chạy chuyến này. Không sao. Tô Mạch nói ra, đến đều tới, không để cập tới cái này. Quay đầu ta cùng hộ vệ đội bên kia, nên nói như thế nào? Lưu Mặc suy nghĩ một chút nói ra, Tô tổng tiêu đầu chỉ cần nói cho bọn hắn, Lưu Mộ có chuyện quan trọng mang theo, trước hết không cùng tất cả mọi người cùng một chỗ trở về mà chuyện này ta cũng sẽ cho đại trưởng quý nói rõ núi cao sông dài trung binh là có gặp lại kỳ hạn ta một hồi viết một lá thư thỉnh cầu tô tổng tiêu đầu trở về lạc hà thành sau chuyển giao cho đại trưởng quý. được tô mạch nhẹ gật đầu hắn muốn bản giao đã có chính suy nghĩ đi nói tìm văn phòng tứ bảo để lưu mặc viết từ đâu gian phòng đại môn thì đã mở ra lấy mặc vấn đao phong tử hằng cầm đầu một đám thiên đau môn cao thủ từ bên trong cửa nối đuôi nhau mà ra những người khác đầu tiên là cùng tô mạch bọn người lên tiếng chào sau đó riêng phần mình bước đầu hiển nhiên có chuyện quan trọng khác duy chỉ có phong tử hằng lưu lại đầy người lanh túc Ánh mắt như lưới đao lấp lóe, hai tay ô quyền, đa tạ ba vị hôm nay nghĩa trợ trì ẩn, tô tổng tiêu đầu đại ân, càng là khắc sâu trong lòng ngũ tạng, thiên đao môn trên dưới tuyệt không dám quên. Cho dù là cho tới bây giờ, tô mạch vẫn là không cách nào quen thuộc cái này thiên đao môn phong cách. Lời này của ngươi không mở miệng trước đó, chỉ xem biểu lộ cùng bầu không khí, đều cho là ngươi dự định muốn đao ta đây. Mà lại, ngươi đến cùng là thế nào đem khắc sâu trong lòng ngũ tạng, thiên đao môn trên dưới tuyệt không dám quên một câu nói kia nói thật giống như tùy thời đều muốn lên cửa trả tù đồng dạng. Tô mạch trong lòng len lén nhả ránh hai câu về sau, liền cười nói ra. Khách khí, nam cung trưởng môn như thế nào? Ừm. Phong tử hằng nhẹ gật đầu, kém chút để cho người ta đánh chết. Kém chút để cho người ta đánh chết ngươi điểm cái giám đầu a. Kia. Vậy bây giờ đâu? Tô Mạch hỏi. Hiện tại không ngại, ngay tại nghỉ ngơi. Phong tử hằng nói ra, trưởng môn ngưng tụ 5 năm đau ý, đều phong tổn trong vỏ đao, liên đối lấy mình tinh khí thần ở bên trong, một đao kia nếu là ra khỏi vỏ, tất nhiên long trời lở đất. Kết quả, lại bởi vì cứu ta mà vô ích. Gian nhân nhân cơ hội này xuất thủ tập sát trưởng môn, thủ đoạn ti tiện, để cho người ta khinh thường. Tô Mạch nhẹ gật đầu cái này phó Hàn Liên Tựa Hồ cùng đám người này là cùng một bọn. Tựa Hồ mục đích chính là vì muốn để Nam Cung trưởng môn ra một đao kia. Phong Tử hàng ánh mắt bên trong phong mang phun trào, Lúc này nhẹ gật đầu, ta đã để cho người ta đem người này mang đến. Vừa vặn hỏi một chút đến tận cùng. Tô tổng tiêu đầu giang hồ nghe tiếng, hôm nay ở đây vừa vặn làm chứng. Nói đều nói mức này, Tô Mạch tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, kia Phó Hàn Liên liền đã bị mang theo tới. Vừa đi, miệng bên trong còn một bên chửi rủa không nớt. Đường Đường Thiên Đao môn thật là lớn tiến tuổi, xuất đi tiện thủ đoạn. Phó Mỗ đơn thương độc mã, tới cửa khiêu chiến. Vốn là muốn cùng Thiên Đao môn xác minh võ học, các ngươi chính là như thế lấy chúng lăng quả sao? Có bản lĩnh giải khai huyệt đạo của ta, cùng ta đơn đả độc đấu một phen, bất quá nhìn các ngươi Thiên Đao môn trên dưới tất cả đều là nhũ đản, sợ là không có một cái nào kiên cường độ với ta. Bất quá các ngươi không dám cũng là không trách các ngươi, dù sao Thiên Đao môn võ công đều là điều trùng tiểu kỹ, lừa đợi lấy tiếng mà thôi. Các ngươi chỉ cần nói, Thiên Đao môn trên dưới tất cả đều là nhát gan trộm cướp, phó mô cũng không trở thành đối với các ngươi đội tận dễ tuyệt. Ai đu? Cuối cùng một tiếng, lại là kia Thiên Đao môn đệ tử đem nó hung hăng ném xuống đất đầu dập đầu mặt đất, phát ra vang một tiếng bang, đau nhè răng chấn mắt, đứng lên về sau, còn nhịn không được cả giận nói, quả nhiên, thiên đao môn người, chỉ dám dùng loại này bị oai thủ đoạn, khi dễ một cái tay không tất sát, huyệt đạo bị chế người, rất lợi hại phải không? đều nói bắt địa người phong khoáng quả quyết, nhưng là hành động dư thừa môi lưới. Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch một chút, người này khẩu chiến hoa sen, ngược lại là một tay hào thủ. Tô Mạch cười cười, có lẽ là hắn khiêu chiến bắt địa, đánh không thể đánh, dùng chính là cái này ba tức không nát miệng lưới. Kêu phó Hàn Nguyên nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trong lòng lập tức run lên, tô mạch một cước này hắn ký ức sâu hơn, đương nhiên cái này không thể trách hắn mang thủ, chủ yếu cái mối vẫn là đoạn đây này, vừa mới phát sinh sự tình, tổng không đến mức quay đầu liền quên, chỉ là một cước này đúng là khắc sâu vô cùng, hắn hành tẩu giang hồ vẫn còn chưa từng thấy qua lớn như thế lực đạo một cước, Người đến cùng là ai? hắn nhìn xem tô mạch, tuổi còn trẻ có như thế võ công, lường trước tuyệt không phải nhân vật tầm thường, có dám lưu lại danh hảo. đây có gì không dám? tô mạch cười một tiếng, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lạc hà thành tử dương tiêu cục, tô mạch, tô. Phó Hàn Uyên con ngươi đột nhiên co vào, huyền cơ cốc đại phá ưu tuyển giáo Tô Mạch. Ngươi tin tức này ngược lại là linh thông." Dương Tiểu Vân cười lắc ý. Phó Hàn Uyên lại là khỏe miệng giật một cái, tin tức này truyền khắp Tây Nam, càng là đã truyền vào Bắc Điện. Ta dù cho là thai điếc mắt mù, nhưng cũng không đến mức đối với cái này đều không có chút nào nghe thấy. Sớm biết như thế. Sớm biết như thế. Hắn trong lời nói đều là hối hận chi ý, sớm biết như thế, ta liền thay cái cửa sổ. Bớt nói nhiều lời, Lưu Mặc nhìn Phong Tử Hằng một chút, hỏi, "Phong Tử Hằng nhẹ gật đầu, ánh mắt lăng liệt nhìn về phía Phó Hàn Uyên. Ngươi là thế nào biết ta sơ hở?" Sư phụ ngươi nói với ta, phong tử hàng tựa hồ có chút mê mang, gia sư đã tiên thăng nhiều năm, hắn báo ngậm nói cho ta biết, chính là vì để cho ta giáo huấn ngươi cái này đồ bất hiếu. Sau khi nói xong, cười ha ha. Phong tử hàng ngẩn ở tại chỗ, làm sao không biết là bị người đồ bỡn, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, rút đao ra lưới đao, đã hỏi không ra thứ gì, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hắn nói chuyện ở giữa, liền muốn tiến lên giết người. Cái này một cái trước mắt, không nói đến phó Hàn Nguyên mắt tròn váng, tô mạch ba người càng là nẹn họng nhìn chơn chối. cái này cái nào cùng cái nào liền hỏi không ra cái gì rồi, ngươi mới hỏi một câu a đại ca. Mắt thấy Phong Mang rơi xuống, liền muốn chém tới người này đầu, liền nghe đến đinh một tiếng vang, lưỡi đao lại là đụng tại tử kim giản bên trên. Phong Tử Hằng có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Lưu Mặc, ý gì? Nếu không, hỏi lại hỏi. Lưu Mặc hỏi dò. Được. Phong Tử Hằng vậy mà biết nghe lời phải, chỉ là ta không am hiểu đạo này. Thiên Đao môn bên trong, nhưng có am hiểu người? Không có. Tô Mạch Mắt thấy ở đây, đột nhiên cảm giác được, Lưu Mặc sở dĩ không có nhận nghiêm hình trà tấn, có thể hay không cũng là bởi vì cái này? Lưu Mặc đối Thiên môn không có ác ý, điểm này cùng Phó Hàn Nguyên không giống trước sau liên lụy nhân quả cuốn quýt lấy nhau, phó Hàn Nguyên cùng việc này thoát không khỏi liên quan. nhưng là Lưu Mặc lại đối Thiên Đao Môn không có địch ý chút nào, hắn chỉ là muốn tìm tới Đồng Vân mà thôi. Thiên Đao Môn từ Lưu Mặc nơi này hỏi không ra thứ gì, lại thấy hắn không có địch ý, liền định thả hắn đi. nhưng là Phó Hàn Nguyên bên này hỏi không ra đồ vật, địch ý lại rất rõ ràng, vậy liền rất khó giết. cái này từ một số phương diện tôi nói, lo lại là thông a. Tô Mạch cảm giác mình phảng phất là phát hiện đại lục mới. hắn ở chỗ này đầy trong đầu chạy xe lửa, Lưu Mặc bên này lại lâm vào xoắn xuýt bên trong chính hắn cũng không hội thẩm tin tức thủ đoạn, nhìn một chút cái này Phó Hàn Uyên, lại nhìn một chút Phong Tử Hằng, cuối cùng còn tại Thiên Đao môn đệ tử trên thân từng cái đảo qua. kết quả, Thiên Đao môn những người này ánh mắt xa xa so Phó Hàn Uyên còn muốn hung ác nhiều. đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu. Tô Mạch nháy nháy mắt, thế nào? ngài hiểu khảo vấn chi đạo sao? cứu chúng ta một cứu. Lưu Mặc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mà Thiên Đao môn đám người cũng đều nhìn về phía Tô Mạch, rét căm căm ánh mắt tới, phản phất Tô Mạch là muốn đối phó bọn hắn đồng dạng. Tô Mạch khoát tay háo, ta cũng thực là là có cái biện pháp. Hắn đứng lên, đi tới Phó Hàn Uyên trước mặt. Phó Hàn Uyên đối với hắn ngược lại là rất kiêng kỵ, cao mày, "Tô tổng tiêu đầu, hôm nay là ta có mắt không biết Thái Sơn, và chẳng người, bị ngươi giáo huấn là đương nhiên, xem như Phó Mộ đang đợi." "Bất quá, ngươi nếu nói là có cái gì thủ đoạn, muốn tại Phó Mộ trên thân thi triển." "Hắc, thực không dám dốiến, Phó Mộ người này từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, có bản lĩnh, chư vị cứ việc giết dóp thịt tùy tâm, Phó Mộ một chút nữa mày, cũng không tính là là anh hùng hào hán. "Thật không nói." Tô mạch thở dài, "Bọn hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần nói, liền khỏi bị ra thịt nỗi khổ." Làm gì nhất định phải để cho ta xuất thủ. Cứ việc xuất thủ chính là, Phó Mô hét thảm một tiếng coi như ta. A. Câu nói kế tiếp không nói ra, liền đã chuyển hóa thành tiêu thảm. Chỉ vì Tô Mạch một sát na này tại hắn trưởng duyên thần môn trên huyệt quét một chút. Một chỉ này tên là một ngày đau nhức. Lấy từ đau nhức người trải qua, chuyên đánh trưởng duyên thần môn huyệt chỉ lực rơi xuống, đau tận xương cốt, xuôi theo kinh mạch ngược lên, quán thấu toàn bộ cánh tay. Một máy mắt, mới còn tự xưng là anh hùng hào hán Phó Hàn Uyên, liền đã đau lăn lộn đầy đất, Tiêu thảm không ngừng, trên trán gân xanh nổi bận, muốn tại cái này kịch liệt đau nhức bên trong cắn răng kiên trì nhưng mà răng đều không thể cắn chặt, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nẹn màu đỏ tím, cũng không có cách nào làm dịu nửa điểm đau đớn. Tô Mạch đây là lần thứ nhất thi triển cái này đau nhức người trải qua bên trên thủ đoạn, nhìn xem cái này Phó Hàn Uyên phản ứng, lại nhìn một chút đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Vân Đại sư quả nhiên thật không lừa ta, thủ đoạn này dùng để giáo huấn người, thật sự là không có thể tốt hơn nữa. Thoại âm rơi xuống, tiện tay lại tại Phó Hàn Uyên giữa hai chân gió thị huyệt điểm một cái. Đây là hai ngày đau nhức, đánh trên đùi gió thị huyệt, xuyên qua kinh mạch, toàn bộ chân đều tại thống khổ này phía dưới không ngừng run rẩy rút gần. Trong cổ này nếu là không người để ý tới, chỉ cần tiếp tục trọn vẹn hai ngày, mới xem như bỏ qua. Phó Hàn Nguyên đã đau không thể động đậy, chỉ có thể một tiếng so một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ từ trên trán không ngừng lăn xuống. Thống khổ loại vật này, kỳ thực theo thời gian chuyển rời, rồi, sẽ cho người dần dần sinh ra quen thuộc, chết lặng một loại cảm giác. Từ từ liền sẽ cảm giác không có trước kia như vậy đau nhức, nhưng là cái này đau nhức người trải qua chia ra cơ trụ cột, thủ pháp cao minh quỷ quyệt, rơi vào trên người không chỉ làm người nhức đầu cù lại so, càng sẽ để cho người ta bảo trì trên tinh thần thanh tỉnh, không có may may chết lặng cảm giác sẽ chỉ càng ngày càng đau nhức. Phó Hàn Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia mình vậy mà lại đau thảm như vậy gọi liên tục. Trong hốc mắt đều chứa đầy nước mắt, mắt nhìn thấy liền muốn khóc lên. Dương Tiểu Vân đứng tại Tô Mạch bên người, nhìn đều tê cả da đầu. Nàng biết đây là Hồng Vân Đại sư đưa cho Tô Mạch ba ngày đau nhức, danh tự nghe vào thường thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng thủ đoạn này thi triển đi ra, vậy mà như thế hung tàn. Thiên Đao môn đám người cũng là nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch, con người cố nhiên như cũ đau quang phun bất quá có ít người đau quang gợn sóng rõ ràng càng nhanh, nói do nội tâm cũng không bình tĩnh. Tô Mạch lại có chút buồn mực, làm sao còn không nói? Ta thủ pháp này có ba ngón, yếu nhất chính là thần môn huyệt một chỉ này, tiếp theo chính là gió thị huyệt. Bây giờ hai cái huyệt đạo đều điểm, ngươi còn không mở miệng. Xem ra, ta chỉ có thể thử một chút ngươi ngọc đường huyệt. Phó Hàn Nguyên hai mắt trừng trừng, Hận không thể cắn lưỡi tự vận. Ta là không nói sao? Ta đây là đau nói không ra lời. Mắt thấy Tô Mạch vươn tay ra, thon dài ngón tay trắng nõn, đã đến trước ngực của mình, liền muốn tại ngọc đường trên huyệt rơi xuống. Phó Hàn Nguyên hai trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài ngăn cản Tô Mạch, nhưng mà theo Tô Mạch đầu ngón tay tới gần, Phó Hàn Uyên trùng quy là chỉ có nước mắt hai hàng. Đây là sự thực nước mắt hai hàng, hắn cảm giác mình sợ là đến tươi sống đau chết tại cái này tiên đạo môn. Lại không nghĩ rằng, nhưng vào lúc này, Tô Mạch đột nhiên hỏi, "Các ngươi nói, hắn có phải hay không đau nói không nên lời rồi?" Đám người hai mặt nhìn nhau, Lưu Mặc hừ một tiếng, nói không nên lời, Têu Thảm cũng không đừng. Phong Tử Hằng có chút lo lắng nhìn thoáng qua cửa gian phòng, gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng thời cảm thấy mình lúc trước quyết định có chút quá loa, tại cái này trưởng môn nhân trước cửa hỏi thăm cái này Phó Hàn Uyên, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Dù sao ai cũng nghĩ không ra, cái này Phó Hàn Uyên sẽ gọi thành dạng này. Tô Mạch nhẹ gật đầu, có đạo lý. Nếu như nói vừa rồi Tô Mạch kia lời nói, để Phó Hàn Nguyên từ địa ngục đến thiên đường, lúc đó bây giờ nghe được lời này, không hề nghi ngờ là đem hắn từ thiên đường một lần nữa ném vào địa ngục. Trong con ngươi chỉ riêng một sát na liền ảm đạm xuống. Bất quá ta vẫn là quyết định cho hắn một cái cơ hội. Tô Mạch cười một tiếng, đưa tay lại tại hắn trưởng duyên cùng trên đùi điểm một cái. Trên cánh tay cùng trên đùi thống cổ, một sát na giống như là thủy triều xuống nước biển, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Phó Hàn Nguyên nằm trên mặt đất, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả động đậy một cây đầu ngón tay út khí lực cũng không có. Tô Mạch gõ qua đầu. Phó Hàn Luân chỉ là nhìn vui mặt của hắn một chút, liền toàn thân run rẩy, "Ừm. Nói hay không?" Tô Mạch cười hỏi, "Nói. Ai không nói ai là cháu trai?" Phó Hàn Nguyên cố gắng gật đầu, "Các ngươi hỏi cái gì, ta đều nói." Tô Mạch hài lòng cười cười, "Tốt, các ngươi hỏi đi." Phong tử hằng bọn người hai mặt nhìn nhau, đối cái này Tô tổng tiêu đầu không khỏi càng cao hơn nhìn một chút. Dương Tiểu Vân đến Tô Mạch bên người, thấp giọng nói ra, "Thủ đoạn này vậy mà như thế không liệt." Tiểu Vân tỷ là không đành lòng rồi. Tô Mạch cười hỏi, "Đây cũng không phải." Dương Tiểu Vân hừ một tiếng, "Cái này trên giang hồ ác nhân nhiều vô số kể đối diện với mấy cái này nhân thủ đoạn như thế nào khốc liệt đều không đủ chỉ là nghĩ đến hồng vân đại sư tặng cho vật như vậy chúng ta nên lựa chọn như thế nào đáp lễ Ừm. nếu không tiến hắn mấy bộ phật kinh cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai người thương lượng đôi câu công phu bên kia phó hàn uyển cũng thật là biết gì nói đấy hắn này lại cũng có khí lực từ dưới đất xoay người mà lên lau một cái nước mắt cùng nước mũi các ngươi muốn hỏi điều gì hỏi chính là a sơ hở đúng không có người nói cho ta biết hắn nói với ta thiên đau môn bên trong cao thủ liền xem như trưởng môn nam cung vũ trên thân cũng có mình sơ hở Nam cung vũ sơ hở, ngay tại ở hắn phong đao nuôi ý một đao kia tự nhiên là thiên hạ tuyệt cường một đao. Nhưng là chỉ cần liên lụy đến thiên đao môn đệ tử tính mệnh, lại không thể làm sao phía dưới một đao kia nam cung vũ chắc chắn sẽ xuất thủ. Mà một khi xuất thủ, hắn một thân nội lực sẽ mười đi mất bảy tám, tinh khí thần vị đó một tiết thể nội tạc đi nhà trống, muốn hồi phục không phải thời gian ba tháng tính dưỡng bất quá, chính là thừa lúc vắng mà vào tốt nhất cơ hội tốt. Không chỉ là nam cung vũ, các người thiên đao môn trên dưới, những phẩm là kêu nổi danh đầu cao thủ sơ hở đều đã bị người này đập phá, mà lại để cho ta cần phải nhớ cho kỹ, thuộc đầu thì như nói, kia Phong bách xuyên sơ hở ngay tại người này lời mới vừa nói đến đây, liền gặp được Tô Mạch Dương mắt nhìn hắn một cái, khoe miệu ý cười nhẹ nhàng câu lên, Phó Hàn Nguyên toàn bộ liền run rẩy một chút, lập tức không dám lại nói. Tô Mạch hứ một tiếng, coi là thật Thiên Đao môn trước mặt đem những cao thủ này sơ hở từng cái làm rõ, mình nếu là không nghe thấy còn chưa tính, nghe được làm sao có thể không đếm xỉa đến? Coi như Thiên Đao môn thật mỗi một cái đều là trong nóng ngoài lạnh, đối mặt loại tình huống này cũng không tốt để bọn hắn cứ như vậy rời đi à. Lại không nghĩ rằng Phong Tử Hằng bỗng nhiên nói ra, sơ hở đều ở đâu? Tất cả đều nói ra một bên nói, hắn một bên vác, để cho người ta mang tới văn phòng thứ bảo. Phó Hàn Nguyên ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cũng là có chút điểm không nói gì, liền nhìn Phong Tử Hằng một chút. Cái này, nếu không chúng ta đi đầu né tránh. Vì sao? Phong Tử Hằng ánh mắt như cũ băng lãnh, nhưng là cái này nghi vấn tựa hồ rất sâu. Hắn giống như thật không rõ, Tô Mạch tại sao muốn né tránh? Tô Mạch đành phải nói ra, cái này. Quý môn đệ tử sơ hở, chúng ta ngoại nhân nghe đi, tóm lại là không tốt. Võ công luyện không tới nơi tới chốn, tự nhiên là có sơ hở. Tô tổng tiêu đầu vô luận có nghe hay không, cái này sơ hở cũng sẽ không biến mất, nhưng nghe không sao. Phong tử hàng sau khi nói xong cũng mặc kệ Tô Mạch, liền để kia Phó Hàn Nguyên mở miệng nói. Nhưng Phó Hàn Nguyên nào dám? Tô Mạch này lại ngược lại là minh bạch Phong tử hàng ý tứ, bỗng nhiên cười một tiếng, vậy liền nói đi. Phó Hàn Nguyên nghe được Tô Mạch cho phép, lúc này mới lên tiếng. Một năm một 10 đem thiên đao môn cao thủ sơ hở đều nói ra. Mà những sơ hở này, một số thời khắc là sẽ ở đặc biệt tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Trong đó có ít người biết mình tồn tại dạng này sơ hở, cũng có chút người đối với cái này mở mịt không biết. Phong tử Hằng cầm trong tay bút mực, đem những tên này cùng sơ hở từng cái ghi chép lại, sau một lát, chờ Phó Hàn Nguyên nói xong, hắn này mới khiến môn hạ đệ tử đem phần này tờ đơn phân đi ra. Sơ hở là chết, người là sống, nếu không thể đổi, lợi dụng đây là thúc dục, rèn luyện mà đi, dạy ta trong môn đệ tử, không thể một ngày lười biếng. Tròi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 127, thái thượng tầng tình. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đem phong Tử Hằng lời nói này nghe vào trong tai, không khỏi có chút bội phục. Người bên ngoài điểm ra bọn hắn sơ hở bọn hắn cũng không có vì vậy mà thẹn quá hóa giận, ngược lại đem cái này sơ hở đều nhớ kỹ, từ đó để tự thân trở nên càng mạnh. Thiên Đao môn có thể sừng sững giang hồ mấy trăm năm không đã, quả nhiên không phải là không có đạo lý. đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là bởi vì sơ hở cùng cháo môn khác biệt. Sơ hở chỉ là võ công bên trong sơ hở, chiêu thức bên trong lỗ thủng, nếu là làm người biết, chỉ cần kiếm thỏa đáng, thậm chí có thể nhờ vào đó làm cảm bẫy dẫn đối phương mắc câu. Nếu không làm sao luôn có một câu bán cái sơ hở dạng này thuyết pháp. Giang hồ giao thủ, võ công cê xích không nhiều tình hữu giới, so đấu kỳ thực là tâm cơ thủ đoạn bán cái sơ hở làm cho đối phương coi là có thể đạt được, kỳ thực là đã rơi vào trong cảm ấy, từ đó rơi xuống khỏi gió. Nói tóm lại, sơ hở là có thể bổ túc, liền xem như không đổi được, cũng có thể thông qua phương pháp khác đến để sơ hở trở nên không dễ dàng như vậy công phá. Nhưng là cháo môn khác biệt. Cháo môn xuất hiện tại một chút đao thương bất nhập hộ thể công phu bên trên. Công phu như vậy, dù cho là có thể đem tự thân rèn luyện đao thương bất nhập, nhưng là chắc chắn sẽ có một hai nơi cháo môn không thể chú ý bên trên. Mà cái này cháo môn, bình thường tới nói cũng là không sửa đổi được, chỉ có thể thường thường bảo vệ. Nếu là bị đối thủ công phá trong chốc lát tấn công mà đi đều là có khả năng. bất quá kể một ngàn nói một vạn, thiên đao môn người đối với tự thân võ học quyết tuyệt, cùng đối với mình người loại này chơi liều. hôm nay xem như để tô mẠch cùng dương tiểu vân thấy được. đợi đến chuyện này làm xong về sau, lưu mặc tiến lên một bước mở miệng hỏi thăm. ta lại hỏi ngươi, đồng vân ở đâu? phong tử hằng lạnh lùng lườm lưu mặc một chút, không rõ vì cái gì người ngoài này quan tâm như vậy nhà mình tiểu sư thúc. tô mẠch cùng dương tiểu vân cũng nhìn xem phó hàn uyên, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào trả lời. lại không nghĩ rằng phó hàn uyên hai mắt đều là vẻ mờ mịt. đồng vân là ai? lời vừa nói ra. Tô Mạch lông mày lập tức chính là dương lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới Phó Hàn Nguyên nói tới những cái kia danh tự bên trong, đúng là không có Đồng Vân danh tự. Nói cách khác, Đồng Vân sơ hở, hắn không biết, cái kia không biết nền tảng người thân bí, đem toàn bộ Thiên Đao môn cao tầng sơ hở cơ hồ tất cả đều nói một lần, duy chỉ có thiếu Đồng Vân. Dương Tiểu Vân nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút, ánh mắt khó lường. Tô Mạch khẽ gật đầu, nhưng cũng lâm vào trong khi trầm tư. Bên hai toa thì truyền đến Lưu Mặc tra hỏi, người không biết Đồng Vân? Vô chỉ Đao Đồng Vân, có chút quen thuộc, bất quá ấn tượng không xấu là Thành danh đã lâu giang hồ hảo thủ. Phó Hàn Nguyên so lưu mặc còn mê mang. Tô Mạch suy nghĩ một chút hỏi, người đến cùng lại như thế nào tìm tới Thiên Đao môn phiêu chiến? Cái này, Phó Hàn Nguyên trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng, đem tình huống của mình nói một lần. Người này trước kia cũng không phải là cái gì người trong giang hồ, chỉ là một nông phu mà thôi. Bác địa Hoang vu, người ở hiếm thấy, hắn ôm vài mâu đông lạnh ruộng, miễn cưỡng no bụng. Lại không nghĩ rằng có một ngày ban đêm, chợt nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến, tựa hồ là giang hồ báo thủ. Hắn dọa đến chỗ trong chăn một đêm không dám động đậy, mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi, hết thảy bình ổn lại về sau, Lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác tiếp đi. Ngay kế tiếp tỉnh lại, đi ra ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện nhà mình tuổi lửa đóng bên trong, lại có một cỗ thi thể. Con tưởng rằng là đêm qua đám người kia tùy ý giết người vứt sát đâu. Một bên chửi rủa lấy tự mình xui xẻo, còn vừa là quyết định đào hồ chôn, để hắn nhập thổ vi an. Ý tưởng đột phát, suy nghĩ những người giang hồ này trên thân nói không chừng sẽ có tiền bạc một loại, mình đem nó nhập thổ vi an, thu chút vất vả tiền, cũng thực không tính quá phận, lúc này ngay tại người kia trên thân tìm kiếm. Kết quả, không tìm được vất vả tiền, lại tìm được một quyển bí tịch, chính là kia Thiên Xương chân khí chỉ là hắn chữ lớn không biết một cái, cầm tới bí tịch vốn cho rằng vô dụng, lại không nghĩ rằng bí tịch này bên trong văn tự, vốn là nhiều người thay mắt. Thương nhân tập võ, tự nhiên là từng câu từng chữ phẩm đọc bí tịch, làm được nhưng tại ngực mới dám vung tay hành động. Bằng không mà nói, chân khí cùng một chỗ, nội tức vận chuyển tới kinh mạch bên trong, nhưng lại không biết nên đi nơi nào vận chuyển, chẳng phải là buồn cười. Chỉ là cái này thiên dương chân khí với người, tựa hồ liền không muốn để cho người đem môn võ công này luyện thành, cố ý lấy văn tự vì lừa dối, phối hợp đồ văn, quả thực là để cho người ta vô luận như thế nào cũng không luyện được. truyền thợ mấy chục năm, vì thế có nhiều mưa gió nhức lên nhưng xưa nay đều không có người đem môn võ công này thành tựu phó hàn Nguyên không thể hiểu biết chữ nghĩa cầm bí tịch về sau nhìn phía trên bức họa thú vị dứt khoát làm theo ý trang trông bầu vẽ đáo không có văn tự gánh vác trong lòng tuần túy ngược lại là phù hợp tu hành điều kiện đánh bại đánh bại ở giữa nội công vậy mà tiến triển cực nhanh dần dần liền có chân khí mang theo ngẫu nhiên thi triển thần hiệu phi thường người một khi có bản sự tâm tính tự nhiên cũng sẽ phát sinh chuyển biến không biết võ công trước đó phó hàn uyên nhát gan sợ phi phước có võ công về sau lại tự hỏi là một đầu hán tử nhưng là chỉ có nội lực sẽ không chiêu thức cuối cùng không được, vì vậy một mùi lửa đốt đi phòng ở trên lưng tế nhuyễn đặt chân giang hồ, muốn học một thân công phu trên giang hồ dương danh lập vạn. cử động lần này nhiều gian khó tân, nhất là hắn vốn không căn cơ, càng thấy gian nan. sơ soạn lần mò phía dưới, dần dần để trên người hắn kia một cố bản phận tính cách, triệt để bị mài đi. ngược lại nhiều hơn mấy phần trên giang hồ khéo đưa đẩy lối lời. sau đó mấy năm hắn chấp vá lung tung học được một thân công phu, lấy thiên xương chân khí thôi động, nhưng cũng có chỗ kỳ hiệu. lúc này mới bắt đầu khiêu chiến bắc địa rất nhiều cao thủ. bất quá hắn cái này khiêu chiến kỳ thực là khắp nơi vấp phải trắc trở, hắn võ công chấp vá lung tung. Giao thủ kinh nghiệm hoàn toàn không có, bằng vào Thiên Sương chân khí vận dụng, ngược lại là có thể làm cho đối thủ giật nảy cả mình, nhưng phẩm là đối thủ có chuẩn bị, hắn cũng không phải là đối thủ. Đánh tới đánh lui, bị đánh nhiều, đánh người tình huống thì ít. Thậm chí, Thiên Sương chân khí còn bị tiết lộ ra, trong lúc nhất thời lại bị người truy sát, muốn giành trên người hắn Thiên Sương chân khí. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đụng phải cái tiết chỉ điểm hắn Thiên Đao môn sơ hở người, bị hắn cứu lại. Người này đến từ phương nào hắn không biết, chỉ biết là người này võ công cực cao, Phó Hàn Nguyên tự hỏi hiện nay mình cũng tuyệt không phải đối thủ của người này. Người kia nói với hắn bất địa bất quá là hoang vu chỗ, cho dù vấn đỉnh thứ nhất, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Chỉ có từ nơi này nhảy ra ngoài mới có thể nhìn thấy thế gian sự rộng lớn. Phó Hàn Uyên nhìn hắn kiến thức cao xa, võ công cao cường, trong lúc nhất thời cực kỳ bội phục, đối với hắn cũng là phụng làm khuôn vàng tước ngọc. Người kia thì nói cho Phó Hàn Uyên có thể trợ hắn dương danh giang hồ, chỉ bất quá sau khi chuyện thành công, hỗ trợ của hắn tự mình làm một việc. Phó Hàn Uyên không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng xuống tới. Dù sao vốn là có ân cứu mạng mang theo, lại có thể giúp mình dương danh lập vạn, có lý nào lại từ chối? Mà đối với hắn tới nói. Kiến thức cái này giang hồ phân khích, lại như thế nào có thể cam tâm trở về chồng coi kia vài mẫu đông lạnh ruộng. Tự nhiên là muốn tại cái này trên giang hồ lưu lại danh hảo của mình mới được. Người kia lại nói cho hắn biết, tên của hắn không tốt, không còn khí thế, muốn đổi một cái tên mới có thể làm cho nổi danh hảo. Như thế liền có Phó Hàn Nguyên ba chữ này. Sau đó lại qua 2 năm, người kia không ngừng chỉ điểm Phó Hàn Nguyên võ công, đồng thời khi thì mang đến đan dược cho hắn phục dụng, nói là có thể tăng trưởng khí lực, tăng cường nội công. Phó Hàn Nguyên trải qua cái này thời gian dài tiếp xúc, đối với người này tín nhiệm đến cực điểm, mà lại phục dụng đan dược về sau, Quả nhiên nội công tiến cảnh so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu, mà trong quá trình này người kia cũng làm cho Phó Hàn Uyên đi khiêu chiến mấy cái bắp địa bên trong cao thủ nổi danh. Lúc bắt đầu Phó Hàn Uyên còn có chút khiết đảm, bất quá theo chiến thắng, tâm tình của hắn cũng dần dần phát sinh cải biến, thanh danh dần dần lên cao, Bắc địa bên trong cũng là đúng là có nhân vật như vậy. Thậm chí lúc ấy đuổi giết hắn những người kia, hoặc là chính là trong đêm trốn đi, hoặc là chính là tìm được Phó Hàn Uyên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, Phó Hàn Uyên lòng tin bạo tăng. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước Phong Tử Hằng nói chưa từng nghe thấy thời điểm, hắn giận tím mặt nguyên nhân hắn đến vậy sẽ tự cao tự đại, làm sao có thể cho phép người bên ngoài chưa nghe nói qua mình? Chỉ điểm hắn người kia, lại là khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, đối với hắn thanh danh lại làm như không thấy. Phó Hàn Nguyên muốn cho rằng người này sẽ vì mình cao hứng, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lãnh đạm, trong lúc nhất thời cũng có chút không tâm lòng. Trong lời nói, dần dần lên xung đột, cuối cùng người kia lại là cười lạnh nói, thật cho là tại cái này Bắc địa sông ra một chút không quan trọng tiến tuổi, ngươi liền xem như một hảo nhân vào rồi. Nơi đây đi về phía nam, có thiên môn sơn một tòa, thiên đạo môn tọa lạc trong đó, trong môn cao thủ nhiều như mây, tùy tiện ra một cao thủ liền có thể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất phó Hàn Nguyên nghe nói như thế tự nhiên là không phục lại không nghĩ rằng người kia nói không phục nói liền đến thử một chút hắn dùng tiên đao môn đao pháp nhìn xem phó Hàn Nguyên như thế nào chỗ chi hai người trong lúc nói chuyện liền động thủ rồi người kia đao pháp lại là phó Hàn Nguyên cuộc đời ít thấy bất quá 3 chiêu hai thức công phu liền đã thua trận nhưng cũng bởi vậy kích phát lòng hiểu thắng từ đó về sau người kia lợi dụng tiên đao môn công phu cùng phó Hàn Uyên giao thủ mà ở trong quá trình này thì đem tiên đao môn bên trong cao thủ đều có người nào sử dụng võ công đều là cái gì người nào võ công cái nào một chỗ có dạng gì sơ hở loại này tin tức đều nói ra dân gia phó Hàn Nguyên đối với cái này cũng liền thuộc như lòng bàn tay đọc ngược như chạy quá trình này kéo dài mấy tháng người kia chợt không còn cùng Phó Hàn Nguyên giao thủ Phó Hàn Nguyên hỏi thăm đến cuối cùng người kia lại nói người bây giờ võ công đã co vấn đỉnh Tây Nam chi tư hẳn là lên đường tiến về Tây Nam võ lâm khiêu chiến cao thủ xác minh sở học Phó Hàn Nguyên nghe vậy lại hỉ lúc này liền muốn xuất phát người kia lại hỏi hắn phải chăng còn nhớ kỹ năm đó định Phó Hàn Nguyên lập tức gật đầu lúc ấy bọn hắn nói qua người này trợ hắn dương danh giang hồ hắn liền giúp hắn làm một việc mà chuyện này chính là muốn để hắn đánh bại Thiên Đao môn chư vị cao thủ về sau để bọn hắn giao ra Kim Ngọc Truy Phó Hàn Nguyên miệng đầy đáp ứng lúc này mới đi tới Thiên Đao môn còn sót lại sự tình mọi người tại đây cũng liền đều biết sau khi nghe xong đám người lại là hai mặt nhìn nhau vốn cho là cái này Phó Hàn Nguyên cùng đám người này là cùng một bọn nhưng là nếu như Phó Hàn Nguyên lời nói này là thật vậy hắn bất quá chỉ là một con cờ mà thôi chỉ bất quá đây là một cái tỉ mỉ rèn luyện mấy năm lâu con cờ từ đầu tới đuôi nhằm vào chỉ có Thiên Đao môn mà nghĩ lại chuyện hôm nay nhằm vào chỉ sợ chính là kia Nam Cung Vũ Phong tổn 5 năm một đao kia, một đao kia xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không có mấy may cố kỵ. Cái này quân cờ mặc dù hao phí mấy năm lâu rèn luyện ra, sử dụng hết về sau nhưng cũng là tiện tay qua ra, hoàn toàn không để ý tới hắn sẽ hay không bị thiên đao môn người bắt giữ. Dù sao liền xem như bắt giữ, dựa theo thuyết pháp này, cái này Phó Hàn Nguyên đối đám người này tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả, tại bọn hắn mà nói, lại là căn bản không có mấy may tổn thương. Bất quá mặc dù như thế, người này đối với thiên đao môn hiểu rõ quen biết trình độ, xa xa ngoài đón trước. Tô mạch kết hợp trước sau, phát hiện có khả năng giết người. Chính là Đồng Vân. Phó Hàn Nguyên hiểu rõ Thiên Đao môn cao thủ tất cả sơ hở, duy trì có không có Đồng Vân. Người kia còn am hiểu Thiên Đao môn võ công. Đồng nhân mất tích về sau, Huyền Nguyệt Đao bị trộm. Sau đó Phó Hàn Nguyên tới cửa khiêu chiến, cái cọc cái cọc kiện kiện, chỉ vì một việc, chính là kia Kim Ngọc Truy. Tâm tư rơi chỗ, đã thấy đến Lưu Mặc đống nhiên mở miệng hỏi Phong Tử Hằng, "Xin hỏi một tiếng, vô chỉ đao Đồng Vân những năm gần đây, nhưng có rời đi Thiên Đao môn?" Phong Tử Hằng lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Tiểu sư thúc tránh cư sơn môn lâu vậy, bình thường trong mỗi ngày không phải tại Hậu Sơn cảnh, chính là ở trong viện uống trà?" đã có hơn 10 năm chưa từng rời đi Thiên Đam Môn, Lưu Mặc nhẹ gật đầu, chỉ bất quá chân mày nhíu càng chặt. Sau đó hỏi thăm Phó Hàn Uyên, liên quan tới kia chỉ điểm hắn người tình huống, Phó Hàn Uyên lại nói hàm hàm hồ hồ, chỉ biết là người kia tuổi tác cũng không tính quá lớn, đeo một cái màu trắng không biểu lộ mặt nạ, lấy cớ là trời sinh dung mạo xấu xí, lấy mặt nạ che chắn, miễn cho cay nghiễu người bên ngoài. Cũng bởi vậy, mặc dù ở chung hai 3 năm lâu, nhưng là Phó Hàn Uyên đối với người này hình dạng, vậy mà hoàn toàn không biết, mà người này họ gì tên gì, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước Phó Hàn Uyên cảm thấy, đây là anh hùng Tương Giao cùng Chung chí Hướng gặp lại làm gì từng có biết nhưng là này lại lại biết mình đại khái là bị người bán đi cái chuyện đề mắt thấy từ đây người trong miệng đã hỏi không ra đến tận cùng phong tử hàng phất tay để cho người ta trước tiên đem hắn trò dẫn đi phó hàn Nguyên một bên bị người kéo đi còn một bên hô ta là hoan duong a ta thật là hoan duong a nhưng mà không có người nào để ý tới dương tiểu vân đông nhiên như có điều suy nghĩ phó hàn Nguyên hàn hoan nàng nhìn tô mạch một chút hắn danh tự này là cái kia chỉ điểm hắn người ban cho hắn bây giờ xem ra đã sớm phải có chỗ tỏ rõ tô mạch sững ngược lại là không nghĩ tới lại còn có như thế một tầng Tiểu Vân tỷ, ngươi cái này liên quan chú cấp độ, cũng ít nhiều có chút ngoài người ta dự liệu. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Phong Tử Hằng còn có lưu mặc sắc mặt của bọn hắn, phát hiện cũng không quá đẹp mắt. Vốn cho rằng Phó Hàn Uyển có thể hiểu nội tình gì, kết quả lại là thất vọng. Đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra, bên trong một cái Thiên Đao môn đệ tử cất bước ra, mặt mày ở giữa phong mang tất lộ. Phong Tử Hằng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, "Trưởng môn tình, ừm, cho mời chư vị quý khách." Người kia nhẹ gật đầu, sắc bén con ngươi tại tô mạch ba người trên thân đảo quanh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này đứng lên. Thiên Đao môn đều tới dù sao cũng phải gặp qua chủ nhà lại đi lúc trước nam cung vũ không có tỉnh lại hai người tìm nghĩ các loại nay lại tỉnh lưu mặc bên này bản giao cũng có gặp qua nam cung vũ về sau liền nên cáo từ rời đi Dậm chân đi vào đi vào trong phòng ngủ quả nhiên nam cung vũ đã tỉnh lại chính dựa vào mép giường ngồi nhìn thấy mấy người sau khi đến cái này già trưởng môn vậy mà làm ra một kiện để tô mạch đều cảm thấy dùng mình sự tỉnh hắn cười thiên đao môn không thể nói tất cả đều là mặt đơ nhưng là trên mặt có biểu lộ thực sự không nhiều giờ này khách này hắn lại cười Tô mạch trước tiên phản ứng lại là cái này, gia trưởng môn sẽ không phải là bị người nào cho con báo đổi thái tử đi. Dương Tiểu Vân cùng Lưu Mặc cũng đều khẩn trương lên, theo bản năng mỏ về chung quanh, luôn cảm giác tựa như là bước vào trong cảm ấy. Nam Cung Vũ gặp bọn họ phản ứng này, lập tức lộ ra giở khóc giở cười biểu lộ, ngoại trừ mí mắt vẫn như cũng là nửa mở nửa khép bên ngoài, liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Hắn nhẹ nhàng khoát tay hào nói ra, ba vị làm sao đến mức này? Lão phu phong tồn 5 năm, năm đau ý phát tiết không còn, lại làm người trọng thương, nội công 10 không còn một, phong mang tiêu hết, đang khôi phục tới trước đó. Biểu Lộ Phương Diện cũng đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn vậy mà cũng biết bệnh táo bón chỗ, lúc này giải thích một phen. Tô Mạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế nói đến, Thiên Đao môn quả nhiên không bằng ngoại giới truyền lại nói như vậy lãnh khốc. Không chỉ có không lãnh khốc. Nam Cung Vũ nói ra, mà lại so bình thường vẫn càng thêm mẫn cảm, chúng ta trùng võ công lấy Thái Thượng Vong Tình, đặt tiên nhân hợp nhất. Thế nhưng là, sáng lập ra môn phái tổ sư chia ra cơ chủ cột, cho rằng đao pháp kịch liệt, liền ở chỗ cảm xúc trì cứng mãnh. Vì vậy, đem Thái Thượng Vong Tình bên trong cuốn chữ thay đổi một chút, biến thành dấu. Dấu ý vào trong giấu đi mũi nhọn tại vỏ, tàng tình tại tâm, dùng cái này tâm cùng đao hợp, đúc thành vô thượng đao quyết, chính là bản môn cái gọi là nhân đau hợp nhất. Chỉ là tu hành phương pháp này, quá mức xuất sắc, phong mang đi tại bên ngoài, nội tình giấu tại tâm, tại người tính nết đúng là có nhất định ảnh hưởng. Bên ngoài tại biểu hiện, chính là cảm xúc bên ngoài hiện khó khăn, ý nghĩa chính ở chỗ tàng tình, làm sao có thể bại lộ quá mức? Khó tránh khỏi cho người ta lạnh lùng cảm giác. Nhưng mà nội tại lại là đa tình mất cảm, mọi chuyện làm nhiều cân nhắc, nhưng bởi vì một cái dấu chữ mà khuyết thiếu biểu đạt chi pháp, cuối cùng gây nên thế nhân hiểu lầm, chỉ cho là ta thiên đao môn đệ tử từng cái lánh được lưỡi đao. Lại cứ Thiên Đao môn đệ tử bởi vì tâm pháp chỗ ngại, phần lớn là bất thiện môn tử hàng người, cho dù đối mặt hiểu lầm, nhưng cũng không có cái gì giải thích chỗ trống. Dân già nhưng cũng liền nhận. Nam Cung Vũ ngược lại là không có đem Tô Mạch bọn hắn xem như ngoại nhân, trực tiếp liền đem Thiên Đao môn nội công chỗ cốt lõi nói ra. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai mặt nhìn nhau, liền xem như lưu mặc mặc dù biết Thiên Đao môn người đều là trong nóng ngoài lạnh, nhưng cũng không nghĩ tới lại còn có phần này nguyên nhân ở trong đó. Thái thượng vong tỉnh, thái thượng tằng Kém một chữ, lại là cách biệt một trời, chết không được không bị chính thống chỗ tán thành. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Chuyện hôm nay, chư Vị chắc hẳn đã sáng tỏ. Nam Cung Vũ giải thích một phen về sau, liền để chúng nhân ngồi xuống, thở dài nói ra, Kim Ngọc Truy giấu tại Thiên Nam môn đã nhiều hơn 10 năm, từ Đồng Vân tiểu sư thuốc mất tích, Huyền Nguyệt đao bị trộm đến nay, cũng đã tính tới nhóm người này là vì Kim Ngọc Truy mà tới. Chỉ là không nghĩ tới, ở giữa vậy mà nhiều một cái phó hàn nguyên nhạc đệm. Lão phu mặc dù đã tận khả năng tăng thêm nhân thủ, lại cuối cùng lực có chưa đến. Đến mức đem cái này Kim Ngọc Truy di thất Buồn cười, cho đến nay, lại là ngay cả đôi này đầu đến cùng là ai, cũng không từng sở rõ ràng. Ngược lại để tô tổng tiêu đầu chê cười, tô mạch khoát tay áo, liên sưng không dám. Chỉ là như có điều suy nghĩ, xin hỏi nam cung trưởng môn, vì sao huyền nguyệt đao bị trộn, vô chỉ đao đồng vân mất tích, liền có thể kết luận việc này cùng kim ngọc truy có quan hệ. Ừm. nam cung vũ sưng sở, lúc này mới vô vỗ chán nói ra, quên nói kim ngọc truy chỗ tổ chỗ, chỉ cần lấy huyền nguyệt đao vì chìa, mà nơi đây bí ẩn, thì chỉ có ta cùng đồng vân tiểu sư thúc biết. Tô mạch nghe vậy lại là lông mày hơi nhỉ. Nam cung trưởng môn chớ trách, tô lắm miệng hỏi một câu nữa, ngài nhìn thấy người áo đen kia thời điểm là ở nơi nào? Tăng bảo khố trước cửa trong môn cháy, lão phu lo lắng Kim Ngọc Truy có sai lầm, lại chưa từng ở tới, làm ta chạy đến thời điểm, Kim Ngọc Truy bình yên vô sự. Ngược lại là cái này một nhóm người, lại không biết từ chỗ nào hiện thân. Nam Cung Vũ sau khi nói đến đây, lại là thở dài liên tục, lão phu kỳ thực là trơ mắt nhìn đám người này, lấy huyền nguyệt đao mở ra bảo khố đại môn, lấy đi Kim Ngọc Truy. Tô Mạch thở dài một ngụm, cảm giác việc này cùng mình nghĩ lại xuất hiện xuất nhập. Thấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời laser, phó tá diễn linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 128, đường bể nhìn trung thiên đao môn một loạt chuyện này bắt đầu lại từ đầu có thể đẩy lên thiên môn tiêu cục quý vạn lý tới cửa đưa tiêu đồng vân bởi vì cái này một đưa tiêu tinh thần không thuộc tâm thần đại loạn cuối cùng mất tích sau đó huyền nguyệt đao làm người chỗ trộn bởi vậy nam cung vũ xác định người giật dây là muốn xuống tay với kim ngọc truy từ đó tăng cường đề phòng phó hàn Nguyên tới cửa khiêu chiến bây giờ có thể xác định chính là đối phương trong kế hoạch một vòng nó mục đích rất có thể là vì để cho nam cung vũ ra một đao kia cùng một thời gian thiên đao môn bên trong có người ngụy trang thành thiên đao môn đệ tử bốn phía phóng hỏa trong lúc nhất thời để thiên môn đệ tử không dành quan tâm chuyện khác Nam Cung Vũ lo lắng Kim Ngọc Truy có sai lầm, tiến về điều tra, cuối cùng lại bị người theo đuôi. Hiện thân về sau, ở ngay trước mặt hắn mở ra bạ khố, đánh cắp Kim Ngọc Truy, thậm chí còn muốn đem Nam Cung Vũ đánh giết tại chỗ, nếu không phải là Tô Mạch vừa lúc ngay tại bên cạnh, Nam Cung Vũ hai kiếp khó thoát. Cả kiện sự tình bên trong có mấy cái mấu chốt tiết điểm. Điểm thứ nhất, trộm lấy Huyền Nguyệt đao người thân phận. Người này đối Thiên Đao môn võ công biết quá tường tận, Vạn Phong Chỉ bên trong như giẫm trên đất bằng, lấy đi Huyền Nguyệt đao nên ngang dọc đi, Thiên Đao môn phong tỏa phương viễn chi địa, nhưng thủy chung tìm không được người này tung tích bởi vậy có thể thấy được người này đối với thiên đao môn xung quanh địa hình cũng đồng dạng rõ như lòng bàn tay điểm thứ hai truy sát quý phi dương thân phận của người kia Tên yêu quái này thông thiên đao môn võ công truy sát quý phi dương thời điểm sử dụng chính thức thiên đao môn đao pháp vì vậy cho dù là cho tới bây giờ quý phi dương cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy quý vạn lý làm người làm hại là thiên đao môn gây nên mà trên thực tế thất tình bất tử đao đúng là rất khó giả mạo đao pháp điểm thứ ba chỉ điểm phó hàn người thân phận Người này đối với Thiên Đao môn biết quá tường tận, không chỉ tinh thông Thiên Đao môn võ công, càng là đối với trong môn đám người sơ hở nhất thanh nhị sở. Điểm này, trừ phi cực thân cận người, tuyệt đối không thể đến. Có khác một tiết, toàn bộ Thiên Đao môn tất cả mọi người sơ hở đối phương biết tất cả, lại duy chỉ có lọt một cái Đồng Vân. Nếu nói đây là trùng hợp, không khỏi xảo quá phận. Kết hợp trở lên 3 điểm, Tô Mạch vẫn cảm thấy, chuyện này phía sau Đồng Vân vị trí chỉ sợ kém xa tít tắp hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Đao môn đám người sơ hở, là người này nói tới khả năng cực lớn. Mặt khác, cũng có khả năng chính là người này đem Thiên Đao môn võ công ngoại truyện. Cái kết luận này một khi thành lập thì nói rõ, Đồng Vân cùng cái này người sau lưng là cùng mở ruột, liên thủ niu đổ Kim Ngọc Truy. Có thể hỏi để nhưng cũng nằm ở chỗ nơi này. Nam Cung Vũ nói, Huyền Nguyệt đao là mở ra bảo khố chìa khóa, mà bảo khố chỗ chỉ có Đồng Vân cùng hắn hai người biết. Sẽ đem Tô Mạch lúc trước hết thể suy đoán, tất cả đều cho lại ngã. Đồng Vân như coi là thật cùng đối phương cùng một ruột, như thế nào lại cái gì đều nói, hết lần này tới lần khác không nói cho đối phương bảo khố chỗ. Ngược lại cần tại Thiên Đao môn phóng hỏa, thi triển cái này dẫn xuất động kế sách điều này cũng làm cho nguyên bản tại tô mạch trong lòng sáng tỏ cục diện chỉ một thoáng lại nhiều có chút khó lường cảm giác cũng không thể là cái này đồng vân bán thiên đao môn bán nhiều năm như vậy về sau đương nhiên hối hả đi đương nhiên ngay trước mặt nam cung vũ lời này lại là không thể nói lại nghe được lưu mặc lúc này mở miệng hỏi xin hỏi nam cung trưởng môn cái này kim ngọc truy đến cùng là vật gì đối phương làm sao đến mức vì thế lưu đồ mấy năm lâu tô mạch cùng dương tiểu vân gặp này cũng nhìn về phía nam cung vũ lại không nghĩ rằng lão đầu ngựa ngùng cười cười cái này kỳ thực là lao phu cũng không biết tô mạch ba người nhìn nhau không nói gì. Cái này không biết còn đi. Kỳ thật, cũng không thèm để ý. Nam Cung Vũ cười hì hì rồi lại cười, "Chúng ta Thiên Đao môn tu chính là thái thượng tàng tình, nhưng mà một thân chi tình lại toàn bộ ký thác tại đao. Vì vậy, trừ đao bên ngoài, không còn hắn muốn." Cái này Kim Ngọc truy tụ hồ liên lụy không nhỏ, nhưng mà lại cũng không bị chúng ta Thiên Đao môn lịch đại người để vào mắt. Chỉ là năm đó bảy đại tổ sư đặt chân giang hồ thời điểm mang về đồ vật, đồng thời tự mình đốc xây cái này bảo tàng chỗ, lúc này mới có Huyền Nguyệt đao vì triệt thuyết pháp. Mà theo bảy đại tổ sư đi về cõi tiên về sau, Huyền Nguyệt đao đưa về Vạn Phong trì bên trong từ đó cũng liền không có người nào để ý. Lịch đại đến nay, thường thường chỉ có hai người biết cái này bảo khố sự tình, một cái là trưởng môn, một cái khác chính là hộ bảo người, ân, chính là tiểu sư Thúc Đồng Vân. Tô Mạch nghe đến đó, biểu lộ lập tức có chút cổ quái, cho nên, trưởng môn lúc trước nói, tăng thêm nhân thủ. Chỉ là, cái này à, đệ tử tầm thường không biết bảo khố đến tột cùng ở nơi nào, nhưng tóm lại là tại thiên đao môn địa giới bên trong, lão Phu chỉ cần nhiều để đệ, đệ tử tại kia phủ cận Tuấn Sát chính là. Nam Cung Vũ lắc đầu nói ra, ai có thể nghĩ tới, Phó Hàn Nguyên tới cửa khiêu chiến Hấp dẫn một bộ phận đệ tử quá khứ quan sát, phía sau đám người này vừa tối bên trong pháo hỏa, đến mức đại bộ phận đệ tử đều chạy tới cứu hỏa, kết quả, cái này kim ngọc truy cứ như vậy không có. Bất quá không có cũng tốt, vốn cũng không phải là thiên đao môn đồ vật, ném đi cũng liền ném đi. Hắn ngược lại là thoải mái, nhìn bộ dáng tựa hồ đối với cái này kim ngọc truy cũng sớm đã không có kiên nhẫn. Tô Mạch trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, khẽ cười một tiếng, Nam cung trưởng môn cảnh giới cao xa. Cũng là không phải cao xa không cao xa sự tình. Nam cung Vũ thở dài, thật sự là không có hứng thú, nhưng là tổ tông giao xuống sự tình, lại không thể không làm bây giờ ném đi ngược lại xong hết mọi chuyện quay đầu lao phu để môn nhân đệ tử tiến về điều tra thêm nhìn tận hết nhân lực tương lai trăm năm về sau gặp mặt bảy đại tổ sư cũng có cái bằng giao tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau đều có chút mua cười e là cho dù là cái này người giật dây cũng không nghĩ tới nam cung vũ đối cái này kim ngọc truy lại là thái độ như thế à lưu mặc lúc này lại hỏi trưởng môn nhưng có điều tra phương hướng từng nam cung vũ nhìn một chút lưu mặc lại có chút mê mang lưu thủ lĩnh đối việc này tựa hồ có chút quan tâm lưu mặc suy nghĩ một chút, dứt khoát thở dài, đem trước đó cùng tô mạch bọn hắn nói kia lời nói lại nói một lần, cuối cùng nói ra, kim ngọc truy ta không quan tâm, nhưng là ta nhất định phải tìm tới đồng vân, vô luận như thế nào, việc này đến có một cái chấm dứt. mọi nam cung trưởng môn thành toàn, thì ra là thế, nam cung vũ đưa thay sờ sờ dâu mép của mình, lúc này mới nhẹ gật đầu nói ra, lời này cũng là có đạo lý, mặc dù cha ngươi không có đạo lý, nhưng là việc này rơi vào trên người của ngươi, cũng xác thực không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ quá khứ, tìm kiếm tiểu sư thúc sự tình cũng là thuận lý thành trương, như vậy đi. Phong Bách xuyên bọn hắn ngày mai muốn đi duyệt sông đỉnh điều tra manh mối, nhìn xem có thể hay không làm theo ý trang, tìm tới tiểu sư thúc tung tích, ngươi cũng cùng theo đi. Ở trong đó cất giấu chính là Thiên Đao môn lịch đại tiền bối tại trên giang hồ chỗ thu tập được kiến thức, trong đó bảy đại tổ sư liên quan tới Kim Ngọc Truy kiến thức, hẳn là cũng ở trong đó. Tiểu sư thúc đã cùng Kim Ngọc Truy thoát không khỏi liên quan, tìm xem Kim Ngọc Truy nơi tàng, nói không chừng cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy bình an vô sự, tay này sợ là không dễ tìm. Đa Tạ Nam cùng trưởng môn thanh toàn, Lưu Mặc Đại Hỉ, lúc này vái chào tới đất. Không cần không cần. Nam Cung Vũ khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Tô Mạch, "Tô tổng tiêu đầu nghĩa bạc Vân Thiên, chuyến này vốn là chúng ta mời đến Thiên Đạo môn, kết quả không duyên cớ để Tô tổng tiêu đầu nhìn một trận trò cười không nói, còn cứu được lao phu một cái mạng." Hắn nói đến đây, từ dưới cái gối lấy ra một khối màu đen thiết bài tử. Tấm bảng này chính diện tuyên khắc một thanh phong mang lăng liệt đơn nào, mà sau thì khắc lấy Thiên đao hai chữ. "Đây là Thiên Đao lệnh." Nam Cung Vũ đem cái này đưa cho Tô Mạch, Thiên đao môn địa giới bên trong, nắm lệnh này, Tô tổng tiêu đầu tại các núi các trại ở giữa, có thể tùy ý tới lui. Nếu như không dùng được, lão đầu tự tự mình tìm bọn hắn nói rõ lý lẽ cái này, tô mạch có chút do dự, đã thu xuống tới, đa tạ nam cung trưởng môn. đây vốn chính là cảm ơn ngươi ân cứu mạng, so sánh cùng nhau, một tấm bảng hiệu quả thực không tính là gì. nam cung vũ cười nói ra, tô tổng tiêu đầu tuổi còn trẻ, võ công cái thế, quả thực là để cho người ta bội phục. nếu là không chê chúng ta thiên đao môn từng cái lặng lẽ mặt lạnh, về sau lúc không có chuyện gì làm, đi ngang qua thiên đao môn có nhà đến ngồi một chút. bọn hắn đều là một chút không biết nói chuyện, cũng sẽ không biểu đạt, nhất là đối ngươi, kia là lại bội phục, lại ngưỡng mộ. Nhất là Phong bách xuyên tiểu tử kia, chuyến này nghe nói là muốn đi mời ngươi, cũng không để ý mình cùng thế hệ đại sư Vinh thân phận, quả thực là bằng vào thân phận đem những người khác ép xuống, ba ba chạy đi gặp ngươi, ha ha ha. Tô Mạch nhất thời không nói gì, lời này là từ lâu luận? Hoàn toàn nhìn không ra a. Song Phương một phen trò chuyện đến tận đây, trên cơ bản cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Nam Cung Vũ Vũ sao trọng thương mang theo, lúc này một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Mà người ta bản thân đều không quan tâm cái này kim ngọc truy như thế nào, Tô Mạch tự nhiên là càng không thèm để ý. Nói cho cùng, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là nhìn một tuần của tôi. Chỉ bất quá nhớ tới kia Quý phi Dương, Tô Mạch vẫn là nhắc nhở Lưu Mặc một tiếng, trong thời gian này tình huống vẫn là được nhiều nói rõ ràng người tốt. Lưu Mặc lúc này gật đầu biểu thị mình chắc chắn từ đó hòa giải, không cho Quý phi Dương lỗ mãng, cũng sẽ không để Thiên Đao môn mơ mơ hồ hồ liền đem cái này Quý phi Dương giết chết. Tô Mạch bọn hắn buổi sáng xuất phát, đến này lại sắc trời đã triệt để lại. Phong Bách Xuyên không biết từ chỗ nào xuất hiện, mang theo Tô Mạch bọn hắn đi ăn cơm, lại cho an bài khách phòng. Tô Mạch dụng tâm dò xét, lại hoàn toàn không có phát hiện cái này Phong Bạch Xuyên có dù là một tơ một hào nhỏ mê đệ rất ngộ, lánh khốc vẫn như cũ. Tô Mạch cuối cùng đành phải từ bỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đạo mắt đã là ngày kế tiếp bình minh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đầu tiên là đi cáo Việt Nam Công Vũ, sau đó ngay tại cái này Thiên Đao môn sơn, Thiên Đao môn Trức cùng đám người chắp tay từ biệt. Người bình thường từ biệt đều là ôm quyền chắp tay, nói chuyện trân trọng. Ánh mắt biểu lộ tóm lại là đạt được vị. Nhưng mà Thiên Đao môn đám người cùng Tô Mạch ôm quyền chắp tay, sát khí dày đặc, lần này đi giang hồ đường xa, Tô tổng tiêu đầu đi đường cẩn thận. Luôn có một loại bọn hắn dự định tùy thời trên đường mai phục cảm giác. Cũng may Tô Mạch đối với cái này đã có chút quen thuộc, lại thêm hôm qua Nam Cung Vũ kia lời nói, nhưng cũng không lấy vì ngăn ngược. Cười ha hả lôi kéo Dương Tiểu Vân ném ra hai câu lời xã giao về sau, như vậy quay người xuống núi. Về phần lưu Mặc, mặc dù không thể bị hắn lính trở về, bất quá trong ngực đã nhiều hai lá thư. Chuyện này bàn giao, cũng liền có. Chuyến này quay lại ngũ phương tập, liền nên dẫn đội trở về Lạc Hà thành. Chỉ là đi trên đường, Dương Tiểu Vân như cũ nhíu mày không hiểu. Ngươi nói cái này Đồng Vân đối với việc này bên trong, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Tô Mạch nghe vậy đè ép lắc đầu. Rất khó nói, Đồng Vân là cao thủ thành danh, ấn lý tới nói không có lý do phản bội Thiên Đao môn, đem Thiên Đao môn võ công ngoại truyện nhưng mà nhìn chung toàn bộ Thiên Đao môn trên dưới có thể làm chuyện này trừ hắn ra thật sự là không làm người thứ hai muốn. Mà khác chuyện này còn có một cái khác điểm mấu chốt, cái này lại chỉ sợ đến rơi xuống Quý Phi Dương trên đầu, cho nên ta mới khuyên Lưu Mặc từ đó hòa giải một phen. Thiên Đao môn người lặng lẽ mặt lạnh, cho dù hào tâm cũng dễ dàng bị người hiểu lầm. Húng chi Quý Phi Dương còn cảm thấy mình cùng bọn hắn ở giữa có thâm cửu đại hơn đâu. Ha <cười> ha, <cười> Thiên Đao môn điểm này đúng là không tưởng được. Về phần ngươi nói cái điểm kia là chuyến tiêu tiêu. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. xác thực, Nam Cung trưởng muốn nói Thiên Đao môn võ công là tàng tình bảo trong nhưng mà tiếp kia một đơn tiêu về sau, đồng vân công phu này liền xem như triệt để phá trong này đến cùng cất cái gì để hắn tâm thần đại loạn đồ vật cũng thực là để cho người ta hiếu kỳ vô cùng. Được rồi, không đi nghĩ những thứ này, cuối cùng đây là thiên đao môn sự tình, chúng ta chuyến này bất quá là một trận quần chúng mà thôi. Đột nhiên phân tích cái này rất nhiều, nhưng cũng không có cái gì ý tứ. Tô Mạch lúc này quay đầu nhìn về phía thiên đao môn phương hướng, sau đó biểu lộ cổ quái từ trong ngực lấy ra thiên đao lệnh. Thế nào? Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch trong tay tấm bảng này, lại nhìn một chút Tô Mạch biểu lộ có chút kỳ quái. Không có gì, ta chính là cảm giác. Trận đầu giang hồ, quả nhiên vẫn là đến mang theo một cái lớn một chút bối năng mới tốt, bằng không, bảng hiệu đều không có địa phương thả. Tô Mạch giở khóc giờ cười nói ra, "Ngụy tử y cho một khối vượng minh lệnh, mượn kiếm người đưa một khối phân kiếm lệnh, Nam cung Vũ lại cho một khối thiên đao lệnh. Ta suy nghĩ tiếp qua mấy năm, ta đều có thể luyện thành vương chi lệnh bảo." Dương Tiểu Vân nghe hai mắt được vòng, "Có ý tứ gì?" "Một môn rất lợi hại võ công." Tô Mạch thuận miệng ứng phó. Dương Tiểu Vân lướt mắt, nói đến, "Ngươi cái này khinh công là chuyện gì xảy ra? Thiên địa đại diệu quyết lại có thu hoạch?" "Ừm." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Trước đó không lâu mới lĩnh ngộ ra tới một môn phi công, ngược lại là thật đơn giản, ta dạy cho ngươi à. Khinh công sao? Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, như thế có thể, vậy thì cảm ơn tiểu Mạch nha. Người ta ở giữa còn cần khách khí. Tô Mạch lời này vốn là thuận muộm, nói xong về sau mới cảm giác có chút mập mờ. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt, sau đó ho khan một tiếng, chăm chú gật đầu, lời này cũng là nói đến, người ta ở giữa sắp thực không dùng qua phân chia nhỏ lẫn nhau. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, lúc này một bên hướng dưới núi đi, một bên cho Dương Tiểu Vân nói tỉ mỉ trong đó chân ý. Bất tri bất giác Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, thi triển thần hành bất biến. Tư chất của nàng nộ tính kỳ thật ở xa Tô Mạch phía trên, lúc đầu còn thoáng có chút không lưu loát, nhưng là sau một lát liền đã nắm giữ trong đó tinh yếu. Lúc này hai người cùng nhau chạy vội, đi lại khói bay, một đường quẩn quẩn mà qua, trước sau vậy mà chỉ dùng không đến hai canh giờ, liền đã quay trở về Ngũ Phương Tập. Ngũ Phương Tập, Trình Trường Uy chính là phía trước một ngày Tô Mạch bọn hắn rời đi về sau mới biết việc này. Hôm qua Tô Mạch bọn hắn không có trở về, hôm nay một buổi sáng sớm liền đi tới khách sạn, liền đợi đến nhìn Tô Mạch bọn hắn phải chăng có tin tức trở về một khác không có tin tức, liền từ đầu đến cuối đứng ngồi không yên, đứng dậy ngay tại khách sạn đại đường bên trong đi qua đi lại, này lại công phu, không phải giờ cơm, ăn cơm người cũng không nhiều, đang ngồi cũng liền Tiểu xuyên chờ Tiêu Cục hòa kế, còn có một đám hộ vệ đội huynh đệ, đám người này vốn là lo lắng, Trình trưởng quý còn tới vừa đi vừa về đi trở về mắt người trắng, đều có chút hận không thể đem hắn trên đầu mặc lên bao tải, nhấn tại dưới đáy bàn đánh một trận, này làm sao vẫn chưa trở lại, Trình trưởng quý nhìn cửa một chút, già lưu chân chính là đi thiên đào một rồi, Tiểu xuyên bất đắc dĩ nói ra. Trình trưởng quỹ, ngài cái này đã hỏi hơn 20 lần, Thiên Đao Môn Phong Bách Xuyên tự mình xuống núi đến mời chúng ta tổng tiêu đầu cùng phó tổng tiêu đầu, cái này còn có thể là giả hay sao? Cái này? Ai, đây rốt cuộc làm sao lời nói đâu? Trình trưởng quỹ nhịn không được hỏi Tiểu Xuyên, những cái kia Thiên Đao Môn người tới thời điểm biểu lộ như thế nào? Tiểu Xuyên mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự đủ ngươi có phải hay không đốc? Nhìn chung Thiên Đao Môn trên dưới, ngươi gặp qua bọn hắn có loại thứ hai biểu lộ sao? Trình trưởng quỹ gặp đây cũng biết mình hỏi không. Thở dài, ngồi xuống, thực không dám dâu dím a Tiểu Xuyên huynh đệ, lao phu kinh doanh mua bán cũng là nửa đời người. Nhìn mặt mà nói chuyện chi năng không nói như thế nào ca minh, nhưng cũng xem như trong đó hảo thủ. Ngày bình thường ở trước mặt ta đảo quanh người, Nam Chiêu suy nghĩ chỉ cần nhìn lên một cái, coi như không được đầy đủ bên trong, nhưng cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Duy chỉ có cái này thiên ba môn. Ta liền xem như cùng bọn hắn nuốt tại một cái phòng bên trong, ở cùng nhau cái 10 ngày nửa tháng, cũng thật sự là nhìn không ra bọn hắn dự định lúc nào giết người, giết thế nào. Tiểu Xuyên nghe vậy ngược lại là công nhận nhẹ gật đầu. Không được. Trình trưởng quỹ lắc đầu, không thể tiếp tục như thế chờ đợi lấy người chuẩn bị xe ngựa kéo lên đốt tốt tơ lụa chúng ta cái này xuất phát đi Thiên Đao môn đi làm sao Tiểu xuyên sững sờ hiếu kính hiếu kính Trình trưởng quỹ nói ra thuận tiện tìm hiểu tìm hiểu tin tức cũng không thể để cho người tất cả đều thua tiền tìm hiểu tin tức gì chính nói chuyện công phu ngoài cửa liền đã tiến đến hai người hai người kia lúc tiến vào trên thân đều mang một cỗ gió lúc này sau khi đứng vững cỗ này gió lúc này mới đi từ tán chính là tô mạch cùng Dương Tiểu Vân tô mạch một mặt buồn bực Trình trưởng quý chính là muốn đi đâu tìm hiểu tin tức ai ta tô tổng tiêu đầu a Trình trưởng quý thấy một lần phía dưới, lập tức đại hỉ, đầu tiên là quan sát một chút hai người trạng thái, nhìn trên thân không có vết máu, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thăm dò về sau nhìn thời điểm, nhưng lại không nhìn thấy lưu mặc, lập tức sử sở. Tô tổng tiêu đầu, cái này, lão lưu đâu? Hắn lưu tại Thiên Nam môn. Tô Mạch từ trong ngực kia hai phong thư bên trong lấy ra một phong, giao cho Trình trưởng quý, đây là hắn đưa cho ngươi, mà khác một phong giao cho đại trưởng quý, hắn có chính mình sự tình muốn đi làm, chuyến này liền không theo chúng ta trở về. A, tốt, tốt. Trình trưởng quý nhẹ gật đầu, lúc này đi tới một bên mở ra tin đến xem trong chốc lát liền nhẹ nhàng thở ra, nhận ra đây đúng là Lưu Mặc bút Tích, lúc này mới quay người lại đối Tô Mạch trịnh trọng cảm ơn. Tô Mạch khoát tay áo, đối tiểu Xuyên nói ra, để tiêu cục còn có hộ vệ đội các vinh đệ đều chuẩn bị một chút, chúng ta cũng không ở nơi này dừng lại lâu, cái này xuất phát trở về Lạc Hà thành. Rõ. Tiểu Xuyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến cửa khách sạn truyền đến một tiếng nói giàn mua. Xin hỏi vị nào là Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu? Thấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời laser, phó tá diễn minh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 129, khẩu Xin hỏi vị nào là Tô tổng tiêu đầu?" Thanh âm kia truyền đến, đám người theo bản năng hướng phía cổng nhìn lại. Liền gặp được trước cửa có một già một trẻ hai người, đứng tại khách sạn ngoài cửa, hướng phía bên trong thò đầu ra nhìn. Tuổi tác lớn vị này, nói ít cũng phải có 60 trở lên, râu tóc sám trắng, sắc mặt lại có chút hồng nhợt, quần áo không đắt lắm, khí hoa lệ, lại cực kỳ vừa vặn. Mà ở bên cạnh hắn, thì là một cái 16, 17 tuổi tiểu cô nương. Ánh mắt sợ hãi, nhìn xem trong khách sạn tô mạch một đoàn người, tẩn ẩn có chút sợ hãi chi ý. Đám người trong lúc nhất thời không nghĩ ra, không biết đây là nơi nào tới một già một trẻ. Tô Mạch lúc này cười một tiếng, hai vị tìm ta, ngài chính là Tô tổng tiêu đầu. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, trong con ngươi ẩn ẩn nổi lên giọt xét hào quang. Sau một lát nhẹ nhàng gật đầu, lão hủ gặp qua Tô tổng tiêu đầu, tuyển nhi, mau tới gặp qua Tô tổng tiêu đầu, gặp gặp qua Tô tổng tiêu đầu. Tiểu cô nương kia rụt rè thi cái lễ, hai vị nhận biết ta, Tô Mạch có chút hiếu kỳ, không biết, lão giả lại ngay cả vội lắc lắc đầu, bất quá gia Hồ truyền văn luôn luôn nghe nói qua, cho nên liền biết Tô tổng tiêu đầu xuất từ lạc hà thành tử dương tiêu cục như thế không sai. Tô Mạch cười nói ra lão nhân gia không nên đứng nói chuyện, trước hết mời ngồi xuống, có lời gì có thể từ từ nói. Tiểu xuyên, ngươi dẫn người chuẩn bị một chút, kết tiền trọ cổng chờ lấy. Được rồi. Tiểu xuyên đáp ứng, liền muốn đi làm. Trình trưởng quỹ vội vàng nói, Tiểu xuyên huynh đệ, cái này nhưng không được, tiệm này tiền vô luận như thế nào không thể lại để cho các ngươi thanh toán. Trong lúc nói chuyện đuổi theo, cùng Tiểu xuyên dây dưa không lất, tranh đoạt lấy trả tiền. Lão giả kia cũng không có ngồi xuống, mà là nhìn trái phải một cái, tựa hồ có chút khó xử. Tô Mạch hơi sững sờ, suy nghĩ một chút nói ra, nếu không ta cùng trưởng muốn một gian nhà gian vậy làm phiền tô tổng tiêu đầu, lão giả cũng không khách khí nhẹ gật đầu, tô mạch cũng không lấy vì ngăn ngược, chỉ là cùng trưởng quỹ lên tiếng chào, lúc này trưởng quỹ liền mau để cho tiểu nhị ca dẫn mấy người lên lầu hai nhà gian, đến tận đây lão giả này cùng cô bé này mới ngồi xuống, tiểu nhị cho song phương dốc trà về sau, liền xoay người rời đi, tô mạch cười hỏi, còn chưa thỉnh giáo lão trưởng cao tính đại danh, không dám không dám, lão giả kia vội vàng nói, lão hủ họ lý, lý tư vân, nguyên lai là lý lão trưởng, nhưng lại không biết chuyến này tìm chúng ta là có chuyện gì không, tô mạch cười hỏi, thực không dám dâu dím, lý tư vân cười một tiếng nói ra. Lão Hủ vốn là lạc hà thành nhân sĩ, từ nhỏ trải qua trong nhà hung đức, vì vậy sau trưởng thành, liền một mực tại Đông Hoàng các nơi du tẩu hành hương, vậy sẽ cũng coi là hơi có sản nghiệp. Nhưng mà thường có lời đạo, làm sao tính được số trời, nguyện có âm tình trăn trọn. Thương đạo bên trong càng là có phong ba quỷ quyệt, không thấy đao quang kiếm ảnh, hung hiểm chỗ lại phảng phất là mặt khác một chỗ giang hồ. Lão Hủ năm đó lầm tin kẻ xấu, đến mức gia đạo xa sút tổ tông đánh xuống cơ nghiệp, cuối cùng cũng liền như thế nước chảy về biển đông. Vậy sẽ Lão Hủ còn xem như đang lúc trắng niên, không cam lòng đây, liền đem còn lại vốn liếng đều tụ lại, quyết nghị được ăn cả ngã về không. Ở trong đó chi tiết, nói năng rườm rà coi như nhiều lắm, lão hủ nói ngắn gọn. Lúc đó lão hủ đem tất cả tiền tài đổi thành hàng hóa, vốn là dự định xâm nhập Đông Thành chi địa đi làm mua bán. Không nghĩ tới, trên đường lại là gây ra rủi ro. Cho tới nay theo ta đồng hành hộ vệ vậy mà cùng nơi đó hảo cường cấu kết, tại con đường bên trong bố trí mai phục, hộ vệ phản bội, bất quá ngắn ngủi thời gian một chén trà cơm phu, lão hủ bên người người liền đã chết hết. Coi như lão hủ coi là mình cũng muốn đi vào theo góp thời điểm, lại không nghĩ rằng, chợt nghe có người gào to một tiếng, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi ai dám hành hung? Lão hủ ngẩng đầu, Liên nhìn thấy một tuổi trẻ hiệp sĩ cầm trường thương mà đến, xâm nhập trong đám người, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Thật là lợi hại. Cái này Lý Tư Vân sau khi nói đến đây, trong con người phát ra tình quang. Quả nhiên là thương như ra lòng, những nơi đi qua, đúng là không ai đỡ nổi một hiệp, bất quá trong phía khác, liền đem cái này một nhóm người cơ hồ đều đánh giết. Người này cứu ta tính mệnh, ta cùng hắn nói rõ đến tận cùng, cuối cùng lại là cùng đường. Hắn nói hắn lần này đi Đông Thành cũng có chuyện muốn làm, tiện đường bảo vệ một đường, miễn cho lão hủ lại bị người giết. Đến này thần trợ, lão hủ xem như miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhưng cũng bởi vậy bỏ đi kế hoạch ban đầu, chỉ là đến một chỗ thành trấn về sau, liền qua loa đem hàng hóa bán, trở về tiền vốn về sau, trở về Lạc Hà thành, lại về sau trần trọng, lại là đi tới Ngũ Phương tập định cư. Những năm gần đây, theo số tuổi ngày dài, năm đó hùng tâm tráng trí lại là cũng sớm đã như là hôm qua bọt nước. Duy chỉ có năm đó vị kia hiệp nghĩa tri ân, đến nay nghĩ đến khó quên. Vì vậy, nghe nói chư vị là từ Lạc Hà thành tới Tiêu Cục, lúc này mới tùy tiện đến nhà, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ. Hắn nói đến đây, đối Huyền Nhi vây, vây tay. Huyền Nhi lúc này gật đầu, từ phía sau trong bao quần áo, lấy ra một cái dương nhỏ đặt ở trên mặt bàn, hắn tự tay mở ra về sau, xoay chuyển cái dương mặt hướng tô mạch, tô tổng tiêu đầu mời xem qua. Lý tư vân đưa tay làm dẫn, tô mạch thăm dò xem xét, liền phát hiện bên trong dương này chứa chính là một chút ngân phiếu, ngọc thạch, châu đáu một loại đồ vật. Tại những vật này phía dưới còn đặt vào một quyển sách, sổ bên trên có ba chữ to, viên ứng phụ. Đây là. Tô mạch ngẩng đầu nhìn về phía Lý tư vân, Lý tư vân thở dài, lão hụ tại cái này ngũ phương tập bên trong, tràn trọt đến nay cũng đã là không thể rời đi nơi đây. Vốn nghĩ sinh thời, dù sao cũng phải báo đáp năm đó vị kia hiệp sĩ ân tình vì vậy nhiều năm qua từ đầu đến cuối chu bị lễ vật nhưng lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút bây giờ lão hủ đã là tuổi lục tuần càng là chịu không được lặn lội đường xa muốn tự mình đem lễ vật này đưa đến ân nhân trong tay quả thực là lực có thua vì vậy khẩn cầu tô tổng tiêu đầu có thể đem thứ này đưa đến năm đó ân công trong tay hắn nói chuyện ở giữa từ cái này trong hộp lấy ra hai tấm ngân phiếu đúng lúc là 200 lượng bạc đặt ở trên mặt bàn đây coi như là cho tô tổng tiêu đầu tiêu ngân không biết tô tổng tiêu đầu ý như thế nào tô mạch ngược lại là minh bạch lão nhân này vì cái gì như thế thẳng thắn trực tiếp đem đồ vật mở ra liền xem như Nghiệm Tiêu A. Hắn trong lúc nhất thời lắc đầu bật cười, nhưng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng lại không biết thứ này là muốn tặng cho ai. Ngài nói vị kia hiệp sĩ là vị nào? Lương trước Tô Tổng Tiêu Đầu hẳn là cũng nghe nói qua tên của người nọ. Lý Tư Vân cười ha ha một tiếng, người này chính là kia thiết huyết Tiêu cục tổng tiêu đầu, thiết huyết long thương Dương Dịch. Chi. Một mực ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe Dương Tiểu Vân, nghe nói như thế, thiếu chút nữa đem nước trà uống đến trong lỗ mũi. Hợp lấy vừa rồi nghe đường này, nghe lại là mình cha ruột lúc tuổi còn trẻ hành hiệp nghĩa cố sự. Tô mạch cũng là biểu lộ của quái Lý Tư Vân thì có chút buồn bực, Tô tổng tiêu đầu chưa từng từng có nghe thấy. Không, thật sự là, như sống bên hai. Tô mạch cười nói ra, bất quá nếu là như vậy, cái này một đơn tiêu, ta ngược lại thật ra có thể đoạt lấy. Không chỉ là bởi vì cái này một đơn tiêu là đưa cho Dương Dịch Chi, càng quan trọng hơn là, tại đối phương nói ra Dương Dịch Chi ba chữ này về sau, hệ thống nhắc nhở liền đến. Nhiệm vụ, đem Lý Tư Vân tạ lễ đưa đến Lạc Hà thành thiết huyết tiêu cục Dương Dịch Chi trong tay. Phải chăng xác nhận? Nếu là đổi những cái nhiệm vụ khác, hắn tạm thời sẽ còn do dự. Dù sao thân ở Ngũ Phương Tập, bọn hắn là người ngoài người, Ngũ Phương Tập bên trong cũng có mình tiêu cục, tùy tiện vượt địa vực tiếp tiêu, ít nhiều có chút xin lỗi Ngũ Phương Tập đồng hành. Dù sao như thế vượt địa vực xin giúp đỡ tiêu cục, sẽ có vẻ bản địa tiêu cục có chút không được, nếu không làm sao đến mức như thế. Nhưng đã liên lụy đến Dương Dịch Chi, Tô Mạch cảm thấy mình có cần phải tiếp xuống. Dương Dịch Chi bên kia không biết đến cùng đang làm cái gì mê hoặc, cùng Dương Tiểu Vân quan hệ trong đó, cũng không thể một mực cứ như vậy kéo lấy. Cái này hai cha con đều là cương tính tỉnh, như mình không theo bên trong hòa giải lấy điểm, sợ là thật sẽ ủ thành cả đời tiếp lối chỉ là dương tiểu vân lại nhìn xem kia một quyển quyển phủ có chút ngoài ý muốn cái này là cái gì đây là một quyển quốc phủ lý năm cười nói ra kỳ thực lão hủ cũng không biết dương tổng tiêu đầu thích gì những năm này cũng là tùy tính chấp vá gặp cái này quyển lương phủ chứa đựng không hề tầm thường lúc này mới tùy tiện lưu lại thì ra là thế dương tiểu vân nhẹ gật đầu cũng không nói gì nữa tô mạch thì cười nói ra vậy thì tốt cái này một đơn tiêu chúng ta tử dương tiêu cục tiếp Đà tạ đa tạ lý tư vân lúc này dẫn tiểu cô nương kia đứng lên luôn miệng nói tạ lúc này không nói thêm lời nào chuẩn bị chia phòng tứ bảo bút mực giấy nghiên rơi xuống vắt khế, giao tiêu ngân, chuyện này liền xem như định ra tới. bất quá lý tư vân đã nói trước, chuyện này tiêu, hy vọng tô mạch bọn hắn không muốn rộng mà báo cho, dù sao tiền tài để lộ ra, dễ dàng trêu chọc thị phi. tô mạch lúc này cũng gật đầu đáp ứng, đưa tiến hai người kia, tô mạch nhìn một chút dương tiểu vân, dương tiểu vân thì lướt mắt, luôn luôn nhìn ta làm gì? chính ngươi tiếp tiêu, quay đầu mình đến nhà đưa đi. tô mạch không khỏi mỉm cười, khó mà làm được, dương bá bá hận ta tận giường, nếu là không có tiểu vân tỷ giúp đỡ, ta sợ là có mệnh đi vào, mất mạng ra. cái nào dám như thế năm ngươi? ngươi bây giờ võ công cao cường liền xem như cha, hắn cũng đánh không lại người. Dương Tiểu Vân nói đến đây, lại có chút tiểu cao hứng, nhưng cũng có chút ít yêu thương. Mà lúc này trong tiêu cục hòa kế, hộ vệ đội huynh đệ đều đã chờ xuất phát. Hai người cũng liền không còn như vậy có nhiều việc sách, cùng trình trưởng quỹ chắp tay từ biệt, lúc này xuất lĩnh sở thuộc rời đi ngũ phương tập, một đường đi về phía nam trở về Lạc Hà thành. Đoạn đường này ngược lại là bình thản, không có gì có thể nói. Trên người chuyến này tiêu càng là bí ẩn, lại nói tiền cũng không nhiều, tổng không đến mức nhận người nhớ thương. Liên tiếp trong mấy ngày, đều không có chút nào gần sóng, lại hướng phía trước, lại là sắp đến Hồng Vân tự. Đối với vị này Hồng Vân đại sư, Tô Mạch không thể coi như bình thường. Lúc trước hắn cùng Dương Tiểu Vân từ Thiên Môn Sơn trở về thời điểm, tại Ngũ Phương Tập nhiều chậm trễ một hồi, mua một bộ nghe nói là một vị nào đó đại đức viết tay kinh văn xem như lễ vật, chuyến này trở về Hồng Vân tự thời điểm, đang chuẩn bị cho Hồng Vân đại sư đưa qua. Vì vậy một đoàn người đến nơi này về sau, lúc này đi vòng lên núi, chỉ là xa xa nhìn thấy Hồng Vân tự thời điểm, đều cảm thấy không thích hợp. Cái này Hồng Vân tự, làm sao an tĩnh như thế? Đại môn chưa mở, không thấy mảy may khói lửa chi khí. Dương Tiểu Vân thấp giọng mở miệng. Tô Mạch thì nói ra, ngươi lưu tại nơi này, Ta vào xem. Để các huynh đệ thêm điểm cẩn thận. Ừm, ngươi cũng cẩn thận một chút. Dương Tiểu Vân đáp ứng, Tô Mạch thì trực tiếp lệnh cưỡng chế mọi người tại nơi đây dừng lại, Phi thân ở giữa, bất quá trong phía khác, liền đã đến Hồng Vân tự trước cửa. Hồng Vân tự đại môn đóng chặt, trên cửa rơi xuống khóa. Tô Mạch sững sờ, suy nghĩ một chút về sau, vẫn là phi thân lên, đến chỗ miếu bên trong. Trong miếu cũng không đánh nhau vết tích, cũng không có nhìn thấy vết máu, một đường hướng phía trước, tất cả mọi thứ đều bị sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Xuyên qua đại điện về sau, tiến vào hậu viện, mỗi một chỗ môn hộ đều đắp lên khóa. Hắn lại tới Hồng Vân đại sư chỗ ở tiền phòng, liền gặp được tiền phòng khe cửa ở giữa, kẹp lấy một phong thư. Tô Mạch tiện tay từ bên hông lấy ra ra hiệu thủ sáo đeo lên, lúc này mới đem nó lấy ra, liền gặp được phía trên viết rõ ràng là: "Tô tổng tiêu đầu kính khải. Cho ta." Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, đem phong thư này mở ra, lấy được trước mặt đọc nhanh như gió xem hết. Trong lúc nhất thời biểu lộ của quái. Hắn lắc đầu, phi thân ở giữa rời đi cái này Hồng Vân tự, trở về trở về, thả người rơi vào lập tức bên trên. Dương Tiểu Vân nhìn hắn, "Như thế nào?" "Chính ngươi xem đi." Hắn tiện tay đem lá thư này giao cho Dương Tiểu Vân sau đó khoát tay để đám người quay đầu một lần nữa đi đường đám người cũng không hỏi đến tận cùng dương tiểu vân nhìn kỹ xong về sau cũng là nẹn họng nhìn chơn chối hồng vân đại sư mang theo những sơn tật này muốn đi khổ hạnh thiên hạ cũng không phải tô mạch sờ lên cái mũi hồng vân đại sư tại trên từ nói đám người này sợ dĩ minh ngoan bất linh một thì là không có công xiềng mang theo mặt khác một thì là chưa từng nhìn thấy nhân gian khó khăn không đọc phật kinh thất chi tầm thường duy chỉ có để bọn hắn tự thể nghiệm mới có thể cảm động đây thân này tại trong bể khổ độ kiếp trải nghiệm nhân gian trăm loại chua sót, thế đạo dân an, lúc này mới có thể để bọn hắn triệt để thanh trừ thể nội lệ khí. Mặt khác, đoạn đường này hắn cũng dự định tận khả năng đem những cái kia dọc đường ác nhân độ hóa, cùng đi chuyến này khổ hạnh con đường. Dương Tiểu Vân nghe hít vào ngụm khí lạnh, cái này, cái này chẳng phải là muốn sinh ra nhiễu loạn. Tô mạch nhẹ gật đầu, cái này nhiễu loạn nhỏ không được. Hồng Vân đại sư chí hướng là tốt, muốn độ hóa ác nhân, đem nó bình định lập lại trật tự, quay về chính đạo. Nhưng vấn đề là, trên đời này chắc chắn sẽ có người không nguyện ý sống ở người khác ý chí phía dưới. Nếu là Hồng Vân đại sư chỉ là tại cái này Hồng Vân tự bên trong thu nạp tứ phương, dần dần độ hóa, tạm thời thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có chuyến này không hiểu thấu khổ hạnh con đường. Đoạn đường này đi qua, cái nào một núi, cái nào một trại sợ không đều phải gặp nạn. Mà lại, thiện ác chi phân, nơi nào có đơn giản như vậy? Giang hồ du tẩu đen trắng ở giữa diễn ra vô số kể, há có thể không phải hắc tức bạch. Sa không nói, Lạc Phượng Minh giết người phóng hỏa sự tình cũng làm không ít, thế nhưng là Lạc Phượng Minh sở thuộc bốn thành ba sông hai vị tri địa, lại bởi vì tại Lạc Phượng Minh bảo hộ phía dưới, Bạch Tính An cư lập nghiệp, không vì cái này giang hồ mưa gió khổ sở cái này không được đọc lấy cái này là phượng minh tốt, hồng vân đại sư nếu là mang theo đám sơn tặc này hòa thượng chạy đến lạc hà thành để ngụy như hàn bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật, vậy cái này nếu loạn chẳng phải ra sao? phải làm sao mới ở đây? dương tiểu vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, hồng vân đại sư bản ý không tệ, thế nhưng là hành động này không khỏi quá liều lĩnh, lô mãng. lại xem đi, tô mạch khẽ lắc đầu, tả hưu vô luận như thế nào cũng là không ngăn cản được, giống hồng vân đại sư dạng này người thật muốn làm chuyện gì là sẽ không nghe người ta khuyên, dương tiểu vân nghe vậy cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu bởi vậy một đường đi về phía nam ngược lại là thật gặp được hổng vân đại sư thủ bút ngẫu nhiên gặp một chút cản đường cướp bóc bất quá lại đều không có cái gì lớn tường đạo võ công cũng là qua quýt bình bình tô mạch thuận miệng nghe ngóng hai câu đám này sơn tặc kém chút không có ba một tiếng cất lên liền có lời đạo đoạn thời gian trước có một đám hòa thượng đi ngang qua bọn hắn sân trại trực tiếp liền đem bọn hắn mấy vị chủ nhà tất cả đều cho nhấn kia quy ý ấy. còn sót lại sơn tặc nếu như nguyện ý xuất ra cũng cho tại chỗ bậc thang độ không nguyện ý liền bị bọn hắn cho xua tán đi về phần bọn hắn những người này thì là về sau lại lần nữa tụ tập lại liên tiếp gặp mấy lần trướng ngại vật đều là loại này tình huống, bất quá lại hướng nam liền không có gặp. Tô Mạch trong ngực kia một khối thiên đao khiến này lại thì là có đất rụng võ, mặc kệ là cái gì sơn tạc đường bá, nhìn thấy ngày này đao kiếm đều nhượng bộ lui bình, chỉ là tìm người hỏi thăm một chút kia hồng vân đại sư tung tích cũng là thật sự có biết đến. Nói là nghe nói qua một đám hung thần ác sát hòa thượng từ bắc mà nam chạy đến, nửa đường thời điểm đống nhiên đi vòng, tựa hồ là chạy phía đông đi. Mãi cho đến Tô Mạch bọn hắn đã tới vách sông, tại qua sông thời điểm còn có thể nghe được trên thuyền có người nói đến nói là có một đám hòa thượng, đông nhiên đến vẽ trên bờ sông, dọc theo sông mà xuống, những nơi đi qua đều gà bay chó chạy để cho người không được căn bình. Trong lúc nhất thời ngược lại là đưa tới không ít tại vẽ trên bờ sông buôn bán người bất mãn, đều định tìm đám hòa thượng này suối quẩy. Kết quả vừa vẫn rất tốt, dọc theo sông một chút lớn tặc đi về sau, không chỉ có không có đem đám hòa thượng này cầm xuống, ngược lại là bị đám hòa thượng này bắt lại, trở thành một thành viên của bọn họ. Giờ này khắc này, nay một đám hòa thượng đội ngũ không ngừng lớn mạnh, dọc theo vẽ sông đi, còn không biết muốn đi địa phương nào. Vẽ trên sông có không ít người đã có cảm thấy bất an cảm giác, cuối cùng còn chưa nhất định sẽ diễn biến thành kết quả gì đâu. Tô Mạch nghe liên tục lưu luyến, kết quả này chưa từng vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, chỉ bất quá thật sau khi phát sinh, vẫn sẽ có một điểm không nói được hoang đường cảm giác. Qua vẽ sông, chính là Lạc Phượng Minh địa giới. Con đường này liền càng phát quen thuộc. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, có bông tuyết phiêu linh rơi xuống, dọc theo sông hai bên bờ, mắt chỗ cùng đều là một mảnh ngân bạch. Sắp trời đã tối, Tô Mạch bọn hắn cũng chưa từng sót ruột đi đường, liền tại cái này vẽ sông bờ sông bến tàu hơi dừng lại một đêm. Khách sạn không phải quen cửa hàng, nhưng cũng biết nền tảng cũng là không dùng qua chia sẻ tâm. Đại đường ở giữa, đặt vào chậu than, cửa sổ mở ra khẽ hở, vừa mới qua sông thương khách người đi đường. Tam giáo cửu lưu, liền vây quanh cái này chậu than ngồi trên mặt đất, nhậu nhẹt nói chuyện phiêu trời. Tô Mạch bọn người đến, ngược lại là đưa tới không ít người chú ý, nhưng cũng chưa từng quá coi ra gì. Muốn gian phòng về sau, Tô Mạch liền dẫn người đến bên cạnh ngồi xuống, kêu lên Tiểu Nhị ca muốn ăn uống, đang chờ đâu, liền nghe đến có người nói ra. Kia chóc Vân Thủ Từ Như Thân, lần này vậy mà chết thảm đông thành quả thực là để cho người ta không tưởng được. Lời này nghe vào trong thay. Tô mạch cùng Dương Tiểu Vân thuận tiện dường như để cho người ta cho nắm phần gáy xương, chỉ một thoáng cả người cũng vì đó chấn động. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 130, khác một loại khả năng. Tróc vân thủ từ nhu thân. Dương Tiểu Vân đã từng nói, người này là Dương Dịch Chi đã từng tại trên giang hồ kết bạn một vị nhân vật. Võ công cao cường, làm người lỗi lạc. Gia nhập Thiết Huyết Tiêu cục về sau, thời gian không bao lâu, liền trở thành Dương Dịch Chi phụ tá đắc lực. Hiện nay càng là ẩn ẩn trở thành Thiết Huyết Tiêu cục đại quản gia nhân vật. Chỉ có như vậy một người, vậy mà chết? Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều biết, Dương Dịch chi bọn hắn chuyến này đi Đông Thành, liên đối lấy Lạc Phượng Minh thứ 3 Minh chủ Nô Đạo Ưu cùng một chỗ, chuẩn bị từ mặt khác góc độ khai thác Lạc Phượng Minh bản đồ. Theo đạo lý tới nói, phen này hành động tuyệt không về phần người chết mới đúng. Dù sao nếu là thật sự muốn đánh đến tận cửa đi, Nô Đạo Ưu làm sao đến mức hao phí nhiều như vậy tâm tư, con con quấn vây quanh trình độ này. Không phải liền là cho rằng Đông Thành thế cục phức tạp, Lạc Phượng Minh muốn bằng vào vũ lực quả thực là đổ vào, tuyệt đối khó mà chiếm được chỗ tốt sao? Hai người liếc nhau một cái, Dương Tiểu Vân trong con ngươi ẩn ẩn có chút vội vàng. Tô Mạch giữ nàng lại tay, để nàng an tâm chớ vội, trước nghe một chút những người kia trả lời như thế nào lại nói. Dương Tiểu Vân gặp này đành phải thở dài một ngụm, ngăn chặn tâm tư, yên lặng nghe rõ ràng, lại nghe được bên kia thảo luận người lúc này có người gật đầu đồng ý. đúng vậy à, Chấp vân Thủ Từ Nhược Thân, người này võ công quả thực là lợi hại. Chấp vân Thủ ba chữ này liền đã đều chỉnh bày bản thân có thể vì. ta từng nghe nói qua, người này trước kia liền tại Đông Thành một chỗ hoạt động, lại không môn không phái, làm người nhiệt tình vì lợi ích chung. tại Đông Thành chi địa, diện trừ cường đạo không biết Đông Thành cường đạo thậm chí kết thành liên minh, cấm nã người này, đợi trời ám khí tung bay mà tới lại bị người này một đôi tay không đều đo lấy, tiện tay đuổi bắt, dù cho là những đám mây trên trời, cũng cho ngươi cầm xuống tới, huống chi chỉ là ám khí. Lời này ta cũng nghe qua, nhưng người nào có thể nghĩ đến, chuyến này quay về Đông Thành chi địa, vậy mà lại bị người ngạnh sinh sinh hại chết tại bên trong khách sạn. Bọn hắn chuyến này, vốn là Dương Dịch Chi vì Ngô Đạo Ưu cùng Lạc Phượng Minh buồn ba, nghe nói đã cùng Đông Thành mấy gia môn phái dắt lên tuyến, có Dương Dịch Chi ở trong đó hòa giải, Ngô Đạo Ưu bây giờ tại Lạc Phượng Minh bên trong thành danh, có thể nói là nước lên thì tùy lên. Vốn là mang theo đại thắng mà về, nhưng cho dù là Dương Dịch Chi đều không nghĩ tới. Vậy mà lại phát sinh như thế một việc sự tình. Hiện nay trên giang hồ cũng là chúng thuyết phân vân, có người nói hắn bị năm đó cựu gia an toán, cũng có người nói là tiến vào hắc điếm, Dương Dịch Chi bọn hắn đều phát hiện không đúng, kết quả hết lần này tới lần khác hắn chủ quan, vẫn không có thể lĩnh hội Dương tổng tiêu đầu ám chỉ, cuối cùng tại trong khách sạn bị người cho loạn đao phân thây. Các bên trong tường tình chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi Dương Dịch Chi quay trở về Lạc Hà thành về sau mới có thể biết, bất quá bọn hắn chuyến này đến công phu này, lại không thể như thế liền trở lại. Dưới tay người chết không hiểu lấu, Đông Thành sợ là lại phải bị cái này thiết huyết long thương, pha trộn một cái long trời lở đất muốn ta nói năm gần đây cái này thiết huyết tiêu cục dương dịch chi thanh danh nhưng cũng kém xa tít tắp trước đây ít năm. hướng chi hắn bây giờ khinh thường quá nặng, vì cùng nô đạo yêu liên hợp thậm chí không tiếc đem mình nữ nhi đều làm thẻ đánh bạc để cho người ta khinh thường. lạc phượng minh đấu đã thảm liệt như vậy hắn cũng tùy tiện xâm nhập đi bảo có thể nói không công khôn ngoan. một phen nói đến đây dương tiểu vân lại là nghe không nổi nữa sắc mặt đống nhiên trầm xuống hung hăng vô bàn một cái im ngay làm người con cái người cho dù là mình cùng phụ mẫu có thứ gì tranh chấp không hợp nhau lại chỗ nào có thể cho phép người bên ngoài ở bên thai nói mình phụ mẫu không phải. Dù là hắn Dương Dịch Chi thật là hai mặt, chuột thủ hai đầu, liền xem như bội bạc. Nàng Dương Tiểu Vân có thể nói, lại há có thể dung người bên ngoài chỉ trỏ. Trong lúc nhất thời thật có thể nói là là giận tí mặt, bất quá nàng Trung Quy là khất chế bản thân, cái bàn đập văng, rồi nộ khí cũng là thật, nhưng lại chưa như vậy xuất thủ. Lại không nghĩ rằng bên cạnh mấy cái nói xấu gặp đây, lại là cười lạnh một tiếng. Từ đâu tới Tiểu Nha Đầu phía Tử, cũng dám chạy đến chúng ta tới trước mặt làm cản. Dung Mạo cũng không tội, không hảo hảo tại khuê phòng bên trong các dấu. Ngươi nói tới chỗ này, liền nghe đến thanh âm sẹo gió trước mắt đã đến trước mặt. Người kia sững sờ ở giữa, vội vàng xuề bàn tay ra theo bản năng ngăn cản, theo sát lấy bàn tay lập tức đau đớn một hồi. Túi đầu xem xét, lại làm một cây đũa, đem hắn bàn tay toàn bộ xuyên thấu. Ai? Trong lòng hắn hoảng hốt, có thể đem đũa xem như ám khí đánh người, mà lại trực tiếp xuyên qua bàn tay, người xuất thủ nội lực cũng không cho khinh thường. Dương mắt ở giữa, muốn nhìn một chút Dương Tiểu Vân bên người phải trang ẩn giấu đi cái gì cao nhân. Liên gặp được tô mạch ánh mắt lạnh lẽo, đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Là ngươi. Người, người kia ánh mắt kinh nghi bất định, dương mắt ở giữa, đã thấy đến tiểu xuyên đám người đã đều đứng lên, phân loại ở bên Tô mạch ánh mắt khép mở ở giữa, có tinh quang lấp lóe, là ta lại như thế nào? Người kia nuốt ngụm nước miếng, vốn là muốn lưu lại hai câu lời xa giao, bất quá đến này lại lại biết đối thủ cũng không tốt trêu chọt, nhưng là cái này ngay miệng, mình đánh cũng chịu, nếu là tại ngay cả một câu cũng không dám nói, vậy cái này thanh danh liền xem như triệt để phế đi. Lúc này cười đắc ý, tốt một cái hoàng hậu tiểu nhi, nhà đại nhân không tại, mình ra kiếm ăn rồi, còn biết họa từ miệng mà ra, nhưng lại không biết, hôm nay ngươi liền cho nhà ngươi đại nhân gây tai họa, đánh dám! Dương Tiểu Vân cuối cùng tại không nhẫn nại, liền nghe đến long ngâm một tiếng mà lên trận lõa tài năng ở giữa một cây trưởng thường đã đến người kia mặt trước đó người kia vội vàng nghiêng người né tránh đồng thời chào hỏi tiểu nương bị ngược lại là có nhiều thứ các vinh đệ cùng tiến lên đồng hành mấy người nhao nhao mà lên tiểu xuyên đám người nhất thời liền muốn xuất thủ tô mạch lại khoát tay hào nói ra để chính nàng tới đi chuyến này thường thường không có gì lạ từ đầu đến cuối chưa từng đạt được xuất thủ nàng vốn là có chút biệt khuất. bây giờ lại có người ở chỗ này nói lung tung trong lòng cảm xúc đương nhiên tốt không được cùng bị đè nén không bằng phát tiết một phen mọi người ở chỗ này cho nàng xem địch lược trận là được vâng tiểu xuyên bọn người lập tức đáp ứng liên gặp được dương tiểu vân tại mấy người vây công bên trong, không chút nào bất loạn. năng long nguyên thương vốn là ghép lại thương tam tiết tổ hợp, chính là một cây trưởng thương, nhưng lại có thể chia ra làm ba. giờ này khắc này, lại là một nửa thân súng nơi tay, một cái tay khác bên trên cầm một cây cán thương, bước chân liên tiếp giẫm đạp phía dưới, tránh ra đối thủ thế công, trở tay liền gõ. chiêu thức kia ít nhiều có chút ngang ngược vô lý, đối thủ đánh cái không đầu không đuôi, xương sở phía dưới lại bị kia cán thương lấy mưa to tốc độ hùng hăng đánh xuống. trong lúc nhất thời chỉ đánh đầu đầy là máu. mấy người khác muốn tới cứu viện, lại cứ dương tiểu vân dưới chân bước chân ảo diệu đến cực điểm cứ để mặt dù để cho người ta bắt không được mảy may tung tích mấy người vây quanh bị đánh vị này xoay một vòng, mãi cho đến người này nhịn không được nằm xuống về sau Dương Tiểu Vân liền bắt được người thứ hai đánh một cái tay khác ngẫu nhiên phủi đi một chút thì là Thương Long bắt hoang điểm Vân Thương bên trong tuyệt diệu chiêu thức chỉ một thoáng liền đem đối thủ bước lui chính là như thế như vậy, bất quá một thời ba khắc ở giữa cái này đại đường bên trong mấy người liền đánh cả người làm máu đầy đất tiêu diên trong miệng Liên Thanh tiêu gọi cô nãi, nãi mạng cô nãi nãi mạng a không dám về sau cũng không dám nữa Dương Tiểu Vân vẫn chưa hết giận lại tại trên người của bọn hắn riêng phần mình hung hăng đánh vài chục cái chỉ đánh toàn thân máu ứa động khuôn mặt xưng như heo lúc này mới xem như xả được cơn giận quay người lại ngồi ở tô mạch đối diện nâng chung trà lên bắt liền uống ngụm ngụm hung hăng để lên bàn phát ra ba đến một thanh âm vang lên thông khoái tô mạch nhẹ gật đầu đúng là thông khoái một sát na này tô mạch liền nghĩ tới năm đó cái kia lôi lệ phong hành bằng vào một cây thiết thương đánh khắp lạc hà thành dương tiểu vân lúc rời thế dễ tính cách này lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi chỉ là trước mặt mình cô nương này thu hồi phong mang mà thôi dương mắt thấy mấy người này cái này mới miễn gưỡng bỏ lên có đều mở mắt không ra nhìn xem tô mạch cùng dương tiểu vân vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi các ngươi các ngươi đến cùng là ai Mú mắt chó của ngươi tiểu xuyên tiến lên một bước cả giận nói vị này là chúng ta tử dương tiêu cục tô tổng tiêu đầu tô mạch người có tên cây có bóng tử dương tiêu cục tô tổng tiêu đầu mấy chữ này vừa ra khỏi miệng mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh huyền cơ cốc chi chiến quả thực là gần mấy chục năm qua tây nam trong chốn võ lâm phát sinh lớn nhất sự tình một trong tô mạch bởi vậy nhất chiến thành danh không nói như mặt trời ban trưa nhưng cũng là một tiếng hót lên làm kinh người. nhưng mà mấy người kia lúc này lại đống nhiên rõ ràng chính mình vì cái gì bị đánh. hai mặt nhìn nhau ở giữa, tay kia bên trên còn mặc đũa vị kia miễn cương ôm quyền nói ra, vậy vị này, chẳng lẽ dương, dương đại tiểu thư, hừ, dương tiểu vân hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. mấy người lập tức bất đắc dĩ, lúc này ôm quyền nói ra, thôi thôi, hôm nay là chúng ta huynh đệ mấy cái vô lễ, ngay trước mặt dương đại tiểu thư thảo luận dương tổng tiêu đầu thị phi, trận này đánh chịu không an huống, tại hạ mấy cái cũng không dám trả thù, mời dương đại tiểu thư dơ cao đánh khẽ cho chúng ta rời đi. Lan! Dương Tiểu Vân khoát tay chặt lại. Mấy người lúc này xoay người rời đi, không còn có lưu lại cái gì lời xa giao. Trên thực tế, hôm nay ngay trước mặt Dương Tiểu Vân nói Dương Dịch Chi nói xấu, Dương Tiểu Vân liền xem như đem bọn hắn mấy cái đánh chết ơi, cũng không tính là là vô cớ xuất binh. Chỉ là chịu đánh một trận, ngược lại hẳn là cảm tạ Dương Tiểu Vân khoan dung độ lượng, không có hạ tử thủ. Mà qua chiến dịch này, khách sạn này đại đường bên trong, trong lúc nhất thời lại là không có ngôn ngữ. Tô Mạch dứt khoát kéo qua Dương Tiểu Vân, trực tiếp lên lầu 2 Để tiểu nhị đem ăn uống đồ vật đưa đến trong phòng, trong tiêu cục các huynh đệ ngược lại là lưu tại trong hành lang tiếp tục ăn uống. Trong phòng, tiểu nhị ca cẩn thận từng ly từng tí đưa tới thịt rượu, liền mau chóng rời đi ra phòng, thuận tay còn gài cửa lại. Tô Mạch Nâng cốc lấy được một bên cho Dương Tiểu Vân rót chén trà, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Dương bá bá vô công cái thế, đông thành chi địa cố nhiên nguy hiểm, lại là khó không được hắn. Ta biết. Dương Tiểu Vân thở dài, chỉ là suy nghĩ một chút hôm nay mấy người này lời nói, trong lòng ta như cũ có chút khó bình. Không phải là bởi vì bọn hắn nói cha không tốt, mà là bởi vì ai? Nàng nói đến đây lại là thở dài một tiếng, không sợ người ở sau lưng nói ngoa nhỏ bé, liền sợ người ta nói là sự thật. Tô Mạch trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên như thế nào trấn an mới tốt, chỉ là cùng với nàng giao bôi cạn ly uống vài chén trà, cuối cùng nói ra: "Chờ chuyến này Dương Bá bá trở về về sau, chúng ta đem đồ vật giao cho hắn, sau đó cùng hắn hào hào nói chuyện đi. Cho đến nay ta như cũng không tin Dương Bá bá sẽ là loại kia bội bạc người, Tiểu Vân tỷ ngươi thân là nữ nhi của hắn, hẳn là so ta người ngoài này, đối với hắn càng có lòng tin à. Dương Tiểu Vân xin giúp đỡ cũng giống như ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch, "Ngươi, ngươi làm thật là nghĩ như vậy sao?" cái này còn có thể là giả. tô mạch trầm mặc một chút nói ra, kỳ thật trong lòng ta ngược lại là có một khả năng khác, chỉ là khả năng này không có chút nào căn cứ. nói cùng ngươi nghe, tạm thời cũng coi là có thể giải giải tâm rộng. ồ, dương tiểu vân nhìn về phía tô mạch, tiểu mạch, ngươi từ trước đến nay túc trí đam yêu, thế nhưng là thật sự có cái gì là ta không ngờ tới sao? ai? ngươi cùng dương ba ba tính tình là một mạch tương thừa, nhận định sự tình chính là châu chín con cũng kéo không trở lại. kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút này đó, ngươi cùng dương Bá ba, ba lên lớn như thế xung đột, đến cùng là bởi vì cái gì? vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn bội bạc, vi phạm với năm đó ước định không nói, lại còn dung túng Tiêm Ngô Thừa Phong đối ta quân quýt chặt lấy, việc này ta làm sao có thể không giận? đúng vậy a, tô mạch nhẹ ở đầu, ngươi tính nóng như lửa, đúng sai đều ở trong lòng có một cây cái cần, ngươi danh giới cuối cùng người bên ngoài có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng là Dương Ba Bá nuôi ngươi đến lớn, chẳng lẽ cũng không hiểu ngươi sao? điểm này ta cũng nghĩ qua, Dương Tiểu Vân nói ra, chỉ là hắn Trung Phi là dung túng Tiêm Ngô Thừa Phong trước đây, cùng Tiêm Ngô Đạo liên minh trước đây, sự tình đã làm được, sau đó đơn giản là nói cùng không nói khác nhau mà thôi, ngày đó bất quá là cùng ta ngã bài thôi vậy ngươi nghĩ không nghĩ tới trước lúc này dương bá bá vì sao đối với chuyện này từ đầu đến cuối giữ kín không nói ra tô mạch nói ra mà ở cái này về sau trận liền cùng ngươi ngã bài rồi vậy dĩ nhiên là bởi vì ta một mực hướng tử dương tiêu cục chạy hắn trung quy là nhẫn mãi đến cực hạn biết mình cùng ngô đạo yêu kết thân nhà mộng đẹp không làm tiếp được lúc này mới vợ đã mẹ không sợ rơi a nói cuối cùng chính dương tiểu vân cũng có chút không thể xác định lúc trước là một lời nổ khí trên đỉnh đến chỉ là nghĩ đến dương dịch chi như thế nào quá phận bây giờ qua cái này rất nhiều thời gian trải qua này nhức lên chung quy là nhiều hơn mấy phần tỉnh táo, hơi suy tư, nhưng lại chân mày cao lại. cái này, giống như có chút không đúng. đúng vậy à? tô mạch nhẹ gật đầu nói ra. ngô thừa phong cũng sớm đã biểu lộ thái độ, có ngươi ta nơi ở, hắn nhượng bộ lui binh. dương ba ba cùng ngươi tính cách, đều là tính nóng như lửa người. tin tức này hắn tất nhiên cũng đã sớm biết, thậm chí ngô thừa phong cấm không tới trước mặt ngươi thời điểm, hắn khả năng liền đã biết. muốn vọ đã mẹ không sợ rơi, làm gì chờ tới bây giờ? nhưng cho dù như thế, hắn như cũng dung túng ngươi cùng ta đồng hành đưa tiêu. làm sao đến mức tại ta tại huyền cơ cốc bên trong sông ra thanh danh về sau? đống nhiên ở giữa lớn như thế phát lôi đỉnh cái này Dương Tiểu Vân cao mày nhưng tóm lại hắn là làm những chuyện kia a vẫn là câu nói kia biết con gái không ai bằng cha Tô Mạch lắc đầu ngươi tính cách gì Dương Bá Bá mà biết quá sâu dù cho là hắn ngầm đồng ý Ngô Thừa Phong đối ngươi quấn quít trả lấy, chẳng lẽ ngươi liền thật ứng còn nhớ đến ngươi ta lúc ấy đã từng thảo luận qua bọn hắn cử động lần này dụng ý Minh Tu sạn đạo ám độ chấn thương Dương Tiểu Vân khỏe miệng giật một cái sẽ không coi là thật như thế đi đây thật ra là giải thích hợp lý nhất Tô Mạch nói ra nếu là ta đứng tại trên lập trường của hắn cân nhắc Tương lai con rể là một đoàn đỡ không nổi tường bùn não, tiêu lại nên xử trí như thế nào? Phải trăng hối hôn tạm thời không để cập tới. Nhà mình nữ nhi tương lai dù sao cũng phải cân nhắc à. Dù cho là ngươi quyết tâm muốn cùng ta cái này một bãi bùn nhau cùng một chỗ, nhưng nếu là phía sau còn có lạc phượng minh cái này một cây cờ lớn treo trống, ngươi ta thời gian cuối cùng không gặp qua quá khổ. Sau đó ta tại huyền cơ cốc bên trong sông ra một điểm thành tựu về sau, Dương Bá Bá bỗng nhiên làm ra cử động như vậy, dẫn đến ngươi trốn đi thiết huyết tiêu cục, cùng ta cùng một chỗ. Cái này công khai là đưa ngươi từ thiết huyết tiêu cục bên trong chạy ra kỳ thực lại là đưa ngươi từ Lạc Phượng Minh nội bộ đấu đá phía dưới, cho túm ra, có thể chỉ lo thân mình. Sau đó hắn cũng liền không có cố kỵ, mới có cái này đông thành một nhóm. Kể từ đó, có phải hay không cũng lộ ra hợp tình hợp lý. Cái này, coi là thật như thế sao? Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch, trong con ngươi tràn đầy vẻ dò ao. Tô Mạch lại cười cười, sự thật như thế nào, không bằng chờ Dương Bá Bá từ Đông Thành trở về về sau, Tiểu Vân tỉ tự mình hỏi một chút. Cha con các người liên tâm, bao nhiêu năm rồi sống nương tựa lẫn nhau, nếu là ngươi mở miệng trực tiếp hỏi, Dương Bá Bá quả quyết không có giấu giếm đạo lý của ngươi. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, như coi là thật như thế, ta liền tự mình đi hỏi một chút hắn. Trong lúc nói chuyện, thần sắc cũng là có chút phân chấn, nàng nhưng cũng không có trách cứ tô mạch có phần này suy nghĩ, lại không còn sớm nói với nàng. Một thì là không có bằng không có theo, bất quá là suy đoán mà thôi. Mặt khác một thì, vậy sẽ nàng tức giận lên đầu, mặc kệ nói cái gì cũng là nghe không vô. Này lại nhắc lên ngược lại là vừa đúng, vì vậy không chỉ có không trách, ngược lại cảm thấy tô mạch cân nhắc chú đáo, khắp nơi vì chính mình tưởng tượng, trong lòng rất là hưởng thụ. Ừ. tô mạch suy nghĩ một chút nói ra, bất quá, ngươi nếu là thật sự muốn biết trận tướng tốt nhất đừng quang minh chính đại đi vào mà là hẳn là đêm tối thăm dò thiết huyết tiêu cục dương tiểu vân sững sờ vừa định nói ta về nhà còn phải lén lút nhưng là nghĩ lại liền hiểu nếu là dương dịch chi thật muốn đem bọn hắn thiết trừ cái này là phượng minh chi tranh vậy mình quang minh chính đại trở về chỉ sợ căn bản là không chiếm được bất luận cái gì đáp án ngược lại sẽ lại một lần nữa buộc phát xung đột lúc này thở dài tiểu mạch ngươi tâm tư xa xa so ta tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều không có cách ngươi tùy tiện ta chỉ có thể tinh tế tỉ mỉ một chút cái này kêu là bổ sung tô mạch cười một tiếng Dương Tiểu Vân khoẹt miệng ngốc gắp, trong con ngươi ẩn ẩn có một chút ý nghĩ ngọt ngào, nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm về sau, lại là lắc đầu. Cha hắn không khỏi cũng quá phận nhìn chúng Lạc Phượng Minh, mặc dù Lạc Phượng Minh xác thực không thể coi thường, bất quá ta vẫn cảm thấy Tiểu Mạch tương lai ngươi thành tiệu tuyệt đối bất khả hà lượng. Ngươi vì sao từ đầu đến cuối đối ta tin tưởng như vậy? Tô Mạch có chút kỳ quái, Dương Tiểu Vân đối với hắn lòng tin tựa hồ vĩnh viễn so chính hắn còn muốn đủ. Ta quá khứ nhưng thật ra là không có phần này lòng tin, nhưng là càng là cùng ngươi chung đụng lâu, càng là kiên định ý nghĩ này. Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch, ta tin tưởng ngươi, so tin tưởng ta mình càng phải tin tưởng ngươi cái này kỳ thật không phải cái gì lời tâm tình, nhưng là nghe vào trong tai, lại làm cho người có chút tim phát nhiệt. Dương Tiểu Vân cũng lấy lại tinh thần đến, theo bản năng cúi đầu, sau đó cầm lấy đũa cho tô mạch kẹp một cái đùi gà, ăn cơm, ăn cơm, ta đã đã lo đầy đủ, người còn không có ăn đâu. người chưa nghe nói qua, cái gì gọi là tú sắc khả sanh sao? ngươi, ngươi tại dạng này, ta lờ đi ngươi. trong chốc nhóm này, cái tiêu tư thế hiên ngang Dương Tiểu Vân lại ở nấp rồi, trước mặt cô Đường, xảo yếu xấu hổ, lại là để cho người ta chăm xem không chán. trội quát giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bản, đọc liền biết. Chương 131, đầu trốn đuôi cướp. Là đêm. Bờ sông bến tàu bên trên tòa này thị trấn nhỏ, đã là vạn lại câu tính. Tô Mạch ngay tại trong phòng khoanh chân ngồi tính toán, nội tức đi ở thể nội chưa huyết ở giữa, vòng đi vòng lại, vận chuyển chu thiên. Đương nhiên, hắn mang thai hơi động một chút, mở hai mắt ra, hơi có kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà. Trên nóc nhà, có bước chân rơi xuống, thanh âm cực nhẹ. Nếu không phải là Tô Mạch nội công thâm hậu, rất khó phân, phân biệt ra đến, có thể thấy được người này khinh công không phải tầm thường. Bước chân kia rơi vào trên nóc nhà, chỉ là hơi dừng lại, sau một khắc cũng đã di động đến mái hiên bên dưới, theo sát lấy xoay người ngã lao đầu xuống. ngay tại đối phương rủ xuống trong trước mắt ấy, tô mạch đông nhiên xoay người nằm xuống, thuận tay đem chăn trùm lên trên thân. hai người động tác cơ hồ đồng bộ, càng là rất nhỏ không sợ hai điểm bụi. đã thấy đến ngoài cửa sổ người treo ở trên mái hiên, vươn một đầu ngón tay ở trong miệng liếm lấy một chút, liền do xét chỉ đến phía trước cửa sổ, thấm vào về sau, tại trên cửa sổ đâm ra một cái lỗ thủng. nhìn trộn hướng bên trong quan sát, quét một vòng về sau, tựa hồ là đem bên trong căn phòng từng cái bố cục thu hết trong mắt, lúc này mới hài lòng rút về cổ. Tô mạch hít mắt lại hướng cửa sổ nhìn, liền gặp được một cây ống trúc bị người này từ cửa ở giữa đưa tiền đến. Theo sát lấy một cỗ xương ngủ, bị chầm chậm đưa vào. Trong đó tựa hồ còn sen lẫn nội lực, xương khói kia cơ hội trong một chớp mắt, liền đã tràn ngập cả phòng. Làm xong việc này về sau, người kia thu hồi ống trúc, thân hình co rút lại liền trở về trên nóc nhà, tựa hồ muốn lặng lặng chờ đợi một lát, chờ lấy xương khói kia phát sinh tác dụng. Tô mạch lúc này thì lặng yên không tiếng động xoay người ngồi dậy, lắc người một cái cũng đã đến trước cửa, đưa tay mở cửa, theo sát lấy trưởng phòng cổ động ở giữa, nội lực chỉ một thoáng trong phòng dạo qua một vòng đem trong gian phòng đó xương ngủ có lên đều đưa đến ngoài cửa đến tận đây bông giang ngừng lại hô hấp nhưng vẫn là người thấy một điểm khói mù này hương vị không khỏi sướng sở ngũ mê tán thứ này là trên giang hồ vừa gieo xuống ba lạng khói mê không lên được nơi thanh nhã nhưng là muốn nói không lợi hại nhưng cũng không đến mức dù cho là nội gia cao thủ nếu là không cẩn thận hút vào nhất định lượng ngũ mê tán cũng sẽ bị hôn mê quá khứ mà sử dụng thứ này đều là người nào trốn vào trong nệ ra khóa đầu trộm đuôi cướp độc hành dằm hái hoa đạo tặc giang hồ tự có một bộ quy củ của mình duy chỉ có hai cái này luôn luôn làm người châu kinh Cái trước tạm thời còn tốt, về phần cái sau, không nói đến người trong chính đạo, dù cho là tà ma ngoại đạo cũng đối loại người này thấy nớ mắt. Tô mạch ngược lại là không nghĩ tới, thiên đạo môn địa giới bên trong, mình đoàn người này là một đường trôi chạy, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngược lại là qua vẻ sông về sau, vậy mà lại có người dùng ngũ mê tán tới đối phó chính mình. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, một lần nữa trở về trên giường, đắp chăn lên. Ngũ mê tán thứ này sẽ không chí mạng, nhiều nhất để cho người ta ngủ mê không tỉnh. Dứt khoát nằm ở chỗ này chờ khoảng bên trên một hồi, nhìn xem người tới mục đích đến cùng là cái gì. Người này khinh công cũng yếu. Tô mạch không có vạn toàn năm chắc có thể bắt giữ người này trạng thái phía dưới, chỉ có thể dụ địch xâm nhập. Trên nóc nhà vị này ngược lại là có thể chịu được tính tình. Trước sau đại khái qua thời gian một chén trà công phu, lúc này mới một lần nữa hành động, đem mình treo ở trên mái hiên, tiện tay từ trong ngực lấy ra một cây truy thủ, thăm dò vào trong cửa sổ, đẩy ra cửa sổ cái chốt. Thiện tay đẩy, cái này cửa sổ như vậy mở ra. Nhưng không có tùy tiện tiến đến, mà là tiện tay lấy ra một vật, con ngón búng ra rơi xuống trên mặt bàn, phát ra lạch tiếng vang. Nhìn đô mạch không có động tĩnh chút nào, lúc này mới phi thân vào trong nhà. Sách cái mũi vừa nghe, cảm thấy kinh ngạc lần này ngũ mê tán làm sao nhanh như vậy liền không có hương vị. bất quá nhìn tô mạch nằm ở nơi đó không núp đích, ngược lại là yên tâm. thiếu niên anh hùng, tô tổng tiêu đầu. hắn nhẹ giọng mở miệng, lá gan vậy mà khá lớn, đi thẳng tới tô mạch đầu giường ngồi xuống, quét tô mạch một chút, cũng bất quá như thế mà thôi. giang hồ không chỉ có riêng chỉ là chém chém giết giết, bất quá là nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. ngươi liền ngăn cản không nổi. có thể thấy được, chuyến này ngũ phương tập chuyến đi, cũng bất quá là những cái kia tên tuổi lớn, nhát gan sơn đặc e ngại ngươi từ huyền cơ cốc mang ra thanh danh mà thôi lại cứ lao tử nhưng không có đem ngươi để vào mắt hết lần này tới lần khác muốn tại ngươi con hổ này ngoài miệng rút ra một cọng lông trong lúc nói chuyện đưa tay làm bộ muốn nổ tô mạch tóc bàn tay xoay quanh một lát nhưng lại thu hồi lại được rồi thật cho làm tỉnh lại ta liền phiền phức lớn hơn rồi ngũ mê tán thứ này đối nội công cao cường người mà nói hiệu quả cuối cùng không bằng người bình thường tốt hắn nói xong lời này về sau đứng lên liền bắt đầu tại tô mạch hành lý bên cạnh tìm kiếm nhưng lại không biết giờ này khắc này tô mạch đã mở hai mắt ra đang đứng ở phía sau hắn cự cao lâm hạ nhìn xem hắn tìm để hắn hơi có chút hoang mang chính là người này mặc y phục dạ hành, lại là toàn thân áo trắng, không biết bên trong lại có cái gì mê hoặc. Bất quá trong phía khắc, một cái dương nhỏ liền bị hắn cho tìm được. Trên cái dương có khóa, chìa khóa tại tô mạch trên thân, người này lại cũng không trở về tìm tô mạch, tiện tay rút ra một sợi tóc, nội lực ngự xử ở giữa, sợi tóc lập tức như là giấy kém, đâm vào trong lỗ khóa, tùy ý gậy hai lần, liền nghe đến cùn cụt một tiếng, trên cái dương khóa lập tức bị mở ra. Tiểu tắc kia trong con ngươi trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem mở dương ra, lấy một chút ngân phiếu bên trong cùng châu đáo, thuận tay nhét vào trong ngực, sau đó liền đem kia phủ cho cầm trong tay mượn bóng đêm lật nhìn hai mắt, lại là nhìn hai mắt mơ hồ. Thứ gì, có trọng yếu như vậy sao? Vậy mà dùng nhiều tiền để cho ta tới tìm. kết quả, bất quá là một bản khúc phổ mà thôi. đám này kẻ có tiền, đến cùng là thế nào nghĩ? hắn lắc đầu, vẫn là đem cái này khúc phổ cất kỹ, thuận tay còn đem kia cái dương kép lại, đem khóa phủ lên, một lần nữa đem cái dương thả lại tại chỗ. tranh thủ làm được một kia không kém, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy muốn đi. sau đó, hắn thấy được tô mạch, còn nhìn thấy tô mạch đối với hắn cười cười. người kia suy nghĩ một chút, cũng đối tô mạch cười cười, cáo tử Sau khi nói xong, mũi chân nhất chuyển, quay tròn tại tô mạch bên người đánh một vòng, liền muốn đi ra ngoài. Cần gì phải gấp gáp, các hạ đêm khuya mà đến, có thể thấy được giao tình không ít, nếu là không thể lưu lại uống chén trà, chẳng phải là làm cho cưới cho người khác tô mộ không có đạo đại khách. Tô mạch giò xét trong bàn tay liền bắt, thi triển chính là đại khai dương tán thủ. Băng vào hắn lúc này tiết võ công, không dám nói phóng nhãn thiên hạ, chỉ ít cái này tây nam chi địa có thể né tránh một chảo này người tuyệt đối không nhiều lại không nghĩ rằng trước mắt cái này sử dụng ngũ mê tán giang hồ hạ lưu lại là có một thân tốt thân pháp, Tô Mạch một chảo này lại bị hắn cực kỳ nguy cấp ở giữa né tránh, theo sát lấy bước chân xây dịch, chạy cửa sổ muốn đi. Một bên chạy còn một bên không quên quay đầu nói ra, "Không cần, lần sau sẽ bàn Kết quả quay đầu ở giữa nhưng không thấy Tô Mạch, xương sờ phía dưới, đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái đế dày đến trước mặt. Lúc này thân hình mềm nhũn, tựa như hoàn toàn không có xương cốt sủi lơ trên mặt đất, lại vẫn cứ như là một cái lăn địa con quay, quên đi của lại, tốc độ cực nhanh liền muốn từ Tô Mạch bên người xuyên qua. Tô Mạch là nhân vật bậc nào? Đã kiến thức người này thân pháp, há có xem thường đạo lý. Một cước này bất quá là hư chiêu, trên thực tế dấu ở về sau vẫn như cũng là đại khai dương tán thủ chiêu thức, lại không phải đối đối với người này bản thân, mà là bắt lại người này sau cổ áo. Thuần Thế nhấc lên, người kia hai tay vừa nhấc ở giữa, liền muốn đến cái ve sầu thoát xác. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, dưới chân mất tự do một cái, người kia ve sầu thoát xác không kịp thi triển, liền đã bị trượt chân trên mặt đất, lúc này rứt khoát lăn lộn đầy đất. Trong lúc nhất thời, ngân phiếu cùng châu báo lập tức rơi đầy đất đều là. Tô Mạch cầm trong tay hắn cổ áo, mặc cho người này như thế nào hành động, Tô Mạch chỉ có một tiết chính là không cho hắn đem trên người y phục dạ hành bỏ đi, ngược lại là thừa dịp người này thoát đến một nửa. Lúc này cầm quần áo lắc một cái, kéo căng ở hai cánh tay của hắn, liên lụy ở giữa thuận thế quấn quanh ở người này trên mắt cá chân, tại hai cước ở giữa quấn quanh một cái tám chữ. Lúc này mới đưa trong tay nắm lấy cái này một đầu khép tại hắn trên đầu. Người kia đến tận đây xem như bị triệt để chế trụ, hai chân cách mặt đất, hai tay bị khép tại trong quần áo, đầu vào chăn, cả người hiện ra phản đường vòng cung, trên mặt đất chỉ có thể vừa đi vừa về lắc lư. Tô Mạch tiện tay lại chọn hắn huyễn đạo, chỉ bất quá đầu ngón tay rơi xuống về sau, nhưng lại hơi sướng sở, hảo công phu à. Hắn cảm giác được mình đầu ngón tay mặc dù là điểm vào huyệt đạo phía trên, nhưng mà nội lực xuyên vào phía dưới lại vẫn cứ không có điểm bên trong cảm giác. Hắc hắc, vẫn được, vẫn được. Người kia nghe vậy lại còn cùng Tô Mạch khiêm tốn. Tô Mạch cười, cười cười, thiện tay ở đây người phía sau lưng ngỗ. Hắn là cái gì lực đạo? Thế lại lực trầm, cái này một bạt thai suýt nữa không có đem người này xương cốt cho tan, nhưng tụ tại quanh thân ở giữa lực đạo lập tức khẽ đầy. Tô Mạch thuận thế điểm huyệt, người này lúc này mới không thể động đậy. Khinh công tinh diệu, lại còn tinh thông bế huyệt chi pháp, nhưng lại không biết tôn giá đến tột cùng là ai. Tô Mạch tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem người này. Người này mắt thấy ở đây, xem như biết mình triệt để cắm. Lúc này thở dài, theo sát lấy vậy mà gào khóc, "Tô tổng tiêu đầu tha mạng a." Tiểu nhân thật sự là cùng đường mặt lộ, lúc này mới ra hạ sách này, ngài nể tình tiểu nhân bên trên có lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi, liền coi ta là thành một cái giám, thả đi." Tiểu nhân giúp ngài thể, phát thể độc. Cũng không dám nữa. Tô Mạch biểu lộ lại từ từ âm chấm xuống, đưa tay bắt lấy hắn quần áo, rón tay một cái liền kéo xuống. Người này lập tức mất đi trói buộc, theo bản năng liền muốn xoay người mà lên. Nhưng mà nội tức vận chuyển ở giữa lại là trống giống, nửa điểm vận chuyển không được, lúc này mới nhớ tới mình đã bị Tô Mạch điểm huy đạo. Trong lúc nhất thời tội nghiệp dương mắt nhìn về phía Tô Mạch, lại chỉ có thấy được một đôi lạnh lùng đến cực điểm con người. Trong lòng siết chặt, không còn dám hô ngôn loạn ngữ. Tô Mạch nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Các hạ khinh công vi phạm, thủ đoạn cũng không phải bình thường mao tặc có thể so sánh, Tô Mộ nhưng lại không biết là có chỗ nào đã tội, đêm khuya ở giữa, vậy mà chạy đến Tô mộ trong phòng đi trộm." Thường có lời đạo, 360 đi, ngày ngày nào cũng có chuyên gia, các người cái này chuẩn vào trong nạy ra khóa cũng có tổ sư ra đồng hành ở giữa tự nhiên cũng có quy củ của mình, nhưng lại không biết làm việc thời điểm bị người bắt sống, phải làm xử trí như thế nào. Cái này người kia trong lúc nhất thời ấy ấy không nói gì, thân người phụ ngũ mê tán, trốn vào trong nậy ra khóa thủ đoạn, có thể nói nước chảy mây trôi, có thể thấy được không phải vi phạm lần đầu. Mới tại giường của ta đầu nói ngược lại là lợi hại, người bên ngoài không dám tới trước mặt ta làm cản, lại vẫn cứ người dám đến trước mặt của ta đến nổ sợi lông. Bây giờ nhưng vì sao không nói? Ta, ta thất thủ bị bắt là tài nghệ không bằng người, không lời có thể nói, không bán thảm rồi. Tô Mạch cười một tiếng. Thôi được, trên giang hồ đường đường chính đạo không đi, ngươi hết lần này tới lần khác đi cái này bảng môn tà đạo, Tô Mộ cũng không cùng ngươi nhiều lời, không đi kỹ càng hỏi ngươi đến tụi cùng, hôm nay đoạn hai ngươi một tay ngón giữa và ngón trỏ, tuyệt ngươi cái này chuẩn vào trong này ra khóa tay nghề, ngươi nhưng chịu phục. Cái gì? Người kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, muốn từ Tô Mạch trong ánh mắt tìm tới dù là một tơ một hào cho đùa chi ý, đáng tiếc, hắn duy nhất có thể tìm tới chính là lạnh lùng. Không, Tô tổng tiêu đầu, ta sai rồi, ta thật sai. Người kia không kâm miệng nói ra, giết người bất quá đầu chạm đất, ngoài đoạn mất ta cái này bốn cái đầu ngón tay. Vậy ta về sau như thế nào mưu sinh a Ngươi có cái này một thân võ công, nơi nào không thể mưu sinh? Tô Mạch ngồi xùm ở trước mặt hắn, vươn tay ra nắm hắn một đầu ngón tay, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nói chuyện, liền muốn bẻ gãy.